Trước một, tin tức xấu. Tinh hà kỷ nguyên năm 2416. Vậy sĩ đế quốc nội lệ tình, Mali lòng chảo sông, khói lửa ngập trời. Tiếng súng tháo, tiếng la giết, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, phát họa ra một bức cực kỳ khốc liệt chiến tranh tình cảnh. Nhưng mà đối với vệ sĩ đế quốc quốc dân tới nói, những năm này chiến tranh sớm đã là chuyện thường ngày, mọi người đều quen thuộc. Cao cao chân trời, một đạo ánh lửa như là thiên thạch sệt qua bùng cháy bầu trời, ầm ầm nện xuống. Tại Mali lòng sông một chỗ sườn núi nhỏ đập xuống ra một cái vẫn thạch khổng lồ cái hố. Không người để ý trên bầu trời sớm đã đánh thành hỗn loạn, đến không hết chiến cơ đang cùng từng đạo quỷ dị thân ảnh chém giết, sắt thép chiến cơ cùng thân thể máu thịt trên không trung chém giết. Như thế vốn chỉ nên xuất hiện ở trên màn ảnh quái dị tình hình, giờ phút này lại chân thật như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt. Trên không chẳng những có năng lượng pháo bắn nổ vòng xoáy màu trắng, có phòng không đạn đạo kéo thật dài đôi lửa, còn có bay múa đầy trời phi kiếm, phi đao cùng mặt khắc lạnh binh khí, thậm chí còn có vùng cháy bạo liệt đủ loại phù lục Loạn, toàn lộn sột. Đây là cái gì chiến tranh? Văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân văn minh đại hôn chiến sao? Tại dạng này đại hôn chiến bên trong. Ai đều sẽ không để ý một cái từ phía trên rơi đập quả cầu lửa, cùng với cái này quả cầu lửa ném ra tới hố to cùng đang từ đáy hố chật vật không chịu nổi hướng bên ngoài bỏ Trương Thiên Cửu. Đúng vậy, cái này từ trên trời giáng xuống kẻ xui xẻo liền là Trương Thiên Cửu. Trương Thiên Cửu thật vất vả theo đáy hố leo ra, thân thể nghiêng một cái, liền đổ ở bên cạnh hố nhỏ bên trong, không lúc ních. Cũng không biết nhiều ít thời gian đi qua, chiến trường dần dần yên tĩnh lại, tiếng súng pháo tiếng nổ mạnh tiếng kêu thảm thiết đều trở nên thật lưa thưa, từ từ đi xa. Một mực hôn mê bất tỉnh Trương Thiên rốt cuộc động, tay giơ lên, tầng tầng đập chính mình thịt núc ních lớn đầu chọc một lần, há mồm phun ra miệng đầy cát đất. Dài dài thở dài một cái, lộ ra rất thỏa mãn. Dựa vào, ca con sống, Trương Thiên Cửu nhưng thật ra là một cái người rất dễ thỏa mãn. Nữ nhân kia một bàn tay, vậy mà không có phiến chết lão tử, lão đầu chọc một bên thầm thì trong miệng, một bên nỗ lực nâng lên đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Khắp nơi bừa bộn. Dói mắt cho đến, khắp nơi đều là thi thể, gãy chi tàn cánh tay, vỡ vụn xuống ống, cơ giáp rơi là tả trên đất, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Trương Thiên Cửu nháy một thoáng con mắt. Những năm này, hắn thấy nhiều nhất liền là thi thể, liền là đủ loại thảm không nỡ nhìn trên trường lại yếu đốt thần kinh cũng đã sớm đoán luyện tới cứng cỏi vô cùng. Huống chi, trương thiên cựu là cái quân nhân chuyên nghiệp, đánh nhiều năm như vậy cầm, ở sâu trong nội tâm sớm đã lãnh khốc tới cực điểm. Lãnh khốc nhưng không chết lặng, bởi vì trương thiên cựu kỳ thật rất sợ chết, nhiều năm như vậy hắn liều mạng chiến tranh, giết chết lần lượt kẻ địch, liền mày cũng không nhăn một thoáng, cuối cùng cũng bất quá chỉ là tìm cái mạng sống thôi. người không giết hắn, hắn liền giết ngươi, tuyệt không có con đường thứ ba có khả năng lựa chọn. một cái so bất luận kẻ nào đều càng thêm tiết mệnh quân nhân chuyên nghiệp, một cái chết lặng giá hỏa là sẽ không tiết mệnh. vui sướng, vui sướng, tiểu đào hồng, tiểu đào hồng. Mau dậy đi làm việc. Chớ ngủ, đứng dậy nào. Sau một khắc, Trương Thiên Cửu liền kêu to lên. Bất quá là ý mắng, là đầu góc của hắn chỗ sâu đang gieo họ. Người mẹ nó mới là Tiểu Đào Hồng, cả nhà ngươi đều là Tiểu Đào Hồng. Ngay sau đó, một cái nổi giận thanh âm tại Trương Thiên Cửu trong đầu ầm ầm vang lên. Lão tử là đào ra, đào thật gia. Ngươi lão giả si ngốc đúng hay không? Nói cho ngươi bao nhiêu lần, không nhớ được a. Chỉ bất quá cái thanh âm này mặc dù hết sức nổi giận, cũng rất non nớt, nghe vào cùng ba tuổi em bé không sai biệt lắm. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là bắt nguồn từ Trương Thiên Cửu ác thú vị. Cái này vốn dĩ nhất định phải thẳng mình vi hình trí nào gọi Tiểu Đào Hồng, trên thực tế, cái kia trí não số hiệu là Đạo Đức số 7. Loại này có khả năng cắm vào đại não chỗ sâu vi hình trí não, thuộc về nửa trí tuệ nhân tạo, tiếp nhận bản chủ chỉ huy, nhưng có độc lập năng lực suy tính. Cũng không biết tại sao, Đạo Đức số 7 đối Tiểu Đào Hồng sưng hô thế này căm thủ đến tận xương thủy, mỗi lần chỉ cần Trương Thiên Cửu vừa gọi Tiểu Đào Hồng, này hệ thống trí não liền sẽ giận tím mặt, hận không thể đem Trương Thiên Cửu đầu góc cắn hết. Cứ việc Trương Tiên Cửu đầu gốc cũng không nhiều lắm. Được rồi, đào ra, ngài đừng nóng giận, là ca sai, ca cho ngươi chịu nhận lỗi. Trương Thiên Cựu lập tức liền cười hì hì, điển hình không tim không phổi. Nhanh, đào ra, cho ca điều tra thêm, đây là cái gì địa phương rất nát? không phải là rơi tại những tu cầu môn đó hang ổ bên trong a? Còn có, cho ngươi ca thật tốt kiểm tra một chút, đặc biệt toàn thân trên dưới đều ghê gớm sức lực, khắp nơi đều đau nhất A. Cựu gia nói, nhìn không được nhai răng niết miệng, mặt mũi tràn đầy quái tướng. Lúc này Trương Cựu gia không phải cố ý sái bảo, là thật toàn thân đều đau nhất, rơi hạ khẳng định bị thương không nhẹ, không làm được cả người đều phế đi. Này nếu là lại rơi vào tu cầu môn hang ổ bên trong, Trương Cựu gia liền khóc cũng không tìm tới một phần. Trong đại não một hồi làm ầm ý đây là trí não toàn diện khởi động hiện tượng. Cái này cắm vào hắn đại não chôn sâu vi hình trí não, thỉnh thoảng cho hắn đảo trái trứng cái gì, cũng may trí năng chương trình chốt mở bóp trong tay Trương Thiên Cửu, bình thường không dùng được thời điểm, trương cửu ra liền không chút khách khí đem Tiểu Đào Hồng đóng lại, tránh khỏi tiểu tử này lao cho mình làm khổ. Này đáng chết nửa trí tuệ nhân tạo cho là mình cái gì đều hiểu, kỳ thật nhiều khi hắn liền là cái chương trình mà thôi, ngây thơ cực kỳ. A, sau một lát, Tiểu Đào Hồng bỗng nhiên quái khiếu một tiếng, làm Trương Thiên Cửu cứ thế ngơ ngác một chút. Ha. Ngay sau đó, lại là một tiếng quái khiếu. Hắc hắc. Ha ha, rất nhanh Trương Thiên Cựu liền triệt để bị tê, hữu khí vô lực nằm ở nơi đó, đối tiểu Đào Hồng quay khiếu mắt điếc ai ngờ, chờ lấy tiểu tử này chủ động nói chuyện cùng hắn. Mặc dù tên khốn này máy tính hết sức thao đản, lại không thể không thừa nhận, đúng là tốt giúp đỡ. Trương Trung Sĩ, tiểu gia, cũng không biết qua nhiều ít thời gian, tiểu Đào Hồng cuối cùng mở miệng, trong giọng nói là khó mà che giấu hưng phấn. Trương Thiên Cựu Trung Sĩ lại nghe sợ nổi ra gà. Một khi tiểu Đào Hồng bắt đầu dùng loại giọng nói này cùng hắn lúc nói chuyện, liền mang ý nghĩa tình huống kỳ thật đã vô cùng bét, máy tính đến cùng cùng người não không giống nhau, hắn là không sợ chết. Quả nhiên Tiểu Đào Hồng sau đó nói nói, ta có một cái tin tức xấu cùng một cái tin tức càng xấu, ngươi muốn trước nghe cái nào? Không có tin tức tốt sao? Dù cho hơi tốt một chút tin tức đều không có. Trương Thiên Cửu không khỏi mánh liệt mắt trợn trắng. Không có. Tiểu Đào Hồng chém đinh chặt sắt nói, được a, cái kia đem chẳng phải xấu tin tức trước nói nghe một chút. Một cái người lạc quan, vô luận đến lúc nào đều là vui vẻ. Trương Thiên Cửu rất biết bản thân gây tê. Tin tức xấu là, nơi này có thiên võng, cho nên, ngươi không có rơi vào tu ổ chó bên trong. Thiên võng hệ thống truyền tin là khoa học kỹ thuật xã hội tiêu chí. Tu chân thế giới không cần mối liên hệ này phương thức, bọn hắn là dựa vào thần thức. Một vị tu sĩ cấp cao thần thức cường đại, đủ để so sánh cục vực thiên võng. Chờ một chút, đây là tin tức tốt ta. Trương Thiên Cựu đầu vóc có chút loạn. Dùng hắn hiện ở cái này điệu dạ con, không có rơi vào tu sĩ trong hang ổ, chẳng lẽ không đáng được ăn mừng sao. Các khoa học kỹ thuật nhân loại nếu là rơi vào các tu sĩ trong tay, có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót, hắn Trương Thiên Cựu là nửa phần cơ hội cũng không biết có. Qua nhiều năm như vậy, chết ở trong tay hắn tu sĩ vô số kể, toàn bộ tu chân thế giới, hận không thể ăn hắn ra ngủ hắn thịt. Không ít có phân lượng tông môn thậm chí mở ra treo dài trên trời, lấy hắn trên cổ đầu người. Trương Cửu Gia nếu như bị các tu sĩ đổi kịp, cái gì rút gân lột ra, rút hồn lưỡi phách, là khẳng định phải ở trên người hắn đều thí nghiệm một lần. Chỉ sợ liền trên người mỗi một tảng mỡ dày đều sẽ bị ngao thành dấu thấp. Hắc hắc, đừng nóng đội a, ta còn chưa nói xong đây. Đây là về sĩ đế quốc Nỗ Tinh, một khoa vô cùng xa xôi tiểu hành tinh, căn cứ tư liệu biểu hiện cũng là người tổ tinh. Trương Thiên Cửu liền cười. Nỗ Tinh. Người nói bậy cái gì? Nộ Lửa Tinh đã sớm luân hãm, ám, luân h hơn 300 năm. Mặc dù là ở trong ý thức nói chuyện với Tiểu Đào Hồng, nhưng Trương Thiên Cựu trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười, nhưng mà sau một khắc, nụ cười này liền cứng ở trên mặt, một đôi không lớn con mắt bỗng nhiên trừng đến tròn căng, lộ ra khó có thể tin nổi mặt. Người nói là, người nói là, ca đặc biệt. Xuyên qua rồi. Chính xác. Tiểu Đào Hồng dương dương đắc ý kêu lên. Thiên vong biểu hiện, hiện tại là tinh hà kỷ nguyên năm 2416 ngày 23 tháng 9. Vậy sĩ Đế quốc Nộ Lửa Tinh Ma ly lòng chảo sông. Ma lòng chảo sông chiến dịch vừa mới đến gần khâu cuối cùng. Vậy thì quân đội chính quy đã toàn tuyến tan tác, mà ngươi, tại một năm này, vẫn là quy sĩ Đế quốc lục quân thứ 9 tập đoàn quân thứ 27 cơ giới hóa bọc thép bộ binh sư đặc trung tác chiến doanh một tên trung sĩ, còn không có bị tuyển vào tinh anh chiến sĩ tập huấn doanh. Mà lại, ta có khả năng thuận tiện nói cho ngươi, ngươi trung quanh những thi thể này đều là chiến hữu của ngươi. Theo ngực của bọn hắn bài bên trên có khả năng nhìn ra được, bọn họ đều là 27 sư đặc chủ doanh. Ngươi nếu là không có lao niên sinh ngốc, có lẽ còn có thể nhận được hình dạng của bọn hắn. Trương Thiên Cửu ngây ngẩn cả người. Hơn 300 năm, ngươi cho rằng ca là máy tính sao? còn có thể ký đến hình dạng của bọn hắn. Ký thật trương thiên cựu là nhớ kỹ, khó trách ghé vào bên chân hắn cố thi thể kia, hắn vẫn cảm thấy có chút quen mắt. Nguyên lai thật là người quen, nhưng trước mắt rõ ràng không phải nhớ chuyện xưa thời điểm. Trước tiên cần phải làm rõ ràng tình huống mới được. Thời không xuyên qua, em gái ngươi, chuyện máu chó như vậy, làm sao lại để cho mình đụng phải? Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay, nhân loại tiến vào tinh tế thời đại đại hàng hải đều đã hơn 2.000 năm, bước nhảy không gian là thường dùng thủ đoạn, nhưng thời gian xuyên qua lại vẫn luôn không có lấy được tính thực chất tiến triển. Vài ngàn năm trước, nhân loại còn cực hạn ở địa cầu thời điểm, liền đã có vô số khoa huyễn tác phẩm miêu tả có khả năng tự do lui tới tại quá khứ cùng tương lai máy thời gian. Nhưng mà sự thật chứng minh, cái kia chính là khoa huyến mà thôi. Cho tới bây giờ, cũng vẫn là khoa huyễn. Nhưng mà nhà khoa học đều tin tưởng vững chắc, trong vũ trụ đúng là tồn tại đường hầm không thời gian, chỉ là tạm thời còn không ai có thể khống chế mà thôi. Không ít kiến suất thiên tài các nhà khoa học đều tại dốc hết toàn lực muốn tìm được dạng này đường hầm không thời gian, để tại đây trận thế cuộc chiến bên trong cứu vớt văn minh khoa học kỹ thuật cuối cùng tận thế. Chỉ bất quá vẫn luôn là tốn công vô ích. Ai ngờ hắn Trương Thiên Cựu giống như này may mắn, thế mà bị nữ nhân kia một cái bàn tay trực tiếp tắt đến xuyên qua. Xuyên việt về hơn 300 năm trước. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 2, tin tức càng xấu. Xuyên việt về hơn 300 năm trước tổ tình, đối với người khác mà nói, có lẽ cũng không phải là cái tin tức xấu, mang ý nghĩa hết thảy đều có lần nữa tới qua cơ hội. Nhưng đối với cải tạo gen chiến sĩ Trương Thiên Cựu tới nói, cũng tuyệt đối là cái tin tức xấu. Xấu không thể lại xấu tin tức xấu. Chờ chút, còn giống như có tin tức càng xấu. Được a, tiểu Đào Đào, còn có một cái tin tức càng xấu, là cái gì? Chốc lát, Trương Thiên Cửu mới hưu khí vô lực hỏi. Dơi ạ, toàn thân trên dưới càng ngày càng đau đớn, chẳng những cơ bắp đau nhức, liền xương cốt đều đang đau, tê tê đau nhức. Nữ nhân kia một bàn tay, đến cùng là có bao nhiêu hung ác? Hắc hắc, tin tức càng xấu chính là, ngươi phế đi, ngươi mẹ nó thành một phế nhân. Thế nào, không nghĩ tới a? Khoa kỹ thế giới từng mạnh nhất binh vương, cải tạo gen chiến sĩ mạnh nhất vương tọa kẻ hủy diệt, thứ nhất cô máy giết chóc, hiện tại thành một phế nhân. Hiện tại đặc biệt một cái nho nhỏ cao dài linh động, ra một ngón tay là có thể đem người triệt để nghiền nát. Trương Trung sĩ, Trương tiểu gia, ngài nghe rõ chưa? Tiểu Đào Hồng tiện nhân kia cười đến đặc biệt vui vẻ, cười khách, tiếng cười như là trung bạc, Thả mẹ nó thối cầu thí. Trương Thiên Cựu triệt để nổi giận, ngươi có khả năng cùng hắn nói đùa, nói đùa cái gì đều có thể, nhưng chính là không thể nói hắn phế đi. Đối cái gì mạnh nhất, binh vương mạnh nhất, kẻ hủy diệt thứ nhất, cô máy giết chóc các loại danh hiệu, Trương Thiên Cựu ra không quan trọng, hư danh thôi, lại không thể coi như ăn cơm. Trương Thiên Cựu để ý chính là mình này thân bản sự, đây là hắn bảo mệnh tiền vốn, không có này thân bản sự, Trương Thiên cửu hoài nghi mình một ngày đều sống không nổi, sau một khắc liền sẽ bị tu cầu môn nghiền thành một mịt. Tiểu Đào Hồng không được cười lạnh. Trương Thiên Cựu một bên giận mắng, một bên kết nối trí năng máy tính, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình tình huống. Chứ ở hắn đại não chỗ sâu vi hình trí năng máy tính, chính hắn cũng có thể dùng, chỉ bất quá có Tiểu Đào Hồng tại, bình thường liền trộm cái lười. Tại phương diện này, nửa trí tuệ nhân tạo hiệu suất cao hơn hắn được nhiều. Theo kiểm tra đi sâu, Trương Thiên Cựu tâm từng chút một chìm xuống dưới, một mực chìm đến vực sâu và trượng. Tiểu Đào Hồng nói rất đúng, hắn thật phế đi. Toàn thân hắn gần như hết thảy khí quan đều xảy ra vấn đề, từng siêu năng lực, một dạng đều không phát huy ra được. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Người bây giờ nhiều nhất có thể phát huy toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn lực lượng, cũng thì tương đương với nhất giai tinh anh chiến sĩ, nhiều nhất là nhị giai tinh anh chiến sĩ trình độ. Lại không có thích hợp cơ giáp, một cái cao giai linh đồng liền đem tiểu tử ngươi dây. Tiểu Đào Hồng quẹt miệng nói ra. Tại trương thiên cựu trong óc, Tiểu Đào Hồng là có cụ thể hình tượng cái khiến người chán ghét thằng nhóc. Linh đồng là tu chân thế giới tầng dưới chót nhất tu sĩ, cấp độ nhập môn khác. Thật giống như tinh anh chiến sĩ là khoa kỹ thế giới cải tạo gen chiến sĩ cấp độ nhập môn đường một dạng, nhị giai tinh anh chiến sĩ nếu có dùng được cơ giáp, có thể cùng một tên trung giai linh đồng đối kháng, đủ phải cao giai linh đồng cơ bản chỉ có chạy chối chết phần. Trương Thiên Cựu đã không biết bao lâu không để ý qua cấp thấp tu sĩ, đừng bảo là linh Đồng, liền xem như thánh vương đẳng cấp bên trong tu sĩ cấp cao đều hoàn toàn không để tại Trương Cựu ra trong mắt. Trương Cựu ra là thần cấp cố máy rất chóc, đối thủ của hắn cũng chỉ có thể là thần cấp người tu chân. Nhưng này đã là quá khứ thức. Trương Thiên Cựu chính mình đã kiểm tra về sau, liền phát hiện Tiểu Đào Hồng cũng không hề nói dối. Thậm chí có một cái tin tức càng xấu, Tiểu Đào Hồng còn không có đề cập với hắn lên, hắn tuyến tụy xảy ra vấn đề, không thể lại bài tiết cờ giờ tờ sáu loại này kích thích tố. Gozorther 6 liền là đời thứ 6 tái sinh tố. Người bình thường tiến tụy không phân bố cái đồ chơi này, chỉ bài tiết ỉn lìn. Trương Thiên Cựu là đi qua 3 lần tính chất nhảy nhót cải tạo gen chiến sĩ, thân thể của hắn kết cấu đã sớm khác hẳn với thường nhân, chỉ là bề ngoài nhìn qua không biến hóa mà thôi. Gozorther 6 là cao cấp cải tạo gen chiến sĩ sinh mệnh nguồn suối. Không có loại này tái sinh tố, thân thể của hắn tế bào liền không có cách nào duy trì cường độ cao thay cũ đổi mới. Không được bao lâu, hắn liền sẽ nhanh chóng già yếu, rất nhanh liền ngọn cụ tỏi. Dù sao hắn đã sống hơn 300 tuổi, vừa xa khoa học kỹ thuật nhân loại như người bình thường tới thọ theo lý sớm chết rồi. một mực đều ở cạnh cờ giờ tờ sau khiêng. không có thứ này, hắn liền xong đời. tiểu đào hồng, ca tuyến tụy không sửa được đúng hay không? thật lâu, trương thiên cựu mới lên tiếng, ngữ khí vậy mà ngoài dự liệu bình tĩnh. lần này, tiểu đào hồng cũng ngoài dự liệu không có giận tím mặt, ngược lại có chút ủ rũ cúi đầu lắc đầu, nói ra, ta không biết. ta mẹ nó cũng không phải emi, lao tử chỉ là một đại vi hình máy tính. emi là cải tạo ghen viện nghiên cứu chủ tịch nghiên cứu viên, cũng là trương thiên cửu tay sai giữ gìn y sinh. tiểu đào hồng biết, trương thiên cửu cùng emi vẫn là, chỉ bất quá. Mỗi lần làm chuyện xấu thời điểm, Trương Thiên Cựu đều sẽ đem Tiểu đào Hồng đóng cửa. Nay thì cũng chẳng có gì, khen chốt tiện nhân kia sau đó còn muốn Dương Dương đắc ý hướng về phía Tiểu Đảo Hồng khoe khoang. Hướng về phía một đạo máy tính chương trình khoe khoang hắn tán gái chiến tích, Tiểu đào Hồng cũng là say. Cái này cần có bao nhiêu tiện mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, coi như tìm tới Ệ Mị cũng vô dụng, đây là về tới hơn 300 năm trước, Ệ Mị vẫn là cái chân chính tiểu cô nương, không phải cải tạo gen viện nghiên cứu thủ tịch nghiên cứu viên. Cơ 6 thứ này, hiện tại tìm khắp toàn bộ hệ ngân hà cũng không biết có. Nói như vậy, ta chỉ có thể chờ đợi chết rồi không sai biệt lắm đúng không? Tiểu Đào Hồng Thầm nói, cho nên nói nửa trí tuệ nhân tạo liền láng ngốc liền nói láo cũng không biết. Nhưng mà ngươi cũng không cần quá hệ ta quét một thoáng nhà kho, phát hiện còn có chút cờ giờ tờ 6 thôn kho, không sai biệt lắm ba đại khối đi. Dùng ngươi tình hình bây giờ, duy trì cái trường một năm vẫn là không có vấn đề. Nếu như một mực nằm giả chết, như vậy duy trì hai năm cũng đủ. quá nằm giả chết? Ở chỗ này, dùng không bao lâu tu cầu môn liền đến, không đem ca một kiếm dây. Trương Thiên Cựu tức giận mắng, ca chạy trốn không chi phí tinh lực, lại nói liền xem như duy trì 2 năm đi hai qua sang năm làm sao bây giờ, còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ ạ ngươi cái sợ chết quỷ, tiểu đào hồng cũng nổi giận, ngươi mẹ nó đều sống 350 mấy tuổi, còn không có chán sống, ngươi có biết hay không, ca muốn là chết, ngươi này cái trí tuệ nhân tạo chương trình cũng liền chết, có hiểu hay không, chết thì chết, sợ cái gì, lao tử không sợ chết, lao tử là đạo thất gia, sợ cái gì chết a, trương thiên cựu triệt để bó tay rồi, hắn phát hiện cùng một đạo trí tuệ nhân tạo chương trình đam sống chết tình cảm cái gì tuyệt đối là nhất đùa ép hành vi, này nha căn bản cũng không lý giải cái gì gọi là sống chết. Hắn hoàn toàn không có cảm giác trống khổ. Được a, đào thất ra, ngươi Châu, cả chịu phủ. Trương Thiên Cựu đành phải đầu hàng, thở dài nói ra, lão nhân gia người vẫn là cố gắng tìm một chút tin tức tốt mở cho ta khai vị đi. Ta đói. Đây là Trương Thiên Cửu thói quen, chỉ cần vừa căng thẳng hắn liền sẽ đói, cần có một bữa cơm no đủ tới giải quyết vấn đề. Cho nên, Trương Cựu gia liền theo chữ vật vòng bên trong ngóc ra lương khô, ngủ lớn bắt đầu ăn. Cứ việc cơ giáp của hắn đã hoàn toàn làm tổn thương, hiện nay trên người hắn ngoại trừ một bộ bình thường y phục tác chiến, cái gì đều không có, may mà bộ ở trên tay chữ vật vòng vẫn còn, lương khô vẫn còn ở đó nếu là liền lương cô cũng bị mất, trương cửu gia liền muốn khóc ra thành tiếng. dù cho nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một năm, cũng vẫn là muốn ăn cơm no, chết cũng muốn làm cái quỷ chết no. đây chính là trương Tiên cửu cuộc sống tín điều. bằng không hắn một cái cải tạo gen chiến sĩ, đường đường mạnh nhất vương tọa kẻ hủy diệt, cũng sẽ không mọc ra lao đại một thân thịt trong tới. tin tức tốt chính là, trong kho chứa phi cơ còn có một bộ giản dị cơ giáp. nói điểm khác, ca hiện tại quỷ này bộ dáng, có thể lái được đến động toàn năng lục đại cơ giáp. cứ việc chỉ là giản dị phiên bản, nhưng cũng là không thể giả được toàn năng lục đại cơ giáp, siêu cấp cải tạo gen chiến sĩ đặc chế cơ giáp. Bất quá dưới mắt đối Trương Thiên Cựu tới nói, 300 năm sau toàn ngân hà tân tiến nhất cơ giáp, liền là một đống sắt vụn. Hắn hiện tại căn bản liền khu không động được. Được a, có thể sử dụng cũng có. Toàn năng lục đại sửa chữa cánh tay máy, này có thể dùng a? Chỉ cần ngươi không có triệt để tàn phế, này cánh tay máy liền có thể dùng. Tiểu đào Hồng cũng biết mình sai, biết sai liền đổi, lập tức chuyển đổi chủ đề. Có thể sử dụng là có thể sử dụng, nhưng đó là cái sửa chữa cánh tay, ca hiện tại liền cơ giáp đều không có, muốn sửa chữa cánh tay có cái cái dám dùng a? Nhìn kỹ một chút trên người, cơ giáp mất đi đến thật đúng là triệt để. bộ kia từng làm bạn hắn tung hoành hơn phân nửa hệ ngân hà lam sắc tỉnh nhân toàn năng lục đại cơ giáp, liền một chút dấu vết cũng không tìm tới. Khẳng định là tại xuyên qua đường hầm không thời gian thời điểm, triệt đệ hủy hoại, tổng là có thể phát huy được tác dụng, ngươi muốn chạy trốn, không thể dựa vào hai cái chân chạy a. Tổng cũng phải lắp ráp cái chạy bộ xe mới được. Tiểu Đào Hồng lại hưng phấn lên. Tại chạy trốn phương diện này, Trương Thiên Cửu là một thiên tài, tuyệt đối so với hắn giết chóc thiên phú cao hơn. Tiểu Đào Hồng chương trình bên trong có hoàn chỉnh ghi chép, Trương Thiên Cửu chẳng những là hiệu suất cao nhất cô máy giết chóc Đồng thời cũng là chạy trốn số lần nhiều nhất quân nhân chuyên nghiệp. Đối người khác mà nói, là đánh không lại mới chạy. Trương Thiên Cửu không. Trương Thiên Cửu là một gặp nguy hiểm liền chạy. Chờ đến đánh không lại thời điểm, lại chạy sẽ trễ. Đây là Trương Thiên Cửu danh ngôn, cũng là người của hắn sống tín điểu. Sự thật chứng minh, hắn là sống được lâu nhất quân nhân chuyên nghiệp. Kèm thêm, hắn lãnh đạo tiểu đội, cũng là sinh tồn lực mạnh nhất ghen chiến sĩ tiểu đội. Muốn lắp ráp dùng để chạy trốn công cụ, sửa chữa cánh tay máy cũng không thể hoặc thiếu. Ngoại trừ cái này, còn có cái gì? Trương Thiên Cửu một bên ngụm lớn cắn bánh quy, vừa nói Còn có một cặp lung ta lung tung đảo thải vũ khí, đều lúc trước còn sót lại tại chữa vật vòng trong góc, chưa kịp thanh lý, nhưng ngươi bây giờ cũng không dùng đến. Ngươi bây giờ có thể sử dụng, chỉ có 3 khỏa kiểu cũ triệu lôi đạn, còn có một khỏa kiểu cũ nhị hướng đạn. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận, dùng ngươi trước mắt tốc độ phản ứng, dùng những vật này không sai biệt lắm sẽ cùng tự sát. Không đến cuối cùng trước mắt, tốt nhất là đừng mạo hiểm." Tiểu Đao Hồng cảnh cáo nói. Trương Thiên Cửu cũng không lo lắng, vừa cười vừa nói, liền hiện tại chiến trường này, ta cũng không cần đến triệu lôi đạn cùng nhị hướng đạn. Cứ việc đều là đời cũ, nhưng uy lực mạnh, Trương Thiên Cửu tâm lý nắm chắc. Dung hắn hiện tại vẻn vẹn tương đương với nhất nhị giai tinh anh chiến sĩ trình độ, cũng cần phải là không có cơ hội cùng Chung Giai trở lên tu sĩ giao thủ. Những cái kia Chung Giai tu sĩ, đang mắt cũng không sẽ nhìn hắn lướt mắt. Chỉ cần xa xa ngửi được những tên khốn kiếp kia hơi thở, Trương kiểu Gia đã sớm lòng bàn chân bôi dầu, bỏ trốn mất dạng, nơi nào sẽ ngốc ngơ ngác chờ chết. Đang khi nói chuyện, có một đội người ngựa hướng phía bên này đến đây. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 3, đồ sát. Một đội tàn binh bại tướng, nghiêm chỉnh mà nói là một nhánh chạy nạn đội ngũ, 20 cái xây dựng chế độ tán loạn cơ giới hóa bộ binh. Hộ vệ lấy một đám y phục sốc xếp nam nữ già trẻ hướng bên này chen trúc mà đến. Những người này mặc dù thất kinh, nhưng nhìn ra được, đều là hết sức người có thân phận địa vị. Trong đó phần lớn quần áo cách gan mặc đều hết sức thời thượng. Trong chiến loạn, tình hình như vậy khắp nơi đều thấy. Trương Thiên Cựu cùng Tiểu Đào Hồng đối với cái này đều không cảm thấy kinh ngạc. Trương Thiên Cựu đem cuối cùng một cái lương khô nuốt vào, đưa tay đem cách đó không xa một nhánh súng năng lượng vô tới. Loại này đường kính nhỏ năng lượng súng trường, là cơ giới hóa bọc thép bộ binh chế thức trang bị. Trước mắt Trương Cửu ra tay không tốc sát, chỉ có thể dựa vào cái này tới phòng thân, mặc dù loại này chế thức năng lượng súng trường uy lực vô cùng bình thường, luôn luôn có chút ít còn hơn không. Một đám người chuyển qua mô đất. Không đi không đi, mệt chết, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Một cái nữ hải tử hét dầm lên, lập tức liền đặt mông ngồi xuống, cũng không để ý tới đầy đất dòng máu tử thi. Xem ra thật sự là mệt mỏi vô cùng. Nữ hải động tác lập tức đã dẫn phát cậu mình, một đám người ngã trái ngã phải ngã xuống, vù vù thở dốc không thôi. Cái kia 20 cái cơ giới hóa bọc kép bộ binh vẫn còn duy trì nhất định cảnh giác, cấp tốc tại bốn phía tản ra đến thành lập được đơn giản phòng ngự trên địa, đồng thời phái ra để phòng chạm canh gác, cũng coi như phải là nghiêm chỉnh huấn luyện. trương thiên cửu chỉ có thể cười khổ lắc đầu. cứ như vậy 20 cái mệt mỏi bọc thép bộ binh, không có bất kỳ cái gì vũ khí hạng nặng, càng không có cơ giáp hộ vệ, sức chiến đấu có thể nói là yếu tới cực điểm. tới một tên cấp độ nhập môn sơ giai linh đồng, liền có thể nhẹ nhàng đem bọn hắn đều thu thập sạch sẽ. trung đội trưởng, này còn có cái thở sâu. một tên binh lính phát hiện nhắm mắt dưỡng thần trương thiên cửu đi lên liền đá một cước. uy, bộ đội nào? người này mà quân trang có chút cổ quái. Vậy mà không có cách nào phân biệt bộ đội của hắn giết hiệu, dùng mang theo người mịp dậu cổm tụ tờ quét hình, cũng không cách nào hữu hiệu điều tra thân phận tin tức. Trương Thiên Cửu mở mắt ra quét mắt nhìn hắn một cái, ngu ngơ cười một tiếng, nói ra, "27 sư đặc chủng tác chiến trong doanh sĩ, Trương Thiên Cửu." Cũng là không chút do dự liền đỉnh chính mình hơn 300 năm trước thiếu. Còn bản thời không cái kia Trương Thiên Cửu sống hay chết, hiện ở phương nào, Trương Cửu ra một chút không quan tâm. Thời không xuyên qua loại sự tình này, ai có thể nói tới sạch. Có lẽ tại bản thời không, ép căn bản không hề Trương Thiên Cửu người này đây. Trương Cửu ra lẽ ra không có ý định phản ứng đến hắn nhóm, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là bước lên dùng cái thân phận này dù sao tại xã hội hiện đại sinh hoạt ai đều cần một cái thân phận không thể bông dương đụng tới a tiểu tử thu thương rồi trung đội trưởng hỏi vị này trung đội trưởng ước chừng hai mươi mấy tuổi thân hình cao lớn thần thái ngạo nẽ từ trên cao nhìn xuống nhìn trương thiên cửu cũng không trách hắn loại thái độ này tại bản thời không bởi vì sì đế quốc là một cái chấp hành nghiêm ngặt dòng giống chế độ uy tín lâu năm đế quốc trương thiên cửu là xương nam tộc nhân tại bởi vì sì đế quốc thuộc về loại thứ tư dòng giống chính là mạnh mẽ người hạ đẳng vẻn vẹn so dân đen cao một cấp bậc giống trương thiên cửu như thế xuất thân thấp hèn hạ đẳng dòng giống tại quân đội tiền đồ xa vời, liền là con pháo thí liệu. dù cho hắn năng lực tái xuất chúng, thiên phú mạnh hơn, nhiều nhất lên tới thiếu tá liền cao nữa là, hơn nữa còn không thể đảm nhiệm chỉ huy quan. tại thuộc hạ của hắn, nếu có dòng giống cao hơn hắn binh sĩ, là tuyệt sẽ không phục tùng mệnh lệnh của hắn. khiến cho thượng đẳng nhân tiếp nhận người hạ đẳng chỉ huy, đó là một loại tuyệt đối không thể nhịn được xì nủ. trung đội trưởng bề ngoài biểu hiện hắn là nhị đẳng dòng giống chờ, chờ xem như quý tộc, người này nếu là có thể trốn được tính mệnh, cao ở trong tầm tay. tại người hạ đẳng trước mặt tự đắp, sớm đã trở thành thói quen của hắn. không có bị thương, lên đến chiến đấu đừng đặc biệt nằm tại cái kia giả chết. Không đợi Trương Thiên Cựu đáp lời, Sơ trực tiếp thét ra lệnh, lưỡi khí chém đinh chặt sát, không thể nghi ngờ. Kỳ thật Sở mới không quan tâm Trương Thiên Cựu thụ thương không bị thương, chỉ cần còn có thể thở, liền phải chiến đấu. Vì bảo vệ thượng đẳng nhân chết trận, chính là người hạ đẳng tiên trước. Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, không thèm để ý hắn, lại nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Thân thái vẫn là ngu ngơ, thế nhưng đối Sở khinh thường, nhưng cũng biểu lộ không thể nghi ngờ. Khốn nạn. Sơ liền giận tí mặt, bưng lên trong tay súng năng lượng, thẳng tắp chỉ tới, ngón tay đã khoác lên trên cò súng. Cái này đáng chết người hạ đẳng Đáng chết binh lính cặn quái, dám chống đối chính mình, Sở không ngần ngại chút nào đem hồn đản này mọc ra một đôi hai chiêu phong đoá khổng lồ đầu tròn quanh thành một quả dưa hấu nát. trương thiên cựu mỹ mắt đều không nháy mắt một thoáng, dù cho hắn đã phế đi, chỉ có thể kích phát một phần ngàn năng lực, cái ngốc bước này sờ cùng trong tay hắn chi kia súng đồ chơi đều không thể đối trương cựu gia tạo thành nửa điểm thương tổn, chỉ cần trương cựu gia vui lòng, trong nháy mắt là có thể đem này hai mươi tên lính quèn viên giết sạch. tất đột nhiên bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, địch tập đề phòng canh gác khản cả giọng gào thét. ba đạo thân ảnh theo đông bắc phương hướng bên này thẳng giết tới. Tốc độ cực nhanh. Đó là ba tên Tu sĩ, áo dài bồng bềnh, đạo kế cao ngất, dưới chân giẫm lên bay lượn pháp khí, cầm trong tay sáng như tuyết trường kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía, xưa cũ rạng rỡ. Nhưng mà này ba tên tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân giờ phút này trên mặt đều mang vẻ giang cười, đối hơn 20 người bọc thép bộ binh kết thành đơn giản phòng ngự trận, nhìn như không thấy. Một tên trung giai linh đồng, hai tên sơ giai linh đồng. Tiểu Đào Hồng thanh âm tại Trương Thiên Cửu trong đầu vang lên. Nã nản quốc núi Thúy Mi truyền thừa, loại này truyền thừa đặc điểm là biết. Trương Thiên Cửu lườm ngang cắt ngang Tiểu Đào Hồng lưu lo không ngừng giới thiệu. Nói đến đối đủ loại tu chân lưu phái hiểu rõ, không có người so với hắn càng tinh thông hơn. Hắn liền là cái tu chân thông báo. Mặc dù tới không phải cao giai linh động, nhưng ngươi bây giờ bị thương thành cái này điều dạng, toàn thân không còn chút sức lực nào, liền nhất giản dị nửa bọc thép đều không có, toàn bộ một phấn hồng bẽ cứng, liều mạng khẳng định không phải biện pháp tốt. Cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là giả chết so sánh đáng tin cậy. Tiểu Đào Hồng thấp giọng nói ra. Ý kiến hay, ta tán thành. Trương Thiên cửu liền mặt mày hớn hở. Tiểu Đào Hồng không hổ là chi kỵ của hắn, đối hắn hiểu đơn giản đã đi sâu đến thực chất bên trong đầu đi. Núi Thúy My những ngày dâm tặc, chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, như người loại này xấu bức chỉ cần giả chết liền sẽ hết sức an toàn. Tin tưởng ta, sẽ không sai. Tiểu đào hồng ngữ khí hết sức thành khẩn. Em gái ngươi, bên kia toa, súng năng lượng đã bạo đầu nổ vang. Mỗi người đều đang liều mạng nổ súng, trên mặt lại tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Ai cũng biết, đây là hẳn phải chết cục. 20 cái bộ binh, không đến 2 cái tăng cường ban, không có bất kỳ cái gì vũ khí hạng nặng, liền ưỡn một cái năng lượng súng máy đều không có dựa vào mấy cái phá súng trường, lại thêm một đám người hô hợp bình dân trong tay lung ta lung tung súng ngắn súng trường, liền một cái cơ bản nhất sơ giai linh đồng đều không đối phó được, chớ đừng nói chi là đối diện tới ba tên tu sĩ, bên trong một cái vẫn là trung giai linh đồng, vài phút liền dây bọn hắn, nhưng mỗi người còn tại dốc hết toàn lực nổ súng sát kích, tu chân thế giới cùng khoa kỹ thế giới chiến tranh, không có thỏa hiệp này nói chuyện, bởi vì tu chân văn minh hoàn toàn không có đem văn minh khoa học kỹ thuật xem như ngang nhau văn minh đến đối đãi, tại tu sĩ trong mắt, hết thảy không hiểu được người tu luyện đều là sâu kiến, theo sâu kiến có chuyện gì đang nói, sâu kiến coi như lầu hàng. Tại tu chân thế giới cũng chỉ có bị nô dịch, bị nghiền ép đến chết, không có bất kỳ người nào quyền. Dù cho cơ bản nhất quyền sinh tồn đều không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Mà tiến công nô lưỡi tinh nà nạ nạn quốc núi thúy mi tu sĩ, còn có một cái là người vô cùng khủng hoảng yêu thích. Không biết là tu luyện công pháp quan hệ vẫn là nhân trùng khác biệt, núi thúy mi tu sĩ đặc biệt tốt màu. Hết thể nhân loại bình thường nữ hải chỉ cần dung mạo sinh đẹp điểm, đều sẽ bị bọn hắn bắt làm lô đỉnh, tùy ý lãng phí, lãng phí xong hoặc giết hoặc ném, thật giống như tiện tay vứt bỏ xuề tay ra giấy như vậy tùy ý không may. Này một đám trong dân chúng, thật là có mấy cái dung mạo rất khá cô nương trẻ tuổi có lẽ chính là bởi vì như thế, nay một tiểu đội dân chạy nạn mới đưa tới ba tên cấp thấp tu sĩ chú ý, thừa lấy bọn hắn tứ cố vô thân bao vây tiêu diệt chi. cái tiêu mấy tên cô nương xinh đẹp còn không phải vật trong bàn tay, biết rõ hẳn phải chết, cho nên mỗi người đều đang cật lực chống cự, nhưng không hề có tác dụng. chế thức súng trường phóng ra đạn năng lượng chỉ ở ba tên tu sĩ trước người kích thích từng đợt gợn nước gợn sóng, cái gọi là đạn năng lượng nói trắng ra là liền là đem tự nhiên năng lượng tụ tập cùng một chỗ bắn ra siêu cường lực lượng đến, cùng cổ xưa kim loại đạn hoàn toàn khác biệt, tốc độ nhanh, uy lực lớn, nhưng mà đối tu sĩ tới nói đã năng lượng còn lâu mới có được đáng sợ như vậy. Bọn hắn đối với tự nhiên năng lượng lý giải cùng vận dụng, so khoa kỳ thế giới nhân loại cao hơn rất nhiều cấp bậc. Dù cho chỉ là vừa mới bước vào tu chân ngưỡng cửa sơ giai linh đồng cùng trung giai linh đồng, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem năng lượng xuống trường phóng ra đạn năng lượng ngăn tại vòng bảo hộ bên ngoài. Mà lại này một đội bọc thép bộ binh cùng một đám người ô hợp bình dân, rõ ràng không có kinh nghiệm, bắn loạn xạ, hỏa lực phân tán. Nếu như hơn 10 người tập trung hỏa lực công kích một tên sơ giai linh đồng, vẫn là có rất lớn cơ hội làm bị thương đối thủ. Nhưng mà không có vũ khí hạng nặng, liền năng lượng súng máy đều không có tại đối mặt trung giai linh đồng lúc bọn hắn gần ấy hỏa lực bất luận cái gì chiến thuật đều là cát bã ở giữa tiên kia trung giai linh đồng vẻ mặt trở nên dữ tợn sâu kiến hư lệnh một tiếng cánh tay giương lên trong tay sáng loáng trường kiếm bay lên như là trường hồng kinh tiên trên không trung sệt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung giang dác một tên vị trí gần phía trước bọc thép bộ binh trên cổ dần hiện ra một đạo tơ máu ngay sau đó đầu liền rớt xuống trên cổ máu tươi bắn ra không đầu thi thể như cùng một cái phá bao tay xuống dầm ngã quỵ phun ra ngoài máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảng lớn đất khô cằn trung giai linh đồng tay một ngón tay Phi kiếm thuận thế đem một tên khắc bọc thép bộ binh nghiêng nghiêng chém làm hai đoạn. Bộ binh trên người bọc thép sau lưng, chỉ thoảng qua chỉ chạy một thoáng phi kiếm tốc độ, cuối cùng vẫn liền người mang giáp bị chém ra. Cùng lúc đó, cái kia hai tên sơ giai linh đồng cũng là đại khai sắc giới, thế ra phi kiếm trong tay bay vòng, như là như chém dưa thái rau, trong chốc lát liền có hơn 10 tên bọc thép bộ binh bị tùy tiện chém giết. Như quỷ giống như mị, thẳng không phải sức người có khả năng ngăn cản. Chạy à, binh dân đội ngũ đầu tiên sụp đổ, cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, liền liền có hơn phân nửa người vứt xuống súng, chạy từ phía. Đối mặt loại này nghiêng về một bên đồ sát, tinh thần là rất dễ dàng sụp đổ. Lập tức liền có nhiều người hơn tranh nhau đảm mệnh. Nguyên bản liền yếu kém hỏa lực, lập tức biến đến mức dị thường thua thớt, trên cơ bản đối ba tên tu sĩ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14-4, ba z. Chỉ có mấy tên lính còn tại làm vô vị chống cự. Sở tiểu đội trưởng ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Hắn không phải là bị người tu chân đánh ngất xỉu, mà là bị một cái người một nhà đụng ngất. Cái thứ kẻ xui trực tiếp bị một tên sơ giai linh đồng bay vòng đâm đến bay lên, ngã xuống đất thời điểm may mắn thế nào đập trúng sơ tại chỗ liền đem này thần cao vượt qua một mét 9 đại hán nện ngất trên mặt đất bất tỉnh nhân sự cuối cùng này chống cự cũng rất nhanh liền biến thành cho bụi mấy tên ngoan cố chống lại bọc thép bộ binh đảo mắt liền tử thương hầu như không còn ha ha tiểu cô nương theo ra trở về đi Ra sẽ để cho ngươi hết sức thoải mái tên địa dẫn đầu trung gia linh đồng cười hì hì đi vào một tên cô gái xinh đẹp trước mặt cười dâm nói nói nói là linh đồng nhìn qua cũng có gần 30 tuổi một mặt không thể tả vẻ mặt nhìn xem xinh đẹp tiểu cô nương tựa như nhìn xem một đầu rơi vào bế dập con ngồi không không ngươi cũng ngay đừng đụng ta đừng đụng ta Cô đương xinh đẹp hét dầm lên, hoảng sợ muôn dạng. Có quan hệ những này dâm tặc tu sĩ cướp đoạt cô gái xinh đẹp đem lô đỉnh tin tức. Nàng nghe nói qua rất nhiều hồi trở lại, lại không nghĩ tới, lại có một ngày này vận mệnh bi thảm sẽ đến viên trên đầu mình. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đều sẽ không rét mà run. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trung giai Linh Đồng cười lạnh một tiếng, tay vừa nhấc, một đạo hồng sắc phù lục bay lượn mà ra, kề sát ở cô gái xinh đẹp trên ngực, cô gái xinh đẹp toàn thân chấn động, giống như bị trói tay trói chân mở dạng. Vô luận như thế nào dùng sức vật lộn đều không làm nên chuyện gì. Linh Đồng tay khép vẫy. Cô gái xinh đẹp liền thân bất do kỷ bị hắn kéo tới, đảo mắt liền mặt đối mặt, môi đối mũi, con mắt đối với con mắt. Đối phương cái kia tham lam háo sắc vẻ mặt, thấy rõ rõ ràng ràng "Cứu mạng a!" Nữ hài dọa đến sợ vỡ mật, khí lực tiêu to. Cách đó không xa, hai tên sơ giai linh đồng cũng không chút khách khí, riêng phần mình bắt lại mục tiêu của mình. Có một tên linh đồng tựa hồ đặc biệt lòng tham, một hơi bắt ba tên nhân loại cô đường, ngửa mặt lên trời cười to không thôi. "Cứu mạng a, cứu mạng a!" Cô gái xinh đẹp còn tại làm phí công vật lộn, tiếng la hoảng sợ mà tuyệt vọng. "Ngươi đi, chỉ bằng đám rác rưởi này, ai có thể cứu ngươi?" Trung trai Linh Đồng nhét miệng cười to, vươn tay, tại trên người cô gái khắp nơi sở loạn lên. Nhưng vào lúc này, một cô cực độ khí tức nguy hiểm, đột nhiên mãnh liệt mà đến. Trung trai Linh Đồng không hề nghĩ ngợi, liền phía bên phải một bên dương lên cánh tay, đánh ra một nói tấm chắn năng lượng. Trong lúc vội vã, hắn không biết là loại nào nguy hiểm, phải nói cái phản ứng này vẫn là cực kỳ nhanh nhẹn, cực kỳ đúng chỗ. Nhưng hắn động tác này cùng hắn đánh ra tấm chắn năng lượng, đều không hề có tác dụng. Một tiếng gấp rút mà bén nhọn hí lên, là vật cứng cực tốc xé rách không khí thanh âm. Trung trai Linh Đồng chấn động mạnh một cái, cô gái xinh đẹp tinh tường thấy Cái kia Tham Lam cùng xem thường hỗn hợp lại cùng nhau vẻ mặt, trong nháy mắt ngưng kết tại đây ác nhân trên mặt, liền phảng phất một cái vụng về phim hoạt hình mặt nạ, vặn vẹo mà xấu xí. Một đạo huyết quang từ Trung giai Linh Đồng sườn phải bắn ra mà ra. Những tu sĩ này nhìn qua không thể phá vỡ thân thể, trong nháy mắt bị xé mở một đường kinh khủng lỗ hổng lớn, máu tươi bắn tung tóe. Sinh mệnh nháy mắt rời khỏi thân thể, Trung giai Linh Đồng đống nhiên biến thành một cỗ thi thể ầm ầm bộn bã. À, biến hóa này tới quá nhanh, cùng hắn mặt đối mặt cái kia cô gái xinh đẹp trong lúc nhất thời hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại, chố mắt chớ lát, mới lần nữa giật ra cung họng, điên cuồng mà hét dầm lên chẳng những là nàng, hai gã khác sơ giai linh đồng tạm thời cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. hướng bên này truy giết tới thời điểm, bọn hắn thấy rất rõ ràng, ở đây không có mai phục, không có mặt khác khoa học kỹ thuật người bộ đội, chỉ có một đám tình trạng kiệt sức đám hỗ hợp, bọn hắn mới dám yên tâm truy sát. bằng không mà nói, một tên trung giai linh đồng hai tên sơ giai linh đồng cũng không dám như thế khinh thường. nhưng đây là có chuyện gì? làm sao đống nhiên ở giữa sư minh liền chết? ai giết? còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, tay trái tên kia sơ giai linh đồng phần lưng máu tươi bắn ra mà ra, lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, liền nhau ma đổ phần lưng một cái lớn chừng miệng chén lỗ máu từ ngực từ ngực hướng bên ngoài buốt lên máu trong nấy mắt tên này sơ giai linh đồng cũng đã xong sổ sách ai chỉ còn lại cái kia một tên sơ giai linh đồng dọa đến hồn phi phách tán giật ra cuốn họng hét dầm lên bóng người lói lên tựa hồ đã có người đến trước mặt của mình này một tên sau cùng sơ giai linh đồng bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác thiếu chút nữa cùng một khỏa to lớn đầu trọc đụng vào nhau không biết lúc nào cái kia nằm tại bùn nhão bên trong chết trương thiên cửu đã đến trước mặt hắn chăm chú cùng hắn dính vào cùng nhau hai cái trâu trứng một dạng lớn con mắt gắt gao chừng ở hắn mẹ nó không có kim loại đạn khoảng cách gần như thế Không biết ngươi cản không chống đỡ được đạn năng lượng. Trương Thiên Cựu thiếp ghé vào lỗ tai hắn thầm nói, cái gì? Tên này sơ giai linh đồng là sư huynh đệ trong ba người tu vi thấp nhất, vừa vừa bước vào người tu chân cánh cửa không bao lâu, phản ứng cũng là chậm chấp nhất. Chờ Trương Thiên Cựu từng chữ từng chữ rõ ràng nói xong câu nói này, hắn còn không có lấy lại tinh thần, một mặt một bước. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến súng năng lượng nổ vang thanh âm, bởi vì cách quá gần, thanh âm kia đơn giản đình thay nhức óc. Sơ giai linh đồng chỉ cảm thấy dưới xương sườn rung mạnh, giống như bị một thanh to lớn chùy sắt bay động đánh trúng, cả người đều bay lên, không có kêu thảm chỉ có phun ra ngoài màu tươi, người còn giữa không trung, này một tên sau cùng sơ giai linh đồng liền đã chết. Năng lượng sóng trường uy lực kỳ thật cũng không nhỏ, nhất là chống đỡ gần sát kích, tại không cách nào kịp thời mở ra năng lượng phòng hộ dưới tình huống, năng lượng súng trường đủ để đem chỉ là một tên nhập môn không lâu sơ giai linh đồng nội tạm khí quan đều đánh cho vỡ nát. Vẫn được. Trương Thiên Cửu nét miệng cười một tiếng, đối biểu hiện của chính mình biểu thị hài lòng. Nguyên Lai tưởng rằng thật triệt để thành phế nhân, không nghĩ tới còn có một chút như vậy sức chiến đấu, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, đánh lén mấy tên cấp thấp nhất tu sĩ, thế mà gọn gàng, một mạch mà thành, nửa điểm đều không dây dưa dài dòng. Nay liền rất tốt, chứng minh ít nhất còn có như vậy một chút năng lực tự bảo vệ mình, không đến mức hoàn toàn bị người hành hạ người mới. Lao đầu chọc theo trong túi láo trên móc ra một nhánh thô to xì gà, cắn ở trong miệng, đốt lên lửa, ngon lành là hít một hơi. Thoải mái, hít vài hơi xì gà. Trương Thiên Cựu lúc này mới chậm rãi đem ba tên tu sĩ chữ vật giới chỉ thu vào. Đây là nhiều năm chiến đấu đã thành thói quen, kỳ thật những này trữ vật giới chỉ vòng tay chữ vật, Trương Thiên cửu chưa bao giờ mở ra xem qua, mỗi lần tắt chiến qua đi đều sẽ đem thu tập được chữ vật giới chỉ chữ vật vòng tay nộp lên, nghe nói những cái kia viện nghiên cứu gia hỏa có biện pháp mở ra tu sĩ chữ vật khí cụ. Hiện tại cũng vẫn là thói quen thành tự nhiên góp nhặt ba cái chữ vật giới chỉ. Kỳ thật thấp như vậy chờ người tu chân, trong chữ vật giới chỉ hẳn là không có vật gì tốt. Nhưng đây không phải Trương Thiên Cửu cái kia quan tâm vấn đề, thân là chiến sĩ, thi hành mệnh lệnh là tốt. Những người khác phản ứng chậm hơn, chọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, chạy tứ phía nhân tài lại một lần nữa hội tụ tới, lại cách Trương Thiên cựu xa xa, nhìn về phía hắn trong ánh mắt lại là kính nể lại là kinh ngạc, cũng có không che giấu chút nào hoài nghi cùng cảnh giác. Cái tên này là ai? Giết ba tên tu sĩ, theo bóc chết ba con kiến một dạng đối phương vậy mà không có nửa phần kháng cự lực lượng, tất cả đều là một kích mất mạng. Dùng còn không phải cái gì kiểu mới vũ khí, liền làm một cây bình thường đến không thể lại bình thường súng năng lượng. Loại này chế thức năng lượng súng trường, trong tay người khác liền cùng thiêu hỏa côn không sai biệt lắm, làm sao đến trong tay hắn, cứ như vậy sắc bén huyết tinh rồi. Cái này toàn thân mù lầy, trên mặt đen một đạo tím một đạo, mọc ra hai cái buồn cười gây họa cái lỗ thai lớn lao đầu trọng. Cái này bề ngoài tướng mạo rõ ràng mang theo chẻn nạn tộc nhân đặc thù người hạ đẳng, làm sao lại đã biến thành một cái đỉnh tiên lập địa anh hùng? Ngươi, ngươi là tinh anh chiến sĩ sao? Cái kia bị hắn cứu được cô gái xinh đẹp, nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái cùng vẻ chờ mong. Mặc dù nàng cũng là nhị đẳng giống giốngster, quý tộc, trong ngày thường một dạng vô cùng xem thường tứ đẳng dòng giống trẻ ngang người, nhưng tinh anh chiến sĩ ngoại lệ. Chiến tranh thời đại, tinh anh chiến sĩ là mua cái quốc dân nhất là cô nương trẻ tuổi sùng bái thần tượng. Tại dạng này loạn thế, chỉ có mạnh hùng hồn nam người mới có thể bảo vệ các nàng không nhận vũ nhục, không bị nô sát. Trương Thiên Cửu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái hàm răng trắng loãng. Hắn đương nhiên là tinh anh chiến sĩ mà lại là tinh anh chiến sĩ bên trong cấp cao nhất cao thủ tuyệt thế. Nhưng bây giờ còn không phải. Tại bản thời không, hắn trước mắt thân phận có lẽ vẫn là một tên bình thường bọc thép bộ binh. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Không đúng, là nữ nhân nghỉ ngơi, nam nhân đều tới làm việc. Trương Thiên Cựu hút một hơi xì gà, lệnh ra cái đầu nói ra, nữ khí là như vậy tùy ý, giống như hắn đã trở thành đám người này thủ lĩnh giống như. Đem những ngày ma quỷ trên chân bay lượn dày đều khởi ra, người, người, còn có người người người, các ngươi phụ trách đem rách dưới cơ giáp thu thập tới, ca đội chút nữa phải dùng. Trương Thiên cửu không khách khí chút nào bắt đầu lên tiếng ra lệnh cứng các ngón tay trong đám người chỉ trỏ, bị hắn có một chút đều là chút áo mũ chỉnh tề đàn ông, xem xét liền là hết sức có thân phận địa vị. tại trương thiên Cửu trong mắt bọn hắn giờ phút này đều là chút miễn phí lao động, mà lại là chất lượng không tốt lao động. đám này các lao ra xem xét cũng không phải là làm việc nặng liệu. người im miệng, không đợi trương tiểu ra bày đủ lão đại ra đỡ, liền bị một tiếng thô bạo nghiêm nghị quát lớn tắc ngang. người mẹ nó là cái gì, dám hướng về phía chúng ta những quý tộc này lên tiếng ra lệnh. sờ trung đội trưởng lung la lung lay đứng lên, lửa giận đầy ngập tập trung vào trương thiên cửu. hắn vừa mới tỉnh táo. Trương Thiên Cựu tam sát tu chó uy phong không có hiểu biết đạt được. Vừa tỉnh dậy liền thấy Trương Thiên Cựu tại sung lão đại, liền liền lên cơn giận dữ. Này đáng chết lão đầu trọc, thật đem mình làm khỏa hình rồi. Trung đội trưởng đương nhiên phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, khiến cho hắn hiểu được. Ở đây ai mới là lão đại? Về phần cái kia ba tên tu sĩ làm sao không thấy? Trong thời gian ngắn, trung đội trưởng lại chỗ nào nghĩ ra được này cấp trên đi? Nguyên bản đang chuẩn bị hành động một đám các lao ra, lại dừng lại không động, không chớp mắt nhìn xem bên này. Tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, cũng xác thực không cam tâm bị một tên người hạ đẳng thúc đẩy. Dù cho kẻ hạ nhân vừa mới cứu được tính mạng của bọn hắn. Vụ, Trương Thiên Cựu không có dấu hiệu nào nâng lên đổi phải, một cái hung manh sử đạp. Sợ Trung đội trưởng gào một tiếng, thân thể cao lớn liền bay lên, trên không trung sượt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp té ra xa bảy, 8 mét, xoẹt, tầng tầng té ngã trên đất, hàng đô bất hàng một tiếng, như vậy không lúc đích. Trương Cựu ra cho tới bây giờ đều ưa thích dùng nhét gọn gàng dứt khoát phương pháp giải quyết tranh chấp. Hiện tại, mọi người còn có vấn đề gì không? Trương Thiên Cựu ngậm si gà, ngắm nhìn bốn phía, cười hì hì hỏi, bộ dáng vẫn là như thế chất phát vô hại. Đám người rồn dập lắc đầu, từng cái hoảng sợ muốn dạng. Vậy thì tốt, đều làm việc đi. 14 cẩu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 5, cường giả là vua. Sau đó là chương cửu gia biểu diễn thời gian. Tiên chọc đầu này tiện nhân hết sức kéo gánh theo chữ vật vòng bên trong lấy ra siêu cấp sửa chữa cánh tay. May mắn tốc độ của hắn rất nhanh, bằng không thì riêng là một động tác này, liền đầy đủ khiến cho hắn sững hãm. Bởi vì loại này có khả năng tùy thân mang theo, nhìn qua rất nhỏ, trên thực tế có khả năng dung nạp rất nhiều thứ chữ vật vòng, bản thời không là không có, phải chờ tới rất nhiều năm sau, khoa kỹ thế giới mới có thể đánh hạ cao chiều không gian vật chất thấp vĩ độ bảy ra cửa hải khó khăn này, phát minh ra chữa vật vòng tới. Nhưng ở tu chân thế giới chữa vật giới chỉ vòng tay chữa vật loại hình cỡ nhỏ không gian pháp khí, bất quá là thường ngày vật dụng thôi, khắp nơi đều thấy. tại đối năng lượng vũ trụ, tự nhiên năng lượng vận dụng lên, tu chân thế giới xa xa đi tại khoa kỹ thế giới đằng trước. đây cũng là tu cầu nhóm đem khoa học kỹ thuật nhân loại xem như sâu kiến nguyên nhân. siêu cấp sửa chữa cánh tay động tác, khiến cho hết thể người vây xem hoa cả mắt, trợn mắt hốt mồm. bọn hắn đều không phải là chuyên nghiệp sửa chữa cơ giới sư, nhưng cũng có thể nhìn ra được. chương thiên cựu sửa chữa trình độ tuyệt đối là cấp bậc tông sư đem một đống phế liệu hủy đi thành càng thật nhỏ phế liệu, đây không tính là bản sự, bất kỳ một cái nào thu phế phẩm đều có thể làm được. Nhưng đem một đống đồng nát sắt vụn một lần nữa lắp ráp thành hoàn chỉnh cơ giáp, vậy thì không phải là ai cũng có thể làm được đến. thậm chí một chút cỡ nhỏ cơ giáp nhà máy đều không có loại này bản sự. tên chọc đầu này lão thế mà dùng một nhánh cánh tay máy ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút liền hoàn thành. một đài hận tở vợ xỉ ẩn ba chế thức quân dụng cơ giáp như kỳ tích xuất hiện ở trước mắt mọi người. hận tở vợ ẩn 3, là huy đế quốc lục quân chế thức cơ giáp cùng với đế quốc bản thân mở dạng, tương đương là hầu miễn cưỡng xem như ba đời cơ giáp nhưng cùng những cái kia khoa học kỹ thuật quốc gia phát đạt ba đời cơ giáp tương đối hắn tự vợ sĩ ẩn ba đơn giản liền là rất rưởi nhưng mà có cơ giáp dù sao cũng tốt hơn không có bọn hắn vừa rồi đã tận mắt chứng kiến đến không có có cơ giáp ngăn tại phía trước không có hạng nặng hỏa lực trợ rút đơn bạc bọc thép bộ binh tại tu sĩ trước mặt là bực nào yếu ớt trương thiên cửu cũng rất hài lòng không phải hắn không muốn dùng tốt hơn cơ giáp toàn bộ chiến trường bên trên đồng nát sát vụn, đều là xuất từ những này rác rưởi ba đời cơ giáp dùng dạng này nguyên vật liệu dù cho hắn trương cửu ra bản sự thông thiên cũng chỉ không ra tốt hơn cơ giáp tới chấp nhận lấy dùng đi Dùng hắn hiện tại tình trạng cơ thể, không ngay ngắn một đài có thể sử dụng cơ giáp, nộ nhớ đụng phải cao giai linh đồng, thậm chí vận khí không tốt đụng phải pháp sĩ, cái kia nhất định phải chết, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Tại đại chiến như vậy trên trận, đụng phải pháp sĩ trở lên người tu chân, thực sự quá bình thường. Động tác lưu lót điểm đều đem bay lượn giày mặc vào, sẽ dùng bay lượn mang, buộc lên bay lượn mang. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối đừng bất trí, không có việc gì đừng hướng chỗ cao bay loạn, rất dễ dàng bị tu sĩ phát hiện. Trương Thiên Cựu lại đốt lên xì gà, hét lớn ra lệnh, đám người luống cuống tay chân hướng dưới chân bộ bay lượn dày. Bản thời không, bay lượn giày là phổ cập nhất một mình phương tiện giao thông, hắn tác dụng ước chừng cùng cổ đại xe đạp không sai biệt lắm, gần như mỗi người đều sẽ dùng. Nhóm người này chạy nạn thời điểm, cũng hẳn là ăn mặc bay lượn giày, nhưng mà đoán chừng năng lượng sớm sử dụng hết. Dân dụng bay lượn giày, bổ sung một lần năng lượng, chỉ có thể bay liên tục 100 cây số khoảng chừng, bay liên tục chặng đường xa thấp hơn nhiều quân dụng bay lượn giày, mà lại mặt khác tính năng phương diện, tự nhiên cũng là còn kém rất rất xa quân dụng bay lượn giày. Làm cơ giới hóa bọc thép bộ binh chế thức trang bị, quân dụng bay lượn giày dưới tình huống bình thường có khả năng cam đoan một cái toàn trang binh sĩ mỗi giờ 50 cây số hành quân tốc độ. Đương nhiên, quân dụng bay lượn dày chủ yếu tác dụng cũng không phải là hành quân, cơ giới hóa bộ binh quy mô lớn điều động lúc, đều là sử dụng bay lượn xe dạng này đại hình phương tiện giao thông, tương đối mà nói, so sánh tiết kiệm nguồn năng lượng. Quân dụng bay lượn dày tác dụng chủ yếu nhất là trên chiến trường tiến hành tốc độ cao đột kích. Điều chỉnh làm đột kích trạng thái bay lượn dày, tốc độ thậm chí có khả năng đi đến mỗi giờ 100 cây số trở lên. Đối mặt theo người chết trên chân trời ra bay lượn dày, không thiếu nữ hải tử nhíu mày, bị lại miếng mũi, nhưng ở trường thiên, Cửu phúng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, những này các thiên kim tiểu thư vẫn là bóp mũi lại mặc vào bay lượn dày. Cũng may những này bay lượn dậy là có thể tự động điều tiết số đo lớn nhỏ. Đều kiểm tra một chút, năng lượng có phải hay không đã tràn ngập, không có tràn đầy lời nói, chính mình đi trên thân người chết tìm năng lượng khối. Trương Thiên Cựu không sợ người khác làm việc nói. Làm từng, tương lai, vương tỏa kẻ hủy diệt tiểu đội quan chỉ huy, mỗi lần xuất chiến trước, Trương Thiên Cựu đều sẽ đối với mình tiểu đội tiến hành thông lệ kiểm tra, dù cho những tên kia giống như hắn, đều là cường đại nhất, kinh nghiệm phong phú nhất siêu cấp gen chiến sĩ. Trương Trung sĩ tự thể nghiệm, đã sớm đem hận tờ vợ sỉ ẩn ba cơ giáp năng lượng dương lớp đầy, trên chân bay lợn dày, bên hông bay lợn màng, bên người năng lượng xuống trường, cũng đều tràn đầy năng lượng. Chỉ có như thế, Trương Trung sĩ mới có thể thoáng an tâm. Tình huống không đúng còn có thể chạy a, Vàng không thì cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Trừ cái đó ra, Trương Thiên Cựu còn làm một sự kiện, cái kia chính là đem trên chiến trường hết thể có thể siêu tập đến kim loại đạn pháo cùng kim loại đạn, đều thu thập tới, một mạch điền vào hận tờ vợ sỉ hận đạn, đáng tiếc số lượng không nhiều. Tại một cái dùng năng lượng túc tiến hành công kích, dùng năng lượng lá chắn tiến hành phòng ngự công nghệ cao thời đại, nặng nghề to lớn kim loại đạn pháo cùng kim loại đạn, sớm đã quá hạn. Dù coi như tại quân đội chính quy bên trong cũng chỉ có cực ít lượng mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đối với cái này, người vây xem đều cảm thấy rất khó lý giải. Trương Thiên Cựu cũng lời cùng bọn hắn nói rõ lý do. Đều chuẩn bị xong, chuẩn bị xong, chúng ta hiện lại xuất phát, từ nơi này hướng phía tây bắc tiến về phía trước, vượt qua Mali sông, tiến vào bình nguyên tây bắc vùng núi, xuyên qua vùng núi, chúng ta liền có thể an toàn đến Mali thành. Hần Đở vợ sĩ ẩn ba cơ giáp trên bờ vai hình chiếu dụng cụ mở ra, đem một tấm 3D địa đồ biểu hiện ở trong hư không. Trương Thiên Cửu tại trên địa đồ cho mọi người chỉ ra con đường tiến tới. Báo cáo trưởng quan, hướng tây bắc là chiến khu. Một tên may mắn còn sống sót bọc thép bộ binh rất không minh bạch mà hỏi thăm, cái hướng kia vừa mới phát sinh qua đại chiến kịch liệt, hiện tại đi ngang qua chiến trường, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Mặt khác mấy tên bọc thép bộ binh cũng rồn dập gật đầu đồng ý đi qua vừa rồi chiến, hơn 20 người bộ thép bộ binh đã chỉ còn lại có 6 cái, này còn bao gồm hôn mê bất tỉnh chờ trung đội trưởng. Những này binh lính may mắn còn sống sót, gần như đều là hạ đẳng giống giống, đối Trương Thiên Cửu cũng không mâu thuẫn. Lại nói, người này mạnh mẽ như thế bá đạo, liền quý tộc đều không để vào mắt, nói đạp liền đạp, ai mẹ nó dám cùng hắn đối người ta. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị lấy, trương Thiên Cửu có thể cho bọn hắn đi chịu chết. Các ngươi ngốc à, chiến đấu đã kết thúc, tu cầu môn hiện tại đang bận truy sát chúng ta đại bộ đội đâu, ai kiên nhẫn quản chúng ta như thế một đám người ô hợp. Muốn đi Ma Ly thành, đây là gần nhất con đường. Chúng ta cũng không phải muốn đi ngang qua toàn bộ chiến trường, chỉ là xuyên qua góc Tây Bắc, động tác nhanh, mấy giờ là đủ rồi chỉ cần đi vào vùng núi trên cơ bản liền an toàn vùng núi hoang tàn vắng vẻ không có bất kỳ cái gì có giá trị mục tiêu các tu sĩ đang mắt cũng không sẽ nhòm lên lưỡi mắt cùng khoa học kỹ thuật xã sẽ khá mà nói tu chân xã hội lớn nhất thề yếu chính là binh lực bọn họ chưa đủ dù sao thích hợp tu luyện gia hỏa đều đều là trong trăm có một mà muốn có thành tựu đạt thành tương đối cao cấp bậc thì càng là ngàn giảm chọn một ngàn giảm mới tìm được một vùng núi cho dù có một chút giải rác mục tiêu các tu sĩ trước mắt cũng sẽ không đi bận tâm các loại đem toàn bộ nỗ lực tinh đều lấy xuống thành lập nên vững chắc chính quyền bù nhìn, mới có thể rảnh tay chậm rãi căn quét, đem những này cây đinh từng cái nổ, tẩy trừ sạch sẽ. Còn có vấn đề gì không? Không có. Tốt, xuất phát. Trương Thiên Cửu nhảy vào hận tợ vợ si ẩn ba khoang hành khách, khởi động cơ giáp. Chi này pha trộn đội ngũ vừa mới đến nơi này thời gian, có 50, 60 người, đi qua vừa rồi một phen tiêu rừng, bây giờ chỉ còn lại có 30 mấy người, 20 tên lính, chỉ còn lại có 5 cái. Trương Thiên Cửu đem này 5 tên lính tiến hành hợp lý phân phối, toàn bộ dùng làm trinh sát. Không có cách, hiện tại duy nhất có sức chiến đấu liền là hắn cùng đài này, hắn tự vơ sĩ ba cơ giáp, này mấy tên bọc thép bộ binh, dù cho cùng yếu nhất sơ giai linh đồng gia thủ, cũng là đưa đồ ăn bệnh, còn không bằng coi như lính trinh sát dùng. Có thể hay không đem này ba mươi mấy người dây an toàn đến Ma Ly thành, Trương Thiên Cửu cũng không có nắm bắt. Sở dĩ không có vứt xuống bọn hắn lập tức chạy trốn, then chốt còn tại ở Trương Thiên Cửu tự hạn chế, mặc kệ hắn bề ngoài cỡ nào lưu manh vô lại, cỡ nào hèn mọn sợ chết, trên bản chất hắn là cái quân nhân chuyên nghiệp, mà lại làm hơn 300 năm quân nhân chuyên nghiệp, không vứt bỏ không buông bỏ sớm đã trở thành cuộc đời của hắn tín điều. Không có loại này đảm đương, Trương Thiên Cửu dựa vào cái gì lãnh đạo mạnh nhất vương tọa kẻ hủy diệt tiểu đội. Đương nhiên, nếu quả như thật gặp được hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng kẻ địch, Trương Thiên Cửu cũng sẽ không chuốt do dự hạ đạt chia ra chạy trốn mệnh lệnh, đồng thời cái thứ nhất quay đầu liền chạy, sống hay chết toàn xem vật khí. Biết rõ hẳn phải chết, còn chiếc kiêng, liền là rất ngu ngốc hành vi. Thất hồn lạc phách dân chạy nạn đội ngũ, bắt đầu hướng về hướng tây bắc tiến lên. Trương Thiên Cửu lái hận tợ vợ si ẩn ba đi tại đội ngũ phía trước nhất. Mấy cái kia may mắn còn sống sót bộ binh, đều không phải là chuyên nghiệp chính sát, chân chính điều tra địch tình, vẫn phải dựa vào Trương Thiên Cửu chính mình. Đối tạm thời lắp giáp đài này Hãn tờ Vợ Sĩ ẩn 3, Trương Thiên Cựu coi như hài lòng. Hãn tờ Vợ Sĩ ẩn 3 là người máy đánh lén, tại trong quân đội phân phối rất ít, chỉ có đặc chiến doanh mới có loại này người máy đánh lén với trí. Loại này nhân hình cơ giáp tổng trọng nhưng mà 40 tấn, thân cao chỉ có 4 mét nhiều, bọc thép lực phòng hộ yếu kém. Nhưng 120 hào nị ở mở tờ năng lượng pháo bên trên lắp đặt ổn định trang bị cùng viễn trình định vị hệ thống. Là người máy đánh lén, đánh cho chuẩn đánh cho xa, là ưu tiên nhất phải bảo đảm tính năng. Người máy đánh lén còn có một cái đặc điểm, liền là bước chân nhẹ, chạy nhanh. Này đều hết sức hợp Trương Thiên Cửu khẩu vị. Dùng hắn tình hình bây giờ, cung pháp sĩ trở lên đẳng cấp tu sĩ trọi cứng, hoàn toàn là muốn chết. Dù cho hắn lai like hoàn toàn 14 đời cơ giáp, cũng là muốn chết. Kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Bắn lén bắn lén mới là tốt nhất phương thức chiến đấu. Nắm bắt thời cơ đến tốt, có lẽ có một đường cơ hội chiến thắng. Người máy đánh lén nhất dùng được. Đương nhiên, một đường thuận lợi, đừng đụng bên trên những cái kia đáng chết tố cầu, mới là trương thiên cựu hy vọng nhất. Đội ngũ dần dần đi xa. Trời trung đội trưởng còn nằm tại bùn nhão trong hố, hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người hết sức ý, thức thời ai cũng không tại trương thiên cửu trước mặt nhắc tới thẳng xui xẻo này. Trên chiến trường, cường giả là vua, đây là mãi mãi cũng nghiêng ngả không phá chân lý. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 6, đánh lén, lén. Sự thật chứng minh, chương thiên cựu lắp ráp ra đài này hận tở vợ sỉ ẩn ba cơ giáp là rất có dự kiến trước. Thoạt đầu hết sức thuận lợi, trên đường đi đều không có đụng phải tu sĩ. Xem ra chương thiên cựu phỏng đoán hoàn toàn chính xác, tu sĩ đại quân đều đang đuổi giết tan tác của sỉ đế quốc quân đội chính quy đại bộ đội, đối sau lưng vùng đất khô cằn này, ai cũng không hứng thú lại quan tâm. Thậm chí bọn hắn vượt qua Ma Ly sông cũng rất thuận lợi. Hận tở vợ ba cơ giáp có cự ly ngắn bay công năng, Ma Ly sông không, giọng Hận thở cùng buộc lại bay lượn mang ra hỏa, đều có thể rất nhẹ nhàng bay qua mặt sông. Nhưng mà chỉ có bay lượn dày người lại không được. Bay lượn dày mặc dù trên danh nghĩa gọi bay lượn dày, trên thực tế không có khả năng duy nhất một lần bay xa như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, bay lượn dày nhưng thật ra là cực tốc dày chạy đua. Cũng may ma ly trên sông cầu núi cũng không có bị tạt thủy. Đối với liền sơ giai linh đồng đều có thể mượn nhờ bay lượn pháp khí giải cách bay lượn tu sĩ mà nói, nổ nát cầu núi ngu xuẩn nhất không có giá trị nhất phe phòng ngự phương pháp. Thuận lợi đi qua cầu lớn, lại hướng phía tây bắc hướng về phía 50 cây số là có thể tiến vào vùng núi rung bay lượn dày như người bình thường hành quân tốc độ, không ra tăng lực, không cưỡng ép quân, 50 cây số lộ trình cũng chỉ cần 1 giờ liền có thể đến. Mọi người trên mặt đều kìm lòng không đặng lộ ra khó được nụ cười. Mặc dù nói, Ma Ly thành cũng chưa chắc liền là an toàn, nhưng tối thiểu nhất, hiện tại Ma Ly thành còn không có định trệ, đến nơi đó, có lẽ có cơ hội thoát đi cái này đáng chết tinh cầu a. Vậy thì đế quốc mặc dù là khoa học kỹ thuật lạc hậu lão đại đế quốc, cương vực lại cực sự bao la, có được hơn phân nửa với sĩ tinh hà, hai chòm sao lớn, ngũ đại chòm sao, 19 cái tinh hệ, 32 viên thích hợp cư ngụ tinh cầu, 186 viên tinh cầu tư nguyên. Dung Quốc thổ diện tích cùng nhân khẩu số lượng mà nói, tại cả nhân loại thế giới tinh tế bản đồ bên trên có khả năng chen vào vị trí thứ 15. Nỗ Lợi Tinh, chẳng qua là một quả xa xôi thích hợp cư ngụ tinh cầu mà thôi, cho tới bây giờ cũng không phải đế quốc trọng điểm phòng ngự tinh cầu. Nếu như có thể nghĩ biện pháp chạy trốn tới trọng binh trấn giữa thủ đô tinh đi, vậy khẳng định liền an toàn. Mọi người đều bị Mỹ hảo tương lai khích lệ, kìm lòng không đặng tăng nhanh tốc độ tiến lên. Ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ phát sinh ở dải núi khu chỉ có hai mươi mấy cây số, có thể nói gần trong gang tấc thời gian. Tiểu Đào Hồng tại Trương Thiên Cựu trong đầu kéo vang lên cảnh báo. 2 giờ đồng hồ phương hướng 16 cây số, người tu chân ba tên, trong đó Cao Gia Linh Đồng một tên, trung Gia Linh Đồng hai tên, tốc độ cao tiếp cận bên trong. Lần này, Tiểu Đào Hồng là tiêu chuẩn máy tính thiên âm. Nộ Lực Tinh Thiên Võng hệ thống còn không có bị hoàn toàn phá hư, Tiểu Đào Hồng đã sớm liền lên tiến võng. Vì hình trí năng máy tính đào được số 7 đẳng cấp, thực sự so Nộ Lực Tinh Thiên Võng hệ thống máy chủ cao quá nhiều, chỉ cần Tiểu Đào Hồng ngật ý, có thể nhẹ nhàng liền túm lấy thiên võng chủ điều khiển quyền. Nay trải rộng trên tinh cầu trống không thiên võng hệ thống, chỉ cần còn tại vận chuyển, Tiểu Đào Hồng liền có thể sớm phát hiện nguy hiểm, hướng về phía Trương Thiên cựu báo động. Nhưng mà thiên võng hệ thống đến cùng không hoàn chỉnh. Đến mức địch nhân đã tiếp cận đến 16 cây số bên trong, tiểu đào hồng mới phát ra cảnh báo. Dùng trung giai linh đồng cao giai linh đồng tốc độ phi hành tới nói, 16 cây số thực sự không coi là nhiều xa, dù cho bên này bay lượn dày tăng lực toàn bộ chiến hay, dùng hành quân cấp tốc tốc độ hướng về phía vùng núi chạy trốn, đó cũng là tuyệt đối không còn kịp rồi. Ngược lại sẽ lập tức dẫn tới cái kia ba tên người tu chân chú ý, toàn lực đuổi giết bọn hắn. Bay lượn dày đủ khả năng cung cấp tốc độ, cùng tu sĩ bay lượn phát khí, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Trưởng quan, phát hiện kẻ địch, 2 giờ đồng hồ phương hướng, 15 cây số, ba người, tốc độ cao tiếp cận bên trong. Một tên bọc thép bộ binh hướng về phía đi tại đội ngũ trước nhất đầu trường Thiên Cựu báo cáo. Hắn là năm tên người sống sót bên trong duy nhất lính chính sát, cũng có thể kết nối tổn hại Thiên Vong hệ thống, một dạng đạt được địch tập tình báo. Thiên Vong phân tích, tới ba tên kẻ địch, trong đó cao giai linh đồng một tên, trung giai linh đồng hai tên. Binh sĩ âm thanh rúng dậy. Vành một tiếng, nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì an tĩnh dân chạy nạn đội ngũ, lập tức xô chảo. Có người tuyệt vọng hét dầm lên. Bọn hắn trước đây không lâu đã lĩnh giáo qua tu cầu môn thủ đoạn, chỉ là một tên trung giai linh đồng mang hai tên sơ giai linh đồng, liền giết đến bọn hắn thây phơi khắp nơi không có chút nào sức phản kháng, nếu không phải trên nửa đường đột nhiên giết ra tới một cái Trương Thiên Cửu, bọn hắn vừa rồi đã lớn hỏng bét đặc biệt nguy rồi. Nhưng ai nấy đều thấy được, Trương Thiên Cửu miểu sát cái kia ba tên tu sĩ, nhưng thật ra là mưu lợi, hiện tại đột nhiên xuất hiện một tên cao giai linh đồng cùng hai tên trung giai linh đồng, đánh như thế nào? Coi như Trương Thiên Cửu hiện tại có một bộ người máy, đó cũng là không có phần thắng chút nào. Đừng bảo là loại này, dùng rách dưới hàng tổ chứa vào rách dưới đồ chơi, liền xem như hoàn toàn mới hận tợ vợ ẩn ba cơ giáp, võ bị đầy đủ, ba đánh một có lẽ còn có thể cùng cao giai linh đồng liều mạng, hiện tại đánh ba. Tỉnh lại đi. Chết chắc chắn. Trưởng quan, bọn hắn đã phát hiện chúng ta, đường thẳng hướng về phía chúng ta bên này bay tới. Binh sĩ cả người cũng bắt đầu run rẩy. 15, 16 cây số, nghe vào rất xa, nhưng trên không trung, tầm mắt tốt đẹp, muốn phát hiện mười mấy cây số bên ngoài như thế một nhánh dân chạy nạn đội ngũ, thực sự không chút nào khó khăn. Trưởng quan, tốc độ cao tiếp cận bên trong. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu sụp đổ, đã có người không kịp chờ đợi mở ra toàn tăng lực hình thức, hướng về phía vùng núi mạnh liệt chạy. Thật có bay lượn màng, càng là khởi động bay lượn màng, bay trên không trung. Con mẹ nó thất thần làm gì, chạy mau a. Trương Thiên Cửu hét lớn một tiếng. Vậy, ba mươi mấy người đội ngũ liên liên rối loạn, từng cái trong nhà toàn bộ triển khai, hướng về phía vùng núi chạy như điên. Chỉ có một người trong lúc cấp bách bay đầu nhìn lại, cũng đã không thấy Hãn Tở Vợ xì ẩn 3 cái bóng. Không lộ như vậy cơ giáp, dòng giá 40 tấn sắt thép, vậy mà nói không thấy đã không thấy tâm hơi, người kia không khỏi cứ thế ngơ ngác một chút. Trên thực tế, Hãn Tở Vợ xì ẩn 3 còn tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong, chỉ bất quá đã mở ra ẩn thân hình thức. Cùng chính xác cơ giáp một dạng, đánh hình cơ giáp cũng có ẩn thân hình thức. Trương Thiên cửu lái Tở Vợ ẩn ba, dung nhập vào một mảnh nhỏ trong rừng tây. Phần thờ vợ sĩ ẩn ba ngoại cơ giáp đã đã biến thành đủ loại loang lổ màu xanh lá, rất tốt dung nhập vào xung quanh hoàn cảnh bên trong. Đương nhiên nếu như nhìn kỹ, còn có thể phân biệt được đi ra. Loại này là hậu ba đời cơ giáp ẩn thân hình thức, chỉ có dạng này trình độ. 120 ly năng lượng pháo chậm rãi đem họng pháo dơ lên, thẳng tắp chỉ hướng trên không. Một phát 120 kim loại đạn tháo, đẩy vào ổ đạn. Đây là lắp đặt gần nổ ngồi nổ hợp kim đạn tháo, so bình thường kim loại đạn pháo trầm hơn nặng, lực sát thương cũng càng mạnh. Trương Thiên Cửu không có khởi động viễn trình định vị hệ thống, vợ ẩn ba cơ giáp viễn trình định vị hệ thống, hắn thấy, hết sức không đáng tin cậy. Không phải nói cơ giáp viễn trình định vị hệ thống không chính xác, mà là nói loại này viễn trình định vị vô cùng có khả năng bị tu sĩ phát giác. Tu sĩ phản ứng nhạy cảm trình độ, vượt xa nhân loại bình thường. Một cái bình thường khoa học kỹ thuật người bị viễn trình định vị hệ thống khóa chặt, không có bất luận cái gì phát giác, nhưng tu sĩ liền không đồng dạng. Một tên cao giai linh đồng, hai tên trung giai linh đồng, nếu như không dựa vào đánh lén, Trương Thiên cũ hiểu rõ chính mình không có bất luận cái gì cơ hội chiến thắng. Một cái kinh nghiệm phong phú quân nhân chuyên nghiệp, mạnh nhất năng lực cũng không phải là nhiều có thể đánh, mà là có thể trong nháy mắt đối trên chiến trường hai phe địch ta lực lượng so sánh làm ra chính xác nhất dự đoán. Đương nhiên, coi như không sử dụng viễn trình định vị hệ thống, dùng Trương Thiên Cửu mấy ngàn lần kinh nghiệm thực chiến, chỉ là một tên cao giai linh đồng, đơn thuần bằng cảm giác cũng có thể tinh chuẩn khóa chặt. Chỉ cần một pháo xử lý tên này cao giai linh đồng, còn lại hai tên trung giai linh đồng liền dễ đối phó nhiều, vô luận thị chiến thị đạo, Trương Thiên Cửu đều có rất lớn lượng vòng không gian. Ba tên tu sĩ không có chút nào cảnh giác hướng bên này bay tới. Bọn hắn đã sớm thấy rõ chi này dân chạy nạn đội ngũ tình huống, cũng biết đối phương có một bộ người máy. Nhưng cái kia không đáng kể chút nào. Chỉ là một đài ba đội cơ giáp, tại cao giai linh đồng trong mắt, liền là thứ cặn bã cặn bã. Mục tiêu của bọn hắn là dân chạy nạn trong đội ngũ mấy cái kia dáng người thon thả, dù coi như thời điểm chạy trốn cũng lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại cô gái xinh đẹp. Con đai này rách dưới ba đời cơ giáp, nếu như làm rùa đen rút đầu trốn đi, mấy tên tu sĩ mới không thèm để ý nếu như không biết sống chết, lại dám xuất hiện, tu sĩ đại gia tự nhiên cũng không để ý tiện tay xử lý hắn. Tại nỗi lực tinh tiến công hết sức thuận lợi, tu sĩ đại quân trong lòng không thể tránh khỏi dẫn đến ra đủ loại kiêu ngạo tâm lý, càng thêm không đem khoa kỹ thế giới lực lượng vũ trang để vào mắt. Trương Thiên cửu tính toán khoảng cách của so vương, không chậm không nhanh điều chỉnh chủ pháo hỏng pháo phương hướng. Thủy trung chính đối cao tốc bay lượn cao dài linh đồng. Mấy mấy cây số khoảng cách, một lát liền tới. Ba tên tu sĩ thân ảnh, tại rừng cây nhỏ vùng trời bay qua. Cao giai linh đồng đang hướng phía Trương Thiên Cựu địa điểm phục kích mà đến. Trương Thiên Cựu không chút do dự nhấn xuống phóng ra khóa. Oèn! Họng pháo lửa sáng long lánh, đạn pháo gào thét bay ra. Cao giai linh đồng khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tay vừa nhấc, liền đánh ra một cái năng lượng cái giới. Hắn không cần hoàn toàn triệt tiêu này phát năng lượng đánh năng lượng, chỉ cần hơi ngăn cản một thoáng là có thể. Tu sĩ xa so với khoa học kỹ thuật người nhanh nhẹn tốc độ phản ứng khiến cho hắn có khả năng nhẹ nhõm tránh đi còn lại năng lượng nổ tung rất nhiều không biết sống chết nhân loại cơ giáp bình thường chỉ có phóng ra một pháo cơ hội sau một khắc liền sẽ bị tu sĩ tê ra pháp khí triệt để đập thành sắt vụn đài này nhân loại cơ giáp kết cục cũng sẽ không so đồng bạn của hắn tốt hơn chỗ nào thế nhưng lập tức cao giai linh đồng sắc mặt liền thay đổi hắn phát hiện thiện tay đánh ra cái kia đạo kết giới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng một khỏa lóe sáng đạn tháo nhẹ nhõm xuyên thấu năng lượng kết giới hướng về phía hắn bắn thẳng đến mà đến kim loại đạn tháo này đáng chết khoa học kỹ thuật cặn bã cặn bã dùng lại có thể là cổ xưa kim loại đạn tháo Loại kim loại này đạn pháo, không phải sớm ngay tại quân đội của bọn hắn đào thải sao? Kim loại đạn pháo không phải không có thể phòng ngự, trên lý luận, so năng lượng pháo tốt hơn phòng ngự, bởi vì kim loại đạn pháo tốc độ phi hành, xa thấp hơn nhiều năng lượng pháo, tại tu sĩ mà nói, rất dễ dàng né tránh. Mấu chốt là, hắn không tưởng được a. Ai biết cái này khoa học kỹ thuật tận bá cận bá, cũng dám trong cự ly gần như vậy, hướng về phía hắn phóng ra kim loại đạn pháo. Đơn giản liền là tại dưới mí mắt hắn phát động đánh lén. Đây là căn bản không có ý định chạy, muốn cùng ba người bọn hắn quyết nhất từ chiến tiến đấu. Một đối ba. Hắn lấy ở đâu như vậy mập lá gan? tất cả hoài nghi kinh sợ ngoài ủy mướn đều trong nháy mắt kết thúc. Gần nổ ngọn nổ bạo liệt, hợp kim đạn pháo ầm ầm nổ tung. Tên này vênh váo tự đắc cao dai linh đồng, đảo mắt liền biến thành một đoàn mưa máu. Theo rừng cây vùng trời bay là tả mà xuống. 14 cầu vọt 910 ở cuối chương 14 chương 7 triệu lôi đạn. Hai tên trung dai linh đồng sững sờ đằng sau, đều là giận tí mặt, không cần suy nghĩ, lập tức tế lên trong tay phi đao bay vòng, hướng về phía dưới chân rừng cây nhỏ quét ngang mà đi. bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm ứng được, dưới chân này mảnh trong rừng cây nhỏ chỉ có một bộ người máy hơi thở, cũng không có mặt khác mai phục. Điểm này là không làm giả được. Người tu chân xa so với khoa học kỹ thuật người muốn nhạy cảm được nhiều rất quan, khiến cho khoa kỳ thế giới rất nhiều lừa gạt thủ đoạn hoàn toàn không có đất dụng võ. Dĩ vãng trên quân sự một chút đi hữu hiệu lừa gạt tính thủ đoạn, tại người tu chân bén nhạy cảm ứng phía dưới, trở nên hết sức buồn cười, như là cởi hết dê trắng mà bị nhìn cái thông thấu. Cái này ti tiện khoa học kỹ thuật cặn bã, dùng nhất thủ đoạn hèn hạ phục kích sư huynh của bọn hắn. Không giết hắn, chỉ sợ từ nay về sau sẽ lưu lại ma trướng, ảnh hưởng tu vi tăng lên. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, liền là một đại rách dưới ba đời đánh lén hình cơ giáp, thứ này, bọn hắn tùy tiện liền có thể diệt sát bên trong một cái so sánh gấp gáp, càng là hấn một cái binh khí, tấn xuống bay lượn pháp khí, hướng về phía trong rừng cây đánh tới. Khoa học kỹ thuật người cơ giáp chủ pháo kích phát đằng sau, nhất định phải lại lần nữa bổ sung năng lượng mới có thể phóng ra thứ hai pháo. Cứ việc khoảng cách thời gian không dài, nhưng đối với tu sĩ tới nói, này chút thời gian đã đủ rồi. Đầy đủ hắn gần sát cái kia đáng chết khoa học kỹ thuật cặn bã, đem hắn cùng hắn cẩu thí cơ giáp tháo thành tám khối. Bên người cây tối hào hào, hào bổ này là đồng bạn phi đao quét ngang uy lực. Trung giai linh đồng không thèm để ý, thẳng đến mục tiêu mà đi. Hẳn vợ sĩ ẩn ba cơ giáp mở ra ẩn thân hình thức. Nhưng trong mắt tu sĩ, một chút tác dụng đều không có, hắn sớm đã dùng thần niệm khóa chặt đầu kia hèn hạ chuột, chỉ cần vọt thẳng đi qua, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trương Thiên Cựu căn bản không có tránh, hắn biết không tránh được. Loại này kiểu cũ cơ giáp, tại tu sĩ trước mặt, không có bất kỳ cái gì ẩn thân cùng né tránh chỗ trống, mặc kệ động tác của hắn lại nhanh nhẹn, cơ giáp trình độ quá thấp cũng là hoàn công. Hắn lặng lặng chờ lấy tên kia nổi giận trung giai linh đồng bộ nhào vào trước mặt mình. Tới gần, càng gần. Đây là người nhìn qua chỉ có mươi mấy tuổi không đến 30 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, trên mặt sớm đã bởi vì phẫn nộ mà biến hình. Trong tay dơ cao một thanh lạnh lóng lánh đại khảm đao, áp thẳng ở dưới, toàn kim loại chế tạo cơ giáp, liền cùng đầu hũ không có gì khác biệt. "Tiểu tặc, ngươi nhất định phải chết, lao tử muốn giết ngươi." Trương Thiên Cựu tinh tưởng theo tên tu sĩ này trong mắt đọc được dạng này tin tức. Cốc cốc cốc, liền ở tên này trung giai linh đồng giết tới gần thời điểm, một hồi súng máy trầm muộn tiếng súng, đột nhiên đinh thai nhức cốc vang lên. Từng dãy kim loại đạn, như là như mưa rơi hướng về phía trung giai linh đồng rọi đi qua. "Tiểu tử, ngươi quên đi, ca chẳng những có năng lượng tháo, còn có năng lượng súng máy, đây là quân dụng cơ giáp tiêu phối." Trương Thiên Cựu cười hì hì nói, mập phi mặt béo bên trên tràn đầy tươi cười đắc ý thấy hát nước quét bắn tới kim loại đạn lô mang cấp thấp tu sĩ liền ý thức được chính mình chết chắc hắn sát thực quên đi đối phương còn có lẫn một cái năng lượng súng máy có thể phóng ra kim loại đạn mà những kim loại này đạn có thể bỏ qua năng lượng của hắn vòng bảo hộ dễ như trở bàn tay bắn vào thân thể của hắn đem hắn xé thành náo nhèn chỉ là hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này hỗn đản thế mà đối bọn hắn núi thúy mì tu sĩ nhược điểm rõ như lòng bàn tay biết dùng dạng gì phương pháp mới có thể hữu hiệu nhất đối phó bọn hắn kỳ thật chỉ cần kéo ra đến nhất định khoảng cách an toàn loại này tốc độ thấp kim loại đạn với hắn mà nói thật giống như đồ chơi một dạng buồn cười chi tiết, hắn hiện tại đã tới gần đến cách đối phương không đến 20 mét khoảng cách, kết cục cũng liền đã chú định, cũng không còn cách nào sửa đổi. bị nóng rực kim loại đạn xuyên vào thân thể trong nấy mắt, cực độ không cam lòng tu sĩ trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, đây không phải người, đây là một đại cỗ máy giết chóc. so máy tính còn muốn tinh chuẩn, trên thực tế, tại một cái khác thời không, mạnh nhất vương tọa kẻ hủy diệt chính thức tên, liền cứ gọi là cực hạn giết chóc chiến sĩ, mà trương thiên cửu được công nhận cực hạn giết chóc chiến sĩ chi vương. Một tên sau cùng trung giai linh đồng ở giữa không trung trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hạng hai đồng bạn bị như mưa to kim loại đạn xé rách thành mảnh vỡ, không nói hai lời, một chút dưới chân bay lượn phát khí, liền hướng về phía nơi xa bay đi. Mặc dù hắn chỉ là một tên vừa tham gia chiến đấu không bao lâu thái điệu, lại cũng biết rất rõ, cùng trang bị hàng loạt kim loại đạn toàn trang cơ giáp cận chiến, ngu xuẩn nhất hành vi. đương nhiên, loại này trang bị hàng loạt kim loại đạn toàn trang cơ giáp kỳ thật tuyệt không đáng sợ, chỉ cần kéo ra đến khoảng 1.000 mét khoảng cách an toàn, vô luận là kim loại đạn vẫn là kim loại đạn tháo đối tu sĩ tôi nói, liền là cất bã. Tại khoảng cách như vậy bên trên. Kim loại đạn pháo cần phải bay nửa giây, kim loại đạn không sai biệt lắm phải bay một giây đồng hồ. Đây là một đoạn thời gian không ngắn, giác quan xa so với khoa học kỹ thuật người muốn bén nhạy tu sĩ, có thể dễ dàng mà mau né đi, khiến cho những kim loại này đạn pháo kim loại đạn toàn bộ đánh hụt, hoặc là trực tiếp tế lên phát khí, đưa chúng nó toàn diện đánh rơi. Mà hướng hồ, phối trí hàng loạt nặng nề kim loại đạn kim loại đạn tháo, sẽ để cho cơ giáp trọng lượng tăng nhiều, động tác trở nên chậm chạp, tự kiềm chế lực trên diện rộng yếu bớt, bộ đội hậu cần tiếp tế ra tăng đến một cái trình độ khủng bố. Bởi như vậy, tu sĩ chỉ cần chặt đứt đối thủ đường tiếp tế, liền có thể khiến cho đối thủ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu mặc kệ khoa học kỹ thuật người cơ giáp là phân phối năng lượng pháo vẫn là phân phối kim loại đánh quyền chủ động đều một mực bóp tại tu sĩ đại quân trong tay điểm này đại không thể nghi ngờ hỏi một ngàn mét khoảng cách trước mắt đã tới một tên sau cùng trung gai linh đồng xoay người lại lạnh lùng tập trung vào trong rừng cây đã lộ ra thân hình hận tỵ vợ xỉ ẩn ba cơ giáp một chiếc truy sát hình dáng pháp khí đã thanh toán đi ra lên cơn giận dữ tu sĩ quyết định muốn đem này tên đáng chết tươi sống nện thành một đống thịt nát dùng hận vợ ẩn ba cơ giáp cái kia đơn bạc lực phòng ngự liền truy sát lớn một thoáng cũng đỡ không nổi sẽ không có chút hồi hộp nào bị nện thành sắt vụn. Trương Thiên Cựu không chút do dự, xoay người chạy. Hắn mới sẽ không đần độn đứng ở nơi đó chờ lấy truy sát lớn tới nện. Còn muốn chạy? Chung Gia Linh Đồng giữ tựận cười rộ lên, thúc dục dưới chân bay lượn pháp khí, trực tiếp truy sát tới. Hàn Tở vợ sĩ ẩn ba vung ra hai đầu chân dài, loạng choạng loạng choạng tất chạy, cái mông mơn mê, tư thế muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, đánh lén hình, cơ giáp bình tĩnh bình tĩnh cùng ưu nhã, đó là nửa điểm cũng không còn sót lại. Nhìn xem cái kia đen sĩ mơn mê cơ giáp cái mông, giữa không trung truy sát tu sĩ vừa buồn cười lại là xem thường. Đầu này ti tiện chuột. Vậy mà diệt sát hắn hai vị sư huynh. Đơn giản là người khó có thể tin. Hiện tại Trung giai linh đồng lần nữa bay qua rừng cây vùng trời thời điểm, một đạo tuyết trắng ánh chớp đống nhiên dẫn nổ, theo trong rừng cây phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem xung quanh vài trăm mét bên trong đều chiếu sáng như là cổ địa bóng thời đại đạn hạt nhân nổ tung. Không tốt. Trung giai linh đồng hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt hơi thở theo dưới chân cuốn tới, cái kia cỗ hủy diệt lực lượng, hắn có khả năng thanh thanh sở sở cảm ứng được. Cũng không phải hắn dạng này cấp thấp nhất người tu chân có khả năng ngăn cản được, liền xem như sư phụ của hắn, hắn sư phụ của sư phụ ở chỗ này, cũng là đường chết một đầu tuyệt đối không có nửa điểm sống sót hy vọng. Đó là chân chính đến từ cựu thiên xâm chấp lực lượng hủy diệt. Trong nháy mắt, cuối cùng tên này trung giai linh đồng thân thể liền bị lôi điện tịch cuốn vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, cái gì đều không thừa xuống. Thậm chí ngay cả đang ở chạy đi chạy trốn các nạn dân cũng bị tuyết này sáng lên ánh chớp kinh đến, kim long không đặng dừng bước, xoay người lại quan sát, lập tức từng cái nhện họ nhìn chân chối, hoàn toàn xem lên người. Tận thế, đây là tất cả mọi người trước tiên xuất hiện suy nghĩ. Nếu như nói thật có trong truyền thuyết tận thế như vậy liền hẳn là bọn hắn trước mắt cái dạng này, chỉ có trương thiên cựu không quay đầu lại đi xem. Hắn đang dốc hết toàn lực tại chạy trốn, không có người so với hắn càng hiểu hơn uy lực của Triệu Lôi Đạn. Cái kia căn bản cũng không phải là bản thời không cái kia có đồ vật. Triệu Lôi Đạn ít nhất phải tại 100 năm về sau mới bị nghiên cứu ra được, là dùng tới đối phó bên trong cao giai tu cầu môn đại sắc khí, dùng tới đối phó cấp thấp nhất linh đồng, há lại chỉ có từng đó là giết gà dùng đao mổ châu, đơn giản liền là pháo cao xạ đánh con muỗi. Cứ việc này ba cái còn sót lại tại hắn chữa vật vòng bên trong Triệu Lôi Đạn, xuyên thấu càng trước chương cũ ra tới nói, cũng đã sớm là sản phẩm quá hạng, bởi vì thể tích nhỏ, không thế nào chiếm chỗ, vẫn đều không có thanh lý mất. Nhưng mà đối hắn hiện tại tới nói, thứ này tuyệt đối là hủy diện cấp bậc. Chạy hơi chậm một chút, liền sẽ bị thay bay vạ gió, một khi bị triệu lôi đạn uy lực cực lớn tịch cuốn vào, hắn liền một chút tận bã cũng không biết còn lại. Nhưng hắn không thể không vận dụng cái này đại sắc khí. Tên này trung giai linh đồng đã kéo ra đến khoảng cách an toàn, dựa vào hận tợ vợ sĩ ẩn ba dạng này cũ kỹ cơ giáp, cùng hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ tương đương với nhất giai vẫn chưa tới nhị giai tinh anh chiến sĩ trình độ, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, đều làm không xong còn lại này một tên sau cùng trung giai linh đồng. Làm không xong kẻ địch, kết quả duy nhất liền là bị địch nhân xử lý. Chạy trốn là không thể nào sẽ chỉ chạy băng băng trên mặt đất lục chiến cơ giáp, dựa vào cái gì tại biết bay tu sĩ dưới tay trốn được tính mệnh? Biết rõ có tự sát nguy hiểm, trương thiên cựu vẫn là không chút do dự dẫn nổ một cái triệu lôi đạn, không có chút nào lo lắng. trung giai linh đồng ứng thanh mà diện, hải quất không còn, nhưng mà trương cựu ra tình cảnh, tựa hồ cũng rất không ổn. giữ dàn kia chiếc màu trắng lăn lộn hướng về phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, tốc độ nhanh chóng, tại phía xa hận tở vợ xỉu ẩn ba chạy trốn tốc độ phía trên. cháy mau, cháy mau a! nơi xa quan sát các nạn dân không chịu được hét dầm lên, từng cái sắc mặt tái nhợt, khẩn trương đến toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề. chi tiết. Vô luận bọn hắn làm sao cổ động, Tia chớp màu trắng gợn sóng vẫn là dễ như trở bàn tay đuổi kịp hận tờ vợ sỉ ẩn bà. Chỉ thấy đang đang cật lực chạy cơ giáp thật giống như trong nháy mắt bị làm định thân pháp, đồng nhiên đứng tại nơi đó, lập tức toàn thân trên dưới đều ánh chớp lóa mắt. Sau một khắc, Tia chấp gợn sóng liền sẽ đem cơ giáp hoàn toàn nuốt hết. Tất cả mọi người nín thở, không ít nhát gan người thét chói thai vang lên nhắm mắt lại. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cơ giáp khoan hành khách cánh cửa bắn ra, đỉnh đầu bóng loáng sáng loáng trương cựu ra, như bị đốt cái mông con thỏ mở dạng trợ sông ra đi. Ở giữa không chúng tốc độ cao nhất khởi động bên hông vờn quanh bay lượn mang, cả người liền như là như là tháo hướng về phía nơi xa bắn nhanh mà đi. Bộ dáng kia, muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.8, đẩy bài 9. Thế nhưng đoàn người lực chú ý lại rất nhanh liền từ trên người chương cũ ra rời đi, từng cái há to mồm chừng lớn mắt mà người. Quá rung động. Kia chớp màu trắng gợn sóng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng mà, những nơi đi qua, không có một mặt cỏ. Trương Thiên Cửu đánh phục kích cái kia phiến rừng tây, chiếm diện tích nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không quá nhỏ, mấy trăm mẫu là có hiện tại cái gì đều không còn lại, chỉ có một phiến đất hoang vu. Dừng cây nhỏ hoàn toàn không thấy được, liền gốc cây đều không có. Phàm là cao hơn mặt đất hết thảy, đều bị tiêu diệt. Xung quanh hơn ngàn mẫu bên trong, ngoại trừ cháy đen liền là cháy đen, thậm chí một tia khói mù đều nhìn không thấy. Hết thảy có thể bùng cháy đồ vật, giống như chỉ trong nháy mắt liền bị đốt đi sạch sẽ. Về phần vốn nên lưu lại một điểm thi hài trung giai linh đồng, càng là bóng dáng hoàn toàn không có, bị triệt để bốc hơi giới mất. Như thế hủy diệt tính đả kích, bọn hắn không phải không gặp qua. Nhân loại tiến vào tinh tế thời đại đại hàng hải về sau đủ loại vũ khí uy lực cũng là tăng gấp bội, đừng bảo là chỉ là hơn ngàn mẫu rừng cây bị triệt để san bằng, coi như trong nháy mắt san bằng một ngọn núi cũng không tính là gì. So uy lực này còn phải lớn hơn nhiều vũ khí đều đếm không hết. Khen chốt ở chỗ này tựa như là một trái lựu đạn tạo thành, vậy mà quá khoa trương. Cái gì lựu đạn muốn thiết kế thành như vậy lớn uy lực, đây không phải tự sát sao? Liên vừa rồi, trương thiên cửu nếu là chạy hơi chậm một chút, hay hoặc là bắn ra thời cơ hơi lạc hậu một giây đồng hồ, cái này vừa hiện thân liền hung thần ác sát lao đầu trọc từ lâu cùng cái kia bị nuốt vào anh chấp bên trong linh đồng ở dạng bước hơi khỏi nhân gian đây là lái cơ giáp đâu đều thất thần làm gì chạy mau a tại bực này chết sao trương thiên cựu đảo mắt liền bay đến một đám dân chạy nạn vùng trời gặp như vậy tập thể ngốc ép bộ dáng liền dở khóc dở cười triệu lôi đạn chỉnh ra động tinh lớn như vậy hắn hết sức lo lắng sau một khắc liền sẽ có đến không hết tu cầu môn chen trúc mà đến đến lúc đó chỉ sợ cũng thật chỉ có thể bắt đầu dùng nhị hướng đạn đồng quy vô thận nghĩ đến chính mình như thế anh tuấn xuất khí nếu là biến thành một bức không có độ dày bức tranh vĩnh viễn phiêu đãng tại trong vũ trụ trương gia liền không chịu được dùng mình một cái toàn thân đều ghe gớm sức lực bị lao đầu chọc như thế vừa hô đoàn người liền từ trong nọng bừng tỉnh, từng cái luôn cuống tay chân, lộn nhào hướng về phía không xa vùng núi chạy gấp mà đi. Không sai biệt lắm sau một giờ, mới rốt cục có tu chân giả khác làm đến nơi đây, nghi ngờ bốn phía xem xét. ngày ngay lúc đó, trương thiên cựu bọn hắn đã sớm nhảy tốt vào vùng núi chỗ sâu. sau bốn ngày, chi này trải qua thiên tân vạn khổ dân chạy nạn đội ngũ, cuối cùng lại an toàn đã tới ma ly thành. sớm tại ba ngày trước, bay lượn dày cùng bay lượn mang năng lượng liền dùng đến tinh quang, còn lại một đoạn lớn đường núi, đoàn người quả thực là cắn răng, từng bước một chống nổi đi. bất quá chờ đến đạp vào ma ly thành đất nay lúc, đoàn người rốt cục thở phào một hơi. Không ít người trực tiếp liền có quắp ngã xuống đất. Này ngay lúc đó, ai đều không có lại đi để ý cái kia từng đã cứu bọn hắn lao đầu chọc, cái kia hạ đẳng dòng giống trẻ nạn tộc nhân. Trên thực tế, trương thiên cựu cũng đã sớm hất ra bọn hắn, một mình vào thành. Hắn là thật không có thời gian cùng những người này tơi nấm. Bốn ngày đi qua, thân thể của hắn so bốn ngày trước càng suy yếu, không có cờ giờ tờ 6 bổ sung, thể năng của hắn sẽ kéo dài suy yếu. Chữ vật vòng trong kia còn sót lại một chút, là cuối cùng dự trữ, không đến sống chết trước mắt, tuyệt không thể vận dụng. Đến lập tức nghĩ biện pháp bổ sung tái sinh tố. Dù cho không có cờ giờ tờ 6, có năm đời bốn đời tái sinh tố cũng là tốt, không được nữa. Đời thứ nhất thô giáp nhất cờ giờ tờ cũng chịu được. Chỉ cần là tái sinh tố liền tốt, tóm lại là có chút ít còn hơn không. Đương nhiên, nếu như là đời thứ nhất thô giáp nhất cờ giờ tờ, cái lượng này liền có chút lớn. Mấu chốt là, coi như đời thứ nhất cờ giờ tờ cũng là quản chế dược phẩm. Tại bản thời không, loại này kích thích tố loại dược vật kỳ thật liền là hàng cấm, là thuốc phiện, chính phủ các nước chặt chẽ quản chế. May mắn, trương thiên cựu biết đi cái nào làm nại đáng chết tái sinh tố, hắn nguyên quán liền là nộ lợi tinh một cái nổ lực tinh lớn lên cô nhi, cuối cùng cũng biết chút người khác không biết bí mật. Trương Thiên Cửu lúc tuổi còn trẻ thiết, liền la cái đầu đường lưu manh, thậm chí ngay cả đại học đều không trải qua. Nhân loại tiến vào tinh hà kỷ nguyên về sau, không có đi học đại học người, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này cần là có bao nhiêu khốn nạn a? Nếu như không phải là bởi vì cùng tu chân thế giới chiến tranh bỗng nhiên bùng nổ, Trương Thiên Cửu loại người này, khẳng định sẽ đi bên trên băng đạn con đường, sau cùng một đi không trở lại, mãi đến có một ngày bị chính phủ triệt để trấn áp. Thế nhưng trận này đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến, cải biến toàn thế giới vận mệnh, đương nhiên cũng bao quát Trương Thiên Cửu. Hắn may mắn trở thành một tên binh lính. Trước mắt, khi hắn các đội hưu còn tại may mắn được cứu vớt thời điểm, Trương Thiên cựu sáng bóng đầu trọng, đã xuất hiện tại Đức Phong lâu đổ mị nộ trong phòng. Đức Phong lâu là ma ly thành lớn nhất cá độ nơi trốn. Cá độ nghiệp tại Ma Ly thành là hợp pháp, nhưng điều khiển cá độ nghiệp hắc bang không hợp pháp. Thế nhưng là ai quản? Nhất là, tại Ma Ly thành, ai dám chọc lão Tờ gì? Lão tợ gì liền là Đức Phong lâu đại lão bản, toàn Ma Ly công nhận cá độ nghiệp lão đại, quản lý cái thành phố này cá độ đã trải qua tốt mấy thập niên, tại cá độ nghiệp chữ Thiên lão đại địa vị, cho tới bây giờ đều chưa từng bị dung chuyển qua. Nguyên nhân tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tại Mali thành, trên mặt bàn sự tình quy thị trưởng quận, quân đội sự tình về Mali chiến khu tư lệnh quan phó tướng quân quản, thế giới dưới đất hết thảy, không hề nghi ngờ, là lão tợ gì định đoạt. Nghe nói, thị trưởng cùng phó tư lệnh quan tại lão tợ gì trước mặt đều rất cung kính, lễ tiết chu đáo cực kỳ. Cho nên, Đức Phong lâu trật tự cho tới bây giờ đều là hết thảy cá độ nơi trốn tốt nhất, so Mali thành phố trong cục cảnh sát trật tự còn tốt hơn. Mỗi một cái đến đây cá độ khách nhân đều nho nhã lễ độ, so thân sĩ còn thân sĩ, theo không ai dám nổ cánh. Đi đực lâu gây rối, Tốt nhất liền ý nghĩ như vậy cũng không cần có, trừ phi chăn sống, nhưng bất cứ chuyện gì đều sẽ có ngoại lệ, bất luận cái gì quy củ đều có bị đánh phá một ngày. Đức Phong Lâu quy củ, ngay hôm nay bị đánh phá. Đánh vỡ cái quy củ này, không thể nghi ngờ liền là Trương Thiên Cửu. Mẹ nó, này đầu chọc thật sự là tà môn. Thiên Cửu. Trương Thiên Cửu đưa trong tay hai tấm quân bài chậm rãi mở ra, nụ cười trên mặt ngu ngơ, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Thao. lại là Thiên Cửu, ngươi mẹ nó chơi ta à? Có người nhịn không được nổ, nhiên vô bàn một cái, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống căm tức nhìn viên kia sáng bóng đầu trọc. Đức Phong lâu sở dĩ bị cùng đề cử vì Mali thành cá độ nghiệp thứ nhất, không chỉ có riêng là bởi vì nó chiếm diện tích rộng lớn, cũng không chỉ có bởi vì nó là lao tổ gì sản nghiệp, cũng bởi vì Đức Phong lâu nguyên bác, mặc kệ là dạng gì đánh bạc hình thức, chỉ muốn lịch sử loài người bên trên từng có qua cá độ hình thức, ngươi liền có thể tại Đức Phong lâu chơi đến. Nói thí dụ như lầy domino. Đây là một loại vô cùng vô cùng cổ xưa bài trò vui, cổ xưa đến người hiện đại đều không cách nào tưởng tượng như thế niên đại là một cái dạng gì tình hình. Cổ thái dương hệ, cổ địa bóng, cổ Trung Quốc, cổ Hán tộc nhân nữa thích chơi một loại bài trò vui. 32 tờ quân bài mỗi người phát hai tấm bài sòi so lớn nhỏ. Dạng này bài trò vui bởi vì đầy đủ đơn giản, cho nên coi như cho tới bây giờ, đến tinh tế thời đại đại hàng hải 24 thế kỷ, cũng vẫn là có rất nhiều người ưa thích chơi. Đức phong lâu bài trò vui nhất là nổi danh, tới nơi này đầy đủ mịn nổ đổ khách không biết. Tấm này từng cái số bảy bàn đánh bài, lẽ ra hoàn toàn dẫn không nổi bất luận người nào chú ý bởi vì làm tiền đặt cuộc không lớn. Nhìn ra được, cùng nhau chơi lùa bài tám người, đều không giống như là cái gì người thể diện. Nhất là tên đầu trọc này lão, ăn mặc một thân rách rưới quân thường phục, lực mở rộng mở, lộ ra đầy dây thì mỡ, một đôi màu đen tắc chiến giày bên trên dính đầy bùn lầy. Cứ như vậy tựa lưng vào ghế ngồi, trong miệng ngậm một nhánh loại kém xì gà, mặt mũi tràn đầy ngu ngơ nụ cười, lại không che giấu được cái kia cô vô lại. Nhìn qua có thể biết ngay, đó là cái binh lính tầm quái, rách dưới quân thường phục bên trên, không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh quân hàm thân phận tiêu chí, hết thảy những danh tiếp này quân hàm tiêu chí đều bị xé toang. Nay vô lại cố ý, vì chính là không muốn để người ta biết hắn là bộ đội nào. Quân nhân ẩn hiện cá độ nơi trốn, quân quy cũng không cấm. Hiện tại là trong lúc chiến tranh, quân nhân trên chiến trường xuất sinh nhập tử, dùng hết phân chiến, thật vất vả đạt được mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, không có lý do không để bọn hắn thư giãn một tí quân uy chỉ cấm chỉ gây rối, mặc kệ ngươi là cá độ cũng tốt, xuất nhập làng chơi cũng được, thật tốt chơi không ai của ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng gây chuyện. Cùng Trương Thiên Cửu ngồi cùng bàn đánh bài vài người, cũng không phải cái gì người có văn hóa. Càng không phải là kẻ có tiền. Kẻ có tiền mới không chơi loại này nhỏ thẻ đánh bạc đồ mì nổ trò chơi. Bọn hắn sẽ đi khách quý phòng, thưởng thụ đủ loại cao quý khách quý phục vụ. Trương Thiên Cửu cũng không thích chơi dạng này nhỏ thẻ đánh bạc, nhưng trước mắt, hắn cũng là không có cách nào. Trương Cửu gia không có tiền. Xuyên qua trước, Trương Thiên Cửu là có tiền, vương bài cải tạo ghen chiến sĩ tiền lương rất cao. Đãi ngộ thậm chí so tướng quân còn tốt, không có cách, ai bảo bọn hắn mới là đối kháng tu sĩ cấp cao tuyệt đối chủ lực đâu, để cho người ta liều mạng, liền phải đưa tiền. Mà đám binh lính này cũng rất lớn phương, chiến đấu khoảng cách, làm sao thoải mái liền chơi như thế nào? Xài tiền như nước. Thế nhưng là tại bạn thời không, chương cũ ra một mao tiền đều không có. Hắn sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này đẩy domino, hoàn toàn là nhờ vào Đức Phong lâu tặng bùa mã. Cái gọi là bùa mã, là xong bạc thu hút khách nhân một loại thủ đoạn, mỗi vị khách mới vào cửa, đều có thể đạt được số lượng nhất định đưa tặng thẻ đánh bạc. Loại này thẻ đánh bạc có khả năng đạt nhưng không thể đổi tiền mặt, nhất định phải là thắng tới hàng thật giá thật thẻ đánh bạc mới có thể đổi tiền mặt. Nói cách khác, cho ngươi chút món tiền nhỏ, nhờ ngươi chơi trước chơi, chờ ngươi lên nghiện, không sợ ngươi không chính mình bỏ tiền. Nói như vậy, Song bạc đưa tặng điểm ấy thẻ đánh bạc, tân thủ vài phút liền sẽ thua sạch. Song bạc cũng không tổn thất cái gì. Nhưng Trương Thiên Cựu là một ngoại lệ. Hắn cầm lấy Đức Phong Lâu tặng 200 khối tiền bồn mã, đặt ngông ngồi tại từng cái số bảy domino trên bàn, liền rốt cuộc không có xê dịch qua vị trí, mà trước mặt hắn thẻ đánh bạc lại càng trồng chất càng nhiều, to to tính toán, ít nhất cũng có 5 vạn. Dùng 200 khối tiền bốn mã, chơi năm 10 đồng tiền nhỏ domino, tại trong vòng 1 giờ, thắng đến 5-6 vạn, đối thủ nhóm đi là lượn, đơn độc hắn nguy nhưng bất động, này giờ ạ tuyệt đối là cao thủ. Vấn đề là, Trương Thiên Cửu mỗi một lần cầm bài đều là thiên cử điểm, còn mỗi một cục đều thắng, một ván đều không thua qua, này liền đã không phải là cao thủ, này mẹ nó là gian lận. Tại Đức Phong lâu gian lận, mà lại gian lận làm đến phách lối như vậy như thế nào tản, này đầu chó tuyệt bức là không muốn sống. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 9, thật không có gian lận. Vạ sĩ Ly Liên thì cho là như vậy. Vạ sĩ Ly là Đức Phong lâu bảo an chủ nhiệm một cái đúng pi đúng cụ danh hiệu, kỳ thật liền là tay chân đầu lĩnh, Phạm là tại Đức Phong lâu ra yêu thiêu thân gia hỏa, sau cùng đều là từ Vạ Sĩ Lì ra mặt xử lý, cho đến tận hôm nay, không có người nào biểu thị không phục. người chết có thể biểu đạt ý kiến của mình sao? từng cái số 7 bản tình huống dị thường, tự nhiên rất nhanh liền đưa tới sòng bạc nhân viên công tác quan tâm, càng ngày càng nhiều người hùng đến từng cái số 7 bên cạnh bàn bầy xem, tất cả mọi người cảm thấy rất thú vị. không phải cái kia lão đầu chọc mỗi lần đều cầm thiên cựu rất thú vị, mà là muốn nhìn hắn chết như thế nào. Vạ Sĩ Lì tính tình không tốt, lão khách nhân đều biết, ai dám dẫn lửa hắn? hắn không ngần ngại chút nào tại chỗ ra tay, đó là cái thân cao vượt qua 2 mét chẳng hạn, cùng cầu hùng một dạng cứng cáp. hắn tại chỗ thu thập này không biết sống chết lao đầu trọng, nhất định nhìn rất đẹp. tiểu vương, tây máy tính video điều ra đến, ta muốn để này binh lính càn quái bị chết tâm phục khẩu phục. ở phòng theo dõi, vạ sĩ si lì một bên thư triển cánh tay, một bên ông ông cười. rất lâu không có chuyển động gần cốt, hy vọng tên trọc đầu này lão có thể làm cho hắn thật tốt qua đã nghiền, không nên quá gãy yếu. nói như vậy, trang sở giải trí người đều không tình nguyện lắm treo chọc binh lính quái, bọn da hỏa này nát mệnh một đầu, nhưng lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thu thập phí sức không có kết quả tốt, không làm được sẽ còn dẫn phát cùng chú quân tấn công, vậy liền được không bù mất. Nhưng ở Đức Phong lâu, tình hình như vậy tuyệt sẽ không phát sinh. Phấn Tư lệnh quan là lão tạ gì hảo bằng hữu, Vạ sĩ lì tiên sinh, hắn hắn giống như không có gia lận. Tiểu Vương sợ hãi rụt rề nói, hắn là cái thân cao không đến 1 mét 7 nam tử da vàng, cũng là trẻ nạn tộc nhân. Tại cự hùng Vạ sĩ lì trước mặt, cùng Tiểu hài tử không sai biệt lắm. Ừm, Vạ sĩ lý bỗng nhiên nghiêng đầu lại, không tận tập trung vào Tiểu Vương. Và, vạ sĩ lì tiên sinh, giám sát giám sát biểu hiện, hắn không có gia lận đều là máy tính phát bài. Tiểu Vương dọa đến cổ co rúm lại, âm thanh run rẩy nói: "Từng cái số 7 bản tiền đặt cực nhỏ, Đức Phong Lâu cũng không có an bài chưa bài, mà là từ máy tính tự động chia bài, dựa theo nhất định tỷ lệ tự động bốc nước. Nếu như ngay cả dạng này chiếu bạc đều muốn an bài chưa bài, Đức Phong Lâu xây lại 3 tòa nhà viên công túc xá lâu cũng không đủ dùng. Làm sao có thể?" Vạ si Lý không tin. Hắn là loại kia điển hình tứ chi phát triển đầu gốc ngu si ra hỏa. Hôn đản này ít nhất cầm 560 cây thiên cừu bài đi. Một hơi liền cầm năm mươi mấy cây thiên cừu, tay cầm đều thắng, này nếu là không có gián lận, đánh chết hắn đều không tin. Thế nhưng, thế nhưng, Vạ sĩ si lì tiên sinh giám sát thật tra không được hắn gian lận chứng cứ. Giống như, giống như máy tính liền lạnh như thế phát bài. Đánh dấm. Vạ sĩ si Lý sắc mặt chìm xuống dưới. Nhỏ đô mì nồ loại này đánh bạc, thiên tiểu cũng không phải là lớn nhất bài, tại thiên cửu điểm phía trên, còn có chí tôn bảo cùng thiên bài đối, bài ngang nhau các loại 15 chồng từng cặp, chỉ cần là một đôi, liền so thiên cửu lớn, thiên cửu chỉ xếp tại người thứ 17. Liên tiếp 5 60 cây bài, tay cầm đều là thiên cửu lớn nhất, liền từng đôi con cũng không có xuất hiện qua, này không khoa học. Huống hổ, đầu chọc còn mỗi thanh đều cầm tới thiên cửu, mỗi thanh đều thắng này nếu là không có gian lận, thuần túy bằng vật khí, khiến cho vạ sĩ lì trực tiếp đúc kết đều được. Nhưng sự thật chứng minh, tiểu vương thật không có nói sai. Vạ sĩ lì tự mình đều lấy giám sát cẩn thận xem xét, quả thật không có phát hiện trương thiên cựu gian lận chứng cứ. Tiểu tử này mỗi một cái động tác đều đúng quy đúng cụ, còn để trần hai cái cánh tay, coi như nghĩ tại trong tay háo giấu bài đều làm không được. Mà lại nếu thật là đổi bài gian lận, làm thành như vậy trình độ cũng quá náo tàn quá não tàn a. lập tức tra một chút, nhìn một chút máy tính chương trình có phải hay không xảy ra điều gì trục trặc. Vạ sĩ lì ngược lại cũng không phải hoàn toàn ngốc nít nhưng kiểm tra kết quả là hết thảy như người bình thường. Đức Phong lâu máy tính chủ quản, trình độ tại Mali thành có thể coi là là nhất lưu. Dù sao nhiều như vậy chương trình đều muốn dựa vào hắn tới giữ gìn, trình độ phế vật, thật không thể nào nói nổi. Vạ xĩ si ly có chút trợn tròn mắt. Máy tính không có vấn đề, nhưng máy tính liền là cố chấp như vậy từng thành từng thành cho lao đầu chọc phát thiên tự điểm. Từng cái số 7 trên bàn, Trương Thiên Cửu lấy được thứ 58 cây thiên tự điểm. Thông sát, trước mặt hắn thẻ đánh bạc đã tích lũy đến 8 vạn trở lên, nhưng đã không ai kết cục cùng hắn chơi tất cả mọi người đứng dậy rời ghế, giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem trương thiên cửu, ai cũng không chịu xuống lần nữa trận. nói đùa, biết rõ tất thua sự tình, ai làm? trương thiên cửu tiên sinh đúng không? đám người vây xem thông suốt cách ra, gấu trắng và xì lì tại mọi người chen trúc phía dưới đi nhanh tới, một chút nhát gan đổ khách, vội vàng lẫn mất xa xa, sợ thay bay vạ gió. đức phong lâu đã thật lâu chưa từng xảy ra cần vạ xì ly tự mình ra mặt tới xử lý sự tình. trương thiên cửu trước khi vào cửa đơn giản ghi danh tư liệu của mình, đầu trọc, liền là tiểu tử này, hệ thống biểu hiện, cái tên này gọi vạ là đức phong lâu bảo an chủ quản thuyết phục hắn, hẳn là có thể nhìn thấy lao tật gì. Tiểu Đao Hồng cười hi hi nói, nhất là tại nâng lên thuyết phục hai chữ này thời điểm, nửa khí càng là hi hi ha ha. Dùng Đao Đức số 7 quá thời gian thay mặt trước vào tính, muốn khống chế Đức Phong lâu hệ thống máy tính, mỗi thanh đều cho Trương Thiên Cựu phát cái thiết yếu, mỗi thanh đều để hắn thắng, thực sự quá đơn giản. Tiểu Đao Hồng chơi đến quên cả trời đất. Tựa như đúng vậy, ta là Trương Thiên Cựu. Trương Thiên Cựu bê bối gật đầu không ngừng, nụ cười trên mặt càng thật thả, trớp mắt nhỏ, mang theo từng chút một ý lấy lòng. Mặc cho ai thấy một lần loại nụ cười này, đều sẽ trong nháy mắt đối tên đầu chọc này sinh ra một loại nào đó hảo cảm này là một cái vô hại gia hỏa, mà một chút tâm địa người không tốt thì ngay lập tức sẽ mong muốn khi dễ một thằng hắn. khi dễ loại này nhìn qua có chút trí lực rất thấp đầu trọng bập bạp, không hề nghi ngờ sẽ rất thoải mái. trong chấp nháy này, liền Vạ Sĩ đều có điểm tâm mềm nuốt, nhưng mà lập tức Vạ Sĩ liền đối với mình không hiểu thấu đồng tình tâm mạnh mẽ rất khinh bị một lần. tên chọc đầu này lão tuyệt đối là giả vờ, là cái gian lận cao thủ. Vạ Sĩ lì tin tưởng vững chắc, Trương Thiên Cựu nhất định làm tệ chỉ là tạm thời còn không biết hắn gian lận phương pháp là cái gì, đánh một trận liền cái gì đều chiêu. Vạ sĩ lì trong lòng rất rõ ràng, đối loại người này, năm đấm là tốt nhất chân lý. Đương nhiên, Đức Phong Lâu là cái dạng quy củ địa phương, tại không có chứng cứ chứng minh khách nhân gian lận trước đó, trước mặt mọi người đánh người lung tung, luôn luôn không tốt, sẽ ảnh hưởng hắn ngói đại gia công chính Liêm Minh hình ảnh. Trương tiên sinh, tấm này cái bàn chơi đến quá nhỏ, có sai lầm thân phận của Trương tiên sinh, không biết Trương tiên sinh có hứng thú hay không đi phòng khách quý chơi vài ván. Vạ sĩ lì tận lực biểu hiện được nho nhã lễ độ. Lão tờ Tử vẫn luôn đang dạy bọn hắn, cái nào sợ sẽ là trộn lẫn sông bạc, cũng có thể trộn lẫn thành quý tộc. Lão Tợ Tử chính mình là hàng thật giá thật quý tộc. Lão tể gì là cả gia truyền người, vậy xì đế quốc nhất đẳng dòng giống, giống, địa vị gần với đế quốc ba đại hoàng tộc. Lão tể gì là cái mọi thứ đều giảng cứu ưu nhã người, chán ghét bạo lực. Ít nhất chính hắn là nói như vậy. Được rồi tốt. Trương Thiên Cựu gật đầu quyết quyết, rồi ra béo y hai tay, đem trên mặt bàn một đống lớn thẻ đánh bạc đều ôm vào trong ngực, một mặt thỏa mãn vẻ mặt. Chỉ bất quá thẻ đánh bạc quá nhiều, hắn vừa đứng lên, liền đinh đinh đang đang rơi mất mấy cái đến trên mặt đất. Trương Thiên cửu ôm một đống thẻ đánh bạc, ngồi cũng không phải, không ngồi cũng không phải, nhưng muốn hắn bước xuống mấy cái này thẻ đánh bạc từ bỏ, đó là dù như thế nào đều không được. Vạ sỉ si lì tiên sinh, nhìn xem đầu trọc trên mặt lại là xấu hổ lại là hủy khuất vẻ mặt, và sỉ si lì thật sự có một loại mong muốn đem mặt nạ của hắn sẽ xuống xúc động. Bên cạnh có một cái hảo tâm nữ nhân không lương đi xuống, nhặt lên cái kia thẻ đánh bạc, nhẹ nhàng đặt vào trương thiên cựu trong ngực, thừa cơ hạ giọng ghé vào lỗ thai hắn nói ra, đừng cùng bọn hắn đi, chạy mau. Không thể nghi ngờ, cái này hảo tâm nữ nhân đã nhìn ra, và sỉ si lì không có hảo ý cái này làm lính quá khở, không biết tối đời hiểm ác, là phải bị thua thiệt. Hừ, và si lì hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lập tức chìm xuống dưới. Nữ nhân kia dọa đến vội vàng rút về trong đám người thừa dịp người không chú ý, lập tức rời đi Đức Phong lâu, một khác cũng không dám ở lâu. Nhưng đại đa số người đều là ác ý, nhìn về phía Trương Thiên Cựu ánh mắt đều tràn đầy treo tức cùng thương hại chi ý. Trên thế giới thật có người ngu xuẩn như vậy. Vạ sĩ lì trực tiếp cây Trương Thiên Cựu đưa vào bảo an thất. ở đây cách âm hiệu quả tốt, coi như chơi đùa lại náo nhiệt, bên ngoài cũng không nghe thấy. Nhưng mà cái này bảo an trong phòng thế mà còn có một tấm cái bàn nhỏ, chơi cũng là domino. Đức Phong lâu bảo an nhân viên, tan tầm nhảm chán thời gian, thỉnh thoảng cũng sẽ ở bảo an thất chơi vài ván, giải buồn. Dây nặng cao su gỗ vừa đóng cửa bên trên. Bảo An thất liền cùng bên ngoài triệt để ngăn cách mở. Trương Thiên Sinh, lá gan không nhỏ á chơi nhiều kiểu chơi đến Đức Phong lâu tới. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Vạ sĩ sì lì trực tiếp nói ra, cứ việc giám sát cùng máy tính chương trình đều không tra được, nhưng Vạ sĩ sì lì bằng trực giác nhất định Trương Thiên Cửu khẳng định tại gia lận. Bình thường giống Vạ sĩ sì lì loại người này, một khi nhận định chuyện nào đó là rất khó cải biến, dù cho ngươi tìm ra một nghìn cái lý do tới cũng vô dụng. Mà lại Vạ sĩ sì lì cũng không phải đang hù dọa Trương Thiên cửu hắn là thật hạ ngoan tâm muốn đem cái này không biết sống chết binh lính càn quấy xử lý. Có lẽ là bởi vì quá tự tin. Bảo an trong phòng ngoại trừ vạ sĩ lì chỉ có mặt khác ba người, trong đó hai cái là bảo an nhân viên, một cái khác vẹn vẹn đợi theo, xem trang phục hẳn là chưa bài. Mặt khác bảo an nhân viên đều ở ngoài cửa. Kỳ Thật liền vạ sĩ lì mà nói, bày ra tình hình như vậy kỳ thật đã rất cho Trương Thiên Cửu mặt mũi. Chỉ cần Trương Thiên Cửu tiến vào căn này bảo an thất, dù cho trong phòng không có bất kỳ ai, Trương Thiên Cửu cũng chết chắc rồi. Dù sao thời đại tại tiến bộ, căn này bảo an trong phòng khắp nơi đều lắp đặt có tự động súng năng lượng. Vạ sĩ lì chỉ cần tăng hắn một cái, những này tự động súng năng lượng là có thể đem Trương Thiên Cửu đánh thành cho cặn bã. Nhưng mà vạ sĩ lì cảm thấy vẫn là tự mình động thủ so sánh thú vị, này đầu chọc một thân thịt mỡ, ngược nhất định vô cùng thoải mái. Như vậy đi, Trương Thiên Sinh, nhìn qua ngươi cũng là người biết chuyện. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là thế nào gian lận, ta liền cho ngươi thông khoái. Cam đoan không từng chút một cắt chém ngươi thịt mỡ, thế nào? Vạ si lì cổ tay khẽ đảo, trong tay đã nhiều hơn một thanh sắc bén trồng chất dao, tại sáng như tuyết dưới ánh đèn, lưỡi dao lấp lánh, khí lạnh tỏa hơi nóng. Trương Thiên Cự liền tranh thủ trong lực đánh bạc để xuống, kinh sợ nhìn qua Vaxili, si vội vội vàng vàng giải thích nói, "Vaxili si tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không có dân lận." Thì thật, ta cũng không phải tới thăng tiền, ta là tới tìm tờ gì tiên sinh, ta có một cọc làm ăn lớn, muốn cùng tờ gì tiên sinh gặp mặt nói chuyện. Ngươi có khả năng an bài cho ta một chút không? Nghe vào, trương thiên cửu ngữ khí hết sức thành khẩn. Vạ sĩ lì các loại người đưa mắt nhìn nhau, lập tức cười lên ha hả, cười đến ngựa tới ngựa lui. Cái tên này đầu óc khẳng định có vấn đề. Vạ sĩ lì đã ở trong lòng làm giả phán đoán như vậy, hà nước lượng căn bản liền không có hiểu rõ, tờ Di tiên sinh đến cùng là thân phận gì? Tại đây ma ly thành, có tư cách định ngày hẹn tọa Di tiên sinh, đến trên đầu ngón tay đều có thể đến được, tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Mỗi một cái đều là một phát chân đất dung núi chuyển đại nhân vật, Mạc Ly thành 80% trở lên người, muốn dựa vào mấy người này sinh hoạt. Tiểu tử này nếu như không phải điên rồi, làm sao lại cho là mình ngước hẹn thấy tự gì tiên sinh tư cách. Cô tử, giáo huấn một chút hắn, khiến cho hắn hiểu chút quy củ. Thật vất vả, vạ sĩ Lý Môi rốt cục dừng lại cười to, hướng về phía đứng tại cách đó không xa một tên bảo an nhân viên nao nao miệng. Tiểu tử này rất thú vị, cũng đừng lập tức liền giết chết, được thật tốt lây ra thoải mái một chút mới đủ vị. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 10, lão tạp gì Côn tử là một cái tên nhỏ con đàn ông, có điển hình người da vàng bề ngoài là thủ. Giống như Trương Thiên Cửu, thuộc về loại thứ tư dòng giống trẻ nạn tộc nhân. Người hạ đẳng nếu muốn ở Xī si Đế quốc hồn xuất đầu, nhất định phải có chính mình đặc sắc. Côn tử đặc sắc liền là đặc biệt hung tàn. Chớ nhìn hắn dáng người nhỏ, lại là vật lộn cao thủ, nhất là ưa thích bẻ gãy đối thủ xương cốt. Giao thủ với hắn người, không phải tay gãy liền là gãy chân, giống như bị côn tử đánh gãy một dạng. Cho nên hắn được như thế cái ngoại hiệu. Tại Đức Phong lâu, cô tử thuộc về kim bài đả thủ cấp bậc, rất được Vạ Xī Lị coi trọng. Côn tử mang trên mặt hưng phấn nụ cười, chậm rãi đi đến Trương Thiên Cửu bên người, cười hì hì nói: "Huynh đệ, đừng muốn phản kháng a, ngươi không phản kháng, ta chỉ bẻ gãy ngươi một cái cánh tay. Nếu là dám phản kháng, ta liền đem ngươi bốn cái cánh tay toàn bẻ gãy, mà lại là một thoáng một thoáng từ từ gãy, cam đoan không có một cục xương là hoàn chỉnh. Các ngươi đừng như vậy, ta, ta thật là tìm đến tọ di tiên sinh nói chuyện làm ăn." Trương Thiên Cửu giờ sợ, liên tục khoát tay, mặt mũi tràn đầy nhỏ thịt mỡ đều dọa đến phát run. "Tiểu tử, trả lại lao tử giả ngu đúng không?" Côn tử giữ tận cười rộ lên, hắn hận nhất liền là loại này giả ngây giả dại tiểu mập mạp, nhìn qua người vật vô hại trên thực tế lại ăn lại cầm mãi mãi cũng ở cạnh lấy giả ngây giả dại chiếm tiện nghi trước kia côn tử cũng có một cái dạng này bằng hữu về sau bị côn tử tự tay bẻ gãy vài cái cọng xương cốt đưa vào bệnh viện côn tử khiến cho hắn thật tốt thanh tình một chút Vạ si lì kêu lên hiểu rõ trong tiếng cười lớn côn tử tay vừa nhấc thuần thục vô cùng ôm lấy trương thiên cựu cổ tay tiếp xuống chỉ cần vặn một cái một vẩy lên tiểu tử này cánh tay liền sẽ vặn vẹo thành bánh giác, xương gãy thanh âm hết sức thanh thúy. cái kia tên nhỏ con thậm chí không nhịn được rụt cổ một cái chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút mềm sau đó liền là kinh thiên động địa tiêu thảm, động tác gọn gàng. thanh âm là côn tử ưa thích nghe tiếng gãy xương, xương cốt cũng là xương cốt của hắn. hắn vừa mới bắt lấy trương thiên cựu cánh tay, còn chưa kịp phát tỉnh, trương thiên cựu chớp động, sau đó cánh tay của hắn liền quay thành bánh qua chèo. côn tử những năm này không biết bẻ gãy nhiều ít người xương cốt, nhưng hắn theo không nghĩ tới, gãy xương thời điểm sẽ như vậy đau nhức, đơn giản đau nhức triệt để tím phổi. trong chốc lát nước mắt nước mũi đều xuống. trương thiên cửu vẫn là gương mặt cười ngây ngô, cho người cảm giác hắn thật là vô tội. cướp chó, vạ sĩ lì gầm lên giận dữ. Thân thể cao lớn như là bay ra khỏi nóng súng như là tháo, đung nhiên liền hướng về phía trương tiên cửu mãnh liệt đụt tới. Lần này xảy ra bất ngờ, không hề có điểm báo trước, tốc độ nhanh đến loa mắt, có thể bị lão tọa gì khâm định vì bảo an chủ nhiệm vạ sĩ si lì tuyệt đối không chỉ là thần cao lớn cứng cấp mà thôi, hắn có bản lĩnh thật sự, đã từng là ma ly thành tay không vật lộn giải thi đấu cấp quan trọng vạn quân. Mặc dù nói tại cơ giáp tung hoành vô địch thời đại, tay không vật lộn càng ngày càng chỉ có tượng trưng ý nghĩa, nhưng ở một ít đặc biệt trường hợp vẫn có thể phát huy tác dụng cực lớn. sĩ si lì cho tới bây giờ đều không cảm thấy tay không vật lộn là hậu. Không may, trương thiên cựu cũng cho là như vậy, mà lại trương thiên cựu đối tay không vật lộn kỹ xảo tôn sùng đã đến biến thái cố chấp tình trạng. Vạ sĩ lì cái này ma ly thành tay không vật lộn giải thi đấu quán quân, tại trương thiên cựu dạng này nghề nghiệp cô máy rít chóc trong mắt, cùng ba tuổi em bé so sánh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao tranh tài còn phải để ý cái thưởng thức tính, còn có rất nhiều quy tắc hạn chế, mà quân nhân chuyên nghiệp theo đuổi thì là mức độ lớn nhất sát thương. Vạ sĩ lì giống giận bổ nhà qua, lại giống to lấy sau này bay ra ngoài, đem bảo an thất ghế sofa đâm đến nao nhào, trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Vạ sĩ ngửa mặt chiều kiến ngã trên mặt đất, tiếng giống như sấm. Trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được, còn lại tên kia bảo an nhân viên không chút do dự, rút ra năng lượng súng ngắn. Ba tên bảo an nhân viên, kết cục của hắn thằng nhất. Vừa mới rút ra súng, phanh một tiếng, đầu liền bị đánh cho vỡ nát, xương sọ, so, máu tươi, óc văng khắp nơi, thật giống như đánh nổ cái trái dưa hấu. Hắt. Thật vất vả bỏ dậy vạ lì đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bảo an thất máy tính để phòng hệ thống thế mà chính mình khởi động. Rõ ràng cần hắn chính miệng ra lệnh, máy tính xác nhận thanh âm chính xác, tự động để phòng hệ thống mới có thể khởi động. Hiện tại đây là cái gì quỷ? Vaxili tiên sinh Chúng ta có hay không có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện rồi." Trương Thiên cựu cười hì hì nói, tiện tay đem đã đã hôn mê côn tử vứt qua một bên, phản phất vứt bỏ một đầu phá bao tải. Sau đó móc ra một điếu xì si gà đến, xoạch một tiếng bước lên, ngồi trở lại ghế sofa bên trong niết lên chân bắt chéo, cười híp mắt nhìn xem Vạ Xili. Hết lần này tới lần khác này, đầu trọc nụ cười vẫn là như vậy người vật vô hại, vẫn là như vậy chói lọi sáng lạ, không chút tâm cơ nào, tựa hồ vừa rồi tất cả những thứ này đều cùng hắn không có chút quan hệ nào, hắn liền là tới nói chuyện làm ăn. Vạ Xili trong lòng trong nháy mắt có một vạn con lao nhanh mà qua nhưng ở ba chi súng năng lượng họng súng đen ngòm uy hiếp phía dưới lại hoàn toàn không dám động chỉ có thể dựa theo trương thiên cửu chỉ lệnh ngoan ngoan đứng ở nơi đó hắn ngồi ghế sofa đã tan ra thành từng mảnh cũng chỉ có thể đứng người rốt cuộc là ai Vạ sĩ lì nghiến răng nghiến lợi trong mắt như là muốn phun ra lửa cái tên này nguyên lai là cái máy tính hacker khó trách hắn có thể gian lận làm đến không chê vào đâu được chính mình sớm cái kia nghĩ đến vẫn là quá bất cẩn thế nhưng là chậm rãi này bá đạo vô song bản lĩnh lại là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời vạn sĩ lì trong đầu tiêu loạn chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn không đủ dùng Hắn vốn cũng không phải là dựa vào đầu hốc ăn cơm. Vạ sĩ si lì tiên sinh, ta muốn gặp tớ gì tiên sinh, hy vọng cho ngươi tớ gì tiên sinh thông báo một chút. Trương Thiên Cựu càng thêm nho nhã lễ độ. Đầu chọc, lại tại giả bộ thân sĩ. Máy tính trong không gian, Tiểu Đào Hồng miết miệng, hết sức khinh thường nói. Hắn phiền nhất liền là lao đầu chọc giả bộ thân sĩ, lao cũng giả bộ không giống. Ngươi nói ngươi một cái ánh sáng cái đầu, mặt mũi tràn đầy nhỏ tí mỡ, lệ ra ngậm si gà binh lính cặn dựa vào cái gì giả bộ thân sĩ? Tớ gì tiên sinh không hội kiến ngươi. Vạ sĩ si lì cắn hàm răng nói ra. Tại ba chi súng năng lượng trực tiếp uy hiếp phía dưới, Vaxili là không dám lộn xộn, lại không có nghĩa là hắn sẽ như vậy chịu thua. Vì cái gì? Trương Thiên Cửu một mặt thiên chân vô tà vẻ mặt, "Rõ gì tiên sinh không ở không có an toàn bảo hộ hoàn cảnh bên dưới cùng người gặp mặt. Vậy cũng không thấy, ngươi cũng không phải sợ gì tiên sinh. Hắn muốn thật giống như ngươi nói vậy nhát như chuột, hắn cũng không phải là lao tử gì." Trương Thiên Cửu hút một hơi xì gà, cười ha hả nói, lại nói, "Hắn một cái tê liệt bệnh nhân, ngay cả mình bước đi cũng sẽ không, còn như vậy lưu niệm cái thế giới này làm gì? Này là được rồi nha." Tiểu đào hồng thở phào một hơi, chỉ cần này đầu chọc không còn giả bộ thân sĩ, hắn liền lòng tràn đầy thoải mái. cứ việc vạ sĩ lý hết sức không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật chứng minh, trương thiên cựu so với hắn hiểu rõ hơn lão tạ gì. trên thực tế, trương thiên cựu cùng lão tạ gì mới là cùng một loại người. bọn hắn cũng dám tại cũng giỏi về tại nhảy múa trên lưới lao. nhưng mà tạ gì tại nhảy múa trên lưới đao cầu là phú quý, trương thiên cựu tại nhảy múa trên lưới đao cầu là số mệnh. lão tạ gì xác thực hết sức coi trọng an toàn, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng yêu cầu trăm an toàn. điều kiện tiên quyết là trương thiên Cửu đáng giá hắn mạo hiểm. nghe vạ sĩ lý miêu tả lão tọ gì liền quyết định cùng trương thiên cửu gặp mặt, hắn cũng rất muốn tận mắt xem, đến cùng là cái hạng người gì, dám ở địa phận của hắn quấy rối, thậm chí dám chế giễu hắn. lão tọ gì đúng là cái tê liệt bệnh nhân, bản thân bất thoại, nhất định phải ngồi lên xe lăn chuyển động. gặp mặt địa điểm ngay tại đức phong lâu, ngay tại trương thiên cửu khống chế tự động đề phòng hệ thống bảo an thất. cũng không phải lão tọ gì thật như vậy không sợ chết, thật như vậy tín nhiệm vô điều kiện trương thiên cửu, mà là bởi vì hắn có quyền được miễn. đức phong lâu tự động để phòng hệ thống, lão tọ gì có cao nhất quyền được miễn. đây là hệ thống ban đầu thiết lập, bất luận cái gì máy tính hacker đều không cải biến được. Nói cách khác, đối cái này tự động để phòng hệ thống tới nói, lão tợ gì an toàn xếp tại thứ nhất ưu tiên toàn vị. Nếu có người không rõ nội tình, mong muốn điều khiển bộ này để phòng hệ thống tới đối phó hắn, liền sẽ tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống lọt vào hệ thống giết ngược lại. Tiểu Đào Hồng cũng hiểu rõ điểm này. Hắn mặc dù không có cách nào cải biến hệ thống ban đầu thiết lập, lại rất rõ ràng cái gọi là cao nhất quyền được miễn ý vị như thế nào. Đến từ tương lai nửa trí tuệ nhân tạo trực tiếp tắt đi tự động để phòng hệ thống, ta không dùng đến, ngươi cũng đừng hòng dùng. Đây chính là tiểu Đào Hồng ăn khớp, vô cùng có cá tính. Cùng trong truyền thuyết một dạng, lão tợ gì phải đoàn rất lớn. Mặc dù hắn chỉ dẫn theo bốn tên cận vệ, đồng thời trong đó vì hắn đẩy xe lăn vẫn là người tướng mạo ngọt ngào tiểu cô đương, nhìn qua hoàn toàn người vật vô hại. Nhưng này bốn tên bảo tiêu khí thế lại thắng qua thiên quân vận mã. Trương Thiên Cựu liếc mắt liền có thể nhìn ra được, bốn vị này mới thật sự là cao thủ, cùng bạ xì si lị như thế bề ngoài uy mãnh cầu hùng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Liên xem như hắn Trương Cựu gia muốn thu thập này bốn tên bảo tiêu cũng phải hao chút sức lực. Mấu chốt là Trương Cựu gia không có ý định thu thập người ta lão tợ gì bảo tiêu, hắn là tìm đến lão gì hợp tác, không phải tới chém chém giết giết, như thế không văn minh lão tọa gì cũng là bị sát khí của hắn giật này mình trương thiên cựu cứ việc kiệt lực tiến hành che giấu thấy ai cũng một mặt ngu ngơ nụ cười nhưng trên người cái kia cố dính đầy máu tanh sát khí dù như thế nào đều khó mà đếm hết che giấu lão tợ gì loại người này tinh vừa thấy mặt liền có thể cảm ứng được đi ra như thế nồng đậm sát khí không biết có bao nhiêu cái tính mạng xấu ở trong tay của hắn đây mới thực là kẻ dết chóc nhưng mà nhìn thấy trương thiên cựu ánh mắt lão tợ gì an tâm hắn không có ở trương thiên cửu trong mắt thấy gì mặc dù nói bảo an trong phòng khắp nơi bừa bộn cô tử nằm trên mặt đất ngất xỉu bất tỉnh một tên khác bảo an thành viên trực tiếp nổ đầu Đỏ trắng giải đầy một chỗ. Nhưng vậy nói rõ không là cái gì. Lão Tở gì hoàn toàn không cho rằng Trương Thiên Cựu giết hắn bảo an nhân viên, liền nhất định là hướng về phía cái mạng già của hắn tới. Cái kia là hai chuyện khác nhau. Lão tờ gì trên cổ đầu người, tuyệt không thể cùng chỉ là một tên bảo an nhân viên đầu đánh đồng. Trương Thiên Cựu cũng đang đánh giá lão tờ gì. Điển hình người da trắng tướng mạo, từ bên ngoài nhìn vào, cũng nhanh 80 tuổi, nhưng ở người đồng đều tuổi thọ gần 140 tuổi lớn khoa học kỹ thuật thời đại, 80 tuổi kỳ thật thật không thể coi là quá già. Nhiều nhất xem như trung lão niên người a. Tinh tế liên hợp nghị hội cũng có văn bản rõ ràng quy định trăm tuổi trở lên mới có thể bị định nghĩa vì pháp luật trên ý nghĩa ông lão. 100 tuổi, cũng là phần lớn quốc gia chính phủ quy định về hưu tuổi tác. Cho nên lão tợ gì trên thực tế đang lúc trắng niên. Không quá lớn kỳ xe lăn sinh hoạt, khiến cho hắn nhìn qua so với tuổi thật muốn già yếu một chút. Trương Tiên Cửu vẻ mặt tựa hồ phi thường hài lòng, cũng không biết hắn hài lòng đồ vật gì. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 11, tìm đường chết tiếp tấu. Nếu như lão tợ gì biết Trương Tiên Cửu là hài lòng chính mình tê liệt tình huống, chỉ sợ lập tức liền sẽ cùng hắn trợn mặt. Trương Tiên Sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì? thẳng nhiên đem xe lăn đẩy lên cách Trương Thiên Cửu chỉ có không đến xa 3 mét gần khoảng cách, lão tợ gì mỉm cười hỏi: "Chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài, đây là một vị cực kỳ yêu nhã ung lão, rất có quý tộc phong độ. Vậy xỉ đế quốc làm một cái lịch sử lâu đời lão đại đế quốc, trên nhiều khía cạnh đã vô cùng mục nát, nội bộ đế quốc sớm đã trở nên thùng trăm ngàn lỗ. Nhưng đế quốc này cao đẳng dòng giống yêu nhã phong độ, lại một mực nhận quốc gia khác một chút quý tộc truy phụng. Nhưng mà theo Trương Thiên Cửu, đây đều là chó. Vô luận là ai, tại trải qua mấy ngàn lần huyết tinh giết chóc đằng sau, đều sẽ đem hết thể hư đầu ba nao đổ vật chuyện đương nhiên coi là cước chó." Sống sót mới là mục tiêu duy nhất. So sánh Trương Thiên Cựu lạnh nhạt, Lão Tợ Tử hứng thú với hắn hiển nhiên so sánh nồng hậu dày đặc. Trước khi đến, Lão Tợ Tử đã điều tra qua Trương Thiên Cựu nội tình, lục quân thứ 9 tập đoàn quân thứ 27 cơ giới hóa bọc thép bộ binh sư đặc chủng tác chiến trong doanh sĩ. Loại thứ tư họ chèn nản tộc nhân. Một cái đê tiện đến không thể lại thấp tiện thân phận. Dạng này thu tục quân nhân, tại xứ Đế quốc ngàn vạn, gần như hơn phân nửa tầng dưới chốt binh sĩ đều là thân phận như vậy. Người hạ đẳng sinh ra liền là làm pháo hôi, chẳng lẽ còn muốn quý tộc trên chiến trường chịu chết? Nếu như không phải muốn duy trì đối quân đội quyền khống chế tuyệt đối, loại thứ hai họ trở lên con em quý tộc, không ai nguyện ý tiến vào quân đội. Phạm La nguyện ý tiến vào quân đội con em quý tộc, đế quốc chính phủ đều sẽ dành cho phần thưởng nhất định. Bình thường tới nói, lùi bại gia đình quý tộc sẽ vui lòng đem tử đệ đưa vào quân đội để cầu trọng trấn gia phong, làm vinh dự cửa nhà. Trước đó, lão tớ gì không phải là không có cùng người của quân đội đã từng quen biết, nhưng mà những người kia đều không ngoại lệ đều là quý tộc, thậm chí ngay cả loại thứ hai họ nhỏ quý tộc đều rất ít, tuyệt đại bộ phận là loại thứ nhất họ đại quý tộc. Thì như Mali thành phòng tư lệnh quan phó quân thượng tướng nhưng lão tạ gì chưa từng có cùng trương thiên cựu thân phận như vậy nhỏ binh đản tử đã từng quen biết hai bên thân phận trời đất cách biệt hoàn toàn không đa giới đây cũng là lão tạ gì nguyện ý chủ động tới cùng trương thiên cựu gặp mặt nguyên nhân thật sự là rất hiếu kỳ tạ gì tiên sinh ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch trương thiên cựu lộ ra hắn chiêu bài thức cười ngây ngô theo trong túi láo trên móc ra hộp xì gà hướng về phía lão tạ gì ra hiệu một thoáng ta ơn ta không quất xì gà cũng không hút thuốc lá lão tạ gì mỉm cười nói hắn liệt trình độ so trước kia nghiêm trọng hơn bộ ngực phía dưới đã hoàn toàn đánh mất chi giác chỉ có đầu cùng hai tay còn có thể sống động bởi vậy cuộc sống của hán phương thức cũng không thể không so trước tiêu càng khỏe mạnh chút y thế sinh cảnh cao hắn nếu như còn giống lúc tuổi còn trẻ tiết một dạng thanh sắc quyền mã không biết tiết chế như vậy hắn rất có thể không có cách nào sống đến trung bình tuổi tác nhiều như vậy không có tí sức lực nào a nam nhân mà trương thiên cử lắc đầu đem hộp xì gà thu vào một bộ không có thể hiểu được dáng vẻ can dỡ đứng sừng sững ở lão tợ gì sau lưng một tên bảo tiêu lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn tay đã tại âu phục trong túi cầm năng lượng súng ngắn chỉ cần tợ dị tiên sinh gật đầu hắn sẽ không chút do dự cây này đầu chọc thịt đầu hành cái lão tọ gì tay áo Đừng bảo tiêu phẫn nộ, nhiều hứng thú nhìn Trương Thiên Cửu, nói ra, "Trương tiên sinh, ngươi muốn làm gì giao dịch?" "Ta muốn cờ dự giờ tờ, cơ thể người tế bảo hoạt tính tái sinh tố." Trương Thiên Cửu trực tiếp nói ra. "Đó là hàng cấm." Lão tợ dị liền cười, nhìn ra được, hắn có hơi thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng cái này binh đạn tử hao tổn tâm cơ muốn cùng gặp mặt hắn, sẽ có chút ngoài dự liệu đồ tốt, ai ngờ liền là cái thuốc viện con buôn. Tại mật sĩ quân đội của đế quốc bên trong, muốn bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm cũng không nhiều không hợp thái thường. Cung quốc gia này một dạng, vệ sĩ quân đội của đế quốc đã từ lâu mục nát không thể tả, đủ loại hàng cấm tinh hành sức chiến đấu kém đến rối tinh rối mù. đối với cây hàng cấm bán cho quân đội, đối với lão Tờ gì tới nói, thực sự quá đơn giản. hắn mong muốn tiêu nhiều ít hàng đều được, hoàn toàn không cần thiết lại thông qua một tên chỉ là người hạ đẳng trung sĩ tới chuyển tay. ta biết, trương thiên Cửu vẫn là ngu ngơ cười, ngu ngơ gật đầu, thoáng thoát ra một tia vừa đúng tinh thường, xem như kích thích một thoáng lão Tờ gì. người nào không biết tại bản thời không đây là hàng cấm? được a, trương thiên sinh, người nghĩ muốn bao nhiêu? lão tợ gì nhịn xuống thất vọng của mình, vẫn như cũ hết sức có lễ phép mà hỏi thăm. hắn không tin cái này binh đàn tử chỉ có như thế điểm yêu cầu. Lão tự gì có thể mảy may đều không có bị Trương Thiên Cựu thật thả bề ngoài làm cho mê hoặc, gia hỏa này tốn công tốn sức tìm tới hắn, không phải chỉ là muốn làm điểm thuốc viện đơn giản như vậy à. Bằng không thì hắn thật đúng là nhiều kiểu muốn chết. Trạng thái cố định phẩm, độ tinh khiết 99%, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, nhưng tối thiểu nhất không thể thiếu tại 5000 giâm. Tất cả mọi người cười. Liên bị đánh sưng mặt sưng mũi vạ xì lì cũng nứt ra xương bờ môi cười ha ha. 5000 giâm cao độ tinh khiết trạng thái cố định cờ tờ. Tiểu tử này là đang nói mơ à. Phải biết, hiện ở trên thị trường tiêu thụ 60% độ tinh khiết cờ giờ tờ. Giá cả cũng đắt vô cùng, vị này Trương Trung sĩ một tháng trợ cấp, ước chừng đều không đủ mua lấy 10 răm. Nếu như là 99 độ tinh khiết cỡ giờ tờ, như vậy liền 5 răm cũng mua không nổi. 5000 răm, hắn thật đúng là dám mở miệng á Trương tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn nhiều như vậy cao độ tinh khiết trạng thái cố định cờ giờ tờ, là dự định dùng như thế nào đâu?" Lao Tở gì mỉm cười hỏi. "Chúng ta dùng." "Ta muốn dùng tới trộn lẫn cơm ăn, có thể sao?" Trương Thiên Cửu Khở vừa cười vừa nói, còn liếm môi một cái, giống như có lẽ đã ngửi thấy trộn lẫn cơm hương khí. Tất cả mọi người lại cười ha hả, chỉ có Lao Tở gì không có cười. Vẫn như cũ nhiều hứng thú nhìn Trương Thiên Cửu, nhẹ nói ra, "Trương tiên sinh, ta là người làm ăn, cho nên ngươi muốn nhiều như vậy cờ giờ tờ dùng làm gì? Kỳ thật ta là có thể mặc kệ. Ta quan tâm là, ngươi dùng cái gì tới trao đổi? Mà lại, ta không thể không nhắc nhở ngươi, Trương tiên sinh, mặc kệ ngươi dùng cái gì tới trao đổi, ngươi hôm nay ở chỗ này gây rối món nợ này, đều muốn đơn coi là, ta không có miễn phí đưa tặng thói quen." Lão tờ gì ngữ khí rất bình thản. "Nếu như là dùng sinh mệnh của ngươi tới trao đổi đâu?" Lời còn chưa dứt, Trương Thiên Cửu phát hiện mình đã bị ba thanh năng lượng súng ngắn trực tiếp chỉ vào chỉ có đứng tại lão tợ gì sau lưng đẩy xe lăn nữ hải kia vẫn không có động tĩnh, không quá đổi hướng về phía Trương Thiên Cửu ánh mắt, hết sức hiển nhiên đem hắn trở thành tên điên, nếu không phải là đồ đần, Lão tợ gì lắc đầu, thần sát thất vọng rốt cục không che giấu được, ở trên mặt để lộ ra đến, có chút không vui nói ra, "Trương Thiên Sinh, cái này phiên bản quá cổ xưa. Ngươi nói là, ngươi lẽ ra có khả năng nhẹ nhàng giết ta, hiện tại tha ta không chết, thế nhưng muốn ta cầm 5000 giằm cao độ tinh khiết trạng thái cố định cờ giờ tờ tới trao đổi, là thế này phải không?" Về phần tại dưới tình hình như vậy, Trương Thiên Cửu muốn như thế nào mới có thể làm cho mình vững tin hắn có thể giết mình. Lão tợ gì tạm thời còn không có cân nhắc, nhưng bất kể là ai, đều sẽ không thích loại này giao dịch phương thức. Không phải? Trương Thiên Cửu lắc đầu liên tục, vẻ mặt lớn xem thường, tựa hồ cảm thấy lão tợ gì tại sao có thể như vậy đần, làm cho người rất thất vọng. Còn cái kia thẳng tắp chỉ hướng mình ba chi năng lượng xuống ngắn, Trương Thiên Cựu con mắt đều không có nhìn chúng lấy mắt. Lão tợ gì liền trưng cầu nhìn qua hắn. "Tợ gì tiên sinh, người bây giờ tình trạng cơ thể, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Hệ thần kinh tái sinh tính chướng ngại vi rút cảm nhiễm, loại vi của này, trước mắt không cách nào trị tận gốc. Chiếu bệnh tình như thế phát triển tiếp, ngươi sống không được bao lâu." Trương Thiên Cựu lắc đầu nói ra, "Lão tợ gì sắc mặt chìm xuống dưới. Hắn thiền nhất liền là người khác ở trước mặt hắn nhất lên bệnh tình của hắn. Phú khả đế quốc, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, tiểu thê mỹ thiếp thành đoàn, thế nhưng chết ư?" Trương Thiên Cửu nhưng thật giống như không nhìn thấy giống như, tiếp tục nói, "Có lẽ chết còn không đáng sợ. Thế nhưng, tợ gì tiên sinh, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, sinh hoạt kỳ thật có khả năng không giống nhau?" Tỷ Như Mỹ nữ cởi hết đứng ở trước mặt ngươi, người vẫn là hết sức xúc động, còn rất có nhiệt tình. Cuộc sống như vậy, chẳng phải là rất mỹ diệu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" lão tể gì cũng có chút hoài nghi thần trí của hắn không bình thường hết chuyện để nói đây là thuần túy muốn chết tiết tấu a người thường ngốc trương thiên cửu lại vẫn tại tìm đường chết con đường bên trên chạy như liên rất có một đi không trở lại tư thế giờ khắc này kém chút có bảo tiêu nhịn không được bóp cỏ. ta nói là ta có thể trị hết bệnh của ngươi nhờ ngươi từ đó trở nên nhảy nhót tư mừng tinh lực dồi dào thấy mỹ nữ liền có thể bên trên người rõ chưa trương thiên cửu một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ vấn đề đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ chẳng lẽ không phải đơn lão tể gì ngươi dại những người khác càng là hai mặt nhìn nhau Vẻ mặt của gái, chỉ có Vạ Xí si lì vẻ mặt trắng bệnh. Xong, cái tên này đúng là điên con, thua thiệt được bản thân còn hấp tấp cho ông chủ gọi điện thoại, khiến cho hắn bước lên lớn như vậy nguy hiểm tới cùng một người điên gặp mặt. Vạ Xí si lì có khả năng khẳng định, nội giận ông chủ sẽ đem chính mình sẽ thành mà nhỏ. Người ngoài cái nào có thể biết, lao tợ gì ôn tồn lễ độ bề ngoài dưới, ẩn giấu đi như thế nào hùng tàn linh hồn. Một cái tê liệt hai ba mươi năm người, người có thể yêu cầu tính cách của hắn thật tốt. Nhân loại tiến vào công nghệ cao xã hội đã mấy ngàn năm lâu, tiến vào tinh tế thời đại đại hạn hải, giẫu chân khắp nửa cái hệ ngân hà, cũng đã hơn 2.4005 Y học bên trên tiến bộ, rõ như ban ngày. Rất nhiều trước kia bệnh nan y, bệnh bất trị, sớm đã bị y học ra môn từng cái đánh hạ. Nhân loại trung bình tuổi thọ vẫn luôn đang phong thả gia tăng, chữa bệnh điều kiện càng ngày càng tốt, sống được tự nhiên cũng càng ngày càng dài. Trung bình tuổi thọ gần 140 tuổi. Thế nhưng là khó mà chữa trị bệnh nan y lại cũng không có vì vậy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Hiện đại y học nguyên lý là khắp thế giới bắt giết virus. Nhưng mà, virus biến dị tốc độ, mãi mãi cũng nhanh hơn nhân loại bắt giết tốc độ của bọn nó. Tại đây trận đánh lâu dài bên trong, virus vẫn luôn là rầy ra một chút cũ vi rút bị tiêu diệt hoặc là bị ức chế, mới vi rút lại như nấm mọc sau mưa măng sông ra. Lão tờ gì loại này hệ thần kinh tái sinh tính trạng ngại vi rút cảm nhiễm, cho tới bây giờ vẫn là thế giới tính y học nan đề, toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật cũng còn không có cách nào trị tận gốc. Vi rút dần dần ăn mòn thân thể của hắn mỗi một đầu thần kinh, khiến cho hắn từng chút một tê liệt xuống. Hắn mỗi một đầu cơ bắp, mỗi một cục xương đều là khỏe mạnh, nhưng hệ thần kinh dần dần tê liệt, những này khỏe mạnh, cơ bắp cùng xương cốt đều tốt không. Dùng lão gì tài hùng thế lớn, nhiều năm qua đi khắp khoa ký thế giới mỗi một nhà nổi danh bệnh viện lớn, kết quả tốt nhất liền là trì hoãn virus đối với hắn hệ thần kinh ăn mòn tốc độ, nhưng kết cục sau cùng là đã định trước, hắn khẳng định lại bởi vì thần kinh tê liệt mà chết. Đồng thời kết cục này đã bắt đầu tiến vào đến ngược. Vì để tránh cho dẫn tới ức tở tiên sinh không vui, tất cả mọi người hết sức tự giác ở trước mặt hắn tránh đàm vấn đề này. Mà bây giờ, tên đầu chọc này tên điên lại ở chỗ này tìm được chết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 12, hiệu quả nhanh chóng. Tại lao tở gì ánh mắt trở nên triệt để âm lãnh trước đó, Trương Thiên cựu kịp thời thêm câu nói trước, khiến cho thế cục một lần nữa trở nên có thể điều khiển ta có thể làm trận nghiệm chứng cho ngươi xem, ngươi có khả năng lập tức liền cảm nhận được trị liệu hiệu quả. Trương Thiên Cửu nói đến rất tự nhiên rất bình thản, phán phất trị liệu hệ thần kinh tái sinh tính trạng ngại vì rút cảm nhiễm với hắn mà nói là lại bình thường nhưng mà sự tình cùng ăn cơm đi ngủ một dạng đơn giản dễ dàng. Hiện tại ở chỗ này tại chỗ trị liệu, lão tờ dị ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không dám tin. đương nhiên, Trương Thiên Cửu càng thêm bình chân như vậy. Lão tờ dị bắt đầu một lần nữa trên dưới dò xét tên đầu chọc này tử, tựa hồ mong muốn phán đoán hắn có phải hay không tại nói với nói vận. Đầu chọc vẻ mặt và ánh mắt đều hết sức thản nhiên hắn là thật tính trước kỹ càng làm tương lai thế giới nhất tư thâm cải tạo gen chiến sĩ trương thiên cựu gần như trải qua tất cả nhân loại cải tạo gen sự kiện trọng đại quen thuộc nhân thể cấu trúc gen là mỗi một cái cải tạo gen chiến sĩ khóa học bắt buộc mà cải tạo gen bước đầu tiên bình thường đều là theo hệ thần kinh bắt đầu hết thể cùng hệ thần kinh tương quan tật bệnh cải tạo gen chiến sĩ đều biết nguyên nhân bệnh biết trị liệu phương pháp cũng biết cải tiến phương pháp hắn theo một người bình thường biến thành lịch thiên tồn tại trải qua có thể không chỉ một lần hai lần cải tạo gen càng về sau hắn cải tạo gen cơ hội là không giờ khắc nào không tại tiến hành ở trong mỗi lần đầu nhập chiến đấu trước đó. Bọn hắn nhất định phải đi qua toàn diện kiểm tra sức khỏe, đem cấu trúc gen tình huống lưu trữ, sau khi chiến đấu, muốn lần nữa kiểm tra sức khỏe, còn cần đem trong quá trình chiến đấu, cải tạo gen đạt thành hiệu quả làm tưởng tận hồi báo, để cải tạo gen các nghiên cứu viên tiến hành tiến một bước nghiên cứu. Mấy trăm năm xuống tới, dù cho Trương Thiên Cựu lúc tuổi còn trẻ liền đại học cánh cửa cũng không mà qua, hắn từ lâu thành làm nhất đẳng một chữa bệnh chuyên gia. Hệ thần kinh tái sinh tính chứng ngại vì rút cảm nhiễm tại bản thời không là bệnh nan y, gì, không có thuốc chữa, đối Trương Thiên Cựu mà nói, nhưng mà là trò trẻ con thôi, chỉ cần hắn vừa ra tay, tùy tiện là có thể đem cái kia khiến cho hết thể danh ý đều thúc thủ vô sách vì rút cho diện sạch sẽ, không có điểm ấy nắm bắt, hắn giam tùy tiện nước lao tọ gì gặp mặt đàm phán. trước sau như một vô cùng có quyết đoán lao tọ gì cũng biến thành nửa tin nửa ngờ. theo trương thiên cựu này thản nhiên vẫy mặt đến xem, hắn hẳn là có nắm chắc, nhưng cái tên này hình ảnh thực sự quá tệ điểm, cũng không phải nói hắn dáng dấp có bao nhiêu khó coi, mà là toàn thân vô lại, thấy thế nào cũng không lớn giống như là cái đáng tin cậy. thấy lao tọ gì đang do dự, trương thiên cựu liền vừa cười vừa nói, gì tiên sinh kỳ thật thật không có gì tốt hoài nghi, ngươi như bây giờ sẽ không có người dùng tiền mời ta tới giết ngươi. Ta còn trẻ như vậy xuất khí, cũng sẽ không nguyện ý cùng ngươi đồng quy vu tận. Tất cả mọi người chống mở mắt, mấy cái bảo tiêu đội lên trên cò súng ngón tay đều du lên. thật sự là tức chết người không bồi thường mệnh a. dạng này người, thế mà sống tới ngày nay còn không có bị đánh chết, thực sự không dễ dàng. trương thiên Cửu lại mở to hai mắt nhìn, đối vấn nộ của bọn hắn biểu thị không hiểu, chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật sao? các ngươi tại sao phải tức giận như vậy? thật là vô tội. lão tơ gì cười ha hả cười đến hết sức phải mở, giống như là trong lòng nghi nan lập tức liền giải quyết hết. có đạo lý. Này đầu trọc thật mẹ nó nói có đạo lý. Ở những người khác trong suy nghĩ, mệnh của hắn so một tên lính quèn du côn mệnh quý giá gấp trăm lần, 1000 lần gấp một và lần, nhưng ở tiểu binh du côn trong suy nghĩ, hắn mạng của mình mới là quý giá nhất. Coi như hắn là người khác dùng tiền xin mời sát thủ, cũng không đáng dùng loại này đồng quy vu tận phương thức tới giết hắn. Trên đời này không có như thế chuẩn sát thủ. Tốt, chúng ta cứ như vậy quyết định. Chỉ cần ngươi có thể trị hết bệnh của ta, ngươi muốn cờ giờ tờ, nửa răng cũng sẽ không biết. Dở gì tiên sinh, là 5000 độ tinh khiết trạng thái cố định cờ giờ tờ chương thiên Cựu nhắc nhở hắn một câu chị cho ngươi tốt bệnh của ta, ta cho ngươi mười ngàn lão tợ gì xem thường khoát tay trả lại, nói ra. mười ngàn cao độ tinh khiết trạng thái cố định cờ giờ tờ, đối ma ly thành bất kỳ một cái nào thuốc viện con buôn tới nói, đều là một cái thiên văn số tự, nhưng đối lão tợ gì mà nói, bất quá chỉ là hơi phiền thoái một chút, không làm việc lớn. Giống như thế chút đại giới đổi lấy tương lai mấy chục năm thời gian tốt đẹp, quá mẹ nó đáng giá, quá mẹ nó vẽ được rồi. lão tờ gì thậm chí đã đang nghĩ, thật chưa khỏi, hắn vẫn phải mắt khác cho tên chọc đầu này lão một chút chỗ tốt mới được. bằng không thì liền có chút có lỗi với chính mình lương tâm. Được, chúng ta bắt đầu đi. Trương Thiên Cựu tổng quân dùng áo giả ký táo trong túi móc ra một cái hình chữ nhật giấy hộ, mở ra, bên trong là từng dây lóe sáng ngân châm. Đây là cái gì? Lão tờ gì có chút kỳ quái. Trâm cứu dùng ngân châm. Trâm cứu? Lão tờ gì không khỏi mặt đen lại. Hắn nghe nói qua trâm cứu, tại một ít có cổ địa bóng văn minh Đông Phương truyền thống quốc gia, vật này đến nay còn hết sức lưu hành, tựa hồ có thể trị bệnh. Nhưng lão tờ gì theo không tin. Hắn chỉ tin tưởng hiện đại y thuật, tìm tới virus, diệt sát virus, đó mới là chính đạo. Dùng mấy cái ngân châm ở trên người đâm tới đâm lui là có thể trị bệnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật Trương Thiên Cửu cũng biết, châm cứu trị không được hệ thần kinh tái sinh tinh chứng ngại vi rút cảm nhiễm, nhưng hắn cây diệt vi rút thuốc trực tiếp thêm chú tại ngân châm chống rống trong ống tiêm, vì chính là giảm bất phiền phức, đồng thời cũng tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Đối lao tờ dị loại này cao cấp nhân sĩ, bảo trì cảm giác thần bí có đôi khi là hết sức có cần phải. Người càng là bình chân như vậy, người ta liền càng tin người. Nếu như hắn trực tiếp móc ra ống tiêm đến, cho lão tở dị tiêm vào diệt sát vi rút dịch, chỉ sợ lao tở dị bên người mấy người hộ vệ kia ai cũng không đáp ứng. Trời mới biết cho ngươi tọt gì tiên sinh tiêm vào loại thuốc nào, không phải lấy trước đến bệnh viện cẩn thận kiểm tra không thể. Vừa mới kiểm tra, cây dược vật thành phần nghiên cứu đến rõ ràng, cái kia còn có trương thiên cựu chuyện gì? Mặc dù hắn cũng không định của mình mình quý, nhưng ít nhất phải chờ hắn cây cờ giờ tờ đoạt tới tay lại nói. Bằng không mà nói, hắn liền thật chỉ có thể trực tiếp đi đoạn bệnh viện. Dùng hắn hiện tại tình huống thân thể, công nhiên đi đoạn bệnh viện lớn, đơn giản liền cùng muốn chết không sai bị lắm. Bộ nội vụ đội tùy tiện mở mấy đại hộ vệ cơ giáp đi ra, đem hắn đảm thành thịt vụ. Mà hướng hồ trương thiên cựu đoan chừng liền xem như bệnh viện lớn chỉ sợ cũng duy nhất một lần không lấy được nhiều như vậy cao độ tinh khiết trạng thái cố định cờ giờ tờ thứ này cũng không phải là thường dùng thuốc tại bệnh viện lớn cũng là chịu quản chế tờ gì tiên sinh ngươi không hiểu đây mới là cổ xưa nhất văn minh nhất có nội tình y thuật trương thiên cựu rất chân thành nói phi phi trên mặt thậm chí lộ ra thành tín vẻ mặt lão tờ gì chỉ có thể gật đầu trương thiên cựu nói đúng hắn không hiểu không hiểu đồ vật cũng chỉ có thể gật đầu không có cách nào phản bác Đồng dạng cái kia mấy tên bảo tiêu cũng là một mặt một bức ai đều không nhắc tới ra muốn kiểm tra những ngân châm này bọn hắn giữa bất chi bất giác cũng chịu lão tờ gì ảnh hưởng Quyết định tin tưởng này đầu trọc một lần, hắn thật muốn gây sự, lại một thương oanh bạo thịt của hắn đầu không mượn, vén lên lão tò gì ống tay háo, trương thiên Cựu làm bộ tìm tìm với vị, liền đem ba cái ngân châm vào đi. Kỳ thật trương thiên cửu là thật hiểu huyệt vị, bọn hắn tiếp thủ qua phương diện này huấn luyện, cái gọi là cải tạo gen chiến sĩ, không chỉ có riêng là cải tạo gen đơn giản như vậy, còn từng mong muốn luyện tập người tu chân truyền thừa công pháp, khiến cho gen chiến sĩ thực lực nâng cao một bước, này gọi sư di trưởng kỹ di chế gì, chỉ tiếp sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Trương thiên cửu chính mình phân tích là công pháp không đúng nếu thật là tìm được thích hợp công pháp vẫn là có tác dụng. bất quá về sau trương thiên cửu bề bộn nhiều việc tác chiến, mà lại đoạn thời gian kia trùng hợp cải tạo gen kỹ thuật cũng có bay vọt về chất, cuối cùng cũng liền cây việc này triệt để quên đi, lại không ai cũ lời nói nhắc lại. nhưng phân biệt huyệt vị như thế cơ bản nhất chi thức, lại sớm đã thật sâu khắc vào trong óc, sẽ không bao giờ lại ma diện. thấy trương thiên cửu một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, mọi người dần dần buông lòng cảnh giác, trên mặt ngược lại lộ ra chờ đợi vẻ mặt. hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. này nguyên bản là tính nhắm vào dự vật. sau mười mấy phút, lão gì ha? một tiếng, trên trán rịn ra điểm điểm mồ hôi. Tỏ gì tiên sinh, một mực đứng tại xe lăn sau cô gái trẻ tuổi không chịu được túi người, thấp khẽ kêu một tiếng. Lão Tỏ gì không thèm để ý nàng, khuôn mặt đỏ bừng lên, trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn, đống nhiên vươn tay nắm chặt bắp đùi của mình bên trong, dùng sức vặn một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đau đến kêu to lên. Mấy tên bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt của quái. bọn hắn đi theo lão Tỏ gì cũng không phải một năm hai năm, vô luận lúc nào, Tỏ gì tiên sinh đều là như vậy phong độ ưu nhã, cao quý trang nghiêm, từng có lúc sẽ thất thú như vậy, không hề cố kỵ hình tượng la to. Nhưng lão Tỏ dị lúc này thật đúng là không để ý tới khác. Đau đến nghe răng nghiến miệng, thủ hạ lại không dung tình chút nào, lại dùng sức bấm một cái, lần nữa đau đến kêu to lên, thần tình trên mặt lại là kinh hỉ muôn phần. Có chi giác, bắp đùi của hắn có chi giác. Bộ ngực phía dưới vô chi giác, đã đã bao nhiêu năm. Bỗng nhiên ở giữa, đùi có cảm giác đau, này là bực nào kinh hỉ? Hảo tiểu tử, thật đặc biệt hữu hiệu a. Lão tờ gì vui mừng quá đỗi, nói chuyện cũng biến thành thô tục không thể tả. Trương Thiên Cửu đốt lên xì gà hút một hơi, môi cười hì hì nói, đúng thế, ta lừa gạt ngươi làm gì? Ta Trương Cửu gia nhân phẩm, vậy nhưng thật chưa nói, đỉnh cao, tiêu chuẩn. Nói Khoe khoang tự để cử dơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý vẻ. Em gái ngươi, lão tạ gì ấm ý cười to, trong tiếng cười tràn đầy vui thích vẻ. Tê liệt hai ba mươi năm, đống nhiên ở giữa, thấy được đứng lên hy vọng, hắn không có cao hứng quất tới, đã coi như là vô cùng đê gớm. Con bạo cái nói tục, giờ này khắc này, sớm đã không có người để ý tất cả bảo tiêu đều thở phào một hơi, dồn dập đem năng lượng súng ngắn thu hồi đi. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, ta phải bao lâu mới có thể xuống đất? Lão tợ gì đã không kịp chờ đợi mong muốn đứng lên, vẻ rất là háo hức. Hết thảy thuận lợi, năm ngày đi nay phải quy công cho lão tợ dị bình thường bảo dưỡng làm việc làm được cực kỳ đúng chỗ tê liệt nhiều năm như vậy ngoại trừ hệ thần kinh bên ngoài cơ thể của hắn xương cốt đều hết sức khỏe mạnh vẫn luôn kiên trì làm vận động dù sao hắn là có tiền có thể mời đến tốt nhất khôi phục y sinh cho nên nói tọa dị tiên sinh ngươi phải nắm chắc điểm không thấy con tọa ta là không vung lưng ta nhất sợ người ta gạt ta trương thiên cửu nói ra tự động mở ra hủy khuất hình thức giống như hắn loại này ngốc nết tiểu mập mạp mãi mãi cũng là người khác lừa gạt tốt nhất đối tượng không có vấn đề lão tọa dị cực kỳ hào sảng đi cùng ta đi về nhà liền ở trong nhà của ta. Trong vòng 6 ngày, ta cho ngươi tìm đủ 10.000 râm cờ giờ tờ, cam đoan 99 độ tinh khiết. Vậy thì tốt quá." Trương Thiên Cửu liền mặt mày hớn hở, hoan hô lên. "Ai, vậy ai ai ai, nhớ kỹ cho ta cây thẻ đánh bạc đổi thành tiền, tám vạn đâu?" Trước khi đi, Trương Thiên Cửu vẫn không quên nhắc nhở một chút vạ xì ly. cho hắn đổi 80 vạn, tình hả tệ. Lão tợ gì vung tay lên, nói ra. Trương Thiên Cửu cười đến con mắt đều nhìn không thấy. Người này liền là tham tài. PS: Đông chốc nghĩ tới 500 năm sau. Ma tùy thành thuốc trưởng sinh thì thế nào nhĩ 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 13, thăng cấp. Lao tợ gì trang viên rất lớn. Tại nhân khẩu hơn 10 triệu, tấp đất tấp vàng Mali thành phố, ở như thế lớn trang viên đã không phải là xa xỉ hai chữ có khả năng hình dung, đây là lóa lỗ kéo cựu hận. Nhưng trương Thiên cựu ưa thích, hắn liền ưa thích bức cách cao đồ vật. Lớn đến trang viên, nhỏ đến đồng hồ, chỉ cần là có thể thể hiện bức cách, hắn đều ưa thích. Chỉ tiếc, trang viên này tại Mali thành phố. Bên ngoài đại quân đã tới gần. Mali lòng trào sông đại chiến. Vậy vì đế quốc quân đội chính quy đại bại thua thiệt, mặc dù còn tại nương tựa theo tức bố trí trận tiến hành chống cự, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, khi không được bao lâu, mang ly thành đỉnh trệ, chỉ là cái vấn đề thời gian. Không cần hy vọng nổ lực tinh thủ phụ trợ rút, toàn bộ nổ lực tinh đỉnh trệ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì chiến tranh không phải tại một thành một triển khai, vậy vì đế quốc mặt khác thực dân tinh bóng, đều tại gặp lấy tu chân thế giới mãnh công, những cái kia bay tới bay lui tu sĩ, so xử bên trên bất cứ địch nhân nào đều khủng bố hơn, đều muốn khó có thể đối phó. Vậy gì dạng này lão đại đế quốc, miệng thỏ, đã mục nát đến tận xương tủy đầu rất khó bằng vào lực lượng của mình một mình đánh thắng trận chiến tranh này cho nên tiến trang viên trương thiên cựu liền không khách khí chút nào đối lao tợ gì nói ra lao đầu mấy ngày nay ngươi hay là chuẩn bị chuẩn bị đi ma ly thành thủ không được đây là kinh nghiệm lời tuyên bố há lại chỉ có từng đó là ma ly thành toàn bộ cái sĩ sì đế quốc cũng sẽ ở tương lai không lâu toàn diện luân hãm kỳ thật tại một cái khác thời không liền xem như toàn bộ khoa kỹ thế giới cũng tại mấy trăm năm sau đánh tới trình độ sơn cùng thủy tận chỉ còn lại có tinh hà trụ sở liên minh chỗ trên mặt đất cái cuối cùng tinh vực bị tu chân thế giới triệt để diệt sạch là khoa kỹ thế giới không thể lịch chuyển vận mệnh Trương Thiên Cựu bọn hắn chấp hành cái cuối cùng nhiệm vụ, liền là tính chất tự sát, mang theo văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được trung cực vũ khí, muốn cùng tu chân thế giới cao nhất thần chỉ đồng quy vô tận. Mặc dù mọi người đều biết nhiệm vụ kia thành công khả năng vẫn chưa tới một phần một triệu, nhưng người nào cũng không có đưa ra gì nghị. Dù sao đã cùng đồ mặt lộ, nhàn rỗi cũng là chờ chết, còn không bằng nhanh nhanh liệt liệt chiến một trận. Cùng tu chân thế giới không có bất kỳ cái gì chỗ để đàm phán, bởi vì tu chân thế giới cự tuyệt cùng sâu tiến đàm phán. Đối khoa học kỹ thuật người, bọn hắn chỉ có hai cái yêu cầu, hoặc là đầu hàng làm nô lệ, hoặc là chết. Tu cầu môn không có cho khoa học kỹ thuật người bất luận cái gì có tôn nghiêm lựa chọn. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần còn có thể sống được, liền phải tận lực nhiều sống một ngày. Đây chính là trương thiên cửu nhân sinh quan, hết sức nhỏ bé cũng hết sức hiện thực. Cho nên biết rõ tương lai một vùng tam tối, coi như hắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, có thể khiêu chiến thần vương, sau cùng vẫn là một con đường chết. Bất quá là đem bi kịch tái diễn một lần, trương thiên cửu cũng vẫn là phải cố gắng sống sót. Bởi vậy hắn mới tốt tâm nhắc nhở lão gì, làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Lão tơ gì liền cười, cái này còn cần hắn tới nhắc nhở sao? Tại sóng gió quỷ dị trong giang hồ lăn lộn mấy chục năm, lão tơ gì cái gì nhìn không thấu. Nhưng mà tại hắn chuẩn bị chật vật đào vong thời điểm, tên đầu chọc này lão dường như thiên sứ đi vào bên cạnh hắn, mang đến cho hắn có khả năng tự do hành động tin mừng. Thượng đế đối với hắn thật đúng là chiếu cô a duy nhất có chút tiếp nối là cái này sứ giả quá không xuất, hơn nữa còn có điểm hơi mập. Trương Thiên Cựu không có và ở lão tơ gì cố ý an bài cho hắn khách quý biệt thự, mà là hướng về phía lão tơ gì muốn một gian phòng thí nghiệm sinh hóa. Tại lão tơ gì lớn đại trang viên bên trong, gần như cái gì cũng có, trong đó liền bao quát một cái cỡ nhỏ bệnh viện, quy mô không lớn các hạng phối trí cũng tuyệt đối là vượt mức quy định. Lao đầu cho quyết định mấy ngày nay liền ở tại phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong. Còn chưa ngồi nóng đít băng ghế, một tấm mua sắm hóa đơn liền bay đến bệnh viện viện trưởng trong tay. Trương Thiên Cựu cần mua sắm một nhóm núi nhọn thí nghiệm vật dụng. Hắn dự định lợi dụng căn này sinh hóa phòng thí nghiệm, cây thô giáp nhất đời thứ nhất cờ giờ tờ làm đơn giản tinh luyện. Dù cho không thể nói cao hơn một cấp bậc giai, dược tính có thể hơi có để cao cũng là tốt. Hắn hiện ở cái này nhận trọng kích thân thể, thực sự quá mềm mại liền núi giao chỉ là một tên trung giai linh động đều muốn phi đi một khoản triệu lôi đạn. Mẹ trứng. Trước mắt chỉ có hai quả triệu lôi đạn tuột kho, chỉ cần nghĩ đến đây cái, đầu chọc liền đau lòng đến run rẩy. Thứ này, thời khắc mấu chốt thật có thể cứu mạng. Như thế mẻ mại thân thể nhỏ bé, vẫn là ăn chút lương thực tinh so sánh có dinh dưỡng. Đối Trương Thiên Cửu yêu cầu, lão tờ gì chỉ thị vô điều kiện thỏa mãn. Vì để cho Trương Thiên Cửu an tâm, lão tờ gì còn chủ động hướng về phía Trương Thiên Cửu biểu thị, chờ bệnh của hắn chữa cho tốt đằng sau, liền để Trương Thiên Cửu cùng hắn cùng rời đi nổ lại tình, đi tới Hư Sĩ Đế quốc thủ đô tinh tạm lánh tạm thời. Đây là một cái rất lớn nhân tình. Bởi vì cho tới bây giờ Trương Thiên Cửu vẫn là Lục quân thứ 9, tập đoàn quân thứ 27 cơ giới hóa bọc thép bộ binh sư đặc trùng tác chiến doanh một tên tại dịch quân sĩ, hắn là không thể tùy tiện rời đi nổ lợi tình, thậm chí ngay cả tùy tiện rời đi Mali thành phố đều không được. Bọn hắn là phá hôi. Lão Tở gì đã có ý muốn bồi dưỡng Trương Thiên Cửu cho hắn đem cận vệ. Theo Vạ Xy si nói, tiểu tử này là cây hạt thủ. Trương Thiên Cửu hiện tại không tâm tư cân nhắc những này, tại không từng sau cùng xác định đời thứ nhất cờ giờ tờ có hữu hiệu hay không trước đó, mặc khác tất cả đều là đậu xanh rau má lão tơ gì hiệu suất làm việc quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp ngày thứ hai cũng là người ta đưa tới cho hắn 1.000 nghìn cao độ tinh khiết trạng thái cố định cờ giờ tờ có được này 1.000 nghìn hàng cấm trên thực tế trương thiên Cửu đã coi như là cái người giàu có đem những này cờ giờ tờ tại trên chợ đen bán đi trương thiên Cửu đảo mắt liền có thể phát một phen phát tài vô luận là lão tờ gì vẫn là những người khác đều sẽ không nghĩ tới trương thiên Cửu thế mà thật muốn đem những này cờ giờ tờ trộn lẫn cơm ăn thu đến thứ nhất bút trả thù lao trương thiên Cửu không có một lát trì hoãn lập tức phân phó tiểu đảo hồng đem chọn cái sinh hóa phòng thí nghiệm hoàn toàn phong tỏa Sau đó liền vòng ngã vùi đầu vào tinh luyện trong công việc. Dùng vi hình trong máy vi tính chứa được lượng lớn tri thức, Trương Thiên Cửu hoàn thành tinh luyện làm việc không có bất kỳ cái gì độ khó. Ken chốt còn tại ở thiết bị quá là hậu. Dù sao trước mắt là hơn 300 năm trước, tại Trương Thiên Cựu trong mắt, hết thể đều quá nguyên thủy, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Bởi vì thiết bị quá lạc hậu, không ít cờ giờ tờ hữu hiệu thành phần, liền vô vị lãng phí hết. Đầu chọc lại một lần nữa đau lòng đến run rẩy. Cũng may quá trình coi như thuận lợi, mấy giờ đi qua, 1000 gram trạng thái cố định cờ giờ tờ liền bị tinh luyện hoàn tất, chỉ còn lại không tới 500 ml nước để. Trương Thiên Cựu trực tiếp dùng truyền nước đánh vào máu của mình trong khu vực quản lý, Tiểu Đào Hồng toàn trình giám sát. Mặc dù nói như thế điểm nguyên thủy cờ dơ tờ, theo lý là sẽ không đối thân thể của hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà này dù sao cũng là tại không có chuyên nghiệp cải tạo gen nghiên cứu viên cùng chuyên nghiệp máy móc giám sát phía dưới tự động bổ sung chưa chuyên nghiệp tinh luyện thô ráp cờ dơ tờ dự thể, thận nặng một chút cũng là đúng. Trương Thiên Cựu cũng là không quan trọng, hắn đối thân thể của mình có lòng tin. Liên Ép Mỹ đều nói qua, hắn là hết thể cải tạo gen chiến sĩ bên trong, tố chất thân thể tốt nhất một cái, cải tạo gen thâm nhập nhất. Ép Mỹ thậm chí nói. Nếu như thời gian đầy đủ, nàng có nắm chắc có thể chế tạo ra một cái chân chính siêu cấp chiến sĩ, có thể so sánh tu chân thế giới thần trí cao siêu cấp cường giả. Tiếp nối là, thời gian chưa đủ. Tu chân thế giới không cho khoa kỳ thế giới bất luận cái gì cơ hội chuyển bại thành thắng. Đối ẻmị nói lời, Trương Thiên Cửu vẫn là hết sức tin được. Nữ nhân kia điên cuồng lên là thật điên cuồng, nhưng chuyên nghiệp trình độ thật không phải là dùng để chừng cho đẹp, được xưng là khoa kỳ thế giới vĩ đại nhất ghen nhà khoa học. Trương Thiên Cửu treo bình nước, ngậm si gà, hai chân chéo ngoãi, mở ra 3D say xương ngon lành nhìn lại. Ta dựa vào, kinh bạo. Hoa Tiểu Đào Hồng mau nhìn, "Đồng nhan. Đầu Trọc không có chút nào liêm sỉ đem 3D TV đều đến trường thành kênh, cả phòng đều là bắp đuổi trắng như tuyết, kinh bạo, tròn trịa cái mông, liền quay quanh tại bên cạnh hắn, hắn rất thật trình độ, may may cũng không tại chân nhân phía dưới. Thật giống như hoàn toàn đặt mình vào trong đó. Trương Thiên Cửu chạy nước miếng đều muốn chảy xuống. "Câm miệng cho lão tử." Quả nhiên, Tiểu Đào Hồng bạo giật lên. "Lão tử muốn giám sát ngươi lang tâm cẩu phế, lão tử không rảnh." "Ai, Đầu Trọc, cho ngươi lão tử chưa chút, đừng đều xem xong." Trương Thiên Cửu cười tò không thôi. Chưa thấy qua lần như vậy máy tính chương trình Đây là TV, cũng không phải chân nhân. Tiểu Đào Hồng ngươi biết không, Cả đã lên biến hóa. Lão đầu chọc cực độ vô sỉ kêu lên. Tiểu Đào Hồng lạnh lùng nói ra, ngươi đương nhiên sẽ lên biến hóa, lão tử cây nước thuốc trực tiếp đưa vào người phía dưới đi. Phòng chết ngươi. A, ngươi đặc biệt muốn hại chết lão tử a. Trương Thiên Cửu nhảy người lên, mặt đều tái rồi. Tiểu Đào Hồng liền khanh khách cười, tiếng cười như như chuông bạc thanh thúy. Suốt cả một buổi tối, Trương Thiên Cửu đều cứng ngắc lấy. Đây cũng không phải Tiểu Đào Hồng tại chỉnh hắn, mà là nước thuốc tạo nên tác dụng. 1000 cao độ tinh khiết cờ giờ tờ tinh luyện đằng sau, uy lực mạnh mẽ. Trương Thiên Cựu cực độ đói khát thân thể, thật giống như khô cạn 100 năm đất này, đối mỗi một giọt nước mưa đến, đều vô cùng tham lam tiến hành nuỡng trường. Nhưng mà lần này, nước mưa đầy đủ sung túc, như là lũ quét, chiếu nghiêng xuống, đem Trương Thiên Cửu toàn thân khí quan đều kích hoạt lên. Đầu trọc, chúc mừng ngươi. Mấy giờ đằng sau, tiểu Đào Hồng thanh âm tại Trương Thiên Cửu trong đầu vang lên. "Ca sống, đúng hay không?" Trương Thiên Cửu trong mắt loạn chuyện, đang suy nghĩ có phải hay không hướng về phía Lao tợ dị đề điểm ngoài định mức yêu cầu, mời hắn đặc biệt đưa tặng hai tên cảm mỹ nữ, nói chuyện với tiểu Đào Hồng, liền có chút không yên lòng. Sắc lang chết tiệt. Tiểu Đào Hồng cực kỳ bất mãn lẩm bẩm một câu, "Chỉ cần Trương Thiên Cựu không có đóng lại trí nào chương trình, hôn đàn này trong đầu suy nghĩ cái gì?" Tiểu Đào Hồng đều biết đến rõ rõ ràng ràng. "Ta cho ngươi biết, ngươi không chỉ là sống, tiểu tử ngươi còn thăng lên một cấp." "Cái gì?" Trương Thiên Cựu lắc lắc đầu, ép buộc suy nghĩ của mình trở lại như người bình thường trên phương hướng đến, trừng to mắt kêu lên. "Ta nói là, ngươi bây giờ thân thể cơ năng có chỗ cải thiện. Trước mắt, ngươi ước chừng có thể buộc phát ra toàn thịnh thời kỳ 1 phần ngàn điểm năng lực. Lượng. Cùng nhị giai tinh anh chiến sĩ trình độ không kém bao nhiêu đâu." Tiểu Đào Hồng hừ hừ nói nói, "Không tệ lắm." Trương Thiên Cựu kêu một tiếng, mặc dù nói chỉ là đề cao 0.5 cái ngàn phần điểm, nhưng năng lực bên trên lại là có biến hóa rõ ràng. Trước đó, nước của hắn chuẩn nước chừng ở vào khoảng nhất giai tinh anh chiến sĩ cùng nhị giai tinh anh chiến sĩ ở giữa, cơ giáp không góp sức dưới tình huống, đánh cái trung giai linh đồng còn muốn lãng phí một quả triệu lôi đạn. Bây giờ đường đường chính chính có nhị giai tinh anh chiến sĩ trình độ, lại thu được một đại thích hợp cơ giáp, trung giai linh đồng liền không thế nào thả trong mắt hắn. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 14, gọ dị dị gia tộc. Ai? Tiểu Đào Đào, ngươi nói, ta nếu là đem còn lại 9000 giam tất cả đều một mạch đánh vào đi. Có phải hay không sẽ lập tức lại để thăng mấy cái cấp bậc?" Trương Thiên Cửu hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà hỏi. "Dừng a, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi phải hiểu được, cơ thể người sẽ sinh ra tính kháng dược, ngươi làm như vậy, có lẽ còn có thể tăng lên một hai cái cấp bậc, nhưng ai biết hậu quả sẽ như thế nào? Ngươi cũng không phải nghiên cứu gen thành viên." Lại nói, "Ngươi duy nhất một lần đem 9000 giâm đều dùng hết, tiếp xuống làm sao bây giờ? Qua bất quá." Trương Thiên Cửu kỳ thật mới mở miệng liền biết mình chắc hẳn phải vậy, không khỏi vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, ta cũng chính là kiểu nói này, đừng coi là thật." Lập tức lại thở dài, nói ra Ma ly thành phố vẫn là quá nhỏ, coi như dùng lao tọa gì thế lực, duy nhất một lần cũng chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Tiểu Đào Hồng nói ra, này không sai biệt lắm liền là cực hạn. Cơ sở tơ thứ này có thể coi là là rất cao cấp hàng cấm, tiêu phí nổi người không nhiều, mà lại thứ này đặc biệt nguy hiểm, dùng lượng hơi vượt chỉ tiêu, không chết cũng tàn phế. Quá cực hạn, bình thường người còn thật không dám đụng. Cũng chỉ có những cái kia lại có tiền lại gan lớn ăn chơi thiếu gia mới dám chơi. Này lượng khẳng định không thể đi lên, mặc kệ đồ vật gì đều giảm cứu cái tiếp địa khí. Một khi cao quý, sản lượng lập tức liền rất có vấn đề. Được à? xem chừng cầm tới còn lại 9.000 ngàn đằng sau đủ ta khiêng một đoạn thời gian chúng ta vẫn phải theo rẽ trên dưới tay nhìn một chút có thể hay không đem trị hết bệnh khôi phục tuyến tụy công năng tiểu đào hồng đối với cái này cũng hết sức tán thành chỉ có trước khôi phục tuyến tụy công năng cam đoan tính mệnh cũng lo mới có thể nói khác tại tờ gì trang viên thắng ngày trôi qua hết sức thoải mái lão tơ gì đối với hắn cung phụng hết sức chú đáo cao độ tinh khiết cờ giờ tờ liên tục không ngừng cung ứng tới hết sức coi trọng chữ tín đương nhiên trương thiên cửu cũng nghiêm túc lại liên tiếp mấy ngày cho lão tơ gì làm chăm cứu mắt thấy mình từng ngày chuyển biến tốt đẹp lão tơ gì cười đến miệng đều không khép lại được Trương Thiên Cửu tại Tọa Dĩ Trang Viên thân phận địa vị, cũng một ngày cao giống như một ngày, vô luận ai thấy hắn đều một mực cung kính, không dám tiếp tục có chút vô lễ. Đến ngày thứ sáu thời điểm, sự tình bỗng nhiên lại phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Một ngày này, Trương Thiên Cửu cho lão Tọa gì hoàn thành một lần cuối cùng chăm cứu, lão đeo bên trong cơ bản đã có thể hoạt động như thường. Mà hắn đáp ứng Trương Thiên Cửu 10 ngàn cao độ tinh khiết cỡ giờ tờ cũng một rằm không ít, đều giao vào Trương Thiên Cửu trong tay, mà khác cam kết 80 vạn tinh hà tệ, cũng là một phần không thiếu, toàn bộ tới sổ. Trương Thiên Cửu rất hài lòng, tính toán lại tại Tọa Trang Viên ở một ngày, rời đi nổ lợi tinh đi tới với sĩ đế quốc thủ đô tinh kỳ thật ma thành phố cũng sớm đã tiến hành tình cảnh quản chế, không có đạt được đường cục cho phép bất kỳ người nào đều không cho leo lên viễn trình thái không thuyền. Bình thường thái không thuyền là làm không được đường dài tinh tế bay lượn, động cơ công suất không đủ, không cách nào đem thái không thuyền ra tốc đến cần cao tốc độ. Nhưng mà này khó không được trương tiến cửu, hắn có tiểu đảo hồng, vì chính mình làm một tấm rời đi nổ lửa tinh vẽ tàu, vẫn là không thành vấn đề. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ma thành phòng bộ tư lệnh cùng thứ 9 tập đoàn quân bộ tư lệnh không đem hắn xếp vào cấp một đảo binh danh sách một khi xếp vào cấp một đảo binh danh sách, dù coi như có tiểu đào hồng, nghĩ phải sửa đổi máy tính tư liệu, cũng sẽ trở nên dị thường khó khăn. Nghĩ đến hắn chỉ là một tên bên dưới các loại chủng tộc trung sĩ, sẽ không có cái kia vinh hạnh đặc biệt. Ngay tại trương thiên cửu chuẩn bị thời điểm, lão tợ dị bỗng nhiên phái người tới xin mời, nói là có một vị quan trọng khách nhân, nghị muốn gặp trương tiên sinh. trương thiên cửu cũng không thèm để ý, đi theo. lão tạ dị người này vẫn tương đối đáng tin cậy, trương thiên cửu cảm thấy cùng hắn kết giao bằng hữu cũng không tệ. mặc dù nói magli thành phố cùng với toàn bộ nội tinh đều được đem khó giữ được, nhưng lão tạ dị dạng người khẳng định không chỉ một cái xào huyền tại địa phương khác chắc chắn lưu có hậu thủ. đi tới nơi này cái lạ lắm thời không phía sau không có toàn bộ tinh hà liên minh làm hậu thuẫn rất nhiều chuyện đều nhất định muốn tự mình động thủ giải quyết không giống như trước chỉ cần chiến tranh là được chuyện khác đều có người an bài đến thỏa thỏa tiếp tiếp hội kiến địa điểm thế mà an bài trang viên chủ biệt tự phòng khách lớn đủ thấy này vị thân phận khách khứa cực kỳ tôn quý bởi vì liền xem như thị trưởng hoặc là thành phòng tư lệnh tướng quân đến nhà bãi phòng lão tơ gì cũng sẽ không trịnh trọng như vậy việc chẳng lẽ vị khách nhân này không phải ma ly thành phố lão tơ gì tự mình đứng ở cửa phòng khách nên đón cũng không phải nói trương thiên cựu thật có như thế mặt mũi thật sự là lão tọ gì quá hư vấn tê liệt hai ba mươi năm đột nhiên mình có thể đứng lên này hư vấn đơn giản khó mà hình dáng vô luận như thế nào biểu thị cảm tạ của mình chi ý đều không đủ trương thiên sinh xin mời mời lão Tờ gì bồi theo trương thiên cựu cùng một chỗ tiến vào phòng khách đến cùng tê liệt nhiều năm như vậy lão tọ gì bước đi tư thế còn có chút cổ quái đúng đường tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống trương thiên cựu hứng thú rõ ràng không có đặt ở lão tọ gì trên người kết quả như vậy hắn đã sớm liệu đến hắn đang chú ý vị khách nhân kia Đó là một vị năm mươi tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên, thân mặc tây trang màu đen, đại mã kim đao ngồi tại ghế sofa bên trong, trầm tĩnh như nước, trên mặt rõ ràng ngạo khí, để cho người ta thấy một lần phía dưới liền có chút không thoải mái. Một tên khoảng 40 tuổi cường tráng nam tử, hai tay khoanh trồng ở trước ngực, thẳng đứng tại đồ tây đen đàn ông phía sau, toàn thân sát khí dù như thế nào đều không che giấu được. Không thể nghi ngờ, đây là đồ tây đen đàn ông cận vệ. Vấn đề là, tại lão tợ gì trang viên chủ biệt thự trong phòng khách, còn cần cận vệ sao? Đây là không tin được lão tợ gì thực lực nếu thật là liền toàn bộ trang viên lực lượng đều ngăn cản không nổi, như thế tiến áp sát người bảo tiêu có thể lên cái tác dụng gì? cho nên cái này cận vệ thực tế tác dụng kỳ thật liền là dùng để sĩ diện. tại lao tọ gì trong biệt thự còn muốn bày phủ, xem ra người này chẳng những nạo khí mà lại thật hứng thú cực lớn, thậm chí căn bản liền không quan tâm có thể hay không bởi vậy đắc tội lao tọ gì. tại nỗ lôi tinh như bức như vậy ra hỏa thật đúng là không thấy nhiều. tới tới tới, trương tiên sinh, ta giới thiệu cho người vị này là vạt cờ tiên sinh, nổ tinh gở gì gò gì ra tộc đại quảng gia. lao gì khẽ cười nói, cái gọi là đại quảng gia nói trắng ra là bất quá là một cái hạ nhân thủ lĩnh thôi, lại đĩnh đạc ngồi ở chỗ đó, nghe được lao tờ gì giận dưới, ngay cả đứng đều không đứng lên, nhìn lao tờ gì vẻ mặt, tựa hồ cũng không cho rằng người này có thất lễ đường nào. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì gờ gì gò gì gia tộc, gờ gì gò gì gia tộc, vậy thì đế quốc ba đại hoàng tộc một trong, qua nhiều năm như vậy, vậy thì đế quốc hoàng đế bảo tọa, một mực tại ba đại trong hoàng tộc luân chuyển, vậy thì đế quốc đương nhiệm hoàng đế liền là gờ gì gì đệ ngũ, làm nô lệ tinh nhân, trương thiên cửu có biết nô lệ tinh tổng đốc cũng họ gờ gì gì, cái này bác ngờ nếu là nô lệ tinh gọi gì gọi gì gia tộc đại quản gia vậy liền nhất định là tổng đốc các hạ trước mặt hồng nhân lão gọi gì nhiêu bước nữa cuối cùng cũng chỉ là ma ly thành một cái thủ hào mà ma ly thành lại chỉ là gọi gì gọi gì tổng đốc chỉ hạ một tòa thành thị giống dạng này thành thị nô lệ tinh còn có rất nhiều cổ hán tộc có một câu gọi tể tướng gia đình thất phẩm quan vị này bạt cờ tiên sinh tuy chỉ là cái hạ nhân thủ lĩnh lại xứng đáng dạng này phái đoàn nhưng mà trương thiên cựu kỳ quái là vị này đại quản gia tìm chính mình làm gì lẫn nhau ở giữa hẳn là không liên quan nhau mới đúng này trương thiên cửu dựa theo quy củ của mình cùng hắn lên tiếng chào. Trên mặt có chút mơ hồ, không biết mặt cờ tiên sinh muốn tìm hắn làm cái gì. Mặt cờ tiên sinh sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ không vui. Hiện nhiên trương thiên cựu như thế tùy tiện thái độ, khiến cho mặt cờ tiên sinh rất không hài lòng. Lao tờ gì liền liền có chút xấu hổ, đều tự trách mình quá mức hưng phấn, đem vụ này đem quên đi. Hẳn là trước thời gian cho trương thiên cựu chào hỏi, tại mặt cờ tiên sinh trước mặt thu lại lấy điểm. Mặc dù biết những này làm lính gia hỏa đều hết sức thô lỗ, không sợ trời không sợ đất, nhưng có ít người là thật đắc tội không nổi đừng bảo là người một tên lính quản viên, liền xem như là thượng tướng, tại mặt cỡ tiên sinh trước mặt đều phải cung cung kinh kính. Phải biết, gõ gì gõ gì tổng đốc tính tình không được tốt, vị này mặt cỡ tiên sinh, trùng hợp là có thể tại tổng đốc trước mặt chen mồn vào được hôn nhân. Ai không muốn nịnh vợ hắn? Trương Thiên Cửu ngược lại tốt, vừa lên tới liền đem người đã tội. Trương Thiên Cửu chính mình, tựa hồ không có có ý thức đến vấn đề này, cũng không đợi vợ gì mời đến, liền trực tiếp tại mặt cỡ tiên sinh trên ghế salon đối diện đặt mông ngồi xuống, thói quen lấy ra xì gà và cờ lạnh lùng tiếp cận Trương Thiên Cửu sáng bóng đầu chọc dưới gương mặt mập kia, hy vọng hắn có thể biết sai liền đỗi, nhưng hết sức hiển nhiên, Trương Trung Sĩ khiến cho Bạt cờ Tiên Sinh thất vọng, mày mày đều không có muốn hướng Bạt cờ Tiên Sinh biểu thị kính trọng ý tứ, thậm chí đã đốt lên xì gà. Loại kia xem xét liền rất thấp kém, rất rẻ mặt hàng. Trương Thiên Cửu, Đế quốc lục quân thứ 9 tập đoàn quân thứ 27 cơ giới hóa bọc thép bộ binh sư đặc trùng tác chiến trong doanh sĩ. Bạt Cở cưỡng chế lựa giận của mình, lạnh như băng nói ra. Trương Trung Sĩ, nếu như chúng ta có nói sai, ngươi là một tên đào binh. Vụ một tiếng Nguyên bản đứng tại mặt cờ tiên sinh phía sau cận vệ, trong chớp nhoáng đã đến trương tiên cửu phía sau, tay vừa nhấc, một nhánh đen nhánh năng lượng súng ngăn chống đỡ trương tiên cửu đầu. Mặt cờ tiên sinh, cái này. đang ở minh tư khổ tưởng lấy muốn như thế nào hóa giải lúng túng lão tợ gì chợt thấy như thế biến cố, không khỏi giật nảy cả mình, vừa ngồi xuống vừa giống như lò xo một dạng nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa vội vẻ mặt. Thua thiệt hắn tê liệt hơn 20 năm, vậy mà nhảy như thế lưu loát. Trương thiên cửu giống như là bị dọa, miệng há mở, xì ga rất xuống, một hồi lâu luôn cúng tay chân, sau đó dùng hết sức ánh mắt vô tội nhìn lão tạ gì trên mặt nhỏ thịt mỡ đều dọa đến lắc một cái lắc một cái tạ gì tiên sinh cái này cái này mặc dù biết cái tên này là giả heo ăn thịt hồ hảo thủ nhưng không biết tại sao nhìn thấy hắn như thế vô tội bị khuất biểu lộ lão tạ gì vẫn là đối mặt cờ có chút bất mãn nói thế nào cũng là ta lão tạ gì khách nhân cái này mặt cờ cũng quá không nể mặt mũi trương trung sĩ ngươi cần phải biết rằng hiện tại là thời gian chiến tranh đối đảo binh sử trí là hết sức nghiêm khắc nếu như ta đem ngươi đưa ra tòa án quân sự ngươi ít nhất phải phán 50 năm giam cầm không phải giả vờ thả nếu như ta ý tòa án quân sự hoàn toàn có khả năng trực tiếp phán xử tử hình ngươi lập tức chấp hành. Bát Cờ tiên sinh nói từng chữ từng câu, thanh âm so băng còn lạnh. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 15, thất thủ nhân vật trọng yếu. Bát Cờ tiên sinh, cái này, chúng ta nói điểm chính, nói điểm chính được không? Trương Thiên Cửu nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lão tờ gì kém chút cười ra tiếng. Nay đầu trọc, kỳ thật trong lòng của hắn sáng như gương. Bát Cờ chuyên tìm tới cửa, cũng không phải muốn tới bắt Đào binh. Lão tợ gì không khỏi lại đối hắn cao nhìn thoáng qua. Người trẻ tuổi này, cùng hắn đã thấy phần lớn người hạ đẳng đều không giống nhau lắm. Nhìn ra được, hắn là thật không quan tâm Cờ uy hiếp. Hắn hẳn phải biết, kỳ thật mặt Cơ nói hết thảy là có khả năng biến thành sự thật. Thân là gỡ gì gọ gì tổng đốc đại quản gia, Bạt Cơ tiên sinh tại nội luật tinh quyền thế cùng lực ảnh hưởng, là không thể nghi ngờ. Đừng bảo là loại thứ tư họ người hạ đẳng, liền xem như lão tờ gì như thế loại thứ nhất họ đại quý tộc, cũng không nguyện ý đắc tội Bạt Cơ. Bạt Cơ tiên sinh sắc mặt lại thoáng trệ một thoáng, mới tiếp tục sụ mặt nói ra, "Trương Trung Sĩ, ngươi khó nói không rõ, ta là cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội sao? Ngươi hẳn phải biết, chỉ cần ta kiên trì, không ai có thể cứu được ngươi." Lão tợ gì vẻ mặt thoáng qua chim xuống, không thể nghi ngờ Bất cỡ lời này là hướng về phía hắn tới, "Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có tội gì cho ngươi chỗ dựa liền không kiêng nể gì cả, lão tử so tội gì ngươi nhiều bất nhiều." Đã không biết có bao nhiêu năm, lão tợ gì chưa từng bị người như thế trước mặt mọi người đánh mặt. Bất cỡ tiên sinh, nói điểm chính. Trương Thiên Cửu nhếch môi, lộ ra ngu ngơ nụ cười, tựa hồ không có nghe được Bất cỡ đối hắn uy hiếp. Bất cỡ cái kia phiền muộn a bất quá hắn chuyến này đúng là mang theo mục đích tới, không thể không kiềm nén lửa giận, nhìn Trương Thiên Cửu, nói ra, "Trương Trúng Sĩ, nghe nói ngươi tại Ma Ly lòng chảo sống cứu được ba mươi mấy tên dân chạy nạn." hơn nữa còn một người giải quyết sáu tên người tu chân có phải hay không có chuyện như vậy? A lần này liên kiến thức rộng rãi lao tọt gì đều kinh hãi một người làm đi sáu tên người tu chân cái này sao có thể? Coi như xử lý chính là cấp thấp nhất linh đồng cấp tu sĩ đó cũng là vô cùng khó lường bình thường một tên đê dại linh đồng liền cần một đến hai cái ban toàn trang giáp bộ binh cùng đi đối phó nếu như tổ chức không được há thường thường sẽ náo cái toàn quân bị diệt liền xem như võ trang đầy đủ chiến sĩ cơ giáp cũng phải hai ba cái hợp lại cùng nhau mới có thể đánh với linh đồng một trận trừ phi là cực kỳ tinh nhuệ đặc chuẩn chiến sĩ Lái tân tiến nhất 3 đời cơ giáp thậm chí là 4 đời cơ giáp mới có năng lực cùng linh đồng một đối một quyết thắng. Nhưng này trong tinh nhuệ đặc trùng chiến sĩ, số lượng cực kỳ ít đòi, thường thường đều có 7, 8 năm thậm chí 10 năm trở lên kinh nghiệm chiến đấu. Một cái sư đoàn bọc thép cũng không biết có thể hay không kiếm ra gần trăm mười cái. Trước mắt cái này Trương Thiên Cửu, mặc dù nhìn không ra cụ thể tuổi tác, ước chừng đều ở 25, 26 tuổi, thấy thế nào cũng không lớn giống là có 10 năm kinh nghiệm chiến đấu tinh nhuệ đặc trùng chiến sĩ. Mà lại trắng trắng ợm mập, mập, một cười rộ lên mắt nhỏ đều híp mắt đến nhìn không thấy, cùng trong ấn tượng cao lớn uy tên cơ bắp hoàn toàn không đã giới. Cứ như vậy một trọi sáu, may mắn, may mắn mà thôi, ha ha. Trương Trung Sĩ nụ cười càng thêm thật thả, một bộ hết sức khiêm tốn, hết sức cẩn thận bộ dáng. Bình thường tới nói, chỉ cần có người khen ngợi, Trương Trung Sĩ đều sẽ rất vui vẻ, rất hả hê. Nhưng trước mắt, hiển nhiên muốn chú ý một chút, lão tợ gì càng thêm kiên định muốn lôi kéo người này quyết tâm. Mặc Cơ hiển nhiên không có ý nghĩ này, hắn chỉ là muốn lợi dụng một lần Trương tiên Cửu. Trương Trung Sĩ, là như vậy, có một cái người rất trọng yếu, trước mắt còn ngưng lại tại U Mạ Thành. U Mạ thành tình huống, người rõ ràng sao? Biết, U Ma là tinh tây bộ một tòa thành thị, quy mô không lớn cùng Mali không có cách nào so, nhưng danh tiếng không chút nào không kém Mali. Nguyên nhân rất đơn giản, U Mạ là nổi luật tinh xứ danh đại học thành. Tại U Mạ thành phố, tập trung 10 tòa trở lên chứ danh đại học, trong đó U Mạ đại học tại toàn bộ Sĩ đế quốc đều rất nổi danh. Trừ cái đó ra, U Mạ vẫn là nổi luật tinh du lịch thắng địa, hàng năm đều sẽ hấp dẫn số lớn khách du lịch đi tới ngắm cảnh. Nhưng trước mắt, U Mạ cũng đã thành một tòa cô thành, đang đứng ở Tu sĩ đại quân vây khôn phía dưới. Có quan hệ nổi tinh chiến cuộc toàn bộ tình huống, Tiểu Đào Hồng cũng sớm đã ở trên trời lưới ở bên trong lấy được kỹ càng tư liệu. Theo lý, như thế một tòa chữ danh đại học thành tập trung nhiều như vậy nổi danh học giả nên được đến trọng điểm nhất bảo hộ trên thực tế quân đội cũng xác thực làm như vậy đoạn thời gian trước vẫn luôn tại tổ chức trọng yếu học giả từng nhóm rút lui đi tới khu vực an toàn vấn đề là tu sĩ đại quân tốc độ tiến lên thực sự quá nhanh và xì đế quốc quân đội chính quy sức chiến đấu cũng quá mức yếu đuối nhất là giã ngoại quyết chiến cơ hồ là dễ dàng sụp đổ hoàn toàn bị tu sĩ đại quân ngược thành chó tiết tấu mà lại tu sĩ đại quân chọn lựa là nhiều một chút đột kích mọc lên như nấm chiến lược sông cùng mã bình nguyên đại chiến gần như đồng thời bảy ra kết quả cũng là giống như lúc bởi vì đế quốc quân đội chính quy hội tụ ở các nơi trọng binh tập đoàn biểu hiện đều không kém bao nhiêu khai chiến không lâu liền toàn diện tháo chạy chỉ bất quá u mã bình nguyên cách u mã thành thêm gần giã ngoại quyết chiến một tát tác tu sĩ đại quân lại không trở ngại trực tiếp liền tiến lên đến u mã ngoài thành đối thành thị tạo thành vây kín tư thế u mã thành cùng ngoại giới giao thông đường bộ cùng trên không giao thông bị hoàn toàn chặt đứt trong nháy mắt liền trở thành một tòa cố thành nếu như không phải là bởi vì u mã thành xây dựng mãi mãi thành phòng công sự đầy đủ kiên cố hạng nặng phòng ngự pháo bệ uy lực đủ mạnh tác quân đội chính quy theo thành cố thủ tòa này cô thành chỉ sợ sớm đã đã đình trệ Dù là như thế, U Mạ Thành cũng là tràn ngập nguy hiểm, ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng không đủ năng lượng bổ sung, hạng nặng phòng ngự pháo bảy không kiên trì được bao lâu, rất nhanh sẽ từ ngói. Đến lúc đó, liền là U Mạ Thành tận thế. Chúng ta bây giờ cần đem vị này người rất trọng yếu theo U Mạ Thành tiếp đi ra." Bác cờ nói ra, lão tự gì không khỏi có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi, "Bác cờ tiên sinh, này không nên từ quân đội ra tay sao? Đi tới cô thành cứu người dạng này hành động, vận dụng quân đội bộ đội tinh nguyện, chẳng phải là càng đáng tin cậy?" Giống Trương tiên cũ như thế một trọi sáu chiến tích, tuy rất đáng ngưỡng, nhưng quân đội cũng không phải là không có tương tự mãnh sĩ. Dù sao hạt cỡ sau lưng, đâm lấy gờ gì gọ gì tổng đốc, trên lý luận, nỗ lực tinh hết thể quân đội đều tiếp nhận chỉ huy của hắn điều khiển. Đương nhiên, trên thực tế quân đội quyền khống chế tại đế quốc bộ quốc phòng trong tay, quân đội tướng lãnh cao cấp cũng chỉ sẽ tiếp nhận đế quốc bộ quốc phòng chỉ huy. Bất quá, gờ gì gọ gì tổng đốc hoàn toàn có khả năng đi qua người lực ảnh hưởng, khiến cho quân đội phái ra một nhánh tinh khiển cứu viện tiểu bộ đội, hoặc là trực tiếp khiến cho hủ mạ thành thành phòng bộ tư lệnh phái người đem vị này nhân vật trọng yếu mang đến khu vực an toàn. Chỉ cần không dính đến đại quy mô điều động quân sự, bất luận một vị nào quân đội tướng lãnh cao cấp đều phải bán tổng đốc các bên dưới một bộ mặt. Chuyện này ta không muốn kinh động quân đội. Bắt cờ hừ lạnh một tiếng, nói ra, sắc mặt rất khó nhìn. lão tờ gì lập tức liền hiểu được, ở trong đó khẳng định còn dính đến gở gì gọ gì bên trong gia tộc quyền lực chi tranh. thất thủ tại Ú Mạ thành vị này nhân vật trọng yếu, hoặc là liền là thân phận còn không có cho hấp thụ ánh sáng, hoặc là liền là gở gì gọ gì bên trong gia tộc có người không hy vọng hắn còn sống dậy đi ủ Mạ thành. có lẽ, còn cùng bắt cờ tự mình có liên hệ lớn lao. phàm là liên quan đến loại sự tình này, người ngoài tốt nhất vẫn là không cần lung tung dính vào thì tốt hơn. nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. trương trung sĩ. Đây chính là ta cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Chỉ cần ngươi tham dự hành động lần này, thành công đem vị kia nhân vật trọng yếu theo u mạ thành tiếp ứng đi ra, mang đến nổ lầy thành phố, vậy ngươi đảo binh ghi chép, ta sẽ giúp ngươi xóa bỏ. Thế nào?" Bát Cỡ Tiên Sinh từ trên cao nhìn xuống nói ra, vẻ mặt tiêu căng, tựa hồ cho Trương Thiên Cửu lớn lao ban ân. Trương Thiên Cửu liền ngây dại, cố gắng trừng lớn đôi mắt nhỏ, không chớp mắt nhìn chằm chằm bát Cỡ Tiên Sinh, phảng phất mong muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa tới. "Bạc Tiên Sinh, ngài là sao?" Chốc lát, Trương Thiên mới thở thật dài một tiếng, hết sức không hiểu nói. Này đầu chọc trên mặt thủy khuất biểu lộ, cơ hồ khiến lao tớ gì một cười. Khốn nạn! đứng sau lưng hắn bảo tiêu tráng hắn lập tức dùng súng năng lượng nòng súng mạnh mẽ thọc trương thiên cựu chân bóng thì đầu. Đáng chết người hạ đẳng! chẳng lẽ mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi người hạ đẳng muốn tuân thủ quy củ sao? Bảo tiêu tráng hắn giận tí mặt. Quát! vị này bảo tiêu kỳ thật cũng không phải thượng đẳng nhân, hắn trên quần áo đánh dấu biểu hiện hắn là một cái tam đẳng dòng giống người. Tam đẳng giống cũng là người hạ đẳng, nhưng so tứ đẳng dòng giống địa vị cao một chút. nhưng mà tại về đế quốc, hết thảy tam đẳng giống người đều không đem mình làm người hạ đẳng, bọn hắn hết sức nạo nghệ sương chính mình là dân tự do cũng chính là cao hơn người hạ đẳng bình dân giai tầng, tuy còn so ra kém quý tộc, tối thiểu cũng có địa vị khá cao địa vị. nhất là tại tứ đảng dòng giống cùng dân đen trước mặt, tâm lý của bọn hắn ưu thế đặc biệt rõ ràng. cái này đáng chết đầu chọc binh lính càn bái, dám nói bạt cờ tiên sinh vô lễ như thế. phải biết, bạt cờ tiên sinh cũng là quý tộc. mặc dù bạt cờ chính mình vẫn là nhị đẳng dòng giống, không cao lắm các loại quý tộc, nhưng hắn chịu phục vụ, lại là gờ gì gọ gì gia tộc. vậy si đế quốc ba đại hoàng tộc một trong, không thấy lão gì tại bạt cờ tiên sinh trước mặt đều tất cung tất kính sao? tên chọc đầu này lão tuyệt bức là đang tìm cái chết. quy củ cái gì quy củ? trương thiên cửu phảng phất đến lúc này mới nhớ tới phía sau mình còn đứng lấy một người như vậy, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn hộ vệ kia chẳng hắn, khỏe miệng thịt mỡ hướng xuống rủ xuống, cái này khiến hắn nhìn qua vẻ mặt trở nên có chút tâm trầm, đầu chọc là cầu mặt, nói đảo liền đảo, mụ mụ ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi, mong muốn sống được lâu một chút, cũng không cần cầm xuống chỉ đường đầu người, đáng chết người hạ đẳng, đáng chết dân đen, bảo tiêu cháng hán giận đến cả người đều run rẩy lên, kim lòng không dặn nhìn về phía mặt cờ tiên sinh. Chỉ cần phạt cỡ tiên sinh gật đầu một cái, hắn liền sẽ không chút do dự đem này đáng chết bên dưới các loại đầu người vành thành dưa hấu nát. Lời còn chưa nói hết, hắn đã cảm thấy thủ đoạn siết chặt, tùy theo một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên cánh tay mãnh liệt mà tới, Bảo Tiêu Tráng hắn chỉ tới kịp ai nha một tiếng, cứng cáp thân thể liền theo Trương Thiên Cựu đỉnh đầu thẳng bay qua, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Oen. Bảo Tiêu Tráng hắn thân thể đập tầm ầm tại đá cẩm thạch trên bàn trà, đem tinh mỹ trà nện đến vỡ nát. Vỡ vụn bàn trà cùng chén cuộn bắt ngọn đèn tứ tán bắn tung tóe. Trong lúc nhất thời, lộng phòng khách liền trở nên bừa bộn không thể tả mới bốn cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 16, ta xuống rồi tiếp tục đi ngu xuẩn mới nói đừng cầm súng chỉ đầu của ta cả không thích như thế ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn phanh phanh phanh đầu chọc đông nhiên bạo giận lên quyền quyền đến thị thanh âm nghe được lòng người bên trong thẳng run run mặt cờ tiên sinh cao quý lạnh lùng vẻ mặt lập tức trở nên thất kinh mặc dù hắn một mực tại cố gắng tâm lấy, nhưng không hề nghi ngờ hắn sợ hãi hắn chưa bao giờ trải qua loại tình hình này lại có người dám ở ngay trước mặt hắn hành hung hộ vệ của hắn lão tở gì tở lại nhạt trên mặt một tia biểu lộ đều không có trên thực tế hắn không có hô gọi hộ vệ của mình tiến đến ngăn cản Trương Thiên Cửu, đã rất rõ ràng cho thấy thái độ của mình. Giống như Trương Thiên Cửu, nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật cũng rất muốn thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết sống chết bạc cờ. Đột nhiên, dở gì đều có chút hâm mộ Trương Thiên Cửu. Tên lính này sống được mới tự tại. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn đánh ai liền đánh người đó, không có chút nào cố kỵ, tuyệt không dây dưa dài dòng. Là người, nên sống được như thế tiêu sái. Trương Thiên Cửu hung tàn hành vi cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh liền đứng dậy, cầm trong tay một tấm vải càng không ngừng lau sạch lấy quả đấm mình bên trên nhiễm phải vết máu, nhìn kỹ lại, khối này vải vóc nhưng thật ra là theo bảo tiêu trắng hắn trên quần áo xé xuống, cái kia đang thương còn vệ, sớm đã vặn vẹo thành một cái kỳ quái hình dạng, lừa không nhìn thấy nửa điểm chập trùng. được rồi, hiện tại ta sớm rồi. bắt cờ tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi. trương thiên cựu lau sạch sẽ trên nắm tay vết máu, hướng trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy xì gà rút hai cái, cười ha hà nói, thật giống như vừa rồi phát sinh tất cả những thứ này, cùng hắn không có chút nào quan hệ. cái, cái gì tiếp tục? bắt cờ vẫn chưa tỉnh hồn, mặc cho ai nấy đều thấy được. Hắn bất quá là cố gắng chấn định ngồi ở chỗ đó, trong đầu đã sớm loạn thành một bầy. Chính là ta giúp ngươi đi cứu người, ngươi cho ta chỗ đó gì? Trương Thiên Cựu lời ít mà ý nhiều nhắc nhở hắn. Cái này, nghe nói, ngươi tại siêu tập cờ dở tờ, cao độ tinh khiết cờ dở tờ. Thật vất vả, Bạch Cờ Tiên sinh tâm tư mới trở lại chuyện đứng đắn đi lên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, tận lực không nhìn tới nằm tại dưới chân hắn cách đó không xa bảo tiêu. Miễn được bản thân một cái nhịn không được nôn mửa ra. Đúng, ngươi có phải hay không muốn dùng cờ dở gi tờ giao dịch với ta? Trương Thiên Cựu liền mừng rỡ, hai mắt loé sáng, trên mặt nhỏ thịt mỡ đều tại tỏa ánh sáng đúng, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta cho ngươi năm ngàn độ tinh khiết cờ giờ tờ bạt cờ so vừa rồi lanh lại nhiều. nhìn ra được, hắn muốn mau sớm kết thúc lần này là người không thể nào vui sướng nói chuyện. rất lịch sự bạt cờ tiên sinh đột nhiên cảm giác được, dùng thân phận của mình địa vị cùng như thế thô bạo quê mùa người hạ đẳng binh lính càn quấy cùng ngồi đàm đạo là chuyện rất mất mặt. về phần sợ hãi khẩn trương như thế mất mặt tâm tình tiêu cực, bạt cờ tiên sinh cảm thấy tuyệt sẽ không xuất hiện tại trên người mình. năm giam, trương tiên cửu nợ nụ cười, lập tức lại trở nên chứng trạng đàng hoàng. Bạt cờ tiên sinh, chúng ta trước không nói thủ lao ta muốn hỏi hỏi ngươi, vị tiên nhân vật trọng yếu, đến cùng là ai? ta đều muốn đi cứu hắn, tổng phải biết thân phận của hắn mới được. này ngược lại không cần giữ bí mật, bạch cỡ tiên sinh hết sức sảng khoái đáp, gõ gì gõ gì công tử điện hạ nhị công tử, toan sỉ thiếu gia. trương thiên cửu gật gật đầu, tiểu đào hồng đã sớm theo trong máy vi tính điều ra vị này toan sỉ thiếu gia ảnh chủ, một cái người da trắng nam hải, nhìn qua ước chừng 20 tuổi, dáng dấp đổ là phi thường ánh nắng. được à, thằng ngại con này, a không, xin tha thứ, ta nói sai, vị này toan xỉ thiếu gia là cái hạng người gì? hắn có khó không làm? bạch cỡ tiên sinh có chút mắc ngất cái gì gọi là có khó không làm, trương thiên cựu nói ra, liền là cái tên này có phải hay không đặc biệt cố chấp, sẽ không chúng ta thiên tân vạn khổ đến đu mạ, muốn dẫn hắn đi, hắn lại cùng chúng ta giảng đạo lý lớn không chịu đi à, loại quý tộc này nhà công tử thiếu gia thật đúng là khó nói, không ít đều là dùng thiên hạ làm nhiệm vụ của mình tính tình, trương thiên cựu từng không chỉ một lần đụng phải loại người này cố chấp vô cùng, hắn lãnh đạo giết chóc chiến sĩ trong tiểu đội, liền có hai vị lớn con em quý tộc, tính cách đều tương đương với mình, nếu không phải trương cựu gia đem bọn hắn đều thu phục, bọn hắn mới sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cờ trên mặt đống nhiên lóe lên một vệt vẻ xấu hổ. Cái này đầu chọc thật đúng là đoán đúng, tu sĩ thiếu gia liền là loại kia khó là người. Nếu như không phải là bởi vì hắn cố chấp, trước kia tu sĩ đại quân chưa vây thành thời điểm, nhưng thật ra là có rất nhiều cơ hội rút lui. Làm sao đến mức náo đến bây giờ loại tình trạng này? Xem ra ta đoán đúng, đúng không? Nếu như vậy, bạc cờ tiên sinh, 5000 giang cỡ giờ tờ là không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trương Thiên Cửu liền liền lộ ra chân diện mục. Về phần gở gì gọ gì công tức ra cái kia thẳng nhãi con có phải hay không có làm, kỳ thật Trương Sĩ ép căn bản không hề để ở trong lòng. Một cái thằng nhóc, có cái gì khó làm? dám theo trương cựu gia cưỡng, cựu gia một bàn tay phiến không chết hắn, lão tợ gì liền cười. đầu trọc kỳ thật rất có gian thương tiềm chất, lão tợ gì thường thức hắn. nhưng mà lão tợ gì lúc trước mong muốn lung lạc trương thiên cựu cho mình làm cận vệ ý nghĩ lại là đạm khuyết, lão tợ gì đã ý thức được, trương thiên cựu loại người này là khả năng không lớn cho người làm tùy tùng, phong cách vẽ hoàn toàn không đúng. thế nhưng không làm bảo tiêu, đem đối tác tổng là có thể. lão tợ gì ánh mắt như bước, trong lòng sáng như gương, ma ly thành phố đã không ở nổi nữa, thậm chí toàn bộ nổ lực tinh toàn diện luôn hãm, cũng chỉ là cái vấn đề thời gian. giới đi nổ lực tinh đằng sau. Muốn tại địa phương khác đứng vững góc chân, thậm chí một lần nữa lập nghiệp, một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ, dù sao vẫn cần có người đi hoàn thành. Trương Thiên Cựu liền là người rất được tuyển. Cái tên này ra mặt đủ dày, tâm đủ hắc, nhất là quan trọng chính là tay đủ hung hắc, nắm đấm đủ cứng, mười ngàn năm. Bất cờ tiên sinh lập tức đem chính mình trả thù lao tăng lên gấp đôi. Hiển nhiên hắn cũng đã sớm làm xong Trương Thiên Cựu có kẻ mặc cả chuẩn bị tâm lý. Còn vừa lên tới liền lấy đạo binh nói sự tình, bất quá là đánh một chút chiến thuật tâm lý thôi, nếu là mấy câu liền dọa sợ hôn này, một phân tiền thù lao không cần, chẳng phải là tiết kiệm một số lớn. 30 kg. Trương Thiên Cửu đưa ra điều kiện của mình, con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Không có khả năng. Bạc Cở Tiên Sinh kém chút kêu lên một nói từ chối. Cở Zerter gi là hàng cấm. Ngươi mẹ nó cho lão tở gì chữa bệnh, mới mở 5000 năm thẻ đánh bạc, đến ta này, lập tức biến thành 30 kg rồi. Đem lão tử là lớn dê béo a. Trương Thiên Cửu liền cười, là loại kia điển hình cười ngây ngô, hai mắt lại đau giống như tập trung vào Bạc Cở, nói ra, Bạc Cở Tiên Sinh, ta cho ngươi hôn nắn một thoáng, Cở gi đầu tiên là dược phẩm, sau đó mới là hàng cấm. Ngươi đừng nói với ta, gọ dị gọ nhân ái bệnh viện không phải tổng đốc các hạ trong nhà sáng nghiệp. Gở gì gọ gì nhân ái bệnh viện, không phải một gian bệnh viện mà là một đống bệnh viện. Toàn bộ nỗ lực tinh lớn nhất bệnh viện Maxic nhấn hiệu, to to nhỏ nhỏ gở gì gọ gì nhân ái bệnh viện, trải rộng nỗ lực tinh các nơi thành thị. Mà bệnh viện cổ phần khống chế cổ đông, liền là gở gì gọ gì tổng đốc gia tộc. Dung lão tự gì thế lực, muốn tại trợ bữa ở giữa thu tập được 10.000 gam cao độ tinh khiết trạng thái cố định cờ tử giờ đã là dốc hết toàn lực. Nhưng đối với gở gì gọ gì gia tộc tới nói, 30 kg gam cao độ tinh khiết trạng thái cố định cờ tử giờ tuyệt đối không phải cái số lượng lớn. Vậy cũng không được. Bác cỡ tiên sinh quả quyết nói ra: "Trương Trung Sĩ, ngươi phải biết, ngươi cũng không phải là toàn bộ, ngươi chỉ là cứu viện trong tiểu đội một thành viên. Nếu như mỗi người đều đưa ra như thế không hợp tối thường yêu cầu, thẻ đánh bạc thật sự là quá cao. Nếu như không phải là bởi vì đạt được báo cáo nói, cái này Trương Thiên Cửu một người giải quyết 6 tên tu sĩ, bác cờ tiên sinh mới sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra, đặc biệt lại đến lao tự gì trang viên tới một chuyến." Trương Thiên Cửu cười lắc đầu, nói ra: "Bác cỡ tiên sinh, ta cùng người khác là không giống nhau." "Có cái gì không giống nhau?" Bác cỡ tiên sinh cảnh giác hỏi, mơ hồ cảm thấy chính mình lần này vô cùng có khả năng đến nhầm rơi vào đến một cái bị đe dọa trong ấy. Cái này Trương Thiên Cửu, so hắn tưởng tượng bên trong nhất đối thủ khó dây dưa còn muốn càng thêm khó có thể đối phó. Quả nhiên, Trương Thiên Cửu vừa cười vừa nói, con người của ta không thích lắm bị người cự tuyệt. Nếu ta mở giá, ngươi liền không thể trả giá, càng không thể cự tuyệt ta. Nếu không, ta sẽ phá hư lần này hành động cứu viện, thậm chí trực tiếp chạy đến U ma đi, làm thịt cái kia gọi tọt xí hoặc con, a không, tiểu thiếu ra. Liền giống như vậy, một thương oanh bạo cái đầu nhỏ của hắn dưa nói, Trương Thiên Cửu nắm lên súng năng lượng, một thương đánh vào chết đã lâu cận vệ trên người, cứ thế mà lại tại trên thi thể nổ tung một cái lỗ thủng lớn, thịt nát cùng nửa ngưng kết huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi. "Ta nghiêm túc nha. Trương Thiên Cửu nghiêm trang nói ra. Bất Cỡ Tiên Sinh trong lòng một mảnh lạnh bớt. "Vô lại, cái tên này liền là cái điển hình vô lại. Được a, liền là 30 kg." Bất cờ Tiên Sinh đẻ nén nôn mửa xúc động, nói mà không có biểu cảm gì nói: "Nhưng mà Trương trung sĩ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta mới có thể đưa cho thủ lao." "Bằng không, không có cái gì." Người đảo binh ghi chép cũng sẽ không tiêu trừ thứ này về sau ngươi cả một đời đều sẽ bị quân đội truy nã ta cũng là nghiêm túc mặt cờ tiên sinh miến mạnh, tận lực khiến cho ánh mắt của mình nhìn qua càng đáng sợ một chút mặc dù hắn biết làm như vậy tác dụng thật không lớn thu đến trương thiên cửu đưa tay vỗ tay phát ra tiếng lộ ra cao hứng mừng mừng giờ này khác này trong mắt của hắn chỉ có 30 kg ký cao độ tinh khiết cờ giờ tờ về phần bị quân đội truy nã trương cự ra căn bản không quan tâm không phải hắn một chút không sợ thực sự hắn liền là loại này không tim không phổi người ký ăn không ký đánh mẹ nó có 30kg ký cờ giờ tờ tại phía trước Ai còn nhớ rõ khác? Bắt cờ thật vô cùng khó lý giải. Trương Thiên Cựu hưng phấn, tại hắn nghĩ đến, Phạm là không có tới tay chỗ tốt, đều chẳng qua là vẽ trên không trung đĩa bánh, bên trong không vừa ý ăn. Làm sao tại Trương Thiên Cựu trong mắt, này 30 kỷ lộ gèm cờ giờ tờ liền đã ván đã đóng thuyền là vật trong túi của hắn rồi. Này tâm tính đến tốt bao nhiêu a? Trương Trung sĩ, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, tương lai cuộc sống của ngươi sẽ không rất dễ chịu. Ta cho các ngươi chọn cứu viện tiểu đội trưởng là Phờ Giang Sít, một cái cường tráng về phần cực điểm siêu cấp đặc chủng chiến sĩ. Cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Trương Thiên Cửu hơi kinh ngạc hỏi ngược lại: "Đương nhiên là có. Cái này vừa mới bị ngươi tàn sát người, gọi Anderson, là Fleur d'Anges nhiều năm bộ hạ cũ. Rất không may, Fleur d'Anges là một cái nhớ tình bạn cũ người." Bất Cỡ chỉ nằm tại mảnh vụn bên trong cận vệ, cười lạnh nói: "14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 17 đều là ngu xuẩn." Trương Thiên Cửu phát hiện, bắt Cỡ người này mặc dù ưa thích làm dáng, hết sức làm cho người ta chẳng ghét, nhưng ít ra, cái tên này cũng có cái ưu điểm, liền là không nói láo. thật vô cùng khỏe mạnh. Mặc cho ai liếc nhìn như thế cả người cao gần 2 mét chẳng hắn cả người đầy cơ bắp, mặc một thân chế thức đặc trùng y phục tác chiến, đều sẽ từ đáy lòng phát ra tán thưởng thanh âm. đây mới thật sự là lính đặc trùng. trương trung sĩ như thế, nhiều nhất liền là cái thùng cơm. kỳ thật chẳng những phở răng xịt hết sức khỏe mạnh, toàn bộ cứu viện tiểu đội mặt khác mấy tên thành viên, cũng cả đám đều cường tráng cực kỳ, toàn thân lực lượng cảm giác bạo dạp, ai đều không phải là đèn đã cạn dầu. bao quát cả dỗ liền ở bên trong, đều cường tráng đến rối tinh dối mủ. liền nghe xong tên liền biết là cô gái, nhưng mà có thể trở thành đặc chiến lính đánh thuê nữ nhân, nghĩ nghị cũng biết dáng dấp cái gì bộ dáng. tại cổ đầu ngừng lại nữ bên trong. Cả dỗ lǐn vốn chính là dũng mãnh, cường tráng ý tứ. Trương Trung sĩ cùng đám người này đứng chung một chỗ, liền là cái phấn hùng bé cưng. Đây là tại Mali thành chú quân một cái sân huấn luyện bên trong, cứu viện tiểu đội 8 người lần đầu gặp mặt. Bắc cờ tiên sinh mặt mũi là rất không nhỏ, có thể trực tiếp cầm tới quân đội sân huấn luyện. Bất kể nói thế nào, 8 người tạm thời cùng tiến tới, cũng nên làm đơn giản một chút huấn luyện phối hợp, dù cho 1 2 giờ đều là hết sức cần thiết. Đặc trùng tác chiến, chiến hưu ở giữa lẫn nhau chưa quen thuộc, thật lên chiến trường sẽ chết người đấy. Mặt khác 7 người, mỗi người bên người đều đứng sừng sững lấy một bộ người máy. Hiển nhiên bọn hắn lúc trước đã gặp mặt, ở chỗ này là vì chờ đợi Trương Thiên Cửu. Nhưng mà Trương Thiên Cửu rõ ràng để bọn hắn có chút thất vọng. Cái này giá trị đến bọn hắn tiêu xài lão nửa ngày thời gian chờ đợi ra hỏa, nguyên lai tưởng rằng sẽ giống như bọn họ, là như sắt thép đặc trùng chiến sĩ, ai ngờ lại là như thế một cái biểu lộ hèn mọn, một mặt nhỏ thịt mỡ lao đầu trọc. Tiểu tử này thấy thế nào đều không giống như là rất biết đánh nhau dáng vẻ. Trương Thiên Cửu ánh mắt vững mạnh, liền đại khái sáng tỏ mọi người tại cứu viện trong tiểu đội thân phận. Phờ Giang Sít là đội trưởng, bên cạnh hắn cơ giáp là chỉ vung hình người lãnh đạo vợ sĩ ẩn ba. Loại này chiến sĩ cơ giáp các hạng tính có thể so sánh cân đối, khi tất yếu có khả năng làm trinh sát cơ giáp sử dụng. Làm trong đội duy nhất nữ tính, Cagodlin là chuyên nghiệp trinh sát. Bên người nàng cơ giáp có một cái vô cùng lãng mạn tên gọi chim liền cánh. Chim liền cánh vợ Cion 3, hết sức kinh điển trinh sát cơ giáp. Bởi vì so nam tính càng thêm cẩn thận, càng có kiên nhẫn, nữ tính chiến sĩ cơ giáp tại trong đội ngũ sung làm trinh sát hoặc là tay bắn tỉa. Cagodlin một đầu màu nâu tóc ngắn, trên đầu buộc lên một đầu dây lụa, cùng đội viên khác một dạng, cánh tay trần trụi bên ngoài, hết sức có sức mạnh cảm giác, nhưng bộ ngực rất rõ ràng so đội viên khác muốn phồng lên được nhiều so phần lớn cô em đều muốn phồng lên được nhiều. Cả Dỗ lìn dáng dấp không tính cùng long, nhìn kỹ, thậm chí còn có chút vũ mị. Giờ phút này vị nữ đặc chiến đội viên đang mang theo trêu chọc ánh mắt, đánh giá trước mặt phấn hồng bé cương trương thiên cửu. Cả Dỗ lìn bên người là ba vị chủ chiến đội viên, bên người là một mẫu ba đời chủ chiến cơ giáp. Đế quốc vệ sĩ vỡ 3 Chủ chiến cơ giáp đặc điểm là dày nặng, gián chắc, chiếu cố hỏa lực, lực phòng hộ cùng lực cơ động, tương đối toàn diện cân đối, là cơ giáp chiến đấu trong lớp chủ yếu sức chiến đấu. Ngoài ra còn có một vị hỏa lực đội tiếp viện thành viên cùng một vị tay bán tỉa. Hỏa lực đội tiếp viện thành viên phân phối chính là đội giận vỡ si ẩn 3 cơ giáp. Đây là điển hình nhất hỏa lực trợ giúp cơ giáp, lực phòng hộ rất yếu, tính cơ động cũng, lại trang bị 180 ly năng lượng tháo, phát ra năng lực cực cường, tại đơn binh cơ giáp mà nói, dạng này hỏa lực đã coi như là hết sức biến thái. Bất luận cái gì cùng thế hệ đơn binh cơ giáp, một khi bị nổi giận vỡ si ẩn ba 180 ly năng lượng pháo chính diện trúng mục tiêu, tấm chắn năng lượng lập tức liền sẽ phế bỏ. Nếu như là trinh sát cơ giáp hoặc là người máy đánh lén như thế lực phòng hộ yếu kém đặc biệt hình cơ giáp, gần như liền là một pháo chết. Về phân nổi giận vợ si ẩn 3 chính mình, càng thêm gánh không được cùng loại cơ giáp một pháo. Nhưng mà nổi giận vợ si ẩn 3 nhược điểm cũng rất rõ ràng, ngoại trừ lực phòng hộ yếu, tính cơ động bên ngoài, chủ pháo bổ sung năng lượng chậm cũng là vết thương chí mạng. Một pháo bắn qua về sau, cần so sánh thời gian dài mới có thể phóng ra thứ hai pháo. Người máy đánh lén là Trương thiên cũ từng sử dụng tới hận tợ vợ si ẩn 3. Đều là hoàn toàn mới 3 đời cơ giáp, tại nổ lư tinh mà nói, trang bị như vậy đã coi như là đĩnh cấp. Đương nhiên, nỗ tinh đầy đủ xa xôi, cho tới bây giờ đều không phải là đế quốc trọng yếu gì dân tinh cầu, quân đội phân phối vũ khí cũng cũng rất bình thường. Chân chính đế quốc tinh nhuệ quân đội chính quy đã có bộ phận thay đổi trang phục tân tiến hơn bốn đời cơ giáp. Nay ngay lúc đó, liền xem như gõ gì gõ gì tổng đốc đại quản gia cũng không cách nào đem những này tân tiến hơn bốn đời cơ giáp cho điều tới. 70 người đã hợp thành một cái giản dị bản cơ giáp chiến đấu ban. Bình thường tới nói, một cái tiêu chuẩn cơ giáp chiến đấu ban sẽ có một đài chỉ huy cơ giáp, hai đài trinh sát cơ giáp, một đài chỉ huy cơ giáp, ba đến năm đài chủ chiến cơ giáp, hai đến ba đài hỏa lực trợ giúp cơ giáp, một đến hai đài người máy đánh én, cộng lại ước chừng 10 đến 12 hai cơ giáp chiến đấu. Nếu như nhiệm vụ cần. Còn có thể sắp xếp thích khách hình cơ giáp, tạo thành tăng cường ban. Chỉ là đi u mạ thành cứu người, 7, 8 người hẳn là cũng kém không nhiều đủ. Bất quá dưới mắt, cái này giản dị chiến đấu ban bầu không khí tựa hồ có chút không lớn hữu hảo, mỗi người nhìn về phía Trương Thiên cửu ánh mắt đều không chút nào ấm áp, mày may đều không có nên đón mới đồng đội nhiệt tình. Nhất là Phlơ Giang Xít, ánh mắt kia lạnh đến đều có thể giết người. Nhìn xem Phlơ Giang Xít ánh mắt này, liền có đội viên âm thầm kinh hãi. Tất cả mọi người là trong đống người chết bò ra tới, lẫn nhau tính cách đều gần, ai nấy đều thấy được, Phlơ Giang Sít là thật lên sát tâm, không chỉ là muốn muốn tại người mới trước mặt lập uy. Trương Thiên Cựu cứ như vậy đứng tại bảy người bảy đai cơ giáp tạo thành nửa vòng tròn bên trong, giống một đầu đợi làm thịt con cựu nhỏ giống như, ánh mắt đặc biệt vô tội, nhìn qua đặc biệt bất lực. Các vị đồng đội, không cần thiết như vậy đi. Tiếp đó, chúng ta đều là một đầu trong chiến hào chiến hữu, mọi người có phải hay không hẳn là nhiệt tình một chút? Nếu như không có gì thực sự điểm nghi thức hoang nén, chúng ta hát cái ca cũng được à, đúng hay không? Trương Thiên Cựu nhếch môi, khờ vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người cười, không ít người trong mắt đều toát ra thương hại chi ý cái tên này là thằng ngu sao? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra, Florangxit địch ý đối với hắn? Liên một người như vậy. Cờ cỡ tiên sinh thế mà để bọn hắn chuyên đợi nửa ngày, không biết hiện tại thời gian rất quý giá sao? ưu mại thành bên kia thế nhưng là nguy cơ sớm tối, đừng bảo là chờ đợi nửa ngày, coi như nhiều chỉ hoãn một phút đồng hồ, toàn sĩ thiếu gia cũng có thể bị các tu sĩ làm thịt. trương thiên cửu, rốt cục, Phờ răng xít mở miệng, thanh âm cứng đến nỗi giống nhang thạch. đến, trương thiên cửu lập tức thẳng tắp đồng lực, đáp ứng, cũng là biểu hiện được đúng quy đúng củ, như cái quân nhân bộ dáng. tới, Phờ răng xít lạnh lùng quát, Hiển nhiên trương thiên ấy tốt biểu hiện căn bản liền không đủ để triệt tiêu phở răng xít đối sự phản cảm của hắn. vâng, trưởng quan. Trương Thiên Cựu nện bước tiêu chuẩn quân nhân bộ pháp đi vào phờ Giang xít trước mặt cách đó không xa đứng vững, nghiêm, tối chào, hết thể đều ra dáng. Nói đến thiết huyết quân nhân phong phạo, Trương Thiên Cựu cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết. Tại một cái khác thời không, vì nhắc lên toàn dân kháng chiến dậy sóng, Tinh Hà Trụ sở Liên Minh từng đem hắn tạo thành thiết huyết anh hùng. Cái này mọc ra một đôi hai chiêu phong đóa, nhìn qua người vật vô hại lão đầu trọc, là toàn bộ khoa kỹ thế giới diện sát tu sĩ nhiều nhất người, cũng là bị vô số thiếu nam thiếu nữ yêu quý sùng bái siêu anh hùng. Phở Giang xít cao hơn Trương Thiên Cựu nửa cái đầu, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trương Thiên Cựu. Ánh mắt càng thêm lạnh buốt. Trương Thiên Cửu vẫn như cũ duy trì tiêu chuẩn quân nhân phong phạm, khỏe miệng nhưng dần dần nhịn không được toát ra một tia vẻ mong mỏi. Đối với Sở Giang Sít dạng này trưởng quan, hắn tôn kính hiển nhiên là có hạn độ. Bất Cở Tiên Sinh nói cho ta biết, ngươi giết Anderson. Tại Trương Thiên Cửu khỏe miệng vẻ mong mỏi liền muốn chậm rãi lan tràn ra thời điểm, Sở Giang Sít mở miệng, lạnh như băng hỏi: "Đúng vậy, trưởng quan, ngươi có biết hay không, Anderson là ta bộ hạ cũ, theo ta rất nhiều năm, hắn là một tên chiến sĩ ưu tú." "Biết, trưởng quan." Bất Cở Tiên Sinh đã nói cho ta biết. "Vậy ngươi còn dám giết hắn? Ngươi là gan thật không nhỏ." Bởi vì hắn là ngu xuẩn, trưởng quan, Trương Thiên Cửu vẫn là nghiêm trang đáp, Phúc, đã có người buồn cười." Tiểu tử này vẫn rất đùa, mà lại nếu như hắn không phải là đồng đốc, vậy liền chứng minh, hắn kỳ thật không có chút nào sợ sợ giang Sít. Bình thường tới nói, như bức hống hống ra hỏa, đều sẽ có chút tiền vốn. Cái dám bạn sự không có, sẽ chỉ nhu bức hống hống người, tại kịch truyền hình bên trong, bình thường đều sống không quá hai tập hợp. Hèn mặt, sợ giang Sít quát to một tiếng, liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Bọn hắn mặc dù cũng là tạm thời tổ hợp lại đội ngũ, nhưng sợ đại danh, ạ nổ lên tinh linh đánh thuê vòng tròn bên trong, có thể nói là như sấm bên hai. Có thể bị tổng đốc các hạ đại quản gia nhìn chúng, ủy nhiệm vì đội cứu viện dài người, yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu. Tiếng cười hơi ngừng. Trương Thiên Cửu, cho ngươi lão tử nghe rõ ràng. Sở Giang Sít rõ ràng bạo nộ rồi, một đôi mắt trợn thật lớn, cánh cửa giống như ngực gấp rút chập trùng, hung tận tập trung vào Trương Thiên Cửu. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai để cử người, dám giết Anderson, liền phải trả giá đắt. Nếu như không phải là bởi vì mặt cỡ tiên sinh có phân phó, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Hết sức hiền nhiên, Sở coi là Trương Thiên Cửu là lão tợ gì để cử người vâng, trưởng quan trương thiên cửu vẫn như cũ nghiêm lớn tiếng đáp, nhưng tiểu tử ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút, nếu như tại lúc thi hành nhiệm vụ, ta phát hiện ngươi trộm gian dùng manh lưới, cái kia ngươi liền chết chắc, ta sẽ lập tức đem ngươi làm thịt, nghe rõ chưa? vâng, trưởng quan. đừng dừng một cái, trương thiên cửu lại tăng thêm một câu, trưởng quan, ta có thể nói chuyện sao? hừ, pha răng xịt mang song trong lòng hơi dễ chịu chút, dùng lỗ mũi trả lời hắn, trưởng quan, kỳ thật ngươi cũng là ngu xuẩn. trương thiên cửu trưởng đàng hoàng, gan từng chưa nói ra, trong mắt. Tất cả mọi người bao quát phở răng xít ở bên trong đều mở to hai mắt nhìn, giống như là không thể tin vào thải của mình. Đối với ngu xuẩn, ta cho tới bây giờ đều không nâng tay. Cho nên, trưởng quan, tiếp đó, ta sẽ làm thịt ngươi. Ta sẽ bẻ gãy cổ của ngươi. Trương Thiên Cửu vẫn là chúng trạc đàng hoàng, từng chữ nói ra, từng chữ đều cắn đến rõ ràng, không mang theo nửa điểm mờ mờ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 18, ta là mới đội trưởng. Tất cả mọi người cười rộ lên. Bao quát phở răng xít đều đang cười, ngẩng đầu lên đến, cười tiếng điếc nhức óc, giống như là muốn đem nóc nhà đều sốc hết lên. Cái tên này thực sự quá đô bức. Ngươi là khỉ con mời tới cứu binh sao? Nếu như Trương Thiên Cửu nói hắn muốn giết phở Dัง Xít, cái kia không tốt đẹp gì cười. Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, sớm đã không phải bằng cơ bắp thủ thắng vũ khí lạnh thời đại. Tục Ngư mới nói, công phu cho dù tốt, một súng còn ngã. Nhưng Trương Thiên Cửu rõ ràng nói là muốn bẻ gãy phở Dัง Xít cổ. Này cũng quá mức. Trương Thiên Cửu cũng đang cười, một mực nhìn ngẩng đầu lên phở Dัง Xít, cũng không có thừa cơ ra tay. Một mực các loại phở xong, gắt gao tập trung vào hắn, Trương Thiên Cửu cũng không có động làm. bỗng nhiên ý thức được Trương Thiên Cựu đây là tại chờ hắn xuất thủ trước, tiểu tử này lại còn cho hắn chơi phong độ, đầu góc tuyệt bức là tiến vào nước, không, tiến vào chính là dầu bôi trơn. Tiểu tử, ta quyết định không cho bật cờ tiên sinh mặt mũi, ta muốn bẻ gãy cổ của ngươi. Phở Giang Sít lạnh như băng nói ra, làm nỗ lực tinh đại danh đỉnh đỉnh lính đánh thuê cao thủ, Phở Giang Sít sở trường nhất tay không kỹ xảo cận chiến liền là bẻ gãy kẻ địch cổ, cũng không biết có bao nhiêu kẻ địch chết tại hắn một chiêu này xuống. Sau đó, Phở Giang Sít gầm lên giận dữ, duỗi ra quạt hương bổ bàn tay lớn, phách đầu cái não liền hướng về phía Trương Thiên Cựu năm tới Cho đến lúc này. Trương Thiên Cửu mới bắt đầu động tác, động tác của hắn hết sức thực sự, không có nửa điểm xinh đẹp. Vì như thế, mới sẽ cho người cảm thấy điên cuồng. Hắn vậy mà đón phở răng xít xung tới, một quyền đập vào phở răng xít ngược sườn ở giữa. Tốt đơn giản một quyền, không có bất kỳ cái gì máy khỏe, càng không có cái gì chuẩn bị ở sau, liền là một quyền đào ra ngoài. Đơn giản như vậy một quyền, theo lý là tuyệt đối không có khả năng đối phở răng xít tạo thành tổn thương gì. Nếu như vậy một quyền cũng đỡ không nổi, phở răng xít đã sớm chết vô số lần. Giang binh thế giới lại thực tế có điều, liền phải dựa vào bản sự ăn cơm, không có bản sự chỉ có một con đường chết nhưng lúc này chuyện kỳ quái phát sinh liền là đơn giản như vậy trực tiếp một quyền Flangsit vậy mà ngăn không được mọi người thấy rất rõ ràng Flangsit giơ tay lên hiển nhiên là muốn chống đỡ lại gác ở không trung ầm một tiếng vang trầm một quyền này chặt chẽ vững vàng đập chúng mà lại lực đạo lớn đến kinh người Maniu cứng cắp Flangsit trong nháy mắt liền đã mất đi sức chiến đấu kìm lòng không đặng túi người đầu hướng về phía Trương Thiên Cựu đưa tới tất cả chuyện tiếp theo cũng quá thuận lý thành chương Trương Thiên Cựu hai tay ôm lấy Flangsit đầu khoảng trường vặn một cái giang giác sương của bẻ gãy thanh âm là như thế thanh thúy, mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. mãi đến giờ răng Sít nặng nghề thân thể ầm ầm ngã xuống đất, mặt khác sáu tên giông binh đều còn chưa có lấy lại đến tinh thần, chỉ là ngơ ngác nhìn bên này, giống như là trong lúc nhất thời, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. một trận chiến này giải quyết quá nhanh, thậm chí so với bọn hắn trong tưởng tượng, giờ răng Sít bẻ gãy trương thiên cửu cổ còn thực sự nhanh hơn nhiều. mặc dù hai người thân thể cứng cấp trình độ trên lệ cách xa, đám người dự tính, thờ răng xích muốn xử lý cái kia phì phì bạch bạch đầu trọc mặt mạc, tổng cũng phải tiếp vài chiêu tên kia dám như thế miệng thiếu, cuối cùng cũng phải có một chút bản lĩnh thật sự mới được. Hoàn toàn nghiệp tháo, tuyệt đối không sống tới hôm nay. Nhưng trước mắt kết quả như vậy, nhất định là sai lầm chỗ nào? Có lẽ là đoàn người mở ra phương thức không đúng. Nhưng mà đám người này dù sao cũng là do mình, mà lại đều không phải là thái điểu, xương sở cũng chính là trong nháy mắt sự tình, lập tức liền lấy lại tinh thần, liền sáu chi xuống năng lượng đồng loạt chỉ vào trương thiên cửu, ngón tay đều chăm chú đặt ở trên cò súng. Trương thiên cửu đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, phủi tay, ánh mắt bốn phía quét qua, trên mặt lại lộ ra ngu ngơ nụ cười, nói ra, nếu là ta đoán không lầm, các ngươi cùng cái ngốc bước này cũng là lần đầu tiếp xúc à? Làm sao ngươi biết? đứng tại hỏa lực trợ giúp cơ giáp bên cạnh To Conty Eo mồm mà hỏi thăm phi công cùng cơ giáp một dạng kỳ thật đều là có tính cách giống e như thế đầu góc không quá quần sáng To Con liền đỡ thích tuyển hỏa lực trợ giúp cơ giáp hỏa lực trợ giúp cơ giáp đặc điểm lớn nhất chính là nhất định phải dựa vào đoàn đội tác chiến đơn binh hoàn toàn không dùng được gần như một trên chiến trường liền sẽ ngùm rất đơn giản a hắn căn bản cũng không phải là một cái hợp cách đội trưởng có lẽ hắn là cái hết sức có năng lực giáng binh nhưng khi đội trưởng hắn kém thật xa đoàn đội tác chiến trọng yếu nhất chính là cái gì là tin tưởng lẫn nhau không có tín nhiệm còn hợp tác cái rắm Trương Thiên Cửu nói ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Như thế đạo lý đơn giản, còn cần nói rõ lý do sao? Ti L e kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu. Sự thật cũng sát thực như thế. Phở Giang Sít vừa rồi hành động tuyệt đối là rất hung hốc, nào có tại trước khi ra chiến trường, trước ngay tại đồng đội ở giữa chôn xuống cửu hận hờ giống. Trương Thiên Cửu biết rõ Phở Giang Sít lúc nào cũng có thể đập phá giết hắn, chẳng lẽ còn sẽ thanh thản ổn định đem phía sau lưng của mình sáng lên đi ra không? Đồng dạng đạo lý, Phở Giang Sít cũng tuyệt không dám đem phía sau lưng của mình sáng lên cho Trương Thiên Cửu. Đội trưởng cùng đội viên ở giữa, quan hệ hỏng bét đến trình độ như vậy, cuộc chiến này còn thế nào đánh? hắn không phải chúng ta đội trưởng, chúng ta đội trưởng trước đó không lâu chết rồi, chúng ta bây giờ là tạm thời tổ hợp. đứng tại hình giọt nước chim liền cánh vợ xỉ ẩn ba bên cạnh cạ rối lỉnh cười hắc hắc, nói ra cái thứ nhất thu hồi súng năng lượng, cái này họ trương lão đầu chọc mặc dù dáng dấp hèn mọn, dáng người cũng không chút nào uy mãnh, nhưng tựa hồ là cái có khả năng tiến nhiệm ra hỏa. nữ nhân kết giao bằng hưu, có đôi khi liền là bằng cảm giác, rất tốt. từ giờ trở đi ta chính là của các ngươi mới đội trưởng. trương thiên cựu gật gật đầu, bình chân như vậy nói, tựa hồ hết thể đều là như vậy thiên kinh niệm nghĩa thuận lý thành trương. dựa vào cái gì? chỉ bằng ngươi giết cái phế vật này, lái chủ chiến cơ giáp một tên tráng hán hử lạnh một tiếng, hỏi bộ ngực hắn nhăn biểu hiện tên của hắn gọi ngụy an đông, người da vàng huyết mạch, ngụy an đông dáng người cũng rất cao lớn, nhưng mà cùng mặt khác so ra, thân hình của hắn tỷ lệ càng thêm vón dài, hẳn là tại chạm không gian lớn lên vũ trụ người, tại phương diện lực lượng tương đối kiêm khuyết, nhưng tính cân đối càng mạnh, chủ chiến cơ giáp các hạng phát ra đều so sánh cân đối, cũng là hết sức thích hợp vũ trụ người điều khiển, dĩ nhiên không phải, bằng chính là chỉ có ta có thể cứu mạng của các ngươi, trương thiên cửu thuận miệng nói ra, huynh đệ đừng đem chính mình chỉnh theo chúa cứu thế giống như ở đây không có người nào là thái điểu. Ngụy An Đông lạnh cười nói, muốn làm đội trưởng, có thể, đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới, đánh lén thủ thắng không tính. Vừa rồi một màn kia, bọn hắn đều mỗi người đều thấy rõ rõ ràng, rằng, lại luôn cảm thấy Trương Thiên Cựu đập chúng giờ giang xít một quyền kia quá mức quỷ dị, khẳng định là đầu cơ trục lợi. Về phần đến cùng ở nơi đó đầu cơ chỗ nào lấy xảo, lại không nói ra được. Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, nói ra, các ngươi trước kia khẳng định không có cùng tu sĩ giao thủ qua, bằng các ngươi lựa chọn những cơ này, liền biết các ngươi là trăm thái điểu, mà lại là non nớt một mặc dù lớn chiến hưởng hực khí thế, nhưng đại chiến bùng nổ thời gian cũng không quá dài. trước đó, hai thế giới thậm chí lẫn nhau không biết sự tồn tại của đối phương, là nhân loại tiến vào tinh tế thời đại đại hàng hải đằng sau vũ trụ lĩnh vực cực tốc huyết trường, lúc này mới tại hai mươi mấy năm trước lần thứ nhất tiếp xúc đến hệ ngân hà một bên khác tu chân thế giới. hai loại khác biệt văn minh cứ như vậy không hề có điểm báo trước đụng thẳng vào nhau, không có trao đổi, không có câu thông, tu chân thế giới trực tiếp đối khoa kỹ thế giới phát động tiến công. văn minh khác biệt, lý niệm khác biệt, tín ngưỡng khác biệt từ trước đến nay liền là chiến tranh chủ yếu nhất bùng nổ nguyên nhân. đại chiến như vậy bùng nổ, ngay từ đầu. Lái thái không chính hãng, sắt thép cơ giáp văn minh khoa học kỹ thuật chiến sĩ đối thân mặc cổ trang, cầm trong tay vũ khí lệnh các tu sĩ đơn giản xem thường tới cực điểm. Mặc dù biết hai cái văn minh phát triển thiên về điểm khác biệt, cũng biết tu sĩ hết sức để ý đối thân thể tu luyện tăng lên, nhưng ở văn minh khoa học kỹ thuật chiến sĩ trong lòng, khoa học kỹ thuật nghiền ép hết thể quan niệm sớm đã thâm căn cố đế, lại thân thể mạnh mẽ, làm sao có thể cùng sắt thép máy móc đối kháng? Nhưng mà giao chiến kết quả, cơ hồ là có tính đột phá, văn minh khoa học kỹ thuật tại từng cái chiến trường gặp được thất lợi thức thảm bại. Phi đao phi kiếm, pháp bảo pháp khí, phù lục pháp trận, chúng ngựa khẩu quyết hoàn ngược Văn Minh khoa học kỹ thuật vũ trụ cự hạng cũng sắt thép cơ giáp. Nhưng khoa kỹ thế giới cương vực thực sự quá mênh mông, gần như chiếm cứ 2 phần 5 hệ ngân hà, nhân khẩu rất nhiều, quân đội cũng rất nhiều, thậm chí rất nhiều chiến sĩ đều còn không có cơ hội cùng tu sĩ giao thủ. Không có kinh nghiệm thực chiến, đơn thuần dựa vào bình thường huấn luyện, xem hình vẽ tư liệu, là rất khó có trực quan nhận biết. Ngụy An Đông nói ra, chúng ta cũng biết ba đời cơ giáp có chút rơi ở phía sau, nhưng trước mắt mà nói, đây đã là nội lực tinh tốt nhất quân dụng cơ giáp. Ta không phải nói những cơ giáp này không tốt, mà là muốn nói cho ngươi nhóm, lần này đi U Mạ thành cứu người, căn bản liền không nên điều khiển cơ giáp đi. Trương Thiên Cửu hết sức khẳng định nói ra, mọi người nhất thời liền cười. Ngụy An Đông không khách khí chút nào khen nói, quả thực là chuyện lạ quái luận, nói vờ nói vận. Trương Thiên Cửu cũng không tức giận, hỏi ngược lại, được à? Dùng chư vị năng lực chiến đấu, điều khiển những cơ giáp này, có thể đối phó được mấy tên tu sĩ? Cấp bậc cao một chút pháp sĩ pháp sư chúng ta trước không nói, liền nói linh đồng cấp bậc, trung gia phía dưới linh đồng, các ngươi sáu vị toàn trang giáp toàn hỏa lực có thể đối phó mấy cái? Nhiều không dám nói, hai ba cái hẳn là có thể chứ. Ngụy An Đông nói ra. Bọn hắn xem chiến trường hình ảnh tư liệu biểu hiện, chiến sĩ cơ giáp thường thường cần 5 6 cái mới có thể đối phó được một tên bên trong đê giai linh đồng. Nhưng này chút chỉ là bình thường chiến sĩ cơ giáp, Ngụy An Đông tự tin nước của mình chuẩn so những tiểu binh kia viên cao hơn nhiều, kinh nghiệm tác chiến cũng xa so với bọn hắn phong phú. Dùng bọn hắn dạng này đông binh trình độ, hai chọi một nhiều nhất ba đối một, khẳng định không có vấn đề. Tốt, liền xem như ba cái đi. Có thể là các ngươi có nghĩ tới không, chúng ta lần này là đi U Mã thành cứu người, trước khỏi cần phải nói, chúng ta tối thiểu muốn an toàn chạy tới U Mã thành, mới xem như hoàn thành cơ bản nhất giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ a. Theo Mali đến Loma, đường thẳng khoảng cách 600 cây số, ở giữa hoàn toàn bị tu sĩ đại quân che lại. Đoàn người lái 6 đại sắt thép cơ giáp, là dự định liền trực tiếp như vậy tiến lên sao? Trương Thiên Cựu bắn liên thanh giống như mà hỏi, vẫn như cũng là bộ kia cười đùa tí từng vô lại bộ dáng, nhưng mà mặc cho ai nấy đều thấy được, trên mặt hắn đã viết đầy mịa ai chi ý 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 19, tháo rỡ. Ngụy An Đông các loại người đưa mắt nhìn nhau. Vấn đề này bọn hắn thật đúng là không có suy nghĩ thật kỹ qua, đây là đội trưởng cái kia suy tính. Nhưng bây giờ, đội trưởng đã biến thành người chết. Bất quá Bọn hắn cũng cảm thấy 6 7 người lái sắt thép cơ giáp, tại Tu sĩ đại quân che đậy khu vực bay nhanh 600 cây số, đi tới Ú U Mạ thành tứ người, là có chút quá lộ liễu. Tu sĩ đại quân khả năng không lớn đối bọn hắn chi này cơ giáp tiểu đội làm như không thấy. Đừng bảo là các ngươi chỉ có thể đánh ba cái dê dai linh động, liền coi như các ngươi có bản lĩnh đánh 30, một khi trên đường bị vây, cái kia đó là một con đường chết. Trương Thiên Cửu hắc hắc cười lạnh, nói ra: "Khả năng vờ răng sít nghĩ từ trên trời đi thôi." To con e nghi ngờ nói, hắn đầu óc xoay chuyển chậm, cân nhắc vấn đề cũng tương đối đơn giản. Từ trên trời đi không có khả năng. Nỗ lực hạm đội phòng ngự đã sắp đánh cho tan vỡ. Hiện tại nỗ lực tinh bầu trời không sai biệt lắm là tu sĩ thiên hạ, chỉ có nỗ lực trên chợ phương một khối nhỏ không gian, hạm đội còn có quyền khống chế bầu trời, đó cũng là cuối cùng rút lui địa điểm. Lần này trả lời không phải là hán trương thiên cửu, mà là cạ rổ lìn. Làm tiểu đội trinh sát, cạ rổ lìn núi toàn cầu chiến cuộc cũng so với thường nhân càng thêm quan tâm. Vũ trụ hạm đội sức chiến đấu tự nhiên xa tại bộ đội trên đất liền phía trên, vũ trụ hạm đội lớn hạm cự pháo, hàng không mẫu hạm chiến cơ hoàn toàn không phải cấp thấp tu sĩ có thể đối kháng. Nhưng tu chân thế giới ngoại trừ lượng lớn cấp thấp tu sĩ, bên trong tu sĩ cấp cao cũng vì mấy không ít. Những này bên trong tu sĩ cấp cao, bằng sức một mình cũng đủ để đối kháng một chiếc thậm chí mấy chiếc cự hạm. Vậy thì Đế quốc Vũ trụ hạm đội vốn là không mạnh, cùng Đế quốc tại tinh hà trong liên minh địa vị hết sức không tương xứng. Chiến hạm cũ kỹ, chỉ huy sơ cứng, dáng vẻ nặng nề. Nỗ lực tinh địa phương hạm đội phòng ngự càng là lực lượng đơn bạc, đối mặt tu sĩ đại quân như thủy triều công kích, rất nhanh đã bị đánh quân lính tăng dã không thể không lui giữ tinh, cầu thủ phủ nổ thành phố. Cam đoan nổ thành phố quyền khống chế bầu trời, là hạm đội địa phương ranh giới cuối cùng. Nếu như nô lệ chợ trên không thất thủ, bị tu sĩ đại quân công chiếm, cái kia toàn bộ nô lệ tinh liền sẽ bị bọc sủi cảo. theo tổng đốc đến bình dân, một cái cũng đừng nghĩ chạy mất, toàn diện đều lại biến thành các tu sĩ nô lệ. Trước mắt, mạng ly thành phố cùng ú mã chợ trên không, biết bay ngoại trừ tu sĩ, cũng chỉ có chim nhỏ. Khoa học kỹ thuật xã hội các loại máy bay, bay lượn xe các loại, hoàn toàn mất tích. Ngay ngay lúc đó, từ trên trời bay qua, liền là tự động tự giác trở thành tu sĩ đại quân nghiêm nắm, bất kỳ một cái nào cấp bậc hơi cao một chút tu sĩ, pháp sĩ pháp sư loại hình vừa ra tay, bọn hắn liền sẽ bị đánh thành từng đoàn từng đoàn quả cầu lửa. Vậy làm sao bây giờ? tie trận tròn mắt. Từ trên trời đi không làm được, từ dưới đất đi tựa hồ cũng không phải lựa chọn tốt. Đoàn người ánh mắt liền đồng loạt rơi vào Trương Thiên Cựu trên mặt. Nếu tiểu tử này miệng đầy khôn lác, từ phong đội trưởng, vậy liền xem hắn có cái gì tuyệt chiêu chứ sao? Muốn làm đội trưởng, không thể liền chút chuyện như thế đều không giải quyết được a. Lập tức đoàn người giật nảy mình, không biết lúc nào, Trương Thiên Cựu trên cánh tay đã chụp vào một cái sửa chữa cánh tay máy, cái kia cánh tay máy nhìn qua liền cùng bình thường thợ sửa chữa thường dùng cánh tay máy có chút khác biệt, càng thêm tinh xảo. Làm phiền, đoàn người đều nhường một chút. Trương Thiên Cửu trong miệng nói, trực tiếp liền đi tới Cạ Dỗ lìn trước mặt, một cặp mắt dê sòm tại Cạ Dỗ lìn cao ngất trên hai vú trời lên trở xuống. Tại nữ sắc trong chuyện này, Trương Thiên Cửu khẩu vị rất tốt, một chút không chọn. Chỉ cần không phải quá khủng long nữ nhân, hắn tổng là có thể trước tiên theo trên người đối phương phát hiện điểm nhấp nháy, đồng thời lập tức bị cái này điểm nhấp nháy hấp dẫn. Cạ Dỗ lìn cũng không khó xem, tương phản còn hết sức nén lòng mà nhìn. Lần đầu tiên nhìn sang, tự nhiên sẽ bị nàng đàn ông trang phục cùng khôi ngô dáng người rung động, đem trên người nàng nữ nhân vị tự động xem nhẹ nhưng nhìn nhiều vài lần liền có thể phát hiện, Cả Dỗ Lĩnh kỳ thật dáng dấp còn không tệ, trên mặt đường còn cũng không phải quá cứng nhắc, nhất là cặp kia mắt xanh mang theo chút ít vũ mị. đương nhiên, Cả Dỗ Lĩnh trên người hấp dẫn người nhất vẫn là cái kia một đôi to lớn cao ngất, đủ để khinh thường phần lớn đồng loại. một cái làm lính đánh thuê nữ nhân, mỗi ngày rèn luyện là át không thể thiếu, cơ ngực lớn đặc biệt phát đạt, cũng liền hợp tình hợp lý. kỳ thật Trương Thiên Cửu còn phát hiện, Cả Dỗ Lĩnh cái mông rất căng mềm, chỉ bất quá chăm chú đặt ở cơ ráp bên trên, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được. nhưng Trương Cửu ra tính mắt cỡ nào, mặc kệ cái gì nữ nhân, ở trước mặt hắn thoáng qua một cái những cái kia mê người chỗ liền mơ tưởng trốn qua ánh mắt của hắn một cái đánh hơn 300 năm cầm lớn nhỏ mấy ngàn chiến quân nhân chuyên nghiệp bình thường ngoại trừ chơi bài đẩy đồ chỉ còn lại đi sâu nghiên cứu nữ nhân như thế điểm người ham mê nghị không nghiệp vụ tinh thông cũng khó khăn ác cả dỗ lìn không có khiến cho cả người đều dựa vào tại cơ giáp trên đùi nghiêng lưỡi hắn mặt mũi tràn đầy giống như cười mà không phải cười vẻ mặt đội trưởng muốn làm gì tất cả mọi người đùa cười rộ lên không thể nghi ngờ cả dỗ này tiếng đội trưởng tuyệt đối không phải tôn kính mà là trêu chọc muốn làm trương thiên cựu đàng hoàng gật đầu nữ nhân này thật đúng là gợi mở Vừa thấy mặt liền hỏi hắn muốn làm gì. Cạ Dỗ Lìn nôi lông mày nhíu lại, cười hì hì nói, "Muốn làm, vậy ngươi còn cầm lấy cái cánh tay máy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không được?" Nữ Dung binh cũng không phải đèn đã cạn dầu, nghĩ tại trên miệng chiếm tiện nghi của nàng, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Ngươi bản lĩnh lớn, thật làm cũng không quan hệ. Nếu là ánh sáng sẽ bị tháo, cái kia tuyệt bức sẽ bị ngược thành tạt bã. Được hay không, ngươi thử một chút thì biết. Còn cái này cánh tay máy nha, cũng không phải dùng để làm ngươi, mà là dùng để làm phía sau ngươi tên đại gia hoặc kia." Trương Tiên Cửu vừa cười vừa nói. Cạ Lìn há miệng, còn muốn nói điều gì? lại chỉ thấy thấy hoa mắt trương thiên cựu trong chớp thoáng liền không thấy bóng dáng ngay sau đó cạ dỗ liền sau lưng cơ giáp liền chấn động cứ việc này chấn động so sánh nhẹ nhàng cạ dỗ liền vẫn là trước tiên liền cảm ứng được Khốn tiếp ngươi dám động lao nương cơ giáp lao nương làm thì ngươi cạ dỗ liền một thoáng liền hiểu được hỗn đản này vậy mà tại hủy đi nàng cơ giáp bộ này chim liền cánh thế nhưng là cạ dỗ liền chuyên dụng cơ giáp vẻ ngoài cải tiến không nhiều nhưng khoang hành khách bên trong làm rất tinh tế cải tiến vô cùng phù hợp cạ điều khiển thói quen nàng điều khiển đài này chim liền cánh so điều khiển bình thường chế thức chim liền cánh cơ giáp muốn thuận tay được nhiều sức chiến đấu để cao hai thành trở lên, rốt cuộc không nghĩ tới, này đầu chọc mời đến cũng không nói một tiếng, trực tiếp liền hủy đi lên. chờ cả dỗ liền chuyển tới cơ giáp sau lưng, liền liền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ mặt. cứ như vậy ngắn mũi trong ngay mắt, trương thiên cựu lại nhưng đã đem cơ giáp nguồn năng lượng hệ thống toàn bộ tháo bỏ xuống, nhét tràn đầy năng lượng dương cứ như vậy trần chủy tại trước mắt nàng, mơ hồ có thể thấy trong dương sắp xếp đến thật chỉnh tề năng khối. chỉ chớp mắt mà thôi, đây là cái gì tốc độ? không tiếp, dừng tay a. cả liền vừa tức vừa gấp, bay người lên trước, một quyền liền đập tới. Đây cũng không phải là tiểu cô nương nũng nịu lúc vung vậy đôi bàn tay trắng như phấn, mà là lính đánh thuê hung hãn thiết quyền, cùng đàn ông nắm đấm mỡ hạng, thấm mồ hôi, bóng loáng sáng loáng, một quyền vung ra, hổ hổ sinh phong. Cạ Dỗ Lìn không chỉ một lần một quyền co đi đối thủ của nàng. Đông. Nữ dũng binh thiết quyền đập tầm ẩm tại Trương Thiên Cửu đầu vai. Sau đó mọi người liền kinh ngạc thấy, cái mới nhìn qua này cũng không mạnh hơn Cạ Dỗ Lìn trắng lao đầu chọc, thế mà một chút phản ứng đều không có, thậm chí ngay cả thân thể đều không hoạt động một cái, mà là tiếp tục thao túng cánh tay máy, nhanh chóng phân cách lấy chim liền cánh vợ sĩ ẩn ba cơ giáp. Cạ Dỗ Lìn một quyền này liền như là châu đất xuống biển, không có nửa điểm tin tức. Không kiếp, dừng tay dừng tay dừng tay. Cả Dỗ lìn giận dữ, thiết quyền như mưa rơi rơi xuống. Một lúc mới bắt đầu nhiều ít còn có chút cố kỵ, giữ lại chút khí lực, về sau liền triệt để mặc kệ, chỉ cầu đánh cho thoải mái. Nhưng Trương Thiên Cựu hoàn toàn không để ý tới, phối hợp tháo máy giáp, coi như Cả Dỗ lìn đang cho hắn gãi ngứa. Trong ngay mắt, chim liền cánh liền bị hủy đi đến liều xiềng, chỉ còn lại có khoang hành khách là hoàn chỉnh. Khốn nạn, dừng tay. Lại không dừng tay, lão nương nổ súng. Lần này, Cả là thật cấp nhãn, một tiếng, rút ra năng lượng súng ngắn trực tiếp chống đỡ tại trương thiên cựu trên đầu cắn răng nghiến lợi quát bóc ra những bộ vị khác còn chưa tính tòa này khoang thuyền tuyệt đối không thể hủy đi bằng không nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát mẫu chốt là lao nương tiền a đừng làm rộn trương thiên cựu vẫn là không có quay đầu chỉ bất quá nâng lên tay trái tùy tiện sau này nắm một cái cả dỗ liền chỉ cảm thấy cổ tay rung lên không biết thế nào năng lượng súng ngắn vậy mà liền không cầm nổi đến trương thiên cựu trong tay tay không đoạt súng dạng này khoa mục bất kỳ một cái nào lính đánh thuê đều vẫn lội qua tương đối thành thủ. vấn đề là trương thiên cựu liền đầu cũng không quay lại a nhìn cũng chưa từng nhìn lướt mắt, cứ như vậy tùy tiện trái ngược tay, Cả Dụ Lìn súng liền không thấy. chẳng những Cả Dụ Lìn ngây dại, những người khác ngây dại. Cả Dụ Lìn không phải mạnh nhất lính đánh thuê, cùng cao thủ chân chính so, bọn hắn đều kém xa. nhưng ở nối lực tinh, bọn hắn liền xem như nhất lưu thuê chiến đội lính đánh thuê, nếu không thở giang xít cũng sẽ không tìm tới bọn hắn. đây cũng quá đả kích. ngay sau đó, Cả Dụ Lìn phát ra tuyệt vọng tiếng két chói tai. Này đáng giận đầu trọng, không chút khách khí đem chim liền cánh khoang hành khách cắt ra, mà lại tháo thành tám khối. đầu trọc ta cắn chết ngươi. Cả tức giận sôi sục, thật bổ nào qua hé miệng liền cắn. Trương Thiên Cựu không có tránh, có nữ nhân hướng về phía hắn nhào tới thời điểm, Trương Cựu ra là cho tới bây giờ đều không tránh, hắn sẽ chỉ giang hai tay ra. Hiện tại cũng giống vậy, đón nổi giận Mẹ Sư Cả Rộ Lìn giang hai cánh tay ra, thần sắc trên mặt tương đương hèn mọn, nhưng hết sức hiển nhiên, làm như vậy chết là phải trả giá thật lớn. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười chảo phúng, này đầu chọc khẳng định không biết, Cả Dội Lìn tuyệt chiêu là cái gì? Lập tức Trương Thiên Cựu liền linh giáo, Cả Dội tuyệt chiêu liền là dừng. Nữ nhân này có khả năng tại cực tốc vọt tới trước thời điểm, Đúng nhiên dừng ngay, từ cực động biến thành cực tĩnh, sau đó một cước sườn đạp lòng tràn đầy vui vẻ, coi là có thể ôm mỹ nhân về trương trung sĩ cứ như vậy trung kế, chặt chẽ vững vàng chịu một cước sấn đạm, trên mặt thịt mỡ run, run run, cả người đều bay lên, trọn vẹn bay ra xa 7, 8 mét, mới tầng tầng đâm vào Tie hỏa lực trợ giúp cơ giáp nổi giận vợ xỉ ẩn ba phía trên, phát ra kinh thiên động địa đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn. người không sao chứ, Tie cũng là tốt bụng, vội vội vàng vàng mong muốn đi đỡ lên hắn. ai ngờ cái thằng trời đánh khốn nạn lưng eo lưỡi một cái, liền đứng nghiêm trong tay cánh tay máy điên cuồng chuyển động, trong nháy mắt nổi giận vợ ẩn ba cơ giáp liền tan thành từng mảnh. Nhìn xem chính mình ô yểm cơ giáp biến thành một đống sắt vụn, Tie Ezot biết, trên thế giới này thật sự có người ưa thích tìm đường chết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 20, Kỷ Nguyên Cũ Vũ Khí. Trương Thiên Cửu lúc này là quyết tâm tác đại tử, chịu lấy cả rổ lỉnh mấy cái này dòng binh muốn giết người ánh mắt, cứ thế mà đem bảy đại cơ giáp đều hủy đi thành sắt vụn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân huấn luyện đều bị cơ giáp bộ kiện bảy khắp. Trương Thiên Cửu thu hồi cánh tay máy, thở phào một hơi, nhìn một chút đầy đất linh kiện, rất hài lòng gật gật đầu. Trung sĩ, ngươi tốt nhất cho chúng ta cái nói rõ lý do." Ngụy An Đông lạnh lùng nói ra. Trong tay đã cầm ngang ngửa một cái năng lượng súng máy, họng súng không chút khách khí nhắm ngay Trương Thiên Cửu. Này rất có thể lượng súng máy, là theo hắn bị hủy chủ chiến cơ giáp bên trên tháo ra, uy lực cực lớn. Trương Thiên Cửu không thèm để ý hắn, phối hợp tại đầy đất linh kiện bên trong nhặt lên một đôi bay lượn giày, bọc tại trên chân thử một chút cảm giác, tự đủ nói ra, không tệ, thật hợp chân. Đây không phải bình thường bọc thép bộ binh dùng bay lượn giày, mà là giản dị bản vi hình cơ giáp dùng bay lượn giày, xem như vi hình cơ giáp tiêu chuẩn phối trí. Bình thường tới nói, chế thức trong cơ giáp đều sẽ phối trí một cái giản dị cơ giáp, là chuyên môn vị phi công chế tạo riêng. Giàn dị cơ giáp có thể vì phi công cung cấp không kém tự vệ hỏa lực cùng lực phòng hộ một dạng có khả năng mở ra năng lượng là chán đương nhiên cùng toàn trang cơ giáp vi lực không có cách nào so nhưng so với bọc thép bộ binh đến lại có đầy đủ nghiền ép năng lực. đây là nhiều năm trước cơ giáp cách tần to lớn tiên phong đối phi công bảo hộ trong nháy mắt bị để cao mấy cái đẳng cấp đối một chút vốn liếng hùng hậu quốc gia tới nói có kinh nghiệm phi công xa xa so cơ giáp muốn quý giá được nhiều cơ giáp hủy có khả năng tái sản xuất dây chuyển sản xuất sản xuất tốc độ tiêu chuẩn nhưng có kinh nghiệm phi công lại không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng Nhưng cái này Trương Thiên Cửu lại cứ thế mà đem giản dị cơ giáp bay lượn giày cắt cắt xuống, cứ như vậy đần độn mà chụp vào chính mình chân to bên trên. Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Một cái quần áo nhẹ bộ binh, dựa vào này đôi bay lượn giày, có thể hay không chạy 1200 cây số? Trương Thiên Cửu hỏi. Đương nhiên có khả năng. Trả lời hắn là DE, một bên nói một bên trợn trắng mắt. Giản dị bản vi hình cơ giáp nặng đến 5 6 tấn, dùng dạng này bay lượn giày khu động, đều có thể đi lại hơn 100 cây số. Một cái quần áo nhẹ bộ binh liền người mang trang bị đều chẳng qua tại 100 kg trên lên dưới, dùng này đôi cơ giáp dùng bay lượn giày khu động đừng bảo là 1200 cây số, coi như chạy 2000 cây số cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá có rất ít người sẽ như vậy làm mà thôi. Thực sự quá lãng phí. Vì từng bọc thép bộ binh đều phân phối một đôi cơ giáp dùng bay lượn dày, cái kia phải là nhiều xa xỉ hành vi. Lại nói, cái đồ chơi này là vì khu động nặng năm, năm, sau tấn cơ giáp thiết kế, quần áo nhẹ bộ binh mong muốn thuần thục điều khiển, cũng không dễ dàng. Năng lượng mở hơi lớn một chút, liền đụng đầu vào trên núi đá, đầu nợ hoa rồi. Cazolin đã có chút hiểu rõ trương thiên cựu ý tứ, nghi ngờ nói, ngươi nói là, chúng ta đi đi qua. Đó là đương nhiên. Trên trời không bay được Cơ giáp không thể lái, ngoại trừ đi qua, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao?" Trương Thiên Cửu hỏi ngược lại. Đám người lại hai mặt nhìn nhau, chốc lát, có người nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy An Đông trong tay năng lượng xuống máy, lại còn không có buông ra. Hết sức hiện nhiên Trương Thiên Cựu thuyết pháp này còn không thể giải trừ hoàn toàn hắn nghi ngờ trong lòng. Trương Thiên Cửu lập tức nói ra, "600 cây số, chúng ta khống chế một chút tốc độ, dưới tình huống bình thường, cũng chỉ muốn mấy giờ là đủ rồi. Chúng ta đi còn muốn trở về, bình thường bộ binh bay lựa dạy, khi không được xa như vậy. Vậy chúng ta có khả năng mang nhiều năng lượng hối, không cần thiết tháo máy giáp." A. Cả Dỗ Lìn vẫn như cũ thở phì phò. Hôn đàn này, đem nàng chim liền cánh bóc ra. Trương tiên Cựu liếc nhìn nàng một cái, cười hắc hắc, nói ra, đây là chiến đấu nhiệm vụ. Ngươi cảm giác cho chúng ta trên đường tùy thời đều có đầy đủ thời gian tới thay đổi năng lượng khối sao? Nếu như đánh thẳng đến náo nhiệt thời gian, ngươi bay lượn dày bỗng nhiên hết năng lượng, ngươi là chờ chết mà vẫn là chờ chết đâu? Cả Dỗ Lìn không lời nào để nói. Nàng không phải không hiểu rõ đạo lý này, nàng là đau lòng cơ giáp của mình cùng cải tiến cơ giáp ngân hà tệ. Có thể suy ra, cái này trời đánh đầu trọng, là tuyệt sẽ không đổi thưởng tiền cho nàng. Trương Thiên Cựu lập tức theo chim liền cánh hải cốt bên trong sách ra một kiện đùi bẩn áo lớp nhỏ, quan sát một chút, lại nhìn một chút Cạ Dỗ lìn, trên mặt lộ ra hoài nghi vẻ mặt. Tựa hồ có chút không tin tưởng lắm, nhỏ như vậy áo lớp nhỏ, làm sao bộ đến Cạ Dỗ lìn hung hãn giáng người đi lên. Cạ Dỗ lìn mặt đỏ lên, đi lên một lần liền lùi lại, mạnh mẽ cho lao đầu chọc hai cái phơi trần ánh mắt. Cái này áo lớp nhỏ, nhưng thật ra là phi công tiêu phối áo chống đạn. Bất quá đối với nữ hải tử tới nói, đây cũng là vật phẩm tư nhân. Loại này áo chống đạn không phải kim loại chế phẩm, mà là cường độ cao tụ hợp sợi chế tạo mà thành, đối đường tính nhỏ đạn năng lượng có nhất định phòng hộ năng lực. Nếu như không sợ năng lượng tiêu hao, cũng giống vậy có khả năng khởi động năng lượng lá chắn. Nhưng mà khởi động năng lượng lá chắn số lần có nghiêm ngặt hạn chế, mà lại quần áo nhẹ bộ binh mang theo người năng lượng hối căn bản liền chi không chống được mấy lần năng lượng lá chắn tiêu hao. Đối tu sĩ phi đao phi kiếm công kích, phòng ngự hiệu quả cực kém, cũng là đối pháp thuật công kích cùng phụ lục công kích, phòng ngự hiệu quả coi như có khả năng. Tất cả mọi người đem chống đạn sau lưng mặc vào đi, có chút ít còn hơn không." Trương Thiên Cửu nói, theo tờ xít cơ giáp hải cốt bên trong, nhặt được một kiện đồng dạng đủi bẩn chống đạn sau lưng, mặc lên người phở răng sít khổ người so với hà lớn, cái này chống đạn sau lưng kỳ thật có chút không vừa vặn, cũng chỉ có thể chấp nhận. Tốt, tiếp đó, đoàn người đem trên người những cái kia linh linh toái toái đồ vật đều hạ đi. Phạm là vật phẩm kim loại, hết thảy đều hạ. Ai, nói ngươi đâu, Ngụy An Đông, đừng đần độn bưng khẩu súng không thả, ngươi muốn cầm lấy đồ chơi kia đi qua 600 cây số tu sĩ đại quân che đại khu, đây không phải là đi cứu người, đó là đi chịu chết. Vì cái gì? Không hề nghi ngờ, lúc này mở miệng vẫn là DE. Người anh em này đầu góc xoay chuyển chậm một chút, cũng không sợ vấn đề nhiều mất mặt. Trương Thiên Cựu thở dài, nói ra bởi vì tu cầu môn đối bất luận cái gì vật phẩm kim loại đều vô cùng mất cảm bọn hắn rất rõ ràng khoa chúng ta kỹ xã hội đại bộ phận vũ khí đều là kim loại chế tạo cho nên nếu như chúng ta trên người không có cái gì vật phẩm kim loại đối bọn hắn tới nói chúng ta cơ bản cũng là vô hại bọn hắn dò xét hệ thống cũng sẽ tự động lược qua chúng ta nói đến cùng tu cầu môn đối chiến kinh nghiệm hai cái thời không tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng trương tiên cửu như thế phong phú ở phương diện này trương cửu gia là danh phủ kỳ thực mạnh nhất chuyên gia đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau cái này lý luận nghe vào thật tươi mới thế nhưng là tựa hồ lại có chút đạo lý vậy ý của ngươi là nói chúng ta tay không tấp sắt chạy đến U Mạ Thành phố đi mang nữa toàn xì thiếu gia tay không tấp sắt chạy về Mali Ngụy An Đông châm Chọc nói ra trong tay năng lượng súng máy ép căn bản không hề buông xuống ý tứ dĩ nhiên không phải nhưng đầu tiên ngươi đến sống sót chạy tới U Mạ Thành phố tìm tới gõ gì gõ gì nhà cái kia nhỏ tiểu thiếu gia mang nữa hắn còn sống trở lại Mali như thế chúng ta mới có thể cầm tới thủ lao mời mọi người nhớ kỹ chúng ta là đi cứu người không phải đi liều mạng chúng ta lớn nhất nhiệm vụ liền là sống sót điểm này ta nghĩ tất cả mọi người không có có gì nghĩ a thế nhưng là chúng ta nếu như đều không mang vũ khí vạn vừa gặp phải tu sĩ làm sao bây giờ vung ra hai cái chân chạy sao đi em mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ai nói chúng ta không mang vũ khí rồi chúng ta đương nhiên muốn mang vũ khí nhưng không mang theo hiện tại loại vũ khí này vậy chúng ta mang vũ khí gì sc15 trương thiên cửu hết sức chắc chắn nói tựa hồ đã sớm đã tính trước sc15 đó là vật gì đám người triệt để một bước nhìn lẫn nhau hoàn toàn không rõ ràng cho lắm tưởng cho các ngươi vẫn là làm giang binh Liên SC-15 đều chưa nghe nói qua. Trương Thiên Cựu trên mặt lộ ra rất khinh thường vẻ mặt. Ngươi không phải là nói kỷ nguyên cũ thời đại vũ khí a? SC-15 đó là đồ cổ rác. Ngụy An Đông vẫn tương đối viên bác, nhưng mà cái kia mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ chứng minh hắn tự đủ một chút lòng tin đều không có. Khoa học kỹ thuật xã hội tiến vào tinh tế thời đại đại hàng hải đằng sau, bắt đầu bắt đầu dùng kỷ nguyên mới, tinh hà kỷ nguyên. Cổ địa bóng thời đại sử dụng kỷ nguyên cũ, công nguyên kỷ nguyên triệt để trở thành lịch sử. Mà 15 hệ liệt tự động súng liền là công nguyên thời đại vũ khí, cách nay tốt mấy ngàn năm. Loại kia vũ khí đặc điểm lớn nhất liền là toàn tụ hợp sợi chế tạo, bao quát đạn đều là tụ hợp sợi, không có sử dụng tới mảy may kim loại. So sánh kim loại chế phẩm, SK15 hệ liệt có thân thương nhẹ, lắp đạn số lượng nhiều đặc điểm, xem như thuốc nổ tiến lên vũ khí tác phẩm đỉnh cao. Theo súng năng lượng năng lượng pháo ra mắt, SK15 cùng hết thể thuốc nổ thời đại vũ khí cùng một chỗ, đưa về bụi bặm lịch sử bên trong. Súng năng lượng mặc dù là kim loại thân thương, lại không phải phóng ra truyền thống đạn, mà là phóng ra năng lượng thuốc. duy nhất một lần nhét vào năng lượng khối đằng sau, có thể liên tục xạ kích 100 lần trở lên, năng lượng thuốc cho người ta thể tạo thành tổn thương tại phía xa truyền thống đạn phía trên trên thói quen mọi người còn là ưa thích đem uy lực khác biệt năng lượng thuốc xưng là năng lượng tử đánh năng lượng tháo đánh tốt nhận biết một chút thế nhưng là sc 15 súng trường uy lực so súng năng lượng kém quá xa loại kia vũ khí có vẫn là không có khác nhau ở chỗ nào nguy an đông hử lệnh hỏi liền xem như dùng năng lượng vũ khí cùng tu sĩ tác chiến bình thường tạo tác dụng cũng là năng lượng tháo bình thường năng lượng súng trường năng lượng súng máy đánh vào tu sĩ trên người coi như là đang cho bọn hắn gãi ngứa ngứa đối mặt mãnh liệt như vậy tu sĩ lại quân trương thiên cự lại làm cho đoàn người sử dụng cũ dích kỷ nguyên cũ vũ khí mấy ngàn năm trước đồ cổ. Cái này rất giống tại cổ điệu bóng thời đại, cổ vũ người khác cầm lấy khảm đao đi chém xe tăng một dạng buồn cười. Ngươi theo tu sĩ giao thủ qua sao? Trương Thiên Cửu nghiêng liếc hắn liếc mắt, hỏi ngược lại. Không có. Trương Thiên Cửu cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy ngươi nói lời vô dụng làm gì? Ca giết tu sĩ, so ngươi nghe nói qua còn nhiều. Ta cho ngươi biết, tu sĩ sở dĩ có thể trong chiến tranh đánh thắng, ngay tại ở bọn hắn đối năng lượng vũ trụ lý giải cùng vận dụng, cao hơn chúng ta mấy cái cấp bậc. Súng năng lượng năng lượng tháo, nói trắng ra là cũng là vũ trụ một loại năng lượng. Một cái cấp thấp nhất linh đồng. Hắn hộ thể lồng năng lượng, liền không so với chúng ta cơ giáp năng lượng là chẳng kém. Liền trong tay người loại này năng lượng xuống máy, người đem năng lượng toàn bộ đánh xong, cũng không có chi dùng. Đối phó bọn hắn, tốt nhất liền là truyền thống vật lý đả kích. Tiểu cũng đạn đạn tháo, năng lượng của bọn hắn vòng bảo hộ ngăn không được. Hiện tại đã biết rõ sao? 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 21, sư di trưởng di chế gì? Không rõ. Không tin. Trương Thiên cựu lời còn chưa dứt, Ngụy An Đông đã cười lạnh. Vài người khác cũng đều đang cười. Quả thực là nói vớ nói vẫn. Ngô Xuân Trương Thiên Cựu Đông nhiên liền trở mặt, lạnh lùng tiếp cận Ngụy An Đông. máng. ngươi mang ai? Đương nhiên là mang ngươi. Ngươi mẹ nó liền là cái ngu xuẩn, cái gì cũng đều không hiểu, còn tự cho là lao tử thiên hạ đệ nhất. Không tiếp. Ngụy An Đông ngón tay mạnh liệt hướng xuống để ép, ép năng lượng súng máy có súng, chỉ cần xuống chút nữa ép từng chút một, cái này đầu chọc liền lại biến thành chân chính đầu chọc. Ngươi không phải không tin sao? Nổ súng a! Trương Thiên Cựu lạnh lùng nói ra, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt rơi vào Ngụy An Đông trên mặt. Trương Thiên Cựu vừa rồi đã giết phở Giang Sít, hiện tại Ngụy An Đông lại đem Trương Thiên Cựu giết, nhiệm vụ này đến cùng còn có làm hay không rồi. Không làm lời nói, làm sao hướng về phía chủ thuê bàn giao. Tại nội Lệ Tinh, đắc tội gở gì gõ gì gia tộc, rõ ràng là thật quá ngu xuẩn. Cho dù là bọn họ là do binh, cũng không dám tùy tiện cùng ngài tổng đốc trở mặt. Ngụy An Đông cắn răng, toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Cựu trong mắt, giống như là muốn phun ra lửa. Hắn là thật nghĩ cứ như vậy bọn có súng, đem hôn đảng này triệt để đánh nổ, đánh thành một đống thịt nát, xin mời tốt nhất ghép hình đại sư đều liệu không trở về ban đầu bộ dáng. Nhưng mà còn sót lại cuối cùng một tia lý trí, còn tại cưỡng ép đè nén loại này xúc động. Thứ hèn nhát. Trương Thiên Cửu cười lạnh, đưa tay theo trong túi áo trên móc ra một nhánh thô to xì gà, nhưng không có đưa vào trong miệng, mà là ngón tay búng một cái, xì gà như là mũi tên, hướng về phía Ngụy An Đông kích bắn đi. Ngụy An Đông giật mình không đúng, mong muốn trốn tránh, chỗ nào còn kịp. Chỉ nghe ba một tiếng, thô to xì gà tầng tầng đánh trên mặt của hắn, giống như bị người trước mặt mọi người quăng một bật hai, nóng bỏng nóng lên. Ba lọn mày, thứ hèn nhát. Trương Thiên Cửu lại cười lạnh một tiếng, quáp. Chỉ có ngần ấy vũ khí Về nhà quỷ lao bà đi, đem cái gì lính đánh thuê. Lúc này lao đầu trọc phản phát hoàn toàn mất đi lý trí. Không tiếp, đi chết đi. Ngụy An đông triệt để bạo phát, ngón tay mạnh mẽ ép xuống. Cốc cốc cốc, năng lượng súng máy phát ra trầm muộn nổ vang, từng đạo năng lượng túc hướng về phía trương thiên cửu ánh kích mà đi. Cả dỗ lìn đám người đều lây dại, gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua làm như vậy chết. tên trọc đầu này thuần túy là tiêu xài thức tìm đường chết a. Hai bên cách xa nhau gần như vậy, ánh sáng trên đầu người chỉ có một kiện giản dị chống đạn sau lưng, bị năng lượng súng máy tập trung bắn phá, kết cục không có bất kỳ huyền niệm gì. Đầu chọc đã định trước sẽ bị vây thành một đống thịt nát. Tiểu tử này từ xuất hiện ở đây, sở tác mỗi một sự kiện đều là đang tìm cái chết. Thế nhưng, chấm đã. Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt sữa màn ánh sáng trắng tại Trương Thiên Cựu trước mặt nổi lên. Loại này màn sáng đoàn người đều rất quen thuộc, này là năng lượng vòng bảo hộ mở ra tình hình. Chỉ là, giản dị chống đạn sau lưng tấm chắn năng lượng có thể trong thời gian ngắn như vậy mở ra sao? Mà lại, coi như tấm chắn năng lượng kịp thời mở ra, đối mặt năng lượng súng máy như thế hỏa lực dày đặc, giản dị chống đạn sau lưng năng lượng lá chắn căn bản là không kiên trì được vài giây đồng hồ, này mấy giây mà toàn không đủ trương thiên kiệu tại tập trung mưa đạn bên dưới làm ra hữu hiệu lẩn tránh cùng phản kích bị vanh giết thành tận bã kết cục không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà thực tế tình huống lại làm cho người mở rộng tầm mắt chỉ thấy tập trung năng lượng từ đánh dồn dập bắn phá tại sữa màn ánh sáng trắng phía trên màn sáng nhuận nhạo lên từng tầng một gợn nước gợn sóng nhưng là không vỡ tan trương thiên kiệu đứng yên tại màn sáng phía sau trên mặt vẻ trâm trọc tương đương rõ ràng cốc cốc cốc không bao lâu nguyên một khối năng lượng khối năng lượng liền chuốt xuống hoàn tất năng lượng súng máy ít nhất phụ lên ra 300 lần năng lượng thuốc trương thiên kiệu nhưng thủy trung bình yên vô sự ngụy an đông ngây dại cả rỗ lìn ngây dại Tất cả mọi người ngây dại. Cái này sao có thể? Đây chính là người tu chân đối năng lượng vũ trụ thuần thục vận dụng, đều thấy rõ ràng đi." Trương Thiên Cửu lạnh lùng nói ra. Siêu cấp cải tạo gen chiến sĩ phát triển hình thức một trong, liền là sư di trưởng kỹ di chế gì, học tập người tu chân đối năng lượng vũ trụ vận dụng để mà cùng người tu chân đối kháng. Trương Thiên Cửu mặc dù bây giờ tuyệt đại bộ phận lực lượng tăng mất hết, nhưng đơn giản nhất năng lượng lợi dụng vẫn là làm được. Trên thực tế, không chỉ khoa học kỹ thuật người tại hướng tu chân người học trộn học nghệ, người tu chân cũng giống vậy tại học tập văn minh khoa học kỹ thuật Khi bọn hắn phát hiện một cái bên trong cấp thấp tu sĩ rất khó cùng khoa kỹ thế giới hạng nặng thái không chiến hạm đối kháng lúc, liền không chút do dự hướng về phía sâu kiến học tập, cũng kiến tạo ra không ít chiến thuyền, dùng người tu chân hình thức võ chứa bảo cùng khoa kỹ thế giới hạng nặng thái không chiến hạm đối chiến. đương nhiên, lẫn nhau đều chỉ từ đối phương nơi đó học được chút ra lông chân chính tinh túy, không phải dễ dàng như vậy trộm được. Ngươi, ngươi là người tu chân. Cả dỗ liền rít lên một tiếng, móc súng lục ra tới nhắm ngay trương thiên cửu. Sau một khắc, liền có 6 chi súng năng lượng nhắm ngay đầu trọng. Ta nếu là người tu chân, các ngươi những này phế liệu đã sương chết đến mức không thể chết thêm. Trương Thiên Cựu mỉm cười một cái. "Vậy sao ngươi lại sư di trưởng kỹ dĩ chế gì? Đây là chúng ta lão tổ tông đều hiểu đạo lý, các ngươi ngược lại không hiểu đúng hay không? Khỏi phải mù chậm chế thời gian, nhanh, chúng ta hành động đi." Trương Thiên Cựu nói, xoay người đem một đầu bay lượn mang cột vào trên lưng, lại từ cơ giáp năng lượng trong dương móc ra từng khối áp xúc năng lượng hộ, cắm vào bên hông năng lượng từ dây lưng băng đạn bên trong. Mọi người kìm lòng không đặng đi theo động tác của hắn. Trong bất chi bất giác, mỗi người đều nhận đồng Trương Thiên Cửu đội trưởng tư cách. Cái tên này là cái quái vật. Trương Thiên Cửu nhìn xem chính mình chống trương lên đai lưng, không khỏi lắc đầu. Hắn rõ ràng có một cái có khả năng chứa đựng rất nhiều thứ chứa vật vòng, nhưng lại không thể không cẩn thận sử dụng. Loại này đến từ tương lai khoa học kỹ thuật, vẫn là không nên tùy tiện tại bản thời không triển lộ tốt. Nội nhỡ dẫn tới lớn cơ cấu thậm chí là với sỉ đế quốc bộ quốc phòng ngấp é. Dù hắn hiện tại loại này cạn bã tình huống thân thể cùng càng cạn bã sức chiến đấu, căn bản liền không có cách nào giữ được chứa vật vòng, không làm được liền chính hắn đều sẽ bị trộm tới cắt miếng nghiên cứu. Trương Thiên Cửu mặc dù là gặp sao yên vậy tính cách, nhưng chuột bạch là kiên quyết không làm. 15 là tại đồ cổ thị trường ngã đến, Ma Li đồ cổ thị trường hết sức thịnh, gần như lộn xộn cái gì đồ vật đều có một nhà cửa hàng súng, chuyên môn bán ra kỷ nguyên cũ đồ cổ súng ống. thứ này, cứ việc gưa thích người không nhiều, cũng vẫn là có thị trường nhất định. mà lại một khi đụng phải thổ hào say mê công việc, liền có thể kiếm một món hời. so hiện nay trời, quan đầu ca cùng các vinh đệ của hắn, tại tiệm đồ cổ ông chủ trong mắt, tuyệt đối là chính cống thổ hào, ra tay hảo phóng vô cùng, đem hắn trong tiệm tồn kho SK15 hệ liệt súng trường cùng súng ngắn quét sạch sành xanh, xanh. ngoài ra còn tất cả cường độ cao sợi đạn, một khỏa không dư thừa, toàn mua lại. đạo diễn, các ngươi làm muốn đập cổ trang phim sao? chủ tiệm cũng nhịn không được nữa lòng hiếu kỳ, hết sức bắt máy mà hỏi thăm trực tiếp đem Trương Thiên Cửu trở thành đạo diễn. Tại máy tính khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt hôm nay, bất luận cái gì truyền hình điện ảnh hình ảnh đều có thể dùng máy tính hợp thành, sinh động như thật, giống như lúc. Nhưng mà chân nhân truyền hình điện ảnh nhưng lại chưa bị đào thải, ngược lại đã biến thành cấp cao truyền hình điện ảnh tác phẩm đại danh tử, chỉ có thổ hào mới có thể có khả năng. Dù sao máy tính hợp thành nhân vật lại rất thật, vẫn là thiếu đi mấy phần linh tính, cảm giác bên trên muốn so chân nhân truyền hình điện ảnh kém xa. Nay cũng khó trách chủ tiệm nhìn về phía Trương cựu ra ánh mắt trở nên vô hạn ngưỡng mộ. Trương Cửu ra liền tâm tình thật tốt, cười híp mắt liên tục gật đầu, trở thành mẫu tình mảnh đạo diễn chính là trương thiên cựu thời kỳ thiếu niên mãnh liệt nhất mộng tưởng một trong tại hắn nghĩ đến thành như thế đạo diễn mỗi ngày đều có đến không hết các loại mỹ nữ làm bạn cuộc sống đến tận đây còn cầu mong gì đáng tiếc trương cựu ra loại này liền đại học đều không trải qua đầu đường lưu manh chỉ có nằm mơ mới có thể bên trên minh tinh ngoại trừ chiến tranh bất kỳ nghề nghiệp nào với hắn mà nói đều là hy vọng xa vời chờ trương đạo diễn một nhóm rời đi về sau chủ tiệm cũng có chút lờ bẩm nay khói lửa ngập trời mắt thấy ma ly thành đều đã ăn bữa hôm lo bữa mai còn đập cái gì cổ trang phim A. trước khi lên đường trương thiên cửu còn ăn bài một giờ khiến cho mọi người quen thuộc SK15 súng ống loại này kiểu cũ thuốc nổ súng trường hình thức chiến đấu cùng súng năng lượng vẫn là có khác nhau rất lớn khác biệt lớn nhất ngay tại ở đạn ra khỏi nòng sơ tốc rất chậm chỉ có hơn 700 mét mỗi giây lớn nhất tầm sát thương càng là thảm thương thế mà chỉ có 500 mét cùng năng lượng súng trường so ra loại này kiểu cũ hỏa dược thương thật cùng đồ chơi không có gì khác nhau đương nhiên nếu như dùng để công kích bình thường khoa học kỹ thuật nhân loại dạng này sơ tốc cùng tầm bắn cũng đầy đủ nhưng dùng để công kích phản ứng xa so với khoa học kỹ thuật người nhanh nhẹn tu sĩ liền lộ ra hết sức bừa bước mọi người mở mấy phát đằng sau đều không hẹn mà cùng ngược lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Trương Thiên Cửu. Trung sĩ, ngươi xác định loại này súng có thể đối phó những cái kia bay tới bay lùi tu cầu. Đi theo Trương Thiên Cửu vẫn chưa tới một ngày, đi e thế mà đã thói quen dùng Trương Thiên Cửu hình thức nói chuyện, trực tiếp xưng tu sĩ vì tu cầu. "Nhìn ngươi làm sao đối phó? Tại 500m ngoại dụng loại này súng đối tu sĩ xạ kích, nếu như đối phương có chuẩn bị lời nói, cho dù là cấp thấp nhất linh đồng, cũng có thể tùy tiện tránh đi." Đạn gần một giây đồng hồ thời gian phi hành, đầy đủ bọn hắn làm ra phản ứng. Nhưng nếu như là phía sau đánh lén, linh đồng cơ bản có thể một phát súng lấy mạng. Pháp sĩ trở lên liền có chút chẳng phải đáng tin, cần nhiều bắn mới phát. Trương Thiên Cựu không có đàm sạ kích độ chính xác vấn đề, thân là do binh, thương pháp là không thể nghi ngờ. 500m bên trong, lớn như vậy mục tiêu đều bắn không trúng, có thể chết đi. Vậy nếu là chính diện tao ngộ chiến đâu? Cả Dụ Linh hỏi. Chính diện tao ngộ chiến, liền phải đem bọn hắn đặt vào 200m trong vòng mới có thể mở lửa, bảo đảm nhất sát thương tầm bắn là chừng 100m. Mặc kệ là linh đồng vẫn là pháp sĩ, thậm chí pháp sư đẳng cấp người tu chân, đều có thể nhẹ nhàng đánh thành cái dây. Gần như vậy, bọn hắn phi đao phi kiếm đã sớm đem chúng ta chém thành tử vụ tất cả mọi người liền đều hết sức vẻ bài. cho nên phải tận lực tránh cho chính diện tao nộ chiến. Một khi tao nộ, phải tận lực yếu thế, giả chết, chờ bọn hắn đánh mất tính cảnh giác tới gần đằng sau, lại đem bọn hắn đều đánh nổ. Trương Thiên Cựu tỉnh táo nói ra, giả chết, mọi người cảm thấy cả người cũng không tốt, mặc dù bọn hắn không phải quân chính quy, là giông binh, nhưng giông binh cũng là có tôn nghiêm được, ra có vấn đề gì không? Trương Thiên Cửu hết sức kinh ngạc, trên chiến trường chẳng lẽ không phải sống sót trọng yếu nhất sao? Đoàn người lắc đầu, có người hỏi, vậy nếu là bọn hắn không mắc lưu đâu? Chạy. Trương Thiên trả lời vẫn là lời ít mà ý nhiều. Vậy nếu là không chạy nổi đâu. Có người truy vấn mọn nguồn. Trương Cửu Thiên liền cười, cái kia tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Không có cơ giáp, không có trọng tháo, bất kỳ phòng vệ nào đều không có, có thể dựa vào đánh lén xử lý mấy người bọn hắn, đã rất đáng gờm rồi được a ngươi cho rằng tu sĩ dễ đối phó như vậy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 22, chạy một chút. Khoa kỹ thế giới có câu ngạn ngữ, gọi kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lần này giải cứu hành động, nhất định là không thuận lợi. Một nhóm bảy người rời đi Ma Ly thành không bao lâu, liền gặp cái thứ nhất tình huống. Đầu trọc, thiên võng bị phá hư. Cả Dỗ Lìn nhìn xem bịt mắt bên trên không được lấp lóe 3G địa đồ, nói với Trương Tiên Cửu: "Nàng là chính xác, xuất phát trước đã theo bạt cỡ tiên sinh cái kia lấy được cùng trời lưới hệ thống kết nối cao cấp quyền hạn. Đây cũng là tổng đốc Hồng Nhân đặc quyền, bình thường người tuyệt đối lấy không được cao như vậy thiên vong quyền hạn, đây đã là tướng quân cấp quyền hạn. Dù là như thế, gặp được loại tình huống này vẫn là vô kế khả thi." Trương Thiên Cửu gật gật đầu, biểu thị mình đã biết. Tiểu Đào Hồng cầm tới quyền hạn, chỉ có cao hơn cả Dỗ lìn. Trước mắt Thiên Võng hệ thống còn không phải toàn bộ tê liệt, bị phá hư chỉ có một bộ phận. Thật không may chính là, này một bộ phận vừa vặn bao quát Mali cùng U Ma Thành ở giữa một đoạn này. Đái đái, không có biện pháp khác sao? Không có, chúng ta ở trong không gian thông tin vệ tinh đã bị phá hủy hơn phân nửa. Tiểu Đào Hồng có chút buồn bực. Mặc dù đã tiến vào tinh tế đại hàng hải rất nhiều năm, vệ tinh định vị vẫn như cũng là không thể thiếu hệ thống. Này hay là bởi vì các tu sĩ không thế nào coi trọng hệ thống truyền tin quan hệ, bằng không chỉ sợ này ngay lúc đó trong vũ trụ không có một khỏa thông tin vệ tinh còn lại. Dù sao nỗ lực tinh quyền không chế bầu trời đã cơ bản bị tu sĩ đại quân không chế. Nếu không thả chim nhỏ a, tiểu đào hồng hư lạnh một tiếng nói ra, ngươi xác định sao? Chúng ta có thể chỉ có cuối cùng một đầu tiểu chim rồi tuôn kho. Cái đồ chơi này đặc biệt dễ hỏng, một khi hư hại, dùng bản thời không hiện tại khoa học kỹ thuật là không có cách nào sửa chữa. Tiểu chim ruồi chính thức tên là chiến trường vi hình phi cơ chính sát khí của người làm thành chim ruồi hình dạng, nhưng so chim ruồi không lớn lắm, nhỏ đến gần như nhìn bằng mắt thường không thấy trình độ. Đây là tại một thời không khác siêu cấp gen chiến sĩ tiêu phối, bởi vì không ít thời gian. Siêu cấp gen chiến sĩ đều là tại kẻ địch cảnh nội tác chiến, thiên vong hệ thống hoàn toàn không có cách nào dùng, chiến trường trinh sát cũng chỉ có thể dựa vào này nho nhỏ phi cơ trinh sát khí của người. Trương Thiên Cựu trang bị không ít, nhưng đang đánh lén thánh điện tinh vực trung cực cuộc chiến bên trong, cơ hồ đem hết thể chim nhỏ đều gắn ra ngoài tiến hành chiến trường trinh sát. Kết quả Trương Thiên Cựu bị một trường đã bay như vậy nã vào đường hầm không thời gian, Nhưng cái kia giải ra chim nhỏ tự nhiên rốt cuộc thu không trở lại. Ai ngờ hiện tại thế mà chỉ còn lại có một đầu tồn kho. Con em ngươi, cái kia rồi nói sau. Trương Thiên Cựu buồn buồn nói ra, cạ rỗn hai chúng ta bày ra chiến trường chính sát những người khác bảo chỉ chiến đấu đội hình theo vào vâng trưởng quan lẽ ra cả dỗ lìn là hết sức không khách khí sưng hắn đầu trọng nhưng mà trương thiên cựu chính thức ra lệnh thời điểm nữ hán tử vẫn là hết sức dạng quý cũ ngay sau đó hai người dưới chân tăng nhanh tốc độ như là hai chi mũi tên hướng về phía trước một bên kích bắn đi nhìn xem hai người đi xa bóng lưng sánh đôi đi ở cùng nhau cả tạ hạ giọng đối bên người ngụy an đông nói ra lão ngụy cái tên này đến cùng đáng tin không đáng tin tệ cả cũng là chủ chiến cơ giáp phi công hiện nay lại ăn mặc cái bụi bẩn cái gọi là chống đạn sau lưng Dưới chân đạp một đôi giản dị cơ giáp bản bay lượn dài, trong tay bưng một nhánh mấy ngàn năm trước sản xuất phá nhựa tơ lạt tỉ súng, như cái phấn hồng bé tương giống như, cứ như vậy một đầu đâm vào tu sĩ đại quân toàn diện che đợi khu vực. Một cái dùng đã quen cơ giáp cùng kim loại súng năng lượng người, đối thủ bên trong chi này lao ra hỏa dự thường, cũng thật sự là không có bao nhiêu lòng tin. Ngụy An Đông lạnh lùng nói ra, mặc kệ hắn dựa vào không đáng tin cậy, hiện tại chúng ta ngoại trừ tin tưởng hắn, đã không có lựa chọn khác. Lên chiến trường, đem không biết binh binh không biết tướng, là kiên kỵ lớn nhất. các thoại dầu dĩ gật gật đầu. Lạc Hậu Ti e cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện, xen vào nói nói, ta cảm thấy so sánh đáng tin cậy, ít nhất so Fertilizer đáng tin cậy. Fertilizer quá tự cho là. Hừ, nói đến tự cho là đúng, ai có thể hơn được tên trọc đầu này lão? Điểm này cũng là đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Coi như phía trước ra trinh sát trên đường, Trương Trung Sĩ đều tại mắc tự cho là đúng quyết điểm. Cả dỗ lìn, cho ngươi cái đề nghị, về sau lúc không có người, có thể ăn mặc sinh đẹp điểm, không cần luôn luôn đem chính mình chỉnh thành khủng long. Trên đường đi, Trương Trung Sĩ trên danh nghĩa là tại tiến hành trinh sát. Kỳ thật đa số thời gian đều đang ngó chừng Cạ Dỗ Lิ่น ngực lớn không rời mắt. Cạ Dỗ Lิ่น khanh khách một tiếng, ngược lại đem ngực cao đến cao hơn chút, nghiêng liếc hắn liếc mắt, cười hì hì nói, "Trưởng quan, ngươi như thế sẽ khen người, chẳng lẽ liền không sợ ta yêu ngươi?" Trương Trung Sĩ liền nữa ngực hóp bụng, một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, khen nói, "Ưa thích nữ nhân của ta có nhiều lắm, cũng không quan tâm lại nhiều người một cái." "Vì?" Cạ Dỗ Lิ่น trong nháy mắt trở mặt. "Đầu trọc, ngươi có khả năng vũ nhục ánh mắt của ta, nhưng quyết không thể vũ nhục trí thông minh của ta." Trương Trung Sĩ cười ha ha, không chút nào coi là ngang ngược. Nay đầu trọc ra mặt dày, là không có gì sẽ kịp. Hai người cứ như vậy liếc mắt đưa tình, trinh sát trên đường cũng tỉnh không tỉnh mịch, mãi đến trong thai nghe vang lên đi e tiếng kinh hô. "Têu gọi đội trưởng, tiêu gọi đội trưởng, 5 giờ đồng hồ phương hướng, phát hiện địch tỉnh. Có 5 tên tu sĩ, 5 tên tu sĩ. Lần này bị chơi khăm rồi. Hai người bọn hắn mới là trinh sát được a. Nhưng bây giờ, thế mà cần phải chịu trách nhiệm hỏa lực trợ giúp đi e tới cho bọn hắn cảnh báo. Chúng ta nên làm cái gì? Xin chỉ thị, xin chỉ thị. Chỉ thị rồi ạ. Chạy mau a, tăng lực toàn bộ triển khai, hướng phương hướng ngược nhau chạy." Lời còn chưa nói hết, Trương Trung Sĩ bay lượn dậy liền đã tăng lực toàn bộ triển khai. Túy phía phương hướng ngược nhau, tốc độ cao nhất chạy mau. Cả dỗ liền động tác một chút không chậm, theo thật sát. Loại này giản dị cơ giáp bản bay lượn dày, một khi tăng lực toàn bộ triển khai, 5 năm, 6 tấn giản dị cơ giáp đều có thể dùng vượt qua 100 cây số tốc độ chạy như liên, lại càng không cần phải nói bọn hắn những này toàn trang cũng bất quá hơn 100 kg nặng của áo nhẹ bộ binh, chạy chối chết tốc độ nhanh chóng, đơn giản có khả năng so sánh bay lượn mang. Bảy người như ong vỡ tổ hướng về phương hướng ngược nhau, toàn lực bảo mệnh. Sự thật chứng minh, trương trung sĩ cái này chạy một chút sức lực phi thường chính xác. Năm tiên tu sĩ đối mấy người bọn hắn ép căn bản không hề nửa điểm hứng thú không thèm để ý, trực tiếp nên ngang hướng về phía lấy bọn hắn địa phương muốn đi đi. Tại một cái sắp bị toàn diện công chiếm trên tinh cầu, những này con kiến hôi khoa học kỹ thuật người tứ tán đam bệnh, thực sự quá bình thường, mỗi ngày cũng không biết sẽ đụng phải bao nhiêu hồi. Nếu là trùng hợp tao ngộ, các tu sĩ cũng không chú ý thuận tay đem sâu kiến thu thập hết. Nhưng muốn bọn hắn gông xuống chính mình chuyện đứng đắn đuổi theo mấy cái liền cơ giáp cùng bay lượn xe đều không điều khiển dân chạy nạn, thật đúng là không đáng. Nhóm người này bay lượn dài khẳng định là đi qua cái tiến, chạy thật là nhanh, thật muốn truy, trong thời gian ngắn chưa hẳn liền đuổi được, chạy hết tốc lực mấy 10 cây số đằng sau xác định cái kia năm tên tu sĩ đã rời xa, mọi người mới rốt cục cũng ngừng lại, từng cái ha to miệng, hô xích hô xích thở mạnh. Mặc dù có bay lựa dày, như thế mấy 10 cây số chạy như điên, đoàn người vẫn là mệt mỏi quá sức. Thở dốc chưa định, cảnh báo lại lên. Lúc này báo cảnh sát là cạ dỗ lìn, dù như thế nào, nàng mới là nghề nghiệp chính xác, luôn luôn khiến cho bọn chiến hữu cho nàng cảnh báo, cũng thật mất thể diện. Phát hiện kẻ địch, tám giờ phương hướng. Ba tên tu sĩ. Em gái ngươi a, khí này cũng còn không có thở đều lần đâu, lại tới. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn con lao nhanh mà qua. Trưởng quan, còn chạy sao? Ti E tầng tầng tở róc một hơi, trông mong nhìn qua Trương Thiên Cửu, ngón tay đã đặt tại ôm trong ngực ép cỡ 15 hình dạng đơn giản súng máy hạng nặng có súng phía trên. To con Ti E liền là loại tính cách này, tình nguyện cùng kẻ địch liều mạng, cũng không nguyện ý luôn luôn như thế khuất đục chạy trốn. Này mẹ nó đều tê cái gì sự tình. Đương nhiên chạy a, người ngớ ngẩn a. Trương Thiên Cửu trừng lên nhíu nhãn, chiến tranh là muốn rựa vào đầu góc, cũng không phải đơn thuần rựa vào kia máu trì dũng liệt có thể thắng. Vẫn là tướng phương hướng ngược, chạy. Cứu viện tiểu đội tại Trương Thiên Cửu đội trưởng lãnh đạo dưới, hướng về tướng phương hướng ngược, lại làm một hồi gào thét chạy như điên. Ba tên tu sĩ nên ngang rời đi, vẫn là không thèm để ý bọn hắn, lại chạy ra mấy mười cây số đằng sau, đám người mới dừng lại thở dốc. To Con Ty e càng là đặt mông ngồi ngay đó, kéo ra miệng rộng, thở đến theo ống B một dạng. Nay ngay lúc đó, lại có tu sĩ xuất hiện, hắn nói cái gì cũng không biết chạy nữa, dù cho lập tức bị phi kiếm xử lý, cũng phải đánh thoải mái. Thế nhưng, tại lần thứ ba cảnh báo xuất hiện đằng sau, Trương Thiên Cựu vẫn như cũ cưỡng chế tính mệnh lệnh hắn đi theo đội ngũ cùng một chỗ chạy. Mắt thấy To Con Ty e một bộ rất khó chịu, tùy thời chuẩn bị dừng lại cho tu cẩu môn một con toyo bộ dáng, Trương Thiên Cựu không chút khách khí một bàn tay lắp tại hắn mặt to bên trên. Ngươi ngu xuẩn a! Đây là đoàn đội tác chiến, ngươi không có lý do khiến cho đoàn người bồi tiếp ngươi cùng chết. Liên mắng e không có tính tỉnh. Cứ như vậy một đường chạy như điên bảo mệnh, quen co, càng về sau, chẳng những e cực độ khó chịu, những người khác cũng tức giận ngọn lửa vù vù chạy tán loạn. Cuộc chiến này đánh cho thật mẹ nó bất đắc. Trương Thiên Cựu lại thở phào một hơi, một đường cuồng chạy xuống, mắt thấy liền cách U Mạ Thành không xa, dọc theo con đường này cứ việc chạy khúc chết. Đại phương hướng là thủy trung không đổi, một mực hướng về U Mạ Thành đi. Co toàn thể đội viên phẫn nộ cùng bịt quất, may đều không để tại Trường Trung sĩ trong lòng. Những này non nớt môn ăn. Nếu là lên chiến trường đều tùy theo tính tình của mình đi đánh, động một chút lại muốn cùng người liều mạng, lại có 80 cái mạng cũng không đủ liều. Giống hắn như thế, đánh 300 năm cầm, vậy ít nhất đến chuẩn bị 1000 cái mạng đi liều. Sống sót, hoàn thành nhiệm vụ. Đây mới là một cái quân nhân chuyên nghiệp, mỗi một lần trên chiến trường bên trên lúc nhất định phải phải nhớ kỹ hai đại yếu điểm. Phát hiện địch tình, hai giờ đồng hồ phương hướng. Bốn tên tu sĩ. Sợ hay không thôi, cả dỗ lỉnh như ma quỷ thanh âm lại tại mọi người bên thai vang lên. "Đội trưởng, ta không chạy. Ta thật sự là chạy không nổi rồi, ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng chạy không nổi rồi." Đi nghe xong, liền ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. "Tốt, cái kia tất cả mọi người không chạy, ngồi xuống, hai tay giơ cao." Cả Dỗ Lìn, ngươi chạy, một mình ngươi chạy, chạy mau." "Vì cái gì?" Cả Dỗ Lìn không hiểu. Bởi vì những này núi Thúy Mi ra hỏa tương đối tốt màu. Cả Dỗ Lìn nghe xong, vẻ mặt liền thay đổi, không nói hai lời, co càng liền chạy. "Ai ai, ngươi cũng là cởi quần áo ra lại chạy a." "Giới ạ, ngươi là muội nhử, nhiệm vụ của ngươi là dụ địch." Trương Tiên cựu gấp đến độ giẫm chân. "Đi chết." Người cái chết biến thái 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 23, đầu trọng ngươi thật là có hai xem mặc kệ trương trung sĩ là như thế nào biến thái như thế nào hèn mọn nhưng ít ra sách lược của hắn là hết sức có tác dụng. 2 giờ đồng hồ phương hướng bốn tên tu sĩ nhìn thấy chạy vội cạ rỗ lìn lập tức liền cải biến con đường tiến tới hướng bên này đuổi theo. Cạ rỗ lìn thân cao vượt qua một mét 8 bóng lưng tương đương thẳng tắp đường cong ưu mỹ màu nâu dây cột tóc ở sau vót theo gió bay lên tương đương dụ hoặc núi thúy mi đám này chết thấy một lần phía dưới lúc này tinh trùng lên não truy sát mà đến đối ngồi trôn hổm trên mặt đất hai tay giơ cao mấy cái này sú nam nhân này bốn tên tu sĩ liền nhìn nhiều hứng thú đều không đáp lại thực sự mấy cái này cao lớn to cịnh toàn thân mồ hôi bẩn đàn ông cũng không có khả năng để cho người ta có hứng thú gì hơn nữa nhìn đi lên bọn hắn hoàn toàn vô hại không có có cơ giáp không có trọng tháo từ trên cao nhìn xuống tình huống chung quanh nhìn một cái không sót gì cũng không có khả năng có cái gì mai phục trong tay cũng là cầm thương nhưng này mấy cái phá súng tu sĩ các đại gia cho tới bây giờ đều là không nhìn thẳng bọn hắn thế nhưng là bốn tên tu sĩ trong đó cao giai linh đồng một người trung giai linh đồng một người sơ giai linh đồng hai người dạng này tổ hợp hoàn toàn có khả năng quét ngang một cái không có cơ giáp cùng vũ khí hạng nặng trợ giúp bọc thép bộ binh liền không hề nghi ngờ bọn hắn đem trương thiên cửu cái này chiến đấu tiểu đội xem như là chạy nạn nổ lực tinh dân chúng loại tình hình này tại tu sĩ đại quân hướng dẫn mỗi một cái khoa học kỹ thuật tình cầu đều hết sức phổ biến khoa học kỹ thuật người quân đội tựa như đầu hù nát giống như không trải qua đánh dễ dàng sụp đổ còn lại thất kinh dân chúng cũng chỉ có thể khắp nơi chạy tán loạn nhưng vậy thì có cái gì dùng sớm muộn đều là một con đường chết hoặc là liền cho tu sĩ đại quân làm nô lệ tham sống sợ chết Bốn tên tu sĩ đại gia trong mắt chỉ có phía trước một bên chậm rãi chạy trốn cả rồ lịn. Bởi vì công pháp truyền thừa quan hệ, núi Thúy Mi đám này tu sĩ đều tương đối háo sắc, cơ hội là hàng đêm sinh ca, không gái không vui. Cô nương kia nhìn qua thân thể rất tốt, hết sức khỏe mạnh, hẳn là có khả năng trải qua được lăng khổ. Bốn tên tu sĩ liền như vậy nên ngang hướng ngồi xổm Trương Thiên Cựu đám người đỉnh đầu bay lượn mà đến. Theo bốn người càng ngày càng gần, ngồi xổm núi An Đông, đi bọn người từng cái khẩn trương vô cùng. Tại khoảng cách như vậy bên trên, bọn hắn 15 rất khó đối tu sĩ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, các tu sĩ lại có thể tế lên phi đao phi kiếm. Tùy tiện đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Ngàn mét trong vòng, không có, có cơ giáp phòng hộ, gần như không người có thể trốn được pháp khí chém giết. Nếu như khoảng cách rút ngắn đến 500m, như vậy pháp thuật cùng phù lục cũng là vô địch, có thể quét ngang quần áo nhẹ bộ binh. Bất quá, mấy vị này tu sĩ đại gia rõ ràng đối thu hoạch tính mạng của bọn hắn không hứng thú. Tế lên pháp khí chém giết này mấy tên sâu kiến, cuối cùng vẫn là muốn lãng phí một chút thời gian, nói không chừng cô nàng liền bị nửa đường giết ra tu sĩ khác đi. Ở đây đã hết sức tiếp cận u mà thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tu sĩ đi ngang qua. 500m, 400m, 300m. Cận Khăn Tư khẩn Trương đến đốt ngón tay đều chẳng bệnh. Hết sức sắp tiếp cận đến một trong vòng trăm thước, bốn tên tu sĩ hi hi ha ha, mặt mũi tràn đầy cười giễu đãng, chỉ biết hướng về phía Cạ Dỗ lỉnh đuổi theo, đối trên mặt đất sáu cái nam nhân làm như không thấy. Mỗi người đều bởi vì khẩn Trương xúc động mà hơi hơi phát run, nhưng Trương Thiên cựu không chút nào đều không có muốn ý tứ động thủ. Ngụy An đông đám người nửa tin nửa ngờ, lại là ai cũng không dám lên tiếng. Này ngay lúc đó, bất kỳ một cái nào động tác bất kỳ một cái nào thanh âm cũng có thể dẫn phát tu sĩ đòn công kích chí mạng. Rốt cục, bốn tên tu sĩ bay đến đám người trên đỉnh đầu. Đánh! Trương Thiên Cửu quát to một tiếng, Nhìn gần chết các nam nhân nhún người nhảy lên, trong tay SK15 phát ra trận trận tiếng giống giận dữ. Khốn tiếp, ăn súng đi. Ti E cùng hống, trong tay dạng đơn giản súng máy hạng nặng 5 cái nòng súng cao tốc xoay tròn lấy, phụt lên ra nóng bỏng tử vong ngọn lửa. SK15 súng tộc là cường độ cao sợi chế tạo, 5 quản súng máy hạng nặng nhìn qua tổng thể, kỳ thực phi thường nhẹ liền, điều khiển tính năng tốt vô cùng, xạ kích độ chính xác xa tại bình thường súng máy hạng nặng phía trên. Tập trung cường độ cao sợi đạn trong nháy mắt liền đem 4 tên tu sĩ hoàn toàn chết mất. Hai tên sơ giai linh đồng cùng tên kia trung giai linh đồng còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ bọn hắn vội vàng mở ra năng lượng vòng bảo hộ, một chút tác dụng đều không có, cường độ cao sợi đạn trực tiếp xuyên thấu năng lượng vòng bảo hộ, đem thân thể của bọn hắn xé thành mà nhỏ. vô tận mưa máu cùng thịt nát giữa trời bắn tung tóe mà xuống. nhưng mà tập trung mưa đạn nhưng không có đối tên kia cao giai linh đồng tạo thành trí mạng tương hại, đa số đạn đều theo bên cạnh hắn trở tới, còn lại không nhiều bắn ở trên người hắn, thì là phát ra lốt bốt nổ vang, hạt đậu nổ giống như, tên này cao giai linh đồng mặc dù trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệnh, tựa hồ mất máu quá nhiều, nhưng lại không bị mưa đạn xé nát. không tốt, hắn có pháp bảo đặc biệt. cái khăn tư lên tiếng kinh hô bọn hắn mặc dù là lần đầu cùng tu sĩ mặt đối mặt giao thủ, nhưng có quan hệ tu sĩ đủ loại truyền thuyết, lại là nghe qua không ít. biết các tu sĩ lợi hại nhất còn không phải bọn hắn tại phía xa khoa học kỹ thuật nhân loại phía trên giác quan lực lượng, mà là bọn hắn luyện chế đủ loại cổ quái kỳ lạ pháp bảo. đối khoa học kỹ thuật nhân loại tới nói, đều thần kỳ đến không thể tưởng tượng nổi. đừng để ý tới hắn, đánh nha. Ngụy An Đông gầm hết lên, trong tay hạ sượt phân phát ra đỉnh thai nhức góc gầm hét. đây chính là tên cao giai linh đồng, nếu như không thể đem hắn đánh giết tại chỗ, chờ hắn giành tay, bọn hắn đừng mơ có ai sống mệnh. này ngay lúc đó bất kể hắn là cái gì pháp bảo không pháp bảo chỉ có thể liều mạng. Hừ, các ngươi những này đáng chết sâu kiến. Điếc hai tiếng súng bên trong, vang lên cao giai linh đồng thanh âm lên cốc, rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người, lại vang lên tiếng súng cũng che giấu không được. Ta muốn đem các ngươi từng cái rút gần lộ ra, để cho các ngươi nhận hết thống khổ tra tấn mà chết. Tập trung đánh trong mưa, chỉ thấy bóng người lóe lên, cao giai linh đồng liền đã lui về sau ra hơn trăm mét, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Người này nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi không đến 30 tuổi, trán bệnh trên mặt tràn đầy khinh miệt cùng vẻ toán động. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Đường, đường một tên cao giai linh đồng Thế mà bị một bầy kiến hôi đánh lén, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Không đem những này sâu kiến từng cái ngược sát đến chết, nan giải hắn mối hận trong lòng. Bóng người lại lóe lên, Cao Giai Linh Đồng cũng đã rời khỏi 200m, khoảng cách hơn 300m, với hắn mà nói, đã là khoảng cách an toàn. Những cái kia chầm chập bay tới đạn, trong mắt hắn, cùng trẻ em đổ chơi một dạng vừa cười. Mắt thấy tập trung mưa đạn dồn dập theo Cao Giai Linh Đồng bên cạnh thân lướt qua đi, nguy an đông đám người tầm cũng từng chút một chìm xuống dưới, một mực chìm đến đáy cốc. xong đời, tại khoảng cách như vậy bên trên, chỉ cần tên này Cao Gai Linh Đồng vừa ra tay, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bất luận cái gì né tránh, trốn tránh đều là phí công. Cao gia linh đồng khỏe miệng hiện lên một tia nhè răng cười, cổ tay khẽ đảo, một đoàn lam ủ ngọn lửa đột nhiên ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn không có ý định vận dụng phi kiếm, cứ như vậy giết những này sâu kiến, thực sự lợi cho bọn họ quá rồi. Hắn phải dùng ngọn lửa pháp thuật từng chút một thiêu đốt ra thịt của bọn họ, đem bọn hắn từng cái nương đến thấu ngát, sẽ chậm chậm giết chết. Ngọn lửa này pháp thuật, tại tu chân giới là cấp thấp nhất pháp thuật, tại tu sĩ cấp cao trong mắt không đáng mỉm cười một cái, nhưng dùng tới đối phó những này không có bọc thép phòng hộ sâu kiến, hoàn toàn đầy đủ. Sâu kiến, chịu chết đi. Mắt thấy đối phương đã tuyệt vọng đình chỉ sát kích, Cao Gia Linh đồng ngựa mặt lên trời cười to, nghiêm nghị quát, "Này, Ngô Xuân." Một thanh ám hết sức đột ngột ở sau lưng của hắn văng lên. Cao Gia Linh đồng đỗng nhiên xoay người lại, liền thấy một nhánh họng súng đen ngòm, gần như trực tiếp đè vào mũi của hắn bên trên. "Ngươi không có phát hiện phía dưới thiếu mất một người sao?" Trương Thiên tự hỏi, ngữ khí vô cùng kinh ngạc. "Em gái ngươi vừa rồi như vậy loạn, ai mẹ nó có lòng dạ thanh thản nghĩ đi mấy cái một bên đến cùng là 5 người vẫn là 6 người a?" Lại nói, một bầy kiến thôi mà thôi, là năm cái vẫn là 6 cái, khác nhau ở chỗ nào sao? Cao Gia Linh Đồng đã tới không kịp phát ra bất kỳ thanh âm. Ầm. Một quả cường độ cao sợi đạn theo sk 15 họng súng đen ngòm bên trong phương ra, Cao Gia Linh Đồng đầu lập tức bị vây đến vỡ nát, như cái giữa trời đập nát đổ dưa hấu giống như, không đầu thi thể từ không trung rơi xuống mà xuống. Mà nó, lão tử cũng không tin, người cái kia áo chống đạn có thể đem đầu cũng phòng vệ. Trương Thiên Cựu cười lạnh một tiếng, khống chế bay lượn màng, chậm rãi rơi xuống đất. Cao Gia Linh Đồng món kia có thể chống đạn phát bảo, nhìn qua hết sức thần kỳ, tại Trương Thiên Cựu trong mắt, kỳ thật cũng bất quá chỉ là một kiện áo chống đạn mà thôi. Chỉ là so khoa học kỹ thuật nhân loại áo chống đạn tân tiến hơn một chút chỗ mắt đường này, Ngụy An Đông đám người bỗng nhiên buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, to con đi ti e trực tiếp xông lên đến, cho Trương Thiên cửu một cái gỡ ôm, cao lớn như vậy cường tráng, cự hùng một cái các lao ra, thậm chí kích động đến nước mắt chảy xuống. này không chỉ có riêng là trở về từ coi chết kinh hỉ, càng là một loại vinh quang. bọn hắn sáu người liền quần áo nhẹ bộ binh hỏa lực cũng không bằng, dùng mấy ngàn năm trước lao già vũ khí, mà đối mặt xử lý bốn tên tu sĩ. loại này báo thủ thoải mái cảm giác cũng không phải là trương cho đẹp. Ngụy An Đông cái khăn tư đám người nhìn về phía Trương Thiên cửu ánh mắt cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. trên chiến trường huynh đệ. Thư duy liền là đơn giản như vậy trực tiếp. Nếu như nói trước đó, bọn hắn đối trương thiên cửu vẫn là nửa tin nửa ngờ, lần này xem như hoàn toàn phụ. Trước đó, ai có thể nghĩ tới loại này cũng dích đồ cổ, thế mà thật đúng là đối phó tu cầu môn lợi khí. Nhất là đối mặt tu sĩ tới gần lúc, trương thiên cửu cái kia chấn định tự nhiên chỉ huy, càng là làm người từ trong đầu bội phục. Không hề nghi ngờ, cái này cười đùa tí tưởng, đầy người vô lại lao đầu trọc, là chiến đấu chân chính anh hùng. Chỉ có vô số lần cùng tu sĩ mặt đối mặt kinh nghiệm chiến đấu mới có chấn định như thế chỉ huy, như thế tinh chuẩn phán đoán, kinh nghiệm thực chiến thứ này là bất luận cái gì mô phỏng huấn luyện đều không luyện được, cái này không có cách nào giả bộ. A, Đầu Trọng, ngươi mẹ nó thật là có có chút tài năng, không biết lúc nào, Cả Dỗ Lìn đã từ đằng xa lại chạy trở về, giống như đi e, giang hai cánh tay, cho Trương Thiên Cựu một cái ôm, nó no đủ hai ngọn núi trong nháy mắt áp bách đến Trương Trung Sĩ liền khí đều không kịp thở. Ngươi nếu là dám lại biểu hiện tốt một chút, nói không chừng Lão Nương sẽ thật yêu ngươi. Thế nhưng sau một khắc, Cả Dỗ Lìn liền chớp nhón trở mặt, lên cánh tay không khách khí chút nào một bàn tay lắp tại Trương Thiên Cựu tiểu mập trên mặt. Đậu Trọng, mau đưa tay thúi của ngươi lấy ra. Lão nương hiện tại còn không có yêu ngươi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 24, vơi qua. Cứu viện phân đội nhỏ đang áp sát U Mạ thành 20 km thời điểm, lần nữa ngừng lại. Lúc này thật đi không được á. Lúc trước một bên trinh sát trở về, Cạp Dô lỉnh có chút hề phải nói, hiện tại bọn hắn bảy người vùi ở một chỗ ẩn nấp trong sân động, hoàn toàn không dám tùy tiện thò đầu ra. Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Ở đây kỳ thật đã là tiền tuyến, tu sĩ đại quân tụ tập, lại hướng phía trước, lúc nào cũng có thể bị tuần tra tu sĩ tiểu đội phát hiện. Còn muốn dùng đánh lén phương pháp xử lý bọn hắn, cũng không dễ dàng lại nói kịch liệt tiếng súng nhất định sẽ dẫn tới càng nhiều tu sĩ vậy bọn hắn liền thật chết chắc mọi người hai mặt nhìn nhau đều đến chỗ này nếu là thất bại trong gan tức vậy liền quá mẹ nói nhau tâm ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía trương thiên cửu trương thiên cửu đang ăn bánh bích quy ăn rất ngon lành đoàn người cũng có chút im lặng chưa thấy qua dạng này ăn hàng loại này cứ cho không bằng quân dụng lương khô thế mà cũng ăn được như thế say xương ngon lành làm giống như là ăn hải sản tiệc một dạng mọi người nhìn ta làm gì mau ăn bánh bích quy a ăn no rồi tốt bơi lội bơi lội đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ có chút không rõ ràng cho lắm. các ngươi nói a, chúng ta không đi theo Ma sông bơi vào thành đi. Đoàn người liền nhãn tỉnh sáng lên. đúng a, làm sao lại không nghĩ tới một chiêu này đâu. Chỉ có e ngu ngơ hỏi nói, lão đại, bơi lội kẻ địch liền không phát hiện được chúng ta, đúng hay không? Trương Thiên Cựu cười nói, bọn hắn bình thường sẽ không quan tâm dòng sông. Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay, cổ xưa thời đại cái gọi là hải quân cũng sớm đã không tồn tại. Từ khi chiến trường đem đến vũ trụ đằng sau, truyền thống hải quân liền đã biến thành lục quân một cái tạo thành bộ phận. Tại hiện đại hóa dò xét thiết bị trước mặt, vô luận bao sâu nước biển đều không thể lại vì tàu ngầm cung cấp bất luận cái gì che chở. Vũ trụ vệ tinh có khả năng xuyên thấu qua nước biển trực tiếp phát hiện đáy biển. Kim loại tàu ngầm thật giống như đi giữa ban ngày, chính xác chỉ đạo vũ khí có khả năng chuẩn xác vô cùng đánh chúng tại mấy ngàn thước dưới nước tàu ngầm. Mali sông dạng này sông lục địa trên cơ bản không có cái gì trên nước quân đội. Các tu sĩ cũng không chú ý con sông này, chỉ cần Mali trên sông một bên không có cỡ lớn đội thuyền trốn đi là được. Ba năm vài người lặn xuống nước chạy trốn hoặc là lặn xuống nước vào thành, đối bọn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho tới bây giờ. Tu sĩ đại quân sử dụng đều là đẩy ngang chiến lược, nói cách khác, trong mắt bọn hắn, khoa học kỹ thuật nhân loại đẳng cấp đều là cát bã. Nô lệ tinh lãnh đạo tối cao nhất gở gì gọ gì tổng đốc cùng một cái hạ đẳng nhất dân đen, không có gì khác nhau, tất cả đều là sâu kiến. Tu sĩ đại quân không có tính toán chiêu hàng khoa học kỹ thuật xã hội bất luận kẻ nào, càng không có ý định lập tức liền thành lập khôi lỗi chính phủ. Chỉ để tiêu diệt khoa học kỹ thuật nhân loại di dân trên tinh cầu lực lượng đề kháng đằng sau, tu sĩ đại quân sẽ thành lập được chính quyền của mình, cắt cử người một nhà quản lý. Đối với bọn hắn tới nói, khoa học kỹ thuật nhân loại chỉ có một cái công dụng, nô lệ. Bởi vì tại Vũ Lực bên trên chiếm hữu rõ ràng như thế, Tu sĩ Đại quân cũng không có ý thức được đẩy nàng chiến lược có cái gì không thích hợp. Ngươi gặp qua thần cùng sâu kiến đàm phán sao? Cho nên, nếu như U Mạ thành tinh anh giai tầng, tốc năm tốc ba, tập thể lặn xuống nước chạy trốn, thật là có khả năng thành công. Chỉ bất quá, có như lặn trốn ra U Mạ thành, ngoài thành cũng như trước vẫn là Tu sĩ Đại quân thiên hạ. Mặc kệ trốn đi nơi nào, chỉ cần trốn không thoát nộ lợi tinh, sớm muộn sẽ trở thành Tu sĩ Đại quân chiến lợi phẩm. Ngươi đã sớm nghĩ kỹ, đúng không? Cạ Dỗ liền lườm ngồi tại bên người nàng trương thiên cựu liếc mắt, theo trong túi quần áo móc ra lư khô, bắt đầu ăn ngon Mặc dù nói cái này đầu trọc rất chán ghét, một có cơ hội liền động thủ động cước, cả Dỗ Lิ่น vẫn là hết sức thích cùng hắn ở chung một chỗ, có cảm giác an toàn. Cái tên này đặc biệt cổ quái, thật giống như có bệnh tâm thần phát liệt, một khi tiến vào hình thức chiến đấu, phản phất đổi người giống như hung thần ác sát, lại không là cái kia lưu manh vô lại nhỏ bình đàn từ bộ dáng. Cả Dỗ Lิ่น lẽ ra cũng không phải nhát gan như vậy sợ phiền phức người. Nhát gan không làm được dũng binh. Nhưng bây giờ chiến tranh hình thức hoàn toàn khác biệt, bọn hắn bây giờ đối mặt là cường đại đến không hợp tói thường tu sĩ, cùng trước kia những địch nhân kia hoàn toàn không giống. Trước kia những địch nhân kia, quản chi lợi hại hơn nữa, cũng giống như nàng là có máu có thịt nhân loại bị súng năng lượng đánh chúng, một dạng nổ tung cái lôi thủng lớn. Nhưng mà tu sĩ khác biệt, bọn hắn vậy mà không sợ súng năng lượng. Nếu như không có cơ giáp, không có vũ khí hạng nặng, cả rỗ liền tại tu sĩ trước mặt có một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Mãi đến trương thiên cựu xuất hiện, tiểu tử này giết tu sĩ gọi là một cái gọn gàng. Mặc kệ là dòng binh vẫn là nữ nhân, trời sinh đều thích cùng cường giả cùng một chỗ. Một cái mạnh mẽ đàn ông, mãi mãi cũng lại nhận nữ tính hoan nghênh. Trong sơn động chỉ còn lại có nhấm nuốt thức ăn thanh âm như là một đám chuột. Lão đại, đến lúc đó cứu được người. Chúng ta vẫn là lặn xuống nước ra khỏi thành đúng hay không?" Ti eo cuốn mây tan ăn bánh quy, hàm hàm hồ hồ hỏi. Một nhóm người này bên trong, tướng ăn so Trương Thiên Cựu còn muốn manh ác, cũng chỉ có cái này thể trọng hơn 200 cân to con. Cái kia đến lúc đó lại nói, khen chốt phải tìm được trước cái kia ha con. Theo tư liệu xem, đó là cái rất có thể dạy vào chủ. Trương Thiên Cựu hừ một tiếng, nói ra. Hắn đối loại quý tộc này nhà ăn chơi chiếu ra, trước sau như một không có cảm tình gì. Màn đêm buông xuống, một nhóm bảy người theo hang núi đi ra, hướng về phía Ma Li bờ sông tìm hành. Tại hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội Đối với bộ đội tác chiến tới nói, ban ngày cùng đêm tối khác nhau kỳ thật không lớn, tinh xảo nhìn ban đêm dụng cụ có thể cho binh sĩ con mắt tại đưa tay không thấy được nằm ngón đêm tối cũng có thể rất nhanh thích hướng xung quanh hoàn cảnh. Là thích hướng, không phải thấy rõ ràng. Đây là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Nhìn ban đêm dụng cụ sẽ phát ra sóng siêu âm, lại dưới đây đối xung quanh hoàn cảnh tiến hành miêu tả trở lại như cũ, truyền vào đến chiến sĩ trong ngóc. Cứ như vậy, chiến sĩ coi như không nhìn thấy tình hình trung quanh, nhưng cũng có thể tự chủ tiến lên, tự chủ tác chiến, trên cơ bản không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối với không quen sử dụng sản phẩm công nghệ cao tu sĩ tới nói, ban ngày cùng ban đêm vẫn là có nhất định khác biệt. Bọn hắn bén ngại giác quan chi giác, đang nhìn không thấy vật dưới tình huống, sẽ có yếu bớt. Cho nên tu sĩ bình thường sẽ không ở ban đêm tác chiến. Đương nhiên, nếu như khoa học kỹ thuật người nhất định phải ở buổi tối đánh, tu sĩ khẳng định cũng là phụng đối tới cùng. Bất cứ lúc nào, bọn hắn giác quan cùng phản ứng đều muốn so khoa học kỹ thuật người mạnh hơn nhiều. Nhưng mà tại thành thị bên ngoài, đã tương đương với chiến trường phía sau, đêm xuống, trên không đội tuần tra ít đi rất nhiều. Cứu viện tiểu đội hết sức thuận lợi tiềm hành đến lập tức bên trong bờ sông, vô thanh vô tức trượt vào trong nước. Mặc trên người chiến thuật sau lưng, không chỉ có có chống đạn tác dụng, còn có thể xung làm trong nước áo cứu sinh, đồng thời tự động biến sắc, cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể. Man đêm phía dưới, chỉ cần không phải tận lực tìm kiếm, bình thường là không có tu sĩ phát hiện Ma Ly trong sông có 7 người đang ở hướng về phía thành thị tiến phát. Trừ phi là tu vi tương đối cao tu sĩ, tỉ như tôn giả cấp bậc, trùng hợp theo Ma Ly trên sông khoảng trống bay qua, mạnh mẽ thần niệm lực lượng mới có thể lục soát bọn hắn. Nhưng ở loại này trận chiến dưới mặt đất trận, tôn giả cấp bậc tu sĩ đã coi như là cấp bậc không thấp quan chỉ huy, không có việc gì sẽ không ban đêm đi ra bày lên chơi. Bọn hắn đi tới Ú Mạ Thành là đi ngược dòng nước, mà lại Mali sông một đoạn này đặc biệt uốn lượn khúc chết, trên bản đồ đường thẳng khoảng cách chỉ có 20 km, đường thủy lại có hơn 30 cây số. Tốt đang phi hành dày ở trong nước cũng đồng dạng có thể cung cấp nhất định động lực, này mới khiến nước của bọn hắn bên trong hành trình chẳng phải gian khổ. Tiếp cận bình minh, bọn hắn lặng lẽ tiến vào Ú Mạ Thành. Buổi tối Ú Mạ Thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, lại đối lập yên tĩnh. Mặt đường bên trên chuyển động không ít người, đều đang yên lặng xây dựng lấy công sự, cứu giúp thương binh, sửa chữa cơ giáp cùng vũ khí hạng nặng, vận chuyển hầm khẩn trương làm lấy chuẩn bị chiến đấu chuyển động, chuẩn bị nên đón sau khi trời sáng lại một vòng kịch chiến. Thanh thị đầy dây thưa gì, không ít nhà cao tầng đều bị vang thành phế tích. Tại cùng tu chân văn minh khai chiến trước đó, khoa học kỹ thuật xã hội đã trải qua một đoạn khó được thời kỳ hòa bình. Mặc dù dạng này thái bình thịnh thế thời gian cũng không hề dài, lại làm cho rất nhiều người đều quen thuộc hưởng thụ hòa bình, chán ghét chiến tranh. Là tu chân văn minh lại một lần nữa đem khoa kỹ thế giới kéo vào đến chiến hỏa bên trong, tu mã thành đại bộ phận cư dân chán ghét chiến tranh, mà lại đối mặt một trận không có phần thắng chút nào chiến tranh, trong thành sớm đã lòng người tan dã Như không phải là bởi vì tu sĩ đại quân không tiếp thụ đàm phán, thậm chí hoàn toàn không tiếp thụ bình đẳng trên ý nghĩa đầu hàng, chỉ sợ toàn bộ thành phòng hệ thống nhiều ngày trước liền đã hỏng mất, hoặc là làm nô lệ, hoặc là huyết chiến đến cùng. Các tu sĩ cũng không có cho Hủ Mạ Thành khoa học kỹ thuật nhân loại càng nhiều lựa chọn. Hiện tại, Trương Thiên Cựu liền từ nơi này nhìn như mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn kết bên trong người được rất nồng nặng thất bại hơi thở. Mọi người đều biết, mặc kệ bọn hắn cỡ nào cố gắng chiến đấu hăng hái, Ú Mạ Thành kết cục là đã đi trước. Đoàn người chỉ là tại làm hết sức mình thôi. Duy nhất để cho người ta cảm thấy an ủi là Ủ Mã Thành Chính phủ còn tại vận hành, trong ngày thường cao cao tại thượng bí tộc cùng đám quan chức cũng đều còn tại thủ vững cương vị, không thủ vững cương vị không được. Ủ Mã trên thành phương quyền khống chế bầu trời đã đánh mất, bọn hắn coi như muốn đi cũng đi không được. Trương Thiên Cựu không tâm tư quản những này, tiến hành liền nói với Cả Dộ Lĩnh, nhanh cùng trời lưới tiếp nhận, đem Tọa tìm ra. Nếu như có thể ngay đầu tiên tìm tới Tọa lại thừa dịp bóng đêm đem hắn mang ra thành, thẳng đến Ma Ly Thành, đó là tốt nhất. Tại hướng về phía Cả Lĩnh hạ đặt chỉ lệnh đồng thời, Tiểu Hồng Kỳ thật đã sớm liền lên thiên vong hệ thống, tại tiến hành tìm đòi Mặc dù toàn bộ ưu mã chiến khu thiên vong hệ thống đã bị phá hư, trong thành cục vực lưới còn tại vận hành. Đây là ưu mã thành cao tầng dốc hết toàn lực đều muốn giữ thì tốt. Chiến tranh hiện đại, không có mạng lạc chỉ huy, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tìm được, cái tiết phát còn tại Đông Thành Công Hà khu Không bao lâu, cà Tổ lìn đeo lên, một bức hình chiếu 3 d bức vẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy một tên thiếu niên tóc vàng đang ở một dã nhà vật bên trong, rất chân thành cho một bộ người máy làm kiểm tra tu sửa, nhìn ra được, hắn đuôi cánh tay máy sử dụng thế mà vẫn còn tương đối thuần tụ. Hình chiếu 3 d cấp ra thiếu niên tóc vàng chính diện chiếu, đi qua so sánh phù hợp cao tới 96 phần trăm điểm bảy. Đây là máy tính cho ra lợi bình. Nói cách khác, thiếu niên tóc vàng này liền là bọn hắn muốn tìm to tsỉ gở gì gọ gì, nỗ được tinh tổng đốc đại nhân nhị công tử. Tiểu tử này là thợ sửa phi cơ. Trương Thiên Cửu có chút kinh ngạc mà hỏi thăm, có thể là đi. Ca dỗ Li nối to tsỉ tình huống cũng biết đến cũng không so với hắn nhiều. Đi, đi bắt hắn. Đã nói trước, tiểu tử này nếu là dám nổ cánh, liền cho ca đánh hắn, vào chỗ trên đánh. Đánh mất trực tiếp mang đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 25, đồng thành cuộc chiến. Trên thế giới sự tình cuối cùng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Bọn hắn tại thành Tây bên trên bờ, khi bọn hắn xuyên qua chỉnh tòa thành thị, sắp đến Đông thành công hãn khu lúc, bỗng nhiên ở giữa vạn phá văn minh, chiến đấu vang dội. Thái Dương vừa mới theo đường chân trời dâng lên, trên bầu trời liền xuất hiện từng đội từng đội ngự khí cụ bay lượn các tu sĩ thân ảnh. Các tu sĩ cũng không phải là theo thành thị bên ngoài đi đến xung phong, mà là từ trên trời hạ xuống xuống. Tu Mạc thành quyền khống chế bầu trời đã đánh mất, lúc nửa đêm, các tu sĩ liền đã bay đến thành trợ trên không, tập kết chờ lệnh. Tại cao như vậy khoảng trống, mặt đất vũ khí rất khó đánh chúng Tu Mạc Quân coi giữ phối trí có lục cơ hành trình ngắn chiến cơ, nhưng đi qua nhiều ngày như vậy chiến đấu, giảm quân số đặc biệt lợi hại, còn lại vì số không nhiều hành trình ngắn chiến cơ, chỉ có thể phối hợp bộ đội trên đất liền làm trọng điểm phòng ngự, cơ bản không có đủ năng lực phản kích. Tu Mạc bầu trời đã bị các tu sĩ khống chế. Vô số lóa mắt đạn năng lượng theo nhìn như phế tích trong thành thị bắn ra, trong chốc lát ù mạ vùng trời thật giống như nở rộ một đóa to lớn khói lửa, đem các tu sĩ thân ảnh đều che mất. Các dỗ lìn đám người nhìn chận mắt hốc Mặc dù bọn hắn là binh. Nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu sĩ đại quân ở giữa thành thị công phòng chiến, này còn là lần đầu tiên. Trang diện quá rung động. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Trong lát, Tê e hỏi. Trương Thiên Cửu bưng lên s 15 xuống trường, giữ tận cười một tiếng, cái gì làm sao bây giờ? Giết đi qua. Mục tiêu gần trong gang tấc, Trương Thiên Cửu tuyệt không buông tha. Đây chính là 30 kg lộ gẹm cao độ tinh khiết cờ giờ tờ những người khác không nói hai lời, cũng dồn dập bưng lên súng, theo sát Trương Thiên Cửu sau lưng, hướng về phía trước đột kích. Công hán khu là đông thành phía ngoài nhất trật địa, ngoại trừ chính quy và sĩ quân đội chính quy bên ngoài, còn có không ít người tình nguyện. Cũng là lần này tu sĩ đại quân trọng điểm tiến công chỗ. Chỉ cần nổ viên này Tây đinh, toàn bộ ủ mạ thành phố đông bộ phòng tuyến liền sẽ bị xé mở một đạo lỗ hồng lớn, tu sĩ đại quân có khả năng dọc theo công hán khu hướng về phía nội thành thọc sâu đột kích. Cho nên chiến màn kéo một phát mở, công hán khu liền đã biến thành chiến đấu kịch liệt nhất trật địa các nơi đều là bay múa tu sĩ thân ảnh, vô số năng lượng chùng sáng theo bốn phương tám hướng bắn ra, thỉnh thoảng vang lên cực kỳ khốc liệt tiếng gào thét. Có tu sĩ trước khi chết tiếng kêu, càng nhiều thì là khoa học kỹ thuật người phát ra kêu thảm. Toxi lái một đài nổi giận vợ xỉ ẩn ba hỏa lực trợ rút cơ giáp, trốn ở một tòa nhà máy bên trong, bật hết hỏa lực, toàn lực sạc kích. Toxi không là quân nhân, gòi gì gòi gì gia tộc đàn ông, bình thường đều sẽ có quân đội tư lịch, nhưng mà Toxi vẫn chưa tới tuổi tác, hắn năm nay chỉ có 18 tuổi, tham gia quân ngũ là đủ rồi. ở trong cấp sĩ quan vẫn còn lộ ra tuổi còn rất trẻ, đường đương tổng đốc thứ tử, coi như muốn thăng quân cũng không có khả năng theo binh sĩ làm lên. Cùng hắn khá cao thân phận hoàng tộc tử đệ, bình thường tiến vào quân đội liền sẽ được trao tặng thiếu tá thậm chí trung tá trở lên quân hàm, trực tiếp tiến vào tập đoàn quân cấp một chỉ huy cơ quan, cực ít có sắp xếp một đường bộ đội tác chiến. bọn hắn đi quân đội, bất quá là mạ một thoáng vàng thôi, không có khả năng thật trên chiến trường liều mạng. Có quân đội tư lịch, tương lai xuất trưởng một phương hoặc là trực tiếp đảm nhiệm quân đội trọng yếu chức vụ, liền sẽ không lộ ra quá đột quân đế quốc phương cùng giới chính trị cao tầng, hơn phân nửa từ ba đại hoàng tộc tử đệ cấu thành, nhưng bởi là phi công, hắn có được chính mình tư nhân cơ giáp. đương nhiên không phải loại này là mẫu, phòng hộ đơn bạc chế thức quân dụng cơ giáp. Tư nhân cơ giáp đẹp đẽ trình độ, xa không phải bình thường quân dụng cơ giáp có thể so sánh được. Bất quá bây giờ, Toxi thiếu gia tư nhân cơ giáp còn lưu tại nội luật thành phố cái kia sa hoa trong trang viên, hắn trước mắt chỉ có thể lái nổi giận vợ sỉ ẩn ba tác chiến. Phải nói, nội giận vợ xì ẩn ba hỏa lực phát ra coi như là quá được, 180 li năng lượng pháo tại đồng cấp đơn binh trong cơ giáp là huy lực lớn nhất, khuyết điểm duy nhất là bổ sung năng lượng chậm chạp, mỗi xạ kích một lần đều cần các loại đợi một thời gian ngắn mới có thể phóng ra thứ hai pháo. Cho nên Toxi tận lực đánh chuẩn một chút. Chỉ bất quá Những tu sĩ kia đều chân trượt đến như cá một dạng, rất khó dùng trí năng nhắm chuẩn hệ thống khóa chặn. Coi như thật vất vả khóa chặt, bọn hắn cũng lập tức liền có thể phát giác. Trước tiên biến ảo thân hình, đảo mắt liền theo nhắm chuẩn hệ thống bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Cho nên rất nhiều phi công đều không ra trí năng nhắm chuẩn hệ thống, hoàn toàn bằng trực giác nã pháo, tỷ lệ chính xác thậm chí so mở nhắm chuẩn hệ thống cao hơn chút. Tại phương diện chiến đấu, sĩ hết sức có thiên phú. Mặc dù trước đó không có đã lái qua nổi giận vợ xỉ ẩn ba hỏa lực trợ giúp cơ giáp, đồng thời không có kinh nghiệm thực chiến, nay ngay lúc đó lại cũng đã có ra dáng. Ngoài cửa sổ một tòa tạm thời xây dựng lỗ cột vỡ ra. Loại này lỗ cột tại công hãn khu khắp nơi trên đất đều là lít nha lít nhít, Các tu sĩ ai cũng không biết sẽ từ chỗ nào cái lỗ cột bên trong bỗng nhiên bắn ra lóa mắt đạn năng lượng. Một đài cao hơn 2 mét giản dị cơ giáp theo lỗ cột bên trong lao nhanh mà ra, bay lượn dày tăng lực toàn bộ triển khai hướng về phía cách đó không xa một tòa nhà máy chạy như điên. Trốn chỗ nào? Trên không vang lên một tiếng quát. Một tên áo lam lam váy nữ tu sĩ từ không trung phiêu nhiên mà xuống, tay phải bóp cái quyết hướng phía trước một ngón tay, một thanh phi kiếm long lánh chết hàn quang bá một tiếng hướng về phía trước kích bắn đi. Đây là một loại kỳ quái hình ảnh, thường thường có thể khiến người sinh ra hào giác. Giản dị cơ giáp mặc dù còn kém rất rất xa toàn trang cơ giáp, dù sao cũng là toàn kim loại chế tạo, cho người cảm giác kiên cố rắn chắc. Mà tên này nữ tu tế lên phi kiếm cũng chỉ có dài hơn một thước, cùng cao tới hơn 2 mét cơ giáp so, đơn giản cùng đồ chơi đao nhỏ không có khác nhau. Dạng này một thanh phi kiếm, truy sát như thế một đài kiên cố cơ giáp, thấy thế nào thế nào cảm giác là tại chơi game. Nhưng hết thảy tham chiến người đều biết rất rõ, đây không phải nhà tròi, đây là thật chiến đấu. Phi kiếm trước khi thể trong nháy mắt, giản dị cơ giáp kịp thời mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Tốc độ không thể tránh khỏi thả chậm một chút. Giản dị cơ giáp tác dụng lớn nhất là bảo vệ phi công, khiến cho phi công tại toàn trang cơ giáp nổ tung dưới tình huống chạy trốn lúc còn có nhất định phòng hộ cùng tự vệ năng lực. Cùng toàn trang cơ giáp so ra, giản dị cơ giáp năng lượng phát ra yếu nhược, vừa mở ra năng lượng vòng bảo hộ, tốc độ lập tức giảm xuống. Bất quá, sự thật chứng minh, này hy sinh cơ giáp tốc độ mở ra năng lượng vòng bảo hộ, cũng không có cái gì chứng dụng. Giang giáp. Phi kiếm hoàn toàn không nhìn năng lượng vòng bảo hộ, trực thấu đi qua, tại giản dị cơ giáp mặc trên người ra một cái lỗ thủng lớn. Máu tươi suối phun bắn ra tới. Giản Dị Cơ giáp mang theo quán tính lại xông về trước ra mấy bước, mới ầm ầm bộ nhào, không tiếng thở nữa. Áo lam nữ tu sĩ vây tay một cái, đoàn kiếm bay vụt mà quay về, vẫn như cũ hoàn quang lấm liệt, chưa từng nhiễm phải nửa điểm vết máu. "Sâu kiến. Nữ tu sĩ vuốt ve mũi kiếm, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói ra. "Cốc cốc cốc." Ngay sau đó, năng lượng súng máy thanh âm bạo vang lên. 6 7 đạo năng lượng vụt đồng loạt hướng về phía nữ tu sĩ si bàn tới. Nữ tu trên mặt khinh miệt vẻ mặt không giảm chút nào, nâng giơ tay lên, đánh ra một đạo sữa màn ánh sáng màu trắng, che chắn tại trước người mình. Từ nơi này tên áo lam nữ tu như thế cử trọng lực khinh thái độ đến xem, nàng cấp bậc sẽ không quá thấp." Tần Sỉ cảm thấy, nàng ít nhất cũng cần phải là một tên trung gia linh đồng, thậm chí có thể là cao giai linh đồng. 3, một tiếng vang nhỏ, đây là hộ thể lồng ánh sáng bị xé nứt thanh âm. Kim loại đạn. Áo lam nữ tu sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ, phía bên trái tránh gấp, máu tươi lập tức theo cái hông của nàng báo tố ra. "Làm tốt lắm." Tần Sỉ khen lớn, trong lúc cấp bách phía bên phải một bên lướt qua. Không hề nghi ngờ, này một mưa công kích, là theo trăm chân trùng điện tử chiến trong cơ giáp bắn ra. Kể từ cùng tu chân thế giới khai chiến đằng sau, Điện tử chiến cơ giáp, điện tử chiến cơ, điện tử chiến hạm gặp được trước nay chưa có số hổ, cơ bản không có đất dụng võ. Nguyên quyền điện tử chiến cơ giáp tại quân đội là tiêu chuẩn phối trí, mỗi một cái chiến đấu bài đều sẽ phối trí điện tử chiến cơ giáp. Chiến tranh hiện đại, hơn phân nửa đánh liền là điện tử chiến, bởi vậy vô luận điện tử chiến cơ giáp vẫn là điện tử chiến cơ, điện tử chiến hạm phối trí tỷ trọng còn không nhỏ. Thế nhưng là các tu sĩ không cần điện tử liên lạc, bọn hắn có chính mình liên lạc hệ thống, điện tử chiến đối bọn hắn hoàn toàn không có tác dụng. Điện tử chiến cơ giáp lập tức đã biến thành gớm gớm. Tỷ như tu sĩ bên người cách đó không xa đài này trăm chân trùng điện tử chiến cơ giáp. Hình thể so với bình thường đơn binh cơ giáp phải lớn hơn nhiều, là hình thú cơ giáp, thân dài vượt qua 9m, thân cao 5m, tám đầu chân dài. Loại này quái vật khổng lồ, có thể so với bộ đội cơ giáp hạng nặng hỏa lực trợ giúp cơ giáp. Nhưng điện tử chiến cơ giáp là không phân phối năng lượng tháo, chỉ có mỗi một cái năng lượng súng máy làm tự vệ vũ khí, bọc thép phòng hộ cũng tỉ trọng hình hỏa lực trợ giúp cơ giáp yếu nhược được nhiều. Dạng này tên to xác, muốn tiêu hao năng lượng lại một chút không tỉ trọng hình hỏa lực trợ giúp cơ giáp ít, cho nên tại cùng tu sĩ đại quân trong chiến đấu, điện tử chiến cơ giáp cơ bản bị bỏ hoang. Nhưng mà tại ngõ hẻm trong chiến đấu. Loại này cùng tên điện tử chiến cơ giáp lại bị quân coi giữ hữu hiệu lợi dụng, hơi chút sửa chữa, liền đã biến thành xe vận binh bọc thép, di động bọc thép thành lũy. Đài này trong chân chuẩn bị mở ra mấy cái cửa sổ, từng cửa sổ đều có một nhánh súng năng lượng nô đầu ra, đối ngoại điên cùng sạ kích. Chúng mục tiêu áo lam nữ tu viên kia kim loại đạn, liền là theo bên trong một cái xạ kích lô bắn ra. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, một phát kim loại đạn hoàn toàn không đủ để muốn mệnh của nàng. Áo lam nữ tu bên hông thủ thường, phía bên trái một bên châng gấp, đồng thời chuẩn bị cất cao cao độ, hướng về phía không trung trốn tránh. Chỉ tiếc nàng không có cơ hội như vậy may mắn thế nào, nàng chính chính đâm vào toa xì hỏng pháo bên trên. nội giận vợ xì ẩn ba hào đi mở tờ năng lượng pháo hỏng pháo hào quang màu ngà sữa lấp lánh, chủ pháo bổ sung năng lượng đã hoàn thành. áo lam nữ tu thon thả thân hình, tại toa xì quang học trong ống ngắm, lập tức trở nên khổng lồ vô cùng. đơn giản liền là bia sống, toa xì thậm chí đều không cần nhắm chuẩn, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nhấn xuống phóng ra khóa. đông. nội giận vợ xì ẩn 3 thân thể mãnh liệt chấn động, năng lượng màu nhũ bạch đạn pháo bắn ra, năng lượng pháo bay ra khỏi nòng súng sơ tốc tại phía xa thuốc nổ tiến lên truyền thống kim loại đạn pháo phía trên đối khoa học kỹ thuật nhân loại sát thương uy lực, càng hoàn toàn không phải truyền thống kim loại đạn pháo có thể so sánh. Mặc dù nói tu sĩ đối năng lượng vũ trụ vận dụng trình độ, tại phía xa khoa học kỹ thuật nhân loại phía trên, nhưng bị uy lực đầy đủ năng lượng to lớn đạn pháo trực tiếp trúng mục tiêu, đó cũng là tuyệt đối không chịu nổi. với anh, một đoàn chói mắt hào quang màu ngả sữa, ở giữa không trung ẩm ẩm nổ tung, trực tiếp trúng mục tiêu. áo lam nữ tu thân thể bay bổng nổ tung, biến thành một đoàn mưa máu, bốn phía nức bắn. a, vu cận mấy tòa nhà nhà máy bên trong đều phát ra tiếng hoan hô, sương muội, nhưng vào lúc này, một tiếng nổi giận cuồn hống ở giữa không trung nổ vang. Thành âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng ý tuyệt vọng. Một đạo đồng dạng thân ảnh màu lam từ trên không trung bắn nhanh mà xuống. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 26, phương pháp võ song tu. Tên này giữa trời đập xuống Lam Sam tu sĩ, tuổi chừng chớ 30 tuổi ra mặt, mặt mũi tràn đầy khôn khéo cường hãn vẻ mặt, nhất là một đôi mắt, càng là hung quang lấp lóe, nhìn một cái mà biết, không phải hạng người lương thiện. Cốc cốc cốc. Chùm một năng lượng tiếng súng lần nữa nổ vang. Bách Túc trùng bên trong các chiến sĩ không chút do dự hướng lấy mới xuất hiện kẻ địch nổ súng. Lam Sam tu sĩ giận tí mặt, thủ đoạn vừa nhất, một đạo quả cầu lửa bắn ra. Trực tiếp theo bách Túc trùng một cái xạ kích lỗ bên trong bay vào, lập tức thảm, kêu ngút trời, bách Túc trùng khoang thuyền cửa mở ra, một đoàn quả cầu lửa quay cuồng mà ra. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là từng cái bóng người, nhưng mà giờ phút này cũng đã bị đốt thành từng đoàn từng đoàn quả cầu lửa. Trong chốc lát, này mấy tên chiến sĩ liền ngã mất mạng. Tiễn tay một kích liền có to như vậy uy lực, căn cứ toàn thị mấy ngày nay kinh nghiệm chiến đấu, người này có thể là một tên cao giai linh đồng. Linh đồng mặc dù tại tu chân thế giới là cơ bản nhất người tu luyện, là người tu chân điểm xuất phát. Nhưng Cao Giai Linh Đồng đối chiến sĩ thông thường cùng cũ kỹ cơ giáp tới nói cũng đã là như thần tồn tại, gần như khó mà kháng cự. Lam Sam Tu sĩ khoát tay ở giữa liền diệt bách túc trùng, lập tức hung tận tập trung vào nổi giận vợ Sĩ ẩn ba. Toxi chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đột nhiên bay lên. Hắn biết rõ mình đã đến nguy cấp nhất trước mắt, lẻ loi chơi chọi một đài nổi giận vợ Sĩ ẩn ba, không có bất kỳ cái gì chiến hữu hiểm hộ dưới tình huống. Đối mặt một tên chân chính nổi giận Cao Giai Linh Đồng, sẽ là dạng gì kết cục hắn so với ai khác đều hiểu. Nhưng trong lúc này bất luận cái gì đảm cầu xin tha thứ đều là vô dụng. Chủ pháo còn tại bổ sung năng lượng bên trong dù như thế nào đều là đã đợi không kịp, to xì không chút do dự, nhấn một cái phóng ra khóa, cốc cốc cốc, năng lượng súng máy hướng về làm sam tu sĩ chút xuống ra như mưa to năng lượng từ đánh, sâu kiến, làm sam tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đối gió táp mưa rào chút xuống mà đến năng lượng từ đánh nhìn như không thấy, cổ tay khai đảo, một tấm bùa chú nổi lên, tất cả năng lượng từ đánh đều bị trước người hắn nhàn nhạt hộ thể lồng ánh sáng bắn ra, không tổn thương được hắn mảy may, làm sam tu sĩ miệng lẩm bẩm, nâng rơi tay lên, tấm bùa kia bay lên trên trời, đột nhiên bùng cháy, một thanh đen nhánh sát, hiện lên ở giữa không trung, rõ ràng là phụ lục biến ảo mà ra lại phản phất thực chất. Nhìn xem như thế một thanh hình như có còn không chùy sắt, si trên mặt hiện lên cực kỳ thần sắc cổ quái. Không hề nghi ngờ, Lam Sam tu sĩ là định dùng này cây thiết truy tới đối phó hắn. Vấn đề là, này cây thiết truy nhìn qua thực sự cũng không làm cho người rất sợ hãi. Phải biết, hắn nổi giận vợ sỉ ẩn ba tuy lực phòng hộ hơi yếu, lại thật sự là toàn kim loại chế tạo, toàn nặng 42 tấn, thân cao gần 5m, còn có năng lượng vòng bảo hộ. Như thế một thanh như có như không biến ảo chùy sắt, có thể đối như thế quái vật khổng lồ tạo thành thương tổn như thế nào? còn thật là khiến người ta đầu óc trong thời gian ngắn quá tải tới. Mắt thấy này sâu kiến cũng không có xoay người chạy, còn đang không ngừng mà điên cuồng bắn phá, 180 hào mị ở mở tờ năng lượng pháo hỏng pháo hào quang lấp lánh, đang tại hoàn thành bổ sung năng lượng giai đoạn cuối cùng. Lam Sam Tu Sĩ gần như muốn tức nổ phổi. Đây là đối với hắn công nhiên khiêu khích. Chỉ là sâu kiến, lá gan thật không nhỏ. Phá. Lam Sam Tu Sĩ quát to một tiếng, lơ lửng giữa không trung đen nhánh chủy sát lớn, hướng về nổi giận vỡ sỉ ẩn ba mạnh mẽ đập xuống. Vâng anh. Kết quả hoàn toàn vượt qua toạt sỉ tưởng tượng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực theo cơ giáp đỉnh đầu chân áp mà xuống, nặng đến 42 tấn hỏa lực trợ giúp cơ giáp liền một chút kháng cự lực lượng đều không có, ầm ầm ngã xuống đất. Toxy trước mắt sao vàng bay loạn, kém chút liền trực tiếp bị nện mất đi. Nội giận vở sỉ ẩn ba có bắn ra ghế an toàn trang bị, tình huống khẩn cấp dưới, phi công có khả năng mang theo giản dị cơ giáp cùng một chỗ, bắn ra thoát đi. Khoang hành khách là trực tiếp khảm nạm tại giản dị trong cơ giáp, toàn bộ giản dị cơ giáp liền là một cái bắn ra khoan thuyền. Nhưng mà này lại, Toxy chỉ cảm thấy đầu ầm ầm rung động, toàn thân không còn chút sức lực nào, liên đạn bắn trang bị đều không còn khí lực khởi động. Sâu kiến chịu chết đi làm sam tu sĩ từ không trung nhảy xuống tiến vào nhà máy giơ cao một thanh sáng như tuyết quỷ đầu đại đao bước nhanh đến phía trước một đao kia xuống yếu đất nội giận vợ xì ẩn ba không làm được liền sẽ bị hết thệ vì hay bị vây ở khoang hành khách bên trong tọt xì tự nhiên cũng là khó thoát vận rủi ha ha tiểu tử đừng lúc nick ta cờ dở tờ đột nhiên một cái tiếng quái khiếu tại cách đó không xa vang lên cùng lúc đó cốc cốc cốc nặng chịu tiếng súng cũng vang lên sk mười tiếng súng cùng súng năng lượng phóng ra thanh âm vẫn là có khác nhau rất lớn cái này trên nửa đường giết ra tới trình rào kim Dĩ nhiên chính là kịp thời chạy đến Trương Thiên Cửu. Gắng sức đuổi theo, đặt mạnh vào sưởng trong phòng liền thấy cảnh này, may mắn nhanh một bước, bằng không 30 kỉ gệm cờ giờ tờ cứ như vậy chớ mắt không có. Đây là Trương Thiên Cửu tuyệt đối không thể chịu đựng. Như mưa rơi cường độ cao sợi đạn vung vãi tại Lam Sam tu sĩ trên người, lại ngoài dự liệu không có đem Lam Sam tu sĩ sẽ thành mảnh nhỏ, mà là phát ra đinh đinh đàng đàng kim loại va chạm thanh thủy tiếng vang, dồn dập hướng về phía hai phía bắn ra. Giới ạ, lại là khôi giáp. Trương Thiên Cửu liền liền rất cảm thấy đau đầu. Hán thiền nhất những tu sĩ này xuyên giáp trụ, đao thương bất nhập, thủy hỏa không thấm. á đây không phải gian lận sao? Các ngươi đặc biệt đều là người tu chân, vốn là chiếm hữu như vậy ưu thế thật lớn. Dời hạ còn mặc khôi giáp, còn có cho hay không người khác đường sống? Khôi giáp, sâu kiến, chưa nghe nói qua đi. Lão tử là phương pháp võ song tu, làm sao tu sĩ bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tập trung vào trương thiên kiệu, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Trương trung sĩ một lòng liền liền chìm xuống dưới. Hắn cùng tu sĩ đánh hơn 300 năm cầm, không muốn nhất đối mặt, liền là phương pháp võ song tu khốn nạn. Tu chân thế giới đại bộ phận tu sĩ đều là tu luyện pháp thuật làm chủ, đối thân thể rèn luyện, chủ yếu cũng là chuyên chú vào đối năng lượng vũ trụ vận dụng. Mặc dù bọn hắn giác quan nhạy cảm độ cùng thân thể cường hãn trình độ xa tại bình thường khoa học kỹ thuật nhân loại phía trên, nhưng ở tu sĩ bên trong lại cũng chỉ là bình thường thôi. Loại này chuyên môn tu luyện pháp thuật tu sĩ được xưng là phương pháp tu. Còn có một loại tu sĩ lại đặc biệt chú trọng tại thân thể rèn luyện, đem thân thể luyện được cực nó cường hãn, xem như mở ra lối riêng. Loại này dùng rèn luyện thân thể làm chủ tu sĩ lại xưng là võ tu. Tại tu chân giới, võ tu so phương pháp tu ít Dù sao rèn luyện thân thể có mức cực hạn, vì vậy mà chậm chế tu luyện pháp thuật thời gian, tựa hồ có chút không lớn có lợi, mà lại đa số người thân thể tố chất đều không thích hợp lắm luyện thể. Chân chính lịch thiên gia hỏa, liền là pháp thuật hòa luyện thể thuật đồng thời tu luyện. Loại này phương pháp võ song tu gia hỏa, đều không ngoại lệ đều là thiên tài. Mặc dù tốn hao thời gian nhiều, lên cấp độ khó cực lớn, nhưng mà tu luyện có thành tựu đằng sau, thường thường là cùng giai tu sĩ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất. Phạm là có thể phương pháp võ song tu tu sĩ, tại Trô tông môn đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Này lam sam tu sĩ lại có thể là phương pháp võ song tu, thật đúng là có điểm không tưởng được, mà lại đặc biệt vẫn là cao giai linh đồng. Dùng chương thiên cựu trước mắt thực lực, tại quần áo nhẹ dưới tình huống, đối phó sơ giai linh đồng có lẽ còn có chính diện sức đánh một trận. Nếu như đối thủ đổi thành trung giai linh đồng, cái kia cũng chỉ còn lại có dùng kim loại đạn đánh lén một đường. Đối phó cao giai linh đồng, kim loại đạn đánh lén nắm bắt đều không phải là quá lớn, trừ phi là đối phương tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, bị chống đỡ gần sạc kích. Thật giống như đang trên đường tới, bọn hắn phục kích cái kia một tiểu đội bốn tên tu sĩ mở dạng. Tên kia người mặc chống đạn khôi giáp cao giai linh đồng, bị hắn đứng vững đầu một súng nổ đầu. Nhưng bây giờ cái tên này lại là phương pháp võ song tu cao giai linh đồng, mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội đánh lén. Này 30 kỳ lộ gệm cờ giờ tờ thật đúng là không dễ kiếm a, không làm được liền muốn kéo cả chính mình vào. Cốc cốc cốc, càng thêm dày đặc tiếng súng vang lên. Lão đại, xử lý hắn. Tiêu -e Hào khí vượt mây thanh âm. Hắn toàn bộ tiểu đội đều chạy tới, mắt thấy một người tu sĩ đứng tại trường thiên cũ trước mặt, Tiêu -e người không cần suy nghĩ, đồng loạt khai hỏa. Trên đường đi, hỏa dược thương nhiều lần kiến công sẽ rách không ít tu sĩ thân thể, đi é e người dần dần lại đối S cờ 15 sinh ra một loại nào đó mù quáng mê tín tâm lý, cảm thấy tại tập trung cường độ cao sợi mưa đạn phía dưới, tu cầu môn liền là cất bã. Phương pháp võ song tu cái từ này, đoán chừng bọn hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, đều cho ca dừng lại, không cho phép tới, nghe thấy được không đó? Trương Thiên Cựu mồ hôi trên trán liền xuống, cũng không bay đầu, giắt cổ liền kêu la. Mấy cái chỉ mặc giáp trụ nhất đơn bạc chống đạn sau lưng quần áo nhẹ bộ binh như thế dứt tới, tuyệt đối là tìm chết a. Làm sao tu sĩ chỉ cần tế lên pháp khí, một đạo lóe sáng đường vòng cung lấy xuống đến. Đi e đám người liền toàn báo tiêu. Trương Thiên Cửu cũng không muốn bật sĩ còn không có cứu được, chính mình tiểu đội ngay ở chỗ này náo cái toàn quân bị diệt. Kỳ thật không cần hàn giống, TE bọn hắn đã đứng vững. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đối phó tu sĩ khác rất hữu hiệu cường độ cao sợi đạn, đối này Lam Sam tu sĩ một chút tác dụng đều không có. Mắt thấy đạn chiêm chiếc theo Lam Sam tu sĩ bên người bắn ra đi, TE bọn người lạnh cả tim, biết gặp gỡ phiền phải lớn. Đúng vào lúc này, nội giận vở sĩ ẩn ba phanh một tiếng, một bộ giản dị cơ bắn ra mà ra, trong nháy mắt hướng về phía một bên bắn nhanh mà đi. Muốn chạy. Lam Sam tu sĩ cười lạnh một tiếng cũng không thấy hắn bấm quyết cách làm, một đạo lóe sáng phi kiếm liền tới lên, hướng về toàn xì tật trả mà đi. Sột, lại là một tiếng súng vang, đã chém ra phi kiếm bỗng nhiên tia lửa tung tóe, hướng về phía một bên bay ra ngoài. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trương Thiên Cựu vậy mà một súng thanh phi kiếm đánh bay, chuyện như vậy, đừng bảo là trước kia chưa từng nhìn thấy, căn bản liền là chưa từng nghe thấy, nam mộng cũng nghĩ không ra. Dùng phi kiếm tốc độ nhanh chóng, làm như vậy độ khó không thua gì dùng một viên đạn đánh trúng một viên khác bay ra khỏi lòng súng đạn, thậm chí độ khó cao hơn. Liên Lam Sang tu sĩ đều không tưởng được, đứng ở nơi đó, nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Cửu, khó nén trên mặt vẻ kinh ngạc. Từ xâm lấn nổ lên tính đến nay, hắn một đường giết đến nơi đây, còn chưa bao giờ đụng phải Trương Thiên Cửu dạng này khoa học kỹ thuật người chiến sĩ. Tiểu tử này có chút tà môn. "Sâu Kiến, ngươi không sợ chết?" Nói nhảm. Trương Thiên Cửu liền cười, tầng tầng gật một cái. "Mẹ nó các ngươi liền tù binh đều không bắt, lao tử sợ chết liền có thể xuống mẹ." Trương Vũ ra tức giận, mạnh mẽ chửi bậy một lần tu sĩ đại quân hết sức không hợp lý tù binh chính sách. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 27, tiểu tử, dám chơi đạo không? nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lam Sam Tu sĩ bỗng nhiên đối tên đầu chọc này lão có một chút hứng thú, khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, mang theo rõ ràng hương phấn chi ý từ khi xuất chiến đằng sau, đã thật lâu không có ngược qua thức ăn, đối diện với mấy cái này còn kiến hôi khoa học kỹ thuật người, hắn thật sự là để không nổi ngược hứng thú. Cá thể chiến lược cách biệt quá xa, ngược đã dậy chưa nửa điểm thoải mái cảm giác, thật giống như một cái nhân loại, dù cho nghiền chết lại nhiều con kiến, cũng sẽ không có cảm giác thành công. Nhưng tên đầu chọc này lão, tựa hồ có khả năng một ngược. Trương Thiên Cựu vứt bỏ súng, cả lìn đám người nhất thời trong lòng co lại chẳng lẽ này đầu chọc nghĩ đầu hàng dùng tên chọc đầu này vô sỉ trình độ sự tình gì hắn cũng có thể làm được chiến trường đầu hàng đối người khác mà nói là tột đỉnh xỉ đủ cho dù chết cũng tuyệt đối không thể làm đối trương thiên cựu mà nói lại không có chút nào áp lực tâm lý chỉ cần có thể sống sót là được thế nhưng ngay sau đó bọn hắn liền biết mình sai sai rất không hợp tối thường thật sự là hiểu lầm trương trung sĩ trương trung sĩ mặc dù nhân phẩm hèn mọi điểm cùng nữ hài tử cùng một chỗ thời điểm luôn yêu thích ăn đậu hũ một đôi tay thường xuyên không quý củ nhưng đại thể bên trên là không lỗ nhất là đối mặt cường địch thời điểm hết sức ra môn Chỉ bất quá, lần này giống như ra môn đến quá phận. Trương Thiên Cựu trực tiếp rút ra dao găm quân đội, SK15 xuống trường chế thức quân dụng lưỡi lê. Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay, dao găm quân đội như trước vẫn là bọc thép bộ binh tiêu chuẩn phân phối. Loại này mang theo người đòn đao, có thật nhiều công năng là hiện đại hóa sản phẩm công nghệ cao không cách nào thay thế. Tiểu tử, dám chơi đao không? Trương Thiên Cửu đem dao găm phản nắm ở trong tay, hướng về phía Lam Sam tu sĩ thử ra miệng đầy răng trắng, cái kia khiêu khích vẻ mặt khiến cho bất luận kẻ nào đều khó mà chịu đựng. Ngay ngay lúc đó, cái tên ngu ngơ tiểu trọc đầu đã không thấy thay vào đó là một cái tràn đầy mùi máu thanh quân nhân chuyên nghiệp. Lam Sam tu sĩ ngây dại, chớ mắt một thoáng mới cười rộ lên, cười đến tràn đầy nghi hoặc. Ngươi muốn cùng ta chơi đao? Cả rỗ lìn các loại mắt người chừng đến so châu trứng còn lớn hơn còn tròn. Điên rồi, nay đầu chọc nhất định là bị kích thích vượt quá giới hạn. Cùng tu sĩ chơi đao, thua thiệt hắn nghĩ ra. Người nào không biết tu sĩ so khoa học kỹ thuật nhân loại mạnh liền là thân thể của bọn hắn A. Huống chi này Lam Sam tu sĩ vẫn là phương pháp võ song tu, thân thể cường hãn trình độ, giác quan nhạy cảm trình độ, phản ứng nhanh nhẹn trình độ đều hoàn toàn không phải khoa học kỹ thuật nhân loại có thể so sánh, coi như tên trọc đầu này là đặc chủng chiến sĩ, chịu qua nhất tàn khốc huấn luyện, nhưng thủy Trung đều là khoa học kỹ thuật nhân loại thể xác, không có thể đột phá cực hạn. Tuyệt đối là một chiêu mất mạng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Bằng Hữu, khỏi phải mẹ nó nói nhảm, liền hỏi ngươi có dám hay không. Trương Thiên Cựu cười đến hết sức tà mị, nhất là cái kia tiếng tiểu Bằng Hữu, làm cho người đều nổi da gà. Nhưng đối Trương Thiên Cựu tới nói, gọi làm Sam Tu sĩ tiểu Bằng Hữu rất bình thường. Hắn đều hơn 350 tuổi được không nào. Tu sĩ nguyên, tự nhiên xa tại bình thường khoa học kỹ thuật nhân loại phía trên. Nhưng đó cũng là xem đẳng cấp. Linh đồng là cấp thấp nhất tu sĩ, thọ nguyên đại khái cùng bình thường khoa học kỹ thuật nhân loại không sai biệt lắm, cũng chính là hơn 100 tuổi, 200 tuổi. Đương nhiên, cao giai linh đồng sống được muốn dài hơn chút. Linh đồng phía trên là pháp sĩ, sau đó pháp sư, đại pháp sư, lại hướng lên tuân giả, đại tuân giả, thánh nhân, đại thánh, thánh vương loại hình, cao nhất liền là thần cấp người tu chân. Cấp độ nhập môn linh đồng, bình thường mấy chục tuổi liền có thể có thành tựu. Này Lam Sang tu sĩ nhìn qua chừng 30 tuổi, hẳn là số tuổi thật sự của hắn, tối đa cũng liền trên lệnh cái một hai chục tuổi. Vô luận tiểu tử này là 30 tuổi vẫn là 50 tuổi, Trương Cửu gia đều có thể danh chính ngôn thuận gọi hắn tiểu bằng hưu, tuyệt không coi là nhục nhã hắn. Nguyên lai like ngươi là muốn bị chém? Được, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lam Sam Tu sĩ giận quá thành cười, hắn chưa từng thấy qua điên cuồng như vậy khoa học kỹ thuật người. Cổ tay khẽ đảo, một thanh thước bao dài đoạn kiếm nổi lên, cầm ở trong tay. Hắn lẽ ra trong tay là có một thanh quỷ đầu đại đao, xem xét Trương Thiên Cửu giao găm quân đội cũng liền dài hơn một thước, lúc này thay đổi đồng dạng dài ngắn phi kiếm. Hắn là ai? Tu sĩ? Chẳng lẽ còn cần tại binh khí bên trên chiếm này khoa học kỹ thuật cận bá cận bá nghi? Trương Thiên Cựu liếc một cái phi kiếm kia, đùa vừa cười vừa nói: Ta biết các ngươi tu sĩ đao kiếm đều là dùng đặc thù tài liệu chế tạo thành, ngươi sẽ không vừa lên tới liền chặt gãy binh khí của ta à. Làm sang tu sĩ cũng đang cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nói ra: Ngươi yên tâm, sẽ không, ta sẽ để cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Phạm là phương pháp võ song tu ra hỏa, đều hết sức ngạo khí. Cùng giai vô địch, bọn hắn cũng xác thực có ngạo khí tiền vốn, cái kia còn tạm được. Trương Thiên Cựu liên tiếp gật đầu, giống như rất hài lòng dáng vẻ, lập tức lại há to miệng, tựa hồ còn nói ra suy nghĩ của mình. Đột nhiên, suy một tiếng chuyển đến đế dày cùng mặt đất ma sát thanh âm trương thiên cựu mập mạp thân thể như là mũi tên hướng về phía lam sam tu sĩ kích bắn đi dao găm trong tay lạnh lùng lánh nghiêng nghiêng kéo hướng về phía lam sam tu sĩ bụng dưới nay đầu trọc vậy mà dẫn đầu phát động đánh lén sâu kiến lam sam tu sĩ cười lạnh liền biết những này hèn hạ khoa học kỹ thuật sâu kiến sẽ không hiểu được cái gì gọi là phong độ đánh lén hèn hạ vô sỉ là bọn hắn tắt phong trước sau như một nhưng có làm được cái gì trước thực lực tuyệt đối hết thảy cái gọi là chiến thuật đều là cặn bã nếu như là bình thường khoa học kỹ thuật nhân loại đối mặt trương thiên cựu như thế cực tốc hung hãn đánh lén trên cơ bản nhất định phải chết trên bụng khẳng định sẽ bị kéo ra một đạo lỗ hổng lớn ruột cái gì xoát liền chảy ra nhưng ở lam sam tu sĩ trong mắt trương thiên cựu động tác thực sự chậm một người thật giống như khoa học kỹ thuật người trong phim ảnh pha quay chậm một dạng dù là như thế lam sam tu sĩ cũng không có né tránh cứ như vậy ưỡn ngựa hốc bụng đứng ở nơi đó mặc cho sắc bén quân dụng lưỡi lê vẽ tại trên bụng của hắn phát ra như kim loại tiếng ma sát thậm chí còn có đốm lửa nhỏ bắn tung tóe trong nháy mắt trương thiên cựu liền hiểu tiểu tử này tuyệt đối mặc vào áo giáp Hắn là phương pháp võ song tu không sai, nhưng linh đồng cấp tu sĩ thân thể cường hãn đến loại tình trạng này, khẳng định còn có hao giáp tăng thêm. Trương Thiên Cựu mặc dù trước mắt thực lực nhận hạn chế, chỉ tương đương với nhị giai tinh anh chiến sĩ trình độ, có thể ánh mắt của hắn nhưng không có nhận hạn chế. Nhưng thấy rõ vô dụng, không đối phó được vẫn là uổng công. Ngay sau đó, Trương Thiên Cựu chỉ cảm thấy trên lưng đau đớn một hồi, Lam Sam tu sĩ đoàn kiếm đã tại trên lưng hắn kéo ra một đường vết rách. Này lỗ lớn dài ước chừng mười mấy centimet, cũng không nhiều sâu, còn không có cắt đến xương cốt. Không hề nghi ngờ, Lam Sam tu sĩ đây là hạ thủ lưu tình. Nếu không trực tiếp một kiếm liền đem Trương cựu ra đính chết rồi. Trương Thiên cựu thân thể không ngừng, thẳng tắp lao ra mấy mét đằng sau mới đứng vững, xoay người lại, đau đến nghe răng toát miệng. "Ta dựa vào, tiểu tử, ngươi muốn đùa chết ta." Lam Sam Tu sĩ hạ thủ lưu tình, tuyệt đối không phải lòng từ bi, chỉ bất quá mong muốn nhiều ngược hắn một hồi mà thôi. Mèo vân chuột trò chơi. "Đúng, ra liền là muốn đùa chết ngươi. Ngươi cái này sâu kiến, ngược còn có chút khoái cảm, này rất khó được. Yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi chịu quá nhiều trả tấn, mười lao Mười lao đằng sau, ta nhất định cho ngươi một thông khái." Lam Sam Tu sĩ vừa cười vừa nói. Tốt, làm mười đao nha. Ngươi nếu làm mười đao không đến liền giết ta, ngươi chính là cậu nuôi dưỡng. Lam Sam tu sĩ khuôn mặt liền sụp đổ xuống dưới, trong mắt hung sáng long lánh. Này sâu kiến sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng, không thể để cho hắn bị chết quá dễ dàng, quyết không thể. Suy, Trương Thiên Cựu lại một lần chủ động phát khởi tiến công, nhưng kết quả cùng mới vừa rồi không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Dao của hắn cắt tại Lam Sam tu sĩ trên người phát ra kim loại ma sát thanh âm. Lam Sam tu sĩ cởi gần tại trên lưng hắn mở ra đạo thứ hai lỗ hổng, so vừa rồi lỗ hổng kia lâu một chút điểm, sâu từng chút một. Phản phất tại điêu khắc thoải mái, hết sức tự nhiên khống chế hết thảy. sâu kiến lại đến. Lam Sam Tu sĩ cười ha ha. hiệp ba, hồi bốn hợp, hồi năm hợp. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. hai người trong nháy mắt liền đã giao thủ năm lần. Trương Thiên Cựu trên người cũng nhiều năm lô lớn, da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. cả dỗ lìn đám người đều ngây dại. lại cũng không nghĩ ra, Trương Thiên Cựu còn có như thế tiết huyết thời điểm. tại trong lòng bọn họ bên trong, Trương Thiên Cựu chiến tranh so cá trạch còn trơn trượt. theo lý không nên như thế liều mạng a này hoàn toàn không phải đầu trọng phong cách. thứ bảy đau. cảm giác bên trên. Trương Thiên Cựu trên người đã tìm không thấy một khối thịt ngon, toàn thân trên dưới đều tại ra bên ngoài phun huyết. Lão đại, chúng ta không đánh, liều mạng đi. Cả Dỗ Lĩnh cũng nhịn không được nữa, cất giọng kêu lên. Trong tay SK mười lăm súng trường nâng lên. Lam Doanh binh, nàng không phải không tiếp thụ được chết, nhưng mắt thấy Trương Thiên Cựu như thế bị người ta từng đau vỡ cắt mà chết, vẫn là vượt ra khỏi tâm lý của nàng danh giới cuối cùng. Đây không phải chết trận, đây là nhử sát. Ngươi cái sườn bà nương, im miệng. Dám tới, là ngươi. Trương Thiên cửu trong lúc cấp bách kêu to. Sâu kiến, không sai biệt làm cái kia kết thúc. Lam Sam Tu Sĩ giơ lên trong tay bằng kiếm, cười lạnh nói: Trước đây bảy cái hiệp, đều là Trương Thiên Cửu tiến công hắn phòng thủ. Cắt bảy đao, Lam Sam Tu Sĩ cảm thấy chơi đến bộ dạng này cũng kém không nhiều đủ rồi, là nên kết thúc trò chơi. Cùng cái này sâu kiến ở chỗ này làm trễ chải quá nhiều thời gian. Với anh, Lam Sam Tu Sĩ bỗng nhiên phát động, thân thể thẳng tắp hướng về phía Trương Thiên Cửu vọt tới. Lão đại, chạy mau! e nhớ kỹ la to, mặc cho ai nấy đều thấy được, Trương Thiên Cửu ngăn không được. Lần này nếu là đủ thực, Trương Thiên cửu tuyệt đối toàn thân xương cốt đều sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Này tu cầu thực lực quá cường hãn. Xa tại bình thường cao giai linh đồng phía trên, coi như trương thiên cựu lái cơ giáp cũng hoàn toàn ngăn không được, lại càng không cần phải nói hắn hiện tại liền là cái phấn hồng bẻ cứng, còn tới chỗ phun huyết, trương thiên cựu đương nhiên sẽ không cứng rắn chống đỡ, hắn cũng không phải nốc, mà là xoay người chạy, bay lượn dày tăng lực toàn bộ triển khai, như là mũi tên, trực tiếp hướng về phía trước cách đó không xa bách túc trùng điện tử chiến cơ giáp vào tới, đạo mắt liền biến mất tại trong cơ giáp. lúc này muốn chạy, đã quá muộn. lam sam tu sĩ giữ tận cười một tiếng, không cần suy nghĩ, đi vào theo. bách túc trùng bên trong không gian không nhỏ, có thể dung nạp dòng dã một cái chiến đấu ban. Lam Sam Tu sĩ vừa mới xông vào cơ giáp, chỉ nghe vang một tiếng, cơ giáp cửa khoang trong nháy mắt khép kín. Lam Sam Tu sĩ chỉ là hơi sưng sở, cũng không thèm để ý lập tức, hắn thấy được Trương Thiên Cửu. Trương Thiên Cửu an vị tại trên ghế lái, trên lưng đã cài tốt dây an toàn, đối mặt với hắn, vẻ mặt tươi cười. Tiểu Băng Hưu, ngươi bị lừa rồi. Một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, trong nháy mắt phun lên Lam Sam Tu sĩ trong lòng, bách túc trùng nội bộ đủ loại dụng cụ đều đột nhiên lấp lánh lên chói mắt ánh sáng màu đỏ. Chú ý, tự bạo trang bị đã khởi động, hiện tại bắt đầu đến ngược Nam, bốn, Cứng nhắc điện tử âm nhắc nhở. Bảy hai. Trương Thiên Cựu phất phất tay, thanh âm ép tới rất thấp, âm vang một tiếng thật lớn, Trương Thiên Cựu liền người mang chỗ ngồi bắn ra đi. Sâu kiến, Lam Sam tu sĩ cuồng nộ kêu to. Thế nhưng là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Oen! Mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, kinh thiên động địa, tại mọi người trận mắt hốc mồm bên trong, bách túc trùng từ đó bạo liệt, nổ thành một đóa hoa mị phá hoa. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 28, ngập vòng. Trong ầm ầm nổ vang, nhà máy hơn phân nửa nóc nhà bị trực tiếp xốc hết lên. Không có giễu họ, cũng không có kêu sợ hãi. Tất cả mọi người xem lên người, còn có thể như thế Một hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng ngồi lên, đem ngã sắp xuống ở phía xa, đang đang ra sức vật lộn Trương Thiên Cửu đỡ lên. "Lão đại, ngươi như bức." Đi e hướng về Trương Thiên Cửu vân so cả rốt còn to ngón tay cái, ngu ngơ lớn khắp khuôn mặt là bộ phục chi ý quần áo nhẹ đối phương pháp võ song tu cao giai linh động, vậy mà cũng có thể thắng. Liên vừa rồi, ai cũng cho là hắn đã chết chắc, nào biết được trong mấy mắt, thi cốt thành cho lại có thể là làm Sam tu sĩ. Nay hảo thuật trở nên, hiện tại cũng để cho người ta có chút không nghĩ ra. đầu chọc, ngươi mau nói, như vậy ngắn ngủi thời gian, ngươi làm như thế nào?" Cả dỗ liên tràn ngập bi hoặc. Nếu như đối thủ là khoa học kỹ thuật người, như vậy không có vấn đề gì cả. Dùng trương thiên Cựu phản ứng, hoàn toàn có thể tới được đến hoàn thành tất cả những thứ này. Nhưng đối thủ là tu sĩ, phản ứng tại phía xa khoa học kỹ thuật nhân loại phía trên, trương thiên cửu động tác liền ngại quá chậm. Trương thiên cửu cười không nói, nói trắng ra là hắn chỉ là xông vào bách túc trùng bên trong, tại trên ghế lái ngồi xuống, đeo lên dây nhỉ tan an toàn mà thôi. Mặt khác hết thảy đều là tiểu đào hồng hoàn thành. Tiểu đào hồng đã sớm liên thông bách túc trùng máy chủ, chỉ chờ lam sàm tu sĩ mắc lửa. Bí mật này cũng không thể nói cho bọn hắn coi như ngươi là cố ý dân hắn mắc lửa cũng không cần chịu bảy đao à? Ngươi ngốc à? Lần lượt hai ba đao ý nghĩ ý tứ được thôi. Trương Thiên Kiệu không khỏi dở khóc dở cười. Cho là hắn nghĩ chịu bảy đao à? Hắn một đao đều không muốn chịu, thế nhưng là không đánh ra chân hòa đến. Lam Sam Tu sĩ nào có dễ dàng như vậy mắc lửa? Tiểu tử kia không đi theo hắn tiến vào bách túc trùng, tất cả mọi người là cái chết. Ai ai, chớ nóng vội hỏi cái này hỏi cái kia. Nhanh, cho ta xử lý một chút vết thương. Máu đều nhanh chảy khô. Hiển nhiên bọn gia hỏa này lại nhảy, còn tại đông vấn tây vấn. Trương Trung sĩ liền dở khóc dở cười. Làm là siêu cấp cải tạo gen chiến sĩ. Trương Thiên cựu có cực mạnh tự lạnh công năng, mẫu chốt là, trước mắt hắn cái này công năng cũng giống vậy bị hao tổn nghiêm trọng, dòng dã bảy đầu vết đau, không đợi tự lành, Trương Trung Sĩ sớm cũng bởi vì mất máu quá nhiều treo. A nha, ngay sau đó một đám người liền luống cuống tay chân cho hắn xử lý lên vết thương tới. Chiến trường miệng vết thương lý tương đương đơn giản thu bạo, cả dỗ liền trực tiếp dùng máy đóng sách cho hắn thanh dao miệng đặt trước lên, rang rắc rang rắc đóng sách tiếng nghe được người toàn thân nổi da gà. Ai ai, ngươi điểm nhẹ a, đó là thứ hai, đau. Đóng sách quá trình bên trong, Trương Thiên Cửu một mực như giết heo hô đau. Xem không đứng nơi xa toàn sĩ trợn mắt hồ cái tên này đến cùng là cái hạng người gì a? nói hắn không phải anh hùng đi, hắn dám theo tu sĩ liều đào. nói hắn là anh hùng đi, ai từng thấy bị ổi như vậy anh hùng? sĩ tận mắt thấy, cạ dỗ lìn đang cấp trương thiên cựu xử lý vết thương thời điểm. trương thiên cựu tay hết sức không thành thật, thừa cơ tại cả dỗ lìn đầy đặn trên cặp mông cọ qua cọ lại. cũng không biết có phải hay không là chữa cho hắn chút mặt mũi, cạ dỗ lìn làm bộ không có phát giác, không tiếp tục cho hắn một bàn tay. ai, tiểu xuất ca, ngươi còn ở bên kia ngây ngốc lấy làm gì? tới. thật vất vả xử lý xong vết thương, trương thiên cựu dựa vào tường ngồi xuống, đốt lên một điếu xì gà, mị mị hít vài hơi ngươi đúng toà sỉ kêu lên, toà sỉ trong đầu kia cá biệt xoay a, thật là một cái binh lính càng quái. nhưng mà toà sỉ vẫn là sải bước đi tới, hơi hơi cúi đầu, hết sức có lễ phép nói, ngươi tốt, tiên sinh, ta gọi toà sỉ, cảm ơn ngươi cứu mạng ta. theo tướng mạo xem, người này hẳn là chèn nản tộc nhân. nhưng toà sỉ là rất có giáo dưỡng, cũng không có biểu hiện ra đại quý tộc ngạo nghệ. được rồi được rồi, khỏi phải nói nhảm, ta biết ngươi là ai, chúng ta liền là tới cứu ngươi. trương thiên cửu khoát tay trả lại, để ngặt nói ra, hả, nguyên lai ngươi là phụ thân ta phải tới. toà bừng tỉnh đại ngộ, ta nói sao? nào có trùng hợp như vậy, tại chính mình nhất thời điểm nguy hiểm, đống nhiên liền có người xuất hiện cứu, không phải, ta mới không phải lão tử người phải tới, Ca gọi trương thiên cửu, lính đặc trùng trung sĩ, thật xa chạy tới nơi này, bất quá là cùng ạt cờ cái kia hôn đảng làm khoản giao dịch, chúng ta phụ trách đem ngươi đưa về nô lệ thành phố, hắn cho ta thủ lao, chỉ đơn giản như vậy. toxi gật gật đầu, vẫn như cũ hết sức có lễ phép mỉm cười nói, trương trung sĩ, cảm ơn ngươi, bất quá chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta sẽ không trở về. vì cái gì? toxi bỗng nhiên liền kích động lên, lớn tiếng nói, trương trung sĩ, này còn cần hỏi tại sao không? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, U Mạn Thành hiện tại đang phát sinh đại chiến, ta lúc này rời đi, liền là đối U Mạn Thành phản bội. Ta tuyệt không làm chuyện như vậy." Trương Thiên Cựu liền cười, cười ha hả, vừa cười một bên lắc đầu. "Tiểu tử, ta liền biết ngươi sẽ cùng ta giảng loại này nói nhảm. Bất quá ta phải nói cho ngươi, ngươi ở chỗ này chịu chết, là không có chút giá trị. U Mạn Thành thủ không được, toàn bộ nỗ lực tinh đều thủ không được, đây là đại thế, không phải ai có thể thay đổi. Ta biết. Thế nhưng quốc nạn đi đầu, luôn luôn cần hy sinh." Tạc Sĩ tiên định nói. Trương Thiên Cựu hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Chớ cùng ta giảng đạo lý lớn, vì nước ra sức" ta so ngươi kính dân hơn rất nhiều. Nói cho ngươi, không hy sinh cần thiết không có chút giá trị. Cung tu chân thế giới tác chiến này vừa mới bắt đầu, trận chiến tranh này không phải thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Hiện tại bảo tồn thực lực là vì tương lai thắng lợi. đều giống như ngươi, có kinh nghiệm chiến sĩ liều mạng ở tiền tuyến, ai đem những này kinh nghiệm quý báu mang về. Cả Dỗ liền đứng dậy, rút súng lục ra, đè vào toa sỉ trên huyệt Thái Dương, từ tôi nói, xuất ca, khỏi phải nói nhảm, ngươi đến theo chúng ta đi. Ngươi không đi, chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ, liền phải ở chỗ này bồi tiếp ngươi chết. Chúng ta bảy người này đều là ngươi hại chết. Cuối cùng câu nói này thuyết phục to xì. Nay một mặt quật cường thiếu niên tóc vàng rốt cục dơ lên hai tay, không thể làm gì khác hơn nói ra. Ok, ok, ta đi với các ngươi. Hắn biết cả rồi nói là nói thật. Nếu như bảy người này buổi tiếp hắn ở chỗ này chết trận, hắn cũng xác thực lương tâm khó có thể bình an. Thế nhưng tiếp xuống trương thiên cựu lời nói vẫn là để tóc vàng tiểu suất ca vô cùng không hài hòa. Nghe được to xì khuất phục, trương thiên cựu lập tức cao hứng trở lại, vừa cười vừa nói, này là được rồi, tính ngươi thứ thời. Mấy ca, tìm địa phương an toàn trốn đi, đem bụng lấp đầy, thật tốt ngủ một giấc. Chờ đến ban đêm, chúng ta đường cũng trở về. Trương Trung sĩ, Toxi đến cùng vẫn là không nhịn được. Bên này đánh thẳng đến hừng hực khí thế, chúng ta trốn đi không ổn đâu. Coi như ta nguyện ý cùng các ngươi trở về, trước khi đi, chúng ta cũng phải tận lực lượng của mình. Nói vậy, Trương Thiên Cửu vung tay lên, không khách khí chút nào cắt ngang hắn. Ngươi biết chúng ta bao lâu không ngủ, ròng rã một ngày một đêm, liền là làm bằng sắt cũng gánh không được đúng không? Khỏi phải nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi, ăn cơm. Đừng có lại lại nhải lại lại nhại dẹp ngươi, Tiểu Ca. Đường trách ta không có cảnh cáo ngươi à, dung mạo ngươi nhỏ như vậy vai phản diện, nếu như bị đánh thành đầu heo liền khó coi a, Sĩ cứ thế mà nén trở về. Nhìn tên trọc đầu này lao dáng vẻ, thật đúng là không giống như là uy hắn. Hắn cũng không sợ đau, khen chốt trước mặt mọi người bị đánh quá thật mất mặt. Dung tên trọc đầu này, lão cùng cao giai linh đồng đối chém thực lực, Sĩ xem chừng chính mình khẳng định đánh không lại. Hào hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, tìm một chỗ an toàn tầng hầm, trốn đi, ăn cơm, đi ngủ. Trương thiên Cựu đám người ngủ được sổ, soạt, sổ soạt. trong đầu lại đặc biệt dày vò. Bên ngoài kịch chiến say xưa. Hắn không đi hết sức, lại trốn ở chỗ này ngủ ngon, thực sự cùng hắn bạo dạn tinh thần trọng nghĩa không hợp nhau. Nhưng hắn không có cách, mặc kệ lúc nào, luôn có hai tên đại hán vạm vỡ mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Trương Tiên Cửu nói được rõ ràng, tên tiểu bạch kiểm này chính là chúng ta máy rút tiền, cũng đừng làm cho hắn chạy. Toxy dở khóc dở cười. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có cùng như thế Thô Lỗ ra Hỏa đã từng quen biết. Cứ việc phủ tổng đốc vệ đội đều đều là từ chính tông quân nhân tạo thành, nhưng những quân nhân kia cũng từng cái nho nhã lễ độ, y hệ thân sĩ, nơi nào sẽ giống như Trương Tiên Cửu, thô tục không thể tả. Nhất là Cái tên này một cái loại thứ tư họ người hạ đẳng, tại chính mình vị này hoàng tộc tử đệ trước mặt, không có chút nào tính sợ cảm giác, điều này cũng làm cho toản sĩ rất ngạc nhiên. Tại tri sì đế quốc đủ loại họ ở giữa đẳng cấp sâm nghiêm, người hạ đẳng tại thượng đẳng nhân trước mặt không đúng, kinh sợ sớm đã trở thành một loại nhìn lắm thành quen tình hình. Trương Thiên cựu thần kinh đến cùng là lớn bao nhiêu đầu. Toản sĩ hoài nghi, Trương Thiên cựu không phải tri sì đế quốc quốc dân. Tại một chút chủ trương người người bình đẳng chế độ cộng hòa quốc gia, cũng có chèn nạn tộc nhân. Tại như thế quốc gia, chèn nạn tộc cùng mặt khác dân tộc là bình đẳng. Nhưng mà những quốc gia kia chèn nặn tộc nhân tuyệt sẽ không đến với sỉ đế quốc tới cho dù là du lịch cắt cử làm việc cũng không tới miễn cho gặp không cần thiết nhục nhã thời gian rất nhanh đã đến xế chiều phụ trách trông coi hắn cả rỗ lin đông nhiên đánh thức ở một bên nằm ngáy hó hó trương thiên cửu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng ai ai đầu trọc đầu trọc không sao không xảy ra chuyện lớn chuyện gì a trương thiên cửu đang ngủ say đông nhiên bị người lay tỉnh tự nhiên tâm tình không tốt mơ mơ màng màng hỏi ngựa khí hết sức khó chịu magli magli khai chiến chúng ta trở về không được cả rỗ chậm lên trước mắt vi hình máy tính màn hình ngừng thở vội vã nói ra Trương Thiên Cựu liền hoàn toàn tỉnh táo lại, rủi mắt một cái, mặt mũi tràn đầy phiền muộn vẻ. Ngươi nói cái gì? Ma Ly khai chiến, Tu sĩ đại quân đang hướng về phía Mali Ly phát động toàn diện tiến công, thứ 9 tập đoàn quân, thứ 21 tập đoàn quân, cận vệ cơ giáp thứ 7 quân toàn tuyến tan tác, Ma Ly bên ngoài trận địa đã bị đột phá. Cả Dỗ Linh hết sức khẳng định nói ra. Làm sao ngươi biết? Thiên Vọng không phải cắt đứt sao? Một bên ngủ say PE cũng bị đánh thức, vội vàng lại gần hỏi. Cạ giải thích nói, Thiên Vọng là cắt Đức, bọn hắn cùng bộ chỉ huy tối cao ở giữa, dùng vô tuyến điện liên lạc. Chiến tranh hiện đại, ngoại trừ Thiên Vong bên ngoài, Quân đội không có khả năng không có thứ hai bộ thứ ba bộ dự bị phương thức liên lạc, bằng không mà nói, một khi điện tử chiến thất bại, liền không thể chống đỡ một chút nào. Chỉ bất quá loại này dự bị phương thức liên lạc, khẳng định không bằng tiên võng như vậy nhanh gọn chính là. Tỷ Như vô tuyến điện loại này cũng dích phương thức liên lạc, cũng không biết dùng mấy ngàn năm, hiện tại cũng không có bị hoàn toàn đào thải. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người tỉnh, nhìn lẫn nhau, tất cả đều là một mặt ngộp bức. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 29, chạy thế nào? Giời ạ, đây không phải chơi chúng ta sao? Ngụy An Đông liền liền khó chịu đúng vậy a đúng vậy a này mẹ nó kêu cái gì sự tình cả nạt cũng vô cùng khó chịu tie nói ra lão đại chúng ta mặc kệ vẫn là chiếu nguyên kế hoạch hành động đem tên tiểu bạch kiểm này đưa về Mali thành giao cho mặt cờ trong tay coi như xong việc lấy tiền rời đi người đầu heo ama li thành vừa khai chiến bắt cờ quản chi ma quỷ sẽ còn lưu tại Mali trước kia chạy cả dỗ lìn hận hận nói ra tie một mặt không hiểu ma li thành đều khai chiến hắn chạy thế nào cả dỗ lìn khẽ nói hắn đương nhiên là có biện pháp ngươi cho rằng hắn là chúng ta a nát bệnh một đầu hắn là gõ gì gõ gì tổng đốc đại còn ra có là biện pháp chạy trốn? Die nói ra, hắn là gò gì gọ gì tổng đốc Đại Quảng Hàm gia, chúng ta trong tay còn có tổng đốc con trai đâu, không thể so thân phận của hắn cao quý. Toshi ở một bên nói ra, nếu như các ngươi là tiếp nhận bạt cờ Tiên Sinh huy thác, ta đây có khả năng khẳng định, hắn xác thực không tại Ma Ly Thành. Bạt cờ Tiên Sinh là người cẩn thận. Được, nói như vậy, Ma Ly chúng ta là thật không cần trở về. Cả Dỗ liền hai tay một đám, nói ra, Ngụy An Đông nói ra, coi như bạt cờ tại Ma Ly chúng ta cũng không thể trở về a. Sau khi trở về còn không phải một chữ chết. Lấy tiền có làm được cái gì? Đám người im lặng. Trong lát, một cách tự nhiên, hết thảy ánh mắt đều tập trung vào Trương Thiên Cửu trên mặt. Trương Thiên Cựu một mực cau mày đang trầm tư. U Mạc cách nổ lửa thành phố bao xa? Trương Thiên Cựu bỗng nhiên buồn buồn hỏi. 3700 cây số, đường thẳng khoảng cách. Cạ Dụ Lin buồn bực đáp. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta hiện tại cùng nổ lửa thành phố ở giữa, đã không có bất luận cái gì có khả năng đặt chân trạm trung chuyển. Hết thảy thành thị, hoặc là bị công chiếm, hoặc là bị vây nốt. Trên thực tế, nổ tinh toàn diện Luân ham đã gần ngay trước mắt, hết thảy còn không có bị công chiếm thành thị, đều chẳng qua là tại làm cuối cùng ngoan cố chống lại mà thôi. Ba quát thủ phủ nổ lựu thành phố ở bên trong, bị công hãm là chuyện sớm hay muộn. Vì cái gì Đế quốc không phái viện quân tới trợ giúp chúng ta? Khó nói chúng ta không phải Đế quốc lãnh thổ sao? Tie rất không minh bạch mà hỏi thăm. Cả Dỗ Linh Cây lạnh nói, Đế quốc hiện tại thân mình lo chưa xong, ngươi cho rằng chiến tranh chỉ ở chúng ta nổ lựu tinh bậy ra sao? Hiện tại khắp nơi đều là chiến hỏa. Chân này khoáng thế đại chiến, tại hai mươi mấy năm trước bảy ra. Vậy thì Đế quốc rất không may, thành là thứ nhất nhóm cùng tu chân thế giới khai chiến quốc gia. Bởi vì Đế quốc lãnh thổ, vừa vặn cùng tu chân thế giới nà nạn quốc gia giới. Tinh hà thời đại cái gọi là lãnh thổ giáp giới, cùng quá khứ là hoàn toàn khái niệm bất động. Khoa học kỹ thuật nhân loại còn không có bước vào rộng lớn bầu trời sao trước đó, Thực hạn tại trên địa cầu thời cổ xưa, bản đồ là mặt phẳng. Mà tiến vào tinh tế thời đại đại hàng hải, bản đồ liền biến thành lập thể. Vậy thì sì đế quốc cùng nạ nạn quốc cái gọi là giáp giới, kỳ thật cũng không phải là thật hai bên lãnh thổ tiếp xúc với nhau, mà là nạ nạn quốc các tu sĩ đi qua tinh tế trùng động, có thể trực tiếp đến với sĩ sì đế quốc chỗ hư sĩ sì tinh hà. Cứ như vậy, nhìn cũng không phải là tại khoa kỹ thế giới khu vực biên giới với sĩ sì đế quốc, liền đầu tiên cùng tu chân thế giới khai chiến ban đầu tiếp xúc là cho đùa trẻ con, hai bên đều cẩn thận. Vậy si đế quốc còn y theo trước kia tinh tế khuyết trương hình thức, ý đủ cùng tu chân thế giới đàm phán, hy vọng đối mới có thể dung nhập vào khoa kỹ thế giới tinh tế liên minh đại gia đình bên trong tới. ở địa cầu người hướng về phía ngân hà trắng trận khuyết trương quá trình bên trong, không chỉ một lần gặp được mặt khác văn minh ở tinh cầu khác, ngoại trừ hoàn toàn không có cách nào cầu thông thấp các loại chủng tộc bên ngoài, phần lớn đều dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết, văn minh ở tinh cầu khác dung nhập vào khoa kỹ thế giới lớn trong gia đình. cũng chính là theo khi đó bắt đầu, mới sau cùng quyết định từ bỏ công nguyên kỳ nguyên, đổi dùng tinh hà kỳ nguyên. lần này vậy gì đế quốc cũng không có quá để ở trong lòng vừa cùng nạ nạn quốc tiếp xúc một bên hướng về phía tinh hà trụ sở liên minh thông báo tình huống thế nhưng lần này là thật khác biệt tu chân thế giới cự tuyệt bất luận cái gì hình thức đàm phán cứng rắn bước tới một câu hoặc là đầu hàng hoặc là gì vong khi hiểu được tu chân thế giới tạo thành hình thức đằng sau cho dù là khoa kỹ thế giới nhất kiên định hòa bình chủ nghĩa người cũng hiểu rõ đàm phán con đường trên thực tế đã triệt để chắn chết rồi tại tu chân thế giới toàn bộ tu sĩ đều là theo trong phạm nhân đản sinh thế nhưng bọn hắn đối đại phạm nhân thái độ lại dị thường lạnh khốc hết thảy người phạm đều chẳng qua là tu sĩ nô lệ thôi, bị tu sĩ nô dịch, sản xuất hợp thành tu sĩ tu luyện cần thiết nguyên thạch. trừ cái đó ra, bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là sinh dục, để có càng nhiều tiềm lực người sinh ra. khoa kỹ thế giới nếu như muốn hướng về phía tu chân thế giới đầu hàng, như vậy hết thể khoa học kỹ thuật đều đưa bị hủy diệt, lập tức lui trở về thời đại hắc ám, hết thể khoa học kỹ thuật nhân loại đều biến thành tu chân thế giới người phạm như thế kẻ đáng thương. các tu sĩ trong miệng sâu kiến, người phạm là không cho phép phát triển khoa học kỹ thuật, chỉ cho phép có được nguyên thủy nhất quân đội, để mà chống cự giã thú tiến công. cho đến tận hôm nay, tu chân thế giới người phạm quốc gia còn dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại khoa kỹ thế giới đã từng lấy ra hai bên xác định cương vực đều tự phát triển nước giếng không phạm nước sông nhưng tu chân thế giới liền trả lời đều khinh thường trả lời cùng sâu kiến có chuyện gì đáng nói phán không đầu hàng triệt để diện sát là được thỏa hiệp đã không khả năng chỉ có huyết chiến đến cùng chiến tranh tại những năm gần đây mới càng ngày càng kịch liệt bởi vì lúc đầu tu chân thế giới hoàn toàn không có đem văn minh khoa học kỹ thuật nhìn ở trong mắt cũng không có nghiêm túc đánh đợi đến ăn mấy lần đau khổ đằng sau mới bắt đầu nghiêm túc đối đai trận chiến tranh này động viên tu chân đại quân phát khởi toàn diện tiến công Tu chân thế giới này một nghiêm túc, vậy xỉ đế quốc lập tức liền không chống nổi, tại từng cái chiến trường đều xuất hiện toàn tuyến dấu hiệu hầm mất. Tại khoa kỳ thế giới, vậy sĩ đế quốc cũng là hết sức lạc hậu lao đại đế quốc, võ bị buông thả, quân đội sức chiến đấu mềm yếu yếu đất quá. Làm theo hơn 300 năm sau trở về chiến sĩ, Trương Thiên Cửu đối toàn bộ chiến tranh cận trình đều dọ như lòng bàn tay. Vẫn là phải đi nô lệ thành phố, chỉ có đi tới mới có cơ hội rời đi viên tinh cầu này. trương Thiên Cửu hết sức chắc chắn nói. Thế nhưng là chúng ta làm sao đi nô lệ? 3700 cây số, trên đường đi là vô số tu sĩ đại quân, không cẩn thận liền sẽ đoàn diện Ngụy An Đông buồn bực hỏi ngược lại: "Đến có máy phi hành?" TE nói ra: "Dựa vào hai cái chân đi qua 3700 cây số, liền xem như chất phát như TE, cũng biết khả năng không lớn. Trên đường bị người tiện tay diệt đi khả năng thực sự quá lớn. Theo Mali đến Duma chỉ là 600 cây số, bọn hắn đều tao ngộ rất nhiều lần nguy hiểm. Trá hàng đánh lén loại chuyện này, dù sao không phải mỗi lần đều có thể thành công. Nhưng bọn hắn thua không nổi, một lần đều thua không nổi. Thua một lần, liền là đoàn diệt. Đừng có nằm động." Vừa rồi phó tướng hướng về phía tổng bộ cầu viện, yêu cầu trên không trợ rút, tổng bộ cử tuyệt Cả dụ liển vô cùng vẻ nói, nàng lấy được thiên vong trao quyền đẳng cấp rất cao, quân đội cơ mật tin tức cũng giống vậy có thể đọc đến. Trương Thiên Cựu lắc đầu, nói ra, nổ hạm đội chiến hạm là không trông cậy được vào, điểm ấy sức mạnh còn sót lại, chỉ có thể cố thủ nổ lẩy vùng trời, bảo hộ cuối cùng đường hầm chạy trốn. Ngụy An Đông lườm to xí lên mắt, nói ra, lão đại, đừng quên, chúng ta cũng có hàn hiệu. Khiến cho tổng đốc tiên sinh phái một tàu chiến hạm tới đón con của hắn, yêu cầu như vậy không tính quá phần a. Trương Thiên Cựu vẫn lắc đầu, nói ra, vô dụng, tổng đốc tiên sinh chỉ huy bất động quân đội, coi như hắn chỉ huy được lại loi chơ chọi một tàu chiến hạm cũng không đến được Guma, trên nửa đường không xác định nhân tố nhiều lắm. Ngay tại lúc này, chiến hạm hệ số an toàn còn không bằng dân dụng phi thuyền cao, ít nhất dân dụng phi thuyền không cũng tìm được bên trong tu sĩ cấp cao nhóm đặc biệt quan tâm. Chiến hạm lại khác biệt, chiến hạm có uy hiếp, nhưng cái kia tọa trấn vũ trụ bên trong tu sĩ cấp cao nhóm sẽ không chút do dự ra tay. Trước mắt cố thủ tại nổ lựa trợ trên không còn sót lại hạm đội, nếu như không phải dựa lưng vào đồng bộ đường dây vũ trụ thành hạng nặng cứ điểm pháo cũng sớm đã bị các tu sĩ tiêu diệt. Hạng nặng cứ điểm pháo uy lực cực kỳ to lớn, dù coi như là bên trong tu sĩ cấp cao cũng không muốn trực diện khiêu chiến cứ điểm pháo biến thái uy lực, rời đi cứ điểm pháo trợ rút, hạm đội địa phương những cái kia còn sót lại chiến hạm, liền một giờ đều không chịu được nổi. Này ngay lúc đó, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một tàu chiến hạm nguyện ý vì tổng đốc con trai cam mạo kỳ hiểm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ chết ở đây sao? Ngụy An Đông sốt rồi nói. Làm Giang binh, hắn không sợ chết, hắn chỉ là chán ghét bị chết không có chút giá trị. Trương Thiên Cựu chuyển hướng Cà Dỗ Lìn, Cà Dỗ Lìn, lập tức tìm kiếm đi hàng không vũ trụ nhà bảo tàng tốt nhất đường đi. Lìn không khỏi sương sở kinh ngạc nói ra, hàng không vũ trụ nhà bảo tàng Ngươi muốn đi nơi đó làm cái gì? Trương Thiên Cựu cười nói, chúng ta không phải muốn phi hành khí cụ sao? Hiện tại toàn bộ U Mạ Thành Phố, ước chừng cũng chỉ có nơi đó có thể tìm được chúng ta cần máy phi hành. Ông trời của ta, ngươi sẽ không muốn vận dụng những cái tia đổ cổ phi thuyền a? Nhà bảo tàng a? Tất cả mọi người kinh hô lên. sĩ càng là trực tiếp lắc đầu, nói ra, vô dụng. Liên xem như nhà bảo tàng, phàm là có thể bay đổ cổ phi thuyền, cũng đều sớm đã bị cải tiến thành chiến hạm. Những ngày này đều đánh sạch, biết không có cách nào hướng về phía Tu chân thế giới đầu hàng. U Mạ Thành Phố chú quân cùng thị dân, cũng coi là chiến đến viên đạn cuối cùng. Ta biết." Trương Thiên Cửu nói ra. "Vừa rồi Tiểu Đào Hồng đã sớm điều tra, hàng không vũ trụ nhà bảo tàng cơ bản cũng bị lấy hết, không có còn lại vật gì có giá trị. Thế nhưng, cổ điệu bóng thời đại tên lửa vận chuyển đâu? Vật kia không có cải tạo thành chiến hạm khả năng a?" Trương Thiên Cửu lời nói xoay chuyển, nói ra, "Cổ điệu bóng thời đại tên lửa vận chuyển." Tất cả mọi người mặt đen lại, nhìn Trương Thiên Cửu, giống như hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. "Đúng, các ngươi chờ xem thường loại này lão giả tên lửa vận chuyển, vật kia tốc độ không chậm, có thể đi đến mỗi giây 10 cây số, là tốc độ âm thanh 2-30 lần. 3700 cây số." trên lý luận chỉ cần mấy phút đã đến không phải không phải chờ một chút chờ một chút cả dỗ lìn một bên nhíu mẩy một bên khoắt tay trong miệng một hồi thét lên đầu trọc, người xác định vật kia còn có thể bay được đó là theo địa cầu nhà bảo tàng mua sắm lao giả sớm đã không còn loại kia nhiên liệu mà lại vật kia không phải vận chuyển nhân viên là vận chuyển đầu đạn hạt nhân hoặc là liền là đưa vệ tinh bên trên vũ trụ đừng, dây chúng ta ngồi ở kia đổ vật bên trên làm sao an toàn hạ xuống trực tiếp theo trong vũ trụ nhảy đi xuống sao tất cả mọi người đều có từng đống nghi vấn 14 cẩu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 30, đồ cổ tên lửa vật chuyển. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh, đem tốt nhất tuyến đường tìm ra, chúng ta trước đổi tới đó lại nói. Trương Thiên Cửu nổi giận, quát. Trương Trung Sĩ vẫn rất có lao đại phách lực, này giận dữ uống, lập tức liền trấn trụ chẳng tử. Mắt thấy tất cả mọi người ngoan ngoãn, Trương Trung Sĩ lúc này mới nói tiếp, dù sao cũng không có những biện pháp khác, lấy ngựa chết làm ngựa xuống đi. Đám người nghe xong liền đều xì hơi, thế nhưng là lại xác thực không có mặt khác biện pháp tốt, đành phải dựa theo cả dụ liền tìm ra tốt nhất con đường, đi tới hàng không vũ trụ nhà bảo tàng. Tốt ở cái này nhà bảo tàng cũng tại Đông Thành, cách công hãn khu cũng không xa hơn, rất nhanh liền đến. Tu sĩ đại quân đối ú Mạ thành công kích là từ trên trời giáng xuống, nhà bảo tàng bên này cũng không phải hết sức thái bình, một dạng có chiến đấu bùng nổ, nhưng mà không có công hãn khu kịch liệt như vậy. Trương Thiên Cựu đám người giúp đỡ đánh một cái phục kích, xử lý một tên trung giai linh đồng, nhà bảo tàng tạm thời an tĩnh lại. Đoàn người trực tiếp tiến vào triển Lãng khu. Lớn như vậy nhà bảo tàng cơ bản đã dấu tuyết, quả thật như là Toàn Sí nói, phàm là có thể cải tiến đồ cổ phi thuyền, đều bị cải tiến thành chiến đấu phi thuyền, lái đi ra ngoài tác chiến. Xem chừng hiện tại đa số đã trở thành bùng cháy hải cốt. Nhưng đi vào cổ đại khu thời điểm, sáu cái cao cao đứng sừng sững cổ địa bóng thời đại tên lửa vận chuyển, rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là cổ địa bóng quá không vận tải công cụ, cảm giác thật nhỏ à, có thể vận đa trọng đồ vật. TEA chép miệng a chậc lưỡi, nói ra có chút khinh thường. Những người khác đồng loạt gật đầu nói phải. Này cũng không trách bọn hắn như bức hưng hống, thực sự hiện tại văn minh khoa học kỹ thuật đã bước vào tình thế thời đại đại hàng hải hơn 2.4005, nặng đến mấy trăm vạn tấn thái không chiến hạm cũng chỉ bình thường. Loại này cao mấy chục mét buộc chặt thức tên lửa vận chuyển tại đoàn người trong mắt liền thật quá bỏ túi. Ta điều tra loại này đồ cổ tên lửa vận chuyển nếu như đổ đầy đốt liệu có thể vận chuyển tốt nặng mấy tấn đồ vật tiến vào vũ trụ đường dây hoặc là bay lượn mấy ngàn cây số đằng sau trở lại tầng khí quyển chỉ đưa chúng ta mấy cái dư xài. Trương Thiên Cửu nói ra những tài liệu này tiểu đào hồng máy chủ bên trong đều chứa được. Ngụy An Đông vây quanh 6 cái tên lửa vận chuyển xoay chuyển vài vòng nếu mày nói ra có bốn cái vấn đề thứ nhất thứ này có phải hay không còn có thể dùng có phải hay không là cái xác không thứ hai nhiên liệu thứ ba hướng dẫn thứ tư vũ trụ phòng hộ mặc dù chỉ là phóng ra đến gần đất đường dây nhưng không có có thể tin vũ trụ phòng hộ chúng ta đều sẽ chết ở cái này trong tiểu đội ngụy an đông xem như chuyên gia vũ khí không phải xác không trả lời hắn là cạ rỗ lìn cạ rỗ lìn cũng tại đi qua thiên vong cha tìm có quan hệ này sáu cái tên lửa vận chuyển tư liệu tư liệu biểu hiện đây là nổ lựu tinh nhà bảo tàng chuyên theo địa cầu hàng không vũ trụ nhà bảo tàng mua sắm hàng nguyên đai nguyên kiện, ngũ đều đủ chỉ cần lắp đặt nhiên liệu liền có thể sử dụng cái kia vấn đề thứ hai nhiên liệu có sao trương thiên cựu nói ra Loại này nguyên thủy vũ trụ phương tiện chuyên trở nhiên liệu kỳ thật rất đơn giản, dùng thể lỏng hỷ dội cùng thể lỏng dưỡng là được rồi. Công hán khu dưới mặt đất trong kho hàng có không ít dịch hỷ dội cùng dịch dưỡng khí tồn kho, chúng ta có khả năng làm điểm tới. Tại cổ đại địa cầu, thể lỏng hỉ dội cùng thể lỏng dưỡng khí chế lấy, kỹ thuật liền đã vô cùng thành thục. Mấy ngàn năm về sau, hai loại đều tính được là đơn giản nhất công nghiệp nguyên liệu, không ít nhà máy đều có tồn kho. đương nhiên, đã là trạng thái cố định cao nồng độ áp suất khí hỉ cùng dưỡng khí, càng thêm thích hợp bảo tồn, cũng không diện tích phương Ngụy An đông gật gật đầu, nói ra, nếu là ngũ tạng đầy đủ như vậy hướng dẫn hệ thống liền không thành vấn đề cái này vừa vặn có thể là vấn đề lớn nhất. Cả Dỗ liền nhíu mày, bởi vì chúng ta thiên vong hệ thống đã bị hủy đến bảy tăng phần, rất khó tiến hành hữu hiệu hướng dẫn. Trương Thiên Cựu lắc đầu, nói ra, cái này để ta giải quyết. Ngươi đến giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Cả Dỗ liền có chút không tin tưởng lắm. ở cái này trong tiểu đội nàng là hệ thống truyền tin chuyên gia. bây giờ cái này thời đại rong binh cùng đi qua loại kia thuần túy chỉ hiểu được chóc rong binh rõ ràng không đồng dạng, cần muốn nắm giữ rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp. Trương Thiên cười cười, nói ra, ta từ có biện pháp đến như thế quan trọng trước mắt không thể nói trước chỉ có đem chim nhỏ thả ra 300 năm sau văn minh khoa học kỹ thuật cấp cao nhất vì hình phi cơ chính sát khí cụ người tại một khoảng không lớn hành tinh mặt ngoài vì máy phi hành hướng dẫn làm việc như vậy vẫn là đủ để đảm nhiệm vậy thì tốt hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng vũ trụ vấn đề sinh tồn hết sức hiển nhiên chúng ta khẳng định không có thời gian lại cải tiến thứ này vận chuyển hàng hóa khoang thuyền nếu như vận tải là vệ tinh nhân tạo hoặc là đầu đạn hạt nhân vậy liền không tồn tại vũ trụ sinh tồn vấn đề cái này đơn giản hơn đừng quên đây là hàng không vũ trụ nhà bảo tàng có là từng cái thời đại quần áo vũ trụ. Không ít đều là hoàn hảo, tìm mấy món mặc vào là được, chúng ta cũng không phải muốn ở trong không gian đợi thật lâu, vài phút là đủ rồi, bình thường quần áo vũ trụ đều có thể gánh vác được. Ngụy An Đông các loại người đưa mắt nhìn nhau, lập tức từng cái lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Bốn cái vấn đề đều giải quyết dễ dàng, nói cách khác, kế hoạch này là có thể được. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề, liền là lấy tới đầy đủ trạng thái cố định hỉ dụ cùng trạng thái cố định dưỡng. Theo công hán khu trở về làm, có nguy hiểm tương đối, mọi người phải cẩn thận chút, đây chính là dễ cháy dễ dàng bạo phẩm. Không có việc gì. Các loại khi trời tối, đám này tu cầu liền sẽ tạm thời dừng lại tiến công, chúng ta ban đêm vận chuyển, vấn đề không lớn. Ngụy An đông lòng tin tràn đầy nói. Đem mặt trời lặn, sau khi màn đêm buông xuống, cùng dĩ vãng lệ cũ một dạng, tu sĩ đại quân đình chỉ tiến công, huyên náo cả ngày U Mạ Thành tạm thời yên tĩnh lại. Thiên vương cục vược lưới biểu hiện, một ngày kịch chiến đằng sau, U Mã Thành phòng tuyến lại bị vào trong áp suất một vòng, cố thủ địa bàn càng ngày càng nhỏ. Mọi người trong lòng đều sáng như gương, biết không bao lâu, U Mã Thành liền sẽ triệt để luân hãm. Nhưng tại không có triệt để luân hãm trước đó, có một hơi tại, nhất định phải đánh xuống. Rất nhiều người đều là kìm nén một cố khí tại tác chiến, thành bại thuận nghịch, sống chết vĩnh nụ, sớm đã không coi vào đâu. Chỉ có Trương Thiên Cửu thủ hạ vài người, hơn phân nửa ban đêm cũng giống như chuột giống như, tại công hãn khu cùng nhà bảo tàng ở giữa vừa đi vừa về vận động, lái từng đài công nghiệp cơ giáp, cẩn thận từng ly từng tí đem một bình bình trạng thái cố định hỉ dụ cùng trạng thái cố định dưỡng theo công hãn khu vận đến nhà bảo tàng. Trương Thiên Cửu, Ngụy An Đông phụ trách vì tên lửa vận chuyển nhét vào nhiên liệu. Lão đại, chúng ta chỉ cần có một cái mũi tên lửa liền đủ, tại sao phải đem 6 cái mũi tên lửa đều lấp đầy? Ngụy An Đông biểu thị hết sức không hiểu. Trương Thiên cựu cười hắc hắc, nói ra, ngươi ngốc cả, vẹn vẹn một cái mũi tên lửa bay ra ngoài, những tu cầu môn đó không rõ nội tình, còn không phải tìm kiếm nghị cách chặn đường. Chúng ta cho hắn tới cái nghi binh kế sách, 6 cái mũi tên lửa từng mai từng mai ra bên ngoài bắn, phương hướng không giống nhau, để bọn hắn tu sĩ cấp cao mệt mỏi. Bọn hắn chặn đường một hai cái đằng sau, phát hiện cơ bản vô hại, cũng sẽ không lại chặn lại. Như thế chúng ta cơ hội sống sót mới so sánh lớn. Quả nhiên có đạo lý. Ngụy An Đông không khỏi liên tục gật đầu, rất đối bội phục. Nói thật, ngay từ đầu hắn đối cái này hèn bọn đầu chọc là hết sức không ngờ lại càng không cần phải nói đối với hắn tính sợ. Nhưng sự thật chứng minh, chương kiểu gia liền là không giống bình thường, liền là đáng giá mời sợ, thậm chí đáng giá sùng bái. người này đầu góc không phải bình thường dễ dùng. Bận đến sau nửa đêm, rốt cục đại công cáo thành, sáu cái mũi tên lửa đều tràn đầy nhiên liệu, mà lại tiếp thông tuyến đường, máy tính biểu hiện hết thảy vận chuyển tốt đẹp, mũi tên lửa hoàn toàn có khả năng như người bình thường phóng ra. đương nhiên, muốn phóng ra mũi tên lửa, còn có hàng loạt tỉ mỉ công tác chuẩn bị muốn làm, tỷ như cao tới mấy chục mét mũi tên lửa cần cố định tại bệ bắn bên trên, nếu không liền có khả năng xảy ra vấn đề một cái mũi tên lửa phát lúc bắn, mặt khác mũi tên lửa nhất định phải dọn đi rời xa. nặng đến mấy trăm tấn mũi tên lửa muốn chuyển đến dọn đi, đặt tại cổ địa bóng, tuyệt đối là cái không nhỏ nan đề. nhưng những ngày nan đề tại mấy ngàn năm sau hôm nay đều không coi vào đâu. vận chuyển vấn đề, một đài đại lực thần công nghiệp cơ giáp liền có thể giải quyết, đồng thời còn có thể tạo được cố định tác dụng, phóng ra lúc, đại lực thần công nghiệp cơ giáp dài đến mười mấy thước co rối cánh tay, hoàn toàn có khả năng làm bệ bắn sử dụng. đương nhiên, mũi tên lửa phóng ra lúc bắn ra nhiệt độ cao đôi lửa, sẽ đối với đại lực thần cơ giáp tạo thành chí mạng phá hư. Nhưng công hãn khu có quá nhiều để đó không dùng không cần đại lực thần cơ giáp, trực tiếp mở 6 đài tới liên tục. U mạ trong thành sớm đã loạn thành một đống, cũng sẽ không có người để ý tới loại này nhà sự. Chỉ cần bọn hắn lái đi không phải tắt chiến cơ giáp là được. Lúc nửa đêm, 6 đại đại lực thần cơ giáp ầm ầm tiến vào nhà bảo tàng cổ đại hàng thiên khí khu, phân biệt đem 6 cái mũi tên lửa tóm lấy, di động đến đủ xa vị trí, từng cái gật ra. To lớn thân mũi tên trực chỉ thâm thúy bầu trời đêm, lộ ra sắc bén vô cùng. Trương Thiên Cửu vì 6 cái mũi tên lửa từng cái đưa vào tọa độ. Bởi vì thiên võ hệ thống bị phá hư, chỉ có thể đại khái xác định một cái phóng ra phương hướng, phát bắn sau khi ra ngoài, sau cùng biết bay tới đâu, là tiến vào gần đất đường dây trở thành vũ trụ rất rưỡi, vẫn là trở lại tầng khí quyển cuối cùng rơi vỡ, cũng không phải là trương thiên cửu cái kia quan tâm, chỉ có chính bọn hắn cưỡi cái viên kia mũi tên lửa, thiết lập so khá tỉ mỉ phóng ra tọa độ, giai đoạn cuối cùng hướng dẫn, để cho tiểu chim rồi để hoàn thành, đến lượt bắt đầu, 10, 9, 8, 7. yên lặng như tờ hàng không vũ trụ trong viện bảo tàng, vang lên máy tính rõ ràng thanh âm, với cái thứ nhất mũi tên lửa xông phá nóc nhà, bắn thẳng đến thương cung, thế mà thật thành công. T.E. ngửa đầu nhìn dần dần đi xa mũi tên lửa, có chút không dám tin nói ra. Như là Trương Thiên Cựu dự liệu như thế, cái thứ nhất phóng ra mũi tên lửa đưa tới tu sĩ đại quân quan tâm, một vị bên trong tu sĩ cấp cao tự mình ra tay, đem mũi tên lửa tại gần đất đường dây chỗ phá hủy. Sau mười mấy phút, cái thứ hai mũi tên lửa phóng ra, đồng dạng lọt vào chặt đường phá hủy. Quả thứ ba lại bình yên vô sự, bay thẳng hướng về phía vũ trụ chỗ sâu, cũng không có bị chặt đường cười. Kết quả như vậy đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Bên trong tu sĩ cấp cao là sẽ không dễ dàng ra tay. Dù sao trước mắt nội lực tinh hoàn cảnh vẫn chưa hoàn thành cải tạo, không cách nào cung cấp quá nhiều thiên địa linh khí. Các tu sĩ mỗi ra tay một lần đều rất khó chiếm được đầy đủ bổ sung, chỉ có thể tiêu hao mang theo nguyên thạch. Bên trong tu sĩ cấp cao ra tay cần tiêu hao thiên địa linh khí nhiều hơn nữa. Nếu những cái kia mũi tên lửa không có phát hiện cái gì chỗ cổ quái, bên trong tu sĩ cấp cao liền sẽ không tùy tiện ra tay lãng phí linh lực của mình. Quá tuyệt vời. Tiết đó ba mũi tên tề phát, chúng ta đi nội lỵ thành phố. Người mặc quần áo vũ trụ, ngồi tại tên lửa vận chuyển vận chuyển hàng hóa trong khoang thuyền trưởng tụt ra, hăng hái hạ phóng ra mệnh lệnh. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 31, đào thoát. Hết thảy đều như là chương cựu ra sở liệu, ba mũi tên thể phát, đường ai lấy đi? Các tu sĩ đối loại này không có chút nào lực sát thương, khắp nơi tán loạn đồ cổ đồ chơi lại không có bất kỳ cái gì hứng thú, không thèm để ý mũi tên lửa rất mau tiến vào 4 vạn .000 mét cao độ gần đất đường, dây, hướng về thủ phủ thành phố phương tiến về phía trước. Cứ việc vận chuyển hàng hóa khoang thuyền công trình tương đương đơn sơ, mặc vào quần áo vũ trụ tám người đổ cũng không có cảm giác được có cái gì khó chịu. Dù sao cũng là rất tân tiến của não vũ trụ, vì tinh tế hạm đội hạm bên ngoài nhân viên sửa chữa đặc chế, ứng đôi 4 vạn mét gần đất đường dây hoàn cảnh thành thạo điều luyện. Mấy phút sau, mũi tên lửa lần nữa tiến vào tầng khí quyển, tại chim nhỏ dẫn dắt dưới, trực tiếp hướng về mục tiêu địa điểm bay đi. Lão đại, chúng ta là trực tiếp đáp xuống nổ lẩy thành phố sao? Tiên -e nhịn không được hỏi, cảm thấy cơi tên lửa kỳ thật cũng rất thú vị. Ngươi động nào đi, chúng ta trực tiếp đáp xuống nổ lẩy thành phố, còn không phải bị người một nhà đánh rơi. Thiên lọt vào phá hư, dù coi như cường đại như tiểu đào hồng, cũng không có cách nào cùng nổ lẩy thành phố thiên vong hệ thống trực tiếp câu thông. Không thể hướng về phía nổ lửa thành phố quân coi giữ giải thích rõ ràng, nói cho bọn hắn tổng đốc đại nhân nhị công tử ngay tại mũi tên lửa bên trên, không có cách nào thu hoạch được hạ xuống đồng ý như thế một cái trên mông phun lửa kiểu cũ mũi tên lửa, chỉ cần vừa tiến vào hạm đội phạm vi cảnh giới, lập tức liền sẽ bị đánh rơi. Mỗi dây mấy cây số đều đặn nhanh di động, đường dây không thay đổi. Đối với vũ trụ hạm đội tới nói, đơn giản liền cùng đứng im bia sống giống như lúc, năng lượng pháo đánh một cái chuẩn. Đúng vậy a, bọn hắn còn cho là chúng ta mang theo lão già đầu đạn hạt nhân đâu? Ngụy An đông tâm tình thật tốt, thế mà khó được mở câu đùa đối với hiện đại khoa học kỹ thuật người mà nói cổ địa bóng thời kỳ hạt tách ra phản ứng tổng hợp hạt nhân đầu đạn quả thật xem như lão già bởi vì loại này nguyên thủy đạn hạt nhân cao ô nhiễm tính cùng với tại vũ trụ chiến tranh bên trong năng lực kém nhân loại khi tiến vào tình thế đại hàng hải đằng sau rước khoát đem đào thải chúng ta hành trình là tinh thần đại hải mục tiêu của chúng ta là chinh phục tinh thần đại hải nhưng cũng không phải đem tinh thần đại hải toàn bộ hạt ô nhiễm mũi tên lửa dự định hạ xuống mục tiêu tại nỗ thành phố phía tây cây số bên ngoài đó là một mảnh hoang da núi lớn không có bất kỳ cái gì mục tiêu chiến lược Tại phía xa ngoài không gian trên quỹ đạo tới lui quan sát nổ lựu đề phòng hạm đội sẽ không đối một cái rơi xuống tại hoang dã sâu trong núi lớn của địa bóng thời đại tên lửa vận chuyển phóng ra năng lượng pháo. dùng ngón chân cái cũng có thể nghĩ ra được loại này cũng dích tên lửa vận chuyển không phải là các tu sĩ đang sử dụng sử dụng nó chỉ có thể là khoa học kỹ thuật người đồng loại vô duyên vô cớ hướng về phía đồng bào của mình nã pháo làm cái gì dù sao coi như rơi vỡ tại sâu trong núi lớn cũng sẽ không đối nổ lực thành phố tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tới gần mặt đất đẩy ngược mũi tên lửa khởi động an toàn hạ xuống tất cả mọi người vừa bước lên mặt đất đều thở phào một hơi. Ngụy An Đông, té đám người không hẹn mà cùng ngước cổ lên, phát ra sói chu tiếng gầm gừ, tại bầu trời đêm hoang dã trong rừng rậm xa xa truyền đến ra, dẫn tới từng đợt dã thú kinh hãi cùng đáp lại. Cả Gô Lìn lập tức liên hệ mật cỡ, khiến cho hắn chuẩn bị kỹ càng tiền, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng." Trương Thiên Cựu phân phó nói. "Nơi này cách nỗ lực thành phố chỉ có 300 cây số, đã tại nỗ lực cục vực lưỡi vô tuyến tín hiệu bao trùm phía dưới. Tiểu Suất Ca, còn muốn ủy cốt ngươi một thoáng, cho chúng ta làm con tin. Đến chờ chúng ta cầm tới thủ lao đằng sau, ngươi mới có thể trở về nhà đi gặp cha ngươi mà mụ mị." Trương Thiên Cửu lại cười đùa nói với Tossi, mặc dù vẫn là không có chính hình, kỳ thật đối Tossi đã muốn khách khí hơn nhiều. Tại U Mạ thành phố trong khoảng thời gian này kể vai chiến đấu, Tossi biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo, cùng Trương Thiên Cửu trong đầu ăn chơi thiếu gia hình ảnh rất đối khác biệt. Chỉ cần có thể làm việc, không làm gì, Trương Thiên Cửu liền cao liếc hắn một cái. Cho các ngươi làm con tin có khả năng, thế nhưng, lão đại, ta cũng có cái yêu cầu. Không biết theo trường nào thì bắt đầu, Tossi cũng mở miệng một tiếng lão đại gọi Trương Thiên Cửu. Có lẽ là cảm thấy danh xưng như thế này rất thú vị. Nói, ta về sau đi theo người chỗ lẫn. Tossi nói lời kinh người. Tất cả mọi người không chịu được đồng loạt nhìn sang, mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Nói đùa cái gì? Bọn hắn là giang binh a? Giang binh là một cái đầu đau liếm máu nghề nghề, lúc nào cũng có thể ngọn cụ tỏi. Nay từ trước là người hạ đẳng ngành nghề, đa số đều là loại thứ tư họ xuất ngũ quân nhân, số ít loại thứ ba họ, loại thứ hai họ giang binh đã gần như không tồn tại, chỉ có loại kia ra đạo xuống dốc hoặc là phạm vào trọng tội nhỏ quý tộc, không, có những đường ra khác, mới không thể không trà trộn vào giang binh trong đội ngũ kiếm miếng cơm ăn. Về phân loại thứ nhất họ giang binh, cái kia là tuyệt đối không có. Tất thế nhưng là hoàn tộc. Loại thứ nhất họ lớn trong quý tộc tôn quý nhất dòng giống. Không được. Trương Thiên Cửu không chút khách khí liền cự tuyệt. Vì cái gì? Ngươi không phải không quan tâm dòng giống sao?" Tôn sĩ si kỳ quái hỏi. Liền không có thấy tên chọc đầu này tôn trọng quá cao dòng giống người, đối với hắn đường đường hoàng tộc, tổng đốc công tử đều là mở miệng một tiếng mắt con mặt trắng nhỏ hô, nơi nào có nửa điểm e ngại có ý tôn trọng. Trương Thiên Cửu nhếch miệng cười một tiếng, mang theo điểm trêu chọc ý vị nói ra, "Ta là không quan tâm dòng giống, nhưng là người khác quan tâm. Tại tiểu đội của ta bên trong, nếu là thêm ra tới một hoàng tộc mặt chấm nhỏ, còn không phải cho đồng hành chết cười." Trương Vũ ra trên giang hồ thanh danh, co như triệt để hủy. Ngươi, ngươi đây là dòng giống kỳ thị. Tạp sĩ thở gấp, ủy khuất kêu lên. Ngụy An Đông các loại người đưa mắt nhìn nhau, lập tức cười lên ha hả. Thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây, hoàng tộc tiểu công tử, vậy mà hướng về phía loại thứ tư họ chèn nặng người phản nàn dòng giống kỳ thị. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, có thể được tuyển năm nay buồn cười nhất cho cười. Đúng, ca liền kỳ thị các ngươi những này cao đẳng dòng giống, thế nào? Ngươi tại ủ mạ đánh mấy ngày cầm, ngươi thấy mấy cái loại thứ hai họ trở lên khốn nạn đi lên chiến trường. Mấy tên khốn kiếp này đều trốn ở kiên cố công sự bên trong, ra tiền tuyến liều mạng đều là người hạ đẳng. Tê Dại, bọn lao tử ra lực lượng lớn nhất bảo vệ quốc gia này, bảo vệ toàn nhân loại, là vì để cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này hưởng lạc. Trương Thiên Cựu đột nhiên nổi giận, chửi ầm lên, phun ra tóc vàng tiểu xuất ca gương mặt nước bọt, Tóc sĩ bị mắng sừng sốt một chút, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích nói, ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ như vậy. Sớm làm chạy về nhà đi bú sữa, đừng ở chỗ này phi ta. Xem ở đồng cam cộng khổ một trận mức, ta cho ngươi để tỉnh một câu, tiểu xuất ca, ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn đi, chạy càng xa càng tốt, si đế quốc căng cứng không được bao lâu, rất nhanh liền là các tu sĩ hậu hoa viên. Cho đến lúc đó. Ngươi nếu là còn không có chạy, liền rốt cuộc không phải hoàn tộc, là các tu sĩ nô lệ. Nô lệ, ngươi hiểu không? Liền là dân đen. Đâu trọc, đừng phun nước miếng, ta đã liên hệ với Bắc cờ. Trương Thiên Cựu khoa tay múa chân, mắng hừ phát, còn muốn nói nữa, cả dỗ liền hết sức không khách khí cắt ngang hắn. Cái cái hỗn đản nói thế nào? Hắn thật cao hứng, hoan nên chúng ta trở về. Hẹn chúng ta nhanh chóng gặp mặt. Rất tốt. Ngươi nói cho hắn biết, nếu là lúc gặp mặt, không có đạt được thứ ta muốn, ta liền cắt đứt cổ của hắn. Ta muốn giết hắn không phải một ngày hai ngày. Trương Thiên Cựu hung tợn nói ra. sĩ không khỏi dùng mình một cái. Theo Trương Thiên Cựu trong giọng nói, hắn có thể cảm nhận được Trương Thiên Cựu nói lời này lúc lộ ra luồng sát khí này. Nay đầu trọc tuyệt đối là nói thật, không phải miệng tháo. Bất cờ nếu là dám chơi hư, Trương Thiên Cựu liền thực có can đảm cắt đứt cổ của hắn. Ta đã nói cho hắn biết, hắn nhường người yên tâm, hắn là hết sức coi trọng chữ tín người, coi như hắn tức thời. Như thế náo loạn một trận, Tu sĩ nghĩ muốn đi theo Trương Cựu ra lẫn vào đề nghị vô tật mà trong dứt. Nhìn xem Trương Thiên Cựu trên người bừng bừng ngứa ra sát khí, Tu sĩ cũng không dám nói thêm gì nữa. Gặp mặt địa điểm định tại nổ thành phố Nam thành xóm nghèo một nhà quán trọ nhỏ bên trong, đang đợi thời điểm Âm Cở Tiên sinh đơn giản không thể chịu đựng, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trên thế giới lại còn có như thế rơi giấy bẩn thiểu kém địa phương. Nghe nói nhà này quán trọ nhỏ vẫn là xóm nghèo xa hoa nhất khách sạn, muốn có thân phận có địa vị còn muốn người có tiền mới có thể vào ở. Bình thường người chỉ có thể nằm mơ suy nghĩ một chút. Âm Cở Tiên sinh bó tay rồi, những người hạ đẳng này đơn giản liền là dắt dởi. Nhưng địa phương là cạ rỗn lìn bọn hắn nước, vì Toxi thiếu gia, Âm Cở Tiên sinh cũng chỉ có thể cường tự nhẫn lại. Đối tất cả những thứ này, Trương Thiên cửu đám người cũng là nhìn lắm thành quen, nhất là Trương Thiên cửu hắn từ nhỏ đã là tại Ma thành xóm nghèo lớn lên cùng trước mắt cái này xóm nghèo mở dạng là loại thứ tư họ cùng thành thị dân đen khu quần cư liên loại thứ ba họ cái gọi là bình dân đều rất ít bước chân loại địa phương này ngụy an đông tuy em mấy người cũng không phải cái gì cao đẳng giống giống càng không phải là người thể diện nhà xuất thân đối loại hoàn cảnh này rất quen thuộc kỳ quái là toxi vậy mà cũng không có toát ra cỡ nào kinh ngạc cùng chán ghét vẻ mặt giống như cũng là không cảm thấy kinh ngạc trương thiên cựu không khỏi liếc mắt nhìn hắn toxi nét miệng cười một tiếng lộ ra một cái chỉnh tề hàm răng trắng ngõn nói ra ta đã nói với ngươi ta cùng bọn hắn không giống nhau ta trước kia thường xuyên tới chỗ như thế tới làm cái gì? Cả dỗ lìn có chút tò mò hỏi. Cho cần muốn trợ giúp người cung cấp trợ giúp. Thôi đi, giả vờ giả vị. Ngụy An Đông khinh thường khoát tay chặn lại, nói ra. Ở cái này tiểu đoàn đội bên trong, Ngụy An Đông đối với người nào thái độ tựa hồ cũng không thế nào hữu hảo. Nhưng mà đi qua quan sát, Trương Thiên cửu kết luận, người này là cái có khả năng tin cậy đồng bạn. Đoàn đội tác chiến, ngươi không có khả năng cùng mỗi một cái đội viên đều là bạn tốt, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mỗi người phẩm đức nghề nghiệp. Một số người bề ngoài lạnh lùng, luôn từ cay nghiệt, chiến tranh thời điểm, đều có thể một mà tiếp cứu mệnh của ngươi. Loại người này. Trương Thiên Cửu thấy cũng nhiều, đây chính là quân nhân chuyên nghiệp phẩm đức nghề nghiệp. Bởi vì hắn biết, đúng phải đồng dạng tình hình, chiến hữu của hắn cũng sẽ không chút do dự cứu hắn. Toát xì lần nữa im lặng. hắn biết rõ, lâu dài hình thành cấp thấp dòng giống đối cao đẳng dòng giống không tín nhiệm thậm chí là cửu thị là một đạo khó mà vượt qua hừng cầu, cũng không phải nói nhảy tới liền có thể nhảy tới. Ngay tại bạt cờ tiên sinh thấy lại cũng khó có thể nhẫn mại thời điểm, rốt cục gặp được toát xì thiếu gia, bạt cờ liền rỡ, cũng không lo được cái gì cẩn thận, bước nhanh tiến lên, bắt lấy toát trên tay bên dưới do xét, xác định vị này liền là hắn nhị thiếu gia, không thể giả được. Lúc này mới thở phào một hơi, vui vẻ ra mặt. Trương Thiên Cửu đám người xa xa đứng đấy, mỗi người ngón tay đều không hề rời đi qua sờ mười lăm cò súng. Ai biết này đáng chết quý tộc có thể hay không bố trí bây giờ gì. Bắt cờ hứa hẹn cho tù lao của bọn hắn, cũng không phải một số lượng nhỏ, quy nợ khả năng việc không phải là không có. Cũng may hết thảy như người bình thường. Bắt cờ thống khoái mà thanh toán xong tù lao, dẫn đến Trương Cửu gia mong muốn bẻ gãy cổ của hắn nguyện vọng triệt để thất bại. Nhưng mà thuận lợi cầm tới 30 kg gẻm cao độ tinh khiết trạng thái cố định cờ giờ tờ, Trương Cửu gia cũng là đủ hài lòng. 14 cẩu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 32 trợ quỷ, cầm tới thù lao, Trương Thiên Cửu thẳng đến trợ quỷ. Trợ quỷ cũng không phải là nỗ lấy đặc sản, tại vì si Đế quốc rất nhiều thực dân tinh bóng, đều tồn tại trợ quỷ. Tên như ý nghĩa, cái này trợ quỷ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đại khái liền là chợ đen ý tứ. Nhưng mà ở vì si Đế quốc rất nhiều trợ quỷ, là từ hạ đẳng dòng giống, giống xuất ngũ binh sĩ trực tiếp khống chế. Toàn bộ khoa kỳ thế giới, ước chừng từ chừng trăm quốc gia tạo thành, chiếm cứ gần 2 phần 5 cái hệ ngân hà. Rộng lớn như vậy cơ ngực, khiến cho đến bây giờ quốc gia so cổ địa bóng thời đại quốc gia cương thủ còn rộng lớn hơn được nhiều. Nhưng mà quốc gia tính chất đều cũng không phát sinh cái gì biến hóa về mặt bản chất, tại Viễn Trình tinh thần đại hải ầm ầm sóng dậy chinh chiến sự thượng, ngược lại lại sản sinh ra rất nhiều đế chế quốc gia. Trước mắt khoa kỳ thế giới hơn trăm quốc gia, liền quốc gia hình dáng tới nói, đơn giản phân chia, liền là đế chế cùng chế độ cộng hòa hoặc là nói liên bang chế. Nhưng mà đế chế quốc gia lại phân làm trung ương tập quyền chế cùng quân chủ lập hiến chế. Đa số vương quốc cùng công quốc đều thuộc về quân chủ lập hiến chế quốc gia. Tại cùng tu chân thế giới khai chiến trước đó, khoa kỳ thế giới chia làm hai đại trận doanh, một bên từ chế độ cộng hòa quốc gia tạo thành, một bên khác thì từ đế chế quốc gia tạo thành. Nhiều năm trước kia, mấy chục cái đế chế quốc gia tại ả tổ đế quốc thủ đô Long Thành ký kết chung nhau phòng vệ hiệp nghị, sử sưng Long Thành hiệp ước quốc, lại sưng ả tổ hiệp ước quốc, tên cứ gọi tắt ra ước. Vì cung ả ước chống lại, chế độ cộng hòa quốc gia lập tức tại Ngân Huy nước cộng hòa thủ đô Sạn đi Tư triệu mở đại hội, tuyên bố ký tên đồng minh hiệp nghị, sử sưng Sạn đi Tư đồng minh, lại sưng Ngân Huy nước đồng minh, tên cứ gọi tắt sáng trói minh. Nhiều năm qua, hai đại trận doanh ma sát không ngừng, quy mô nhỏ chiến tranh thường có bùng nổ, lẫn nhau ở giữa quan hệ hết sức khẩn trương. Mãi đến Tu chân Văn Minh quy mô sầm lớn, loại quan hệ này mới dùng hòa hoãn, mọi người miễn cưỡng nắm tay lại đến chung nhau đối kháng tù chân văn minh, vậy xỉ đế quốc tại đế chế nước trong nhà, lịch sử có thể xưng lâu đời, đẳng cấp chế độ cũng đặc biệt nghiêm nghiêm. Số lượng đông đảo hạ đẳng dòng giống cùng dân đen, một mực sống ở xã hội tầng dưới chót nhất. Mà tại những người hạ đẳng này quần thể bên trong, quân nhân là có sức mạnh nhất quần thể. Dù sao tại cái khác quyền lực đều nhận cực độ hạn chế dưới tình huống, mọi người một cách tự nhiên sẽ sùng bái mạnh hùng hùng người. Quý tộc đương cục đối người hạ đẳng bên trong quân nhân cùng xuất ngũ quân nhân, tương đối mà nói, hơi khách khí từng chút một cho bọn hắn có chút ưu đãi. Vì lung lạc những này có chiến đấu kỹ năng bạo lực người, đồng thời cũng có thể dẫn dụ càng nhiều người hạ đẳng nô nức tập nập tham quân. Thuận lý thành trương, các nơi xuất ngũ quân nhân liền dần dần bắt đầu bão đoàn. chợ quỷ thì là loại này bão đoàn trực tiếp nhất biểu hiện. Nô lệ thành chợ quỷ ngay tại Nam thành khu. Nam thành là nô lệ thành phố lớn nhất sóng nghèo, cũng là xuất ngũ hạ đẳng dòng giống quân nhân tập trung nhất địa phương, chợ quỷ nhất phát triển. Nam thành chợ quỷ trọn vẹn chiếm cứ 10 cái quảng trường, chia làm trên mặt đất cùng dưới mặt đất hai tầng. Trương Thiên Cựu trực tiếp đi dưới mặt đất tầng. ở đây vốn là dưới mặt đất quốc phòng công sự, nhưng nhiều năm trước liền bị tích vì thương nghiệp nơi trốn, hoàn toàn do hạ đẳng dòng giống người không chế, chỉ cần là hạ đẳng dòng giống người ở chỗ này liền thông suốt, tương phản thượng đẳng dòng giống người đến nơi này liền sẽ nửa bước khó đi. vừa tới nơi này, trương thiên cựu liền như cá gặp nước, cười đến một há to mồm đều nứt ra đến bên thai bên trên. loại cảm giác này thật sự là đã lâu không gặp. trên mặt đất đã là một mảnh sơ xác tiêu điều, mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, phàm là có chút gia sản có chút môn đạo đều đang chuẩn bị chạy nạn. chiến cuộc vô cùng không ổn, trọng yếu thành thị một cái tiếp một cái đình trệ, nỗ lực thành phố khẳng định cũng không được bao lâu, vẫn là muốn sớm làm dự định. gặp trương thiên cựu thân thể khỏe mạnh, toàn thân tinh lực tràn ngập bộ dáng, không ít ma cô lập tức tiến lên mời chào xin ý hạ giọng, thần thần bí bị nói, huynh đệ, muốn chơi chơi không, ta nơi này chính là có món hàng tốt, vừa mới đến thượng đẳng nhân tiểu cô nương, mới 18 tuổi, như nước trong eo. Trương Thiên Cửu liền cười híp mắt. Hắn biết tiểu tử này nói láo. Chợ quỷ gia thịt trong tiệm, sát thực thỉnh thoảng cũng sẽ có thượng đẳng dòng giống nữ nhân xuất hiện, bình thường đều là đến từ loại kia hoàn toàn xuống dốc nhị đẳng dòng giống gia đình, nếu không trực tiếp liền là hãm hại lừa gạt tới. Thượng đẳng dòng giống đối hạ đẳng dòng giống thống trị càng tan bạo, hạ đẳng dòng giống phản kháng cũng liền càng kịch liệt. Bình thường tới nói, thượng đẳng dòng giống nữ tử xuất hiện tại gia thịt cửa hàng Nhất định sẽ nhận nhiệt liệt nhất truy phủng, dù cho tướng mạo bình thường, nhưng thượng đẳng dòng giống nữ tử tuyệt sẽ không xuất hiện tại đây trồng ven đường cửa hàng, khẳng định là bị lớn hộp đem khống chế. Nhưng mà trương thiên cửu đương nhiên sẽ không ngại trận, cười đến mắt nhỏ bắt đầu hít mắt, nói ra, tốt, tốt, chờ ta làm xong việc, lập tức tới ngay tìm ngươi. Trương thiên cửu muốn làm sự tình hết sức quan trọng, hắn đến lập tức đem tới tay 30 kg ký lộ gẹm cờ giờ tờ lần nữa tinh luyện. Lần trước tại lão già gì trong trang viên, hắn có một gian độc lập sinh hóa phòng thí nghiệm, tại nỗ thành, nhưng không có dạng này tiện lợi. Nhưng này không làm có được trương thiên cửu, hắn đi tới chợ quỷ khu nấm cốt. Ở đây cũng là Trợ Quỷ Cần Khu. Bình thường hạ đẳng dòng giống người là không cho phép tiến vào nơi này, xuất ngũ quân nhân cùng quân nhân hiện dịch ngoại lệ, nhưng cũng giống vậy phải tiếp nhận thẩm tra, đăng ký trong danh sách. Nếu như ở hạch tâm khu qué dối, Trợ Quỷ chấp pháp cơ cấu đồng dạng sẽ đối ngươi không khách khí. Tại Trợ Quỷ, bên ngoài pháp luật pháp tắc là không thể thực hiện được, không ai để ý tới. Trợ Quỷ người quản lý có chính mình một bộ hoàn chỉnh pháp luật hệ thống, cũng có chính mình chấp pháp cơ cấu. Chỉ bất quá chợ Quỷ pháp luật hệ thống cùng chấp pháp cơ cấu đều vô cùng đơn giản thô bạo, cơ bản cũng là nắm tay người nào lớn người đó định đoạn Nhưng theo không có người gì nghị. Người khó chịu khó chịu đừng đến chợ quỷ. Thứ 9 tập đoàn quân thứ 27 cơ giới hóa bọc thép bộ binh sư đặc chủng tác chiến trong doanh sĩ. Cái thân phận này tại chợ quỷ rất được hoan nghênh. Dù coi như là hạ đẳng dòng giống xuất ngũ quân nhân, cũng chia đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất tự nhiên là tại quân đội trộn lẫn đến một quan nữa trước, nói thí dụ như thiếu tá, cái kia đã là hạ đẳng dòng giống trong quân đội khả năng đạt tới quân hàm cao nhất. Có thể được đến như thế quân hàm, tự nhiên là mang ý nghĩa bản nhân siêu quần bật tương đương với cao đẳng dòng giống thượng tướng loại hình. Nỗ trợ quỷ hiện tại cao nhất người quản lý, liền là một tên người hạ đẳng xuất ngũ thiếu tá. Tiếp theo liền là lính đặc chủng Lính đặc trùng mang ý nghĩa so binh lính bình thường cường hãn được nhiều sức chiến đấu, là trợ quỷ cơ quan chấp pháp lực lượng trung kiên, cũng là trợ quỷ đối kháng quý tộc đường cục lực lượng trung kiên. Trương Trung sĩ tại đơn giản đăng ký thân phận tin tức đằng sau, liền nhận lấy đến giấy thông hành. Trương Thiên cửu đi La Thị Sinh hóa phòng nghiên cứu, La Thị Sinh hóa phòng nghiên cứu tại nội lực trợ quỷ đại danh đỉnh đỉnh, La Thành tiến sĩ là nội lực hạ đẳng dòng giống tiêu ngạo, nhiều năm qua hắn là một vị duy nhất người hạ đẳng dòng giống tiến sĩ. Người hạ đẳng tại từng cái lĩnh vực đều nhận cực lớn áp chế, tại học thuật lĩnh vực càng hơn, học vị tiến sĩ là người hạ đẳng tuyệt khó với tới một cái cao độ. Không phải người Hạ đẳng không có thông minh tài trí trí sĩ, mấu chốt là với sỉ đế quốc đại học căn bản không có ý định trao tặng người Hạ đẳng học vị tiến sĩ. Dù cho ngươi lại xuất sắc, trình độ lại cao hơn, ngươi cũng đừng hỏng trở thành tiến sĩ. Vậy sỉ đế quốc cao cấp khoa học lĩnh vực không cho phép xuất hiện người Hạ đẳng thân ảnh. La Thành nếu như không phải là bởi vì Cơ duyên xảo hợp đạt được Tinh Hà Liên Minh niên kỷ độ tốt nhất khoa học tiến bộ thường, hắn cũng sẽ không thu hoạch được học vị tiến sĩ. Cùng nói cái này học vị tiến sĩ là trao tặng La thành, còn không bằng nói là cho Tinh Hà Liên Minh khoa học ủy ban một bộ mặt. Vây sỉ đế quốc quốc gia viện khoa học cũng có thể đóng cửa lại tới sưng vương sưng bá lại không cải biến được một sự thật, cái tiêu chính là với sĩ đế quốc khoa học kỹ thuật tại toàn bộ khoa kỹ thế giới là hậu, bọn hắn có khả năng đối bản nước người hạ đẳng học giả chẳng thèm ngó tới, lại không thể không cấp tinh hà liên minh khoa học ủy ban mặt mũi. nhưng La Thành ngoại trừ một cái tiến sĩ danh hiệu bên ngoài, mặt khác không có cái gì đạt được, thậm chí tháng ngày ngược lại so trước đó càng khổ sở hơn. đế quốc viện khoa học thượng đẳng nhân đồng sự, người người đều đối với hắn chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khinh thường cùng hắn là bạn, khắp nơi vì nghiên cứu của hắn thiết trí chứng ngại. La Thành dưới cơn nóng giận, phải tay áo bỏ đi, rời đi đế quốc viện khoa học, trở lại nổ lời tinh, trực tiếp tại chợ quỷ mở một nhà bệnh viện. La Thành tại sinh vật hóa học phương diện có đặc thù công hiến, hắn bản trước lại là một vị y sinh. La Thị Bệnh Viện tại chợ quỷ vừa mở tờ, lập tức liền nhận đặc thù bảo hộ, trở thành trợ quỷ cấp một bảo an đơn vị. Qua nhiều năm như vậy, La Thị Bệnh Viện càng là đại danh đình đình, trở thành người hạ đẳng quý tộc bệnh viện. phạm là người hạ đẳng bên trong có nhất định thân phận địa vị đại nhân vật, chỉ cần sinh bệnh đều ưa thích chạy đến La Thị Bệnh Viện xem bệnh. Thời gian dần trôi qua, La Thị Bệnh Viện chiêu mộ được hàng loạt người hạ đẳng tinh anh y sinh, danh tiếng cũng càng lúc càng lớn, thậm chí thỉnh thoảng đều có thể tại La Thị Bệnh Viện thấy quý tộc người bệnh thất ảnh. Về phần La Thành tiến sĩ tự mình cũng rất ít lại xuất hiện tại bệnh viện, ngược lại một đầu đâm vào chính mình tư nhân phòng nghiên cứu, tiếp tục vùi đầu làm chính mình sinh hóa nghiên cứu. đây mới là hắn yêu nhất, không là phi thường đặc thù phức tạp bệnh tình, bình thường sẽ không quấy rời hắn, bệnh viện mặt khác y sinh đều có thể làm được. những năm gần đây, La Thành tiến sĩ càng ngày càng trở thành nỗ lực dưới trợ các loại dòng giống một cái dấu hiệu tính ký hiệu, địa vị của hắn độ cao, danh dự chi long, thậm chí còn tại trợ quỷ cao nhất người quản lý thiếu tá phía trên. La Thị sinh hóa phòng nghiên cứu ngay tại La Thị bệnh viện bên trong, bảo an đẳng cấp rất cao. chỉ bất quá nhiều năm qua đều không ai muốn đối La thành tiến sĩ bất lợi. Những cái kêu bảo an nhân viên liền có chút làm qua loa, thái độ làm việc hết sức không chăm chú. Lại nói, coi như lại nghiêm mật bảo an hệ thống, chỉ cần là ủy lại máy tính điều tiết không chế, cơ bản liền không cách nào đối Trương Thiên Cựu cấu thành cái gì chướng ngại. Tiểu Đào Hồng cũng không phải ăn cơm cô. Trương Thiên Cựu một đường thông suốt, trực tiếp xông vào La Thị Sinh hóa phòng nghiên cứu khu vực Hải Tâm. La Thành tiến sĩ đợi tại phòng thí nghiệm, đang ăn mặc áo khoác trắng, mang theo hai người học sinh tại nghiêm túc làm thí nghiệm. Đem Trương Cựu đẩy ra phòng thí nghiệm cửa thủy tinh, nên ngang đi tới thời gian, ba người đều có chút không giải thích được nhìn hắn. Đã không biết bao lâu Không từng có người không có phận sự xuất hiện ở Hạch Tâm Phòng thí nghiệm. Trong lúc nhất thời, La Tiến sĩ sư đồ ba người đều chưa tỉnh hồi lại, không biết vị này đầu trọc hai to mắt nhỏ nam tử là thần thánh phương nào. huy người là ai? Là mới tới bảo an sao? Ngươi có phải hay không đi lộ chỗ?" La Tiến sĩ một tên đệ tử, trong ba người duy nhất nữ tính, hướng về phía Trương Thiên Cựu kêu la. Nhìn này toàn thân vô lại, khẳng định là làm lính. Người hạ đẳng binh sĩ bên trong, rất nhiều đều là loại này lưu manh vô lại ra hỏa. 14 cầu 910 ở cuối chương 14 chương 33, Tiến sĩ Mà vị này hướng về phía trương thiên cựu chất vấn nữ tính rất trẻ trung, nhìn qua cũng liền hai mươi mấy tuổi không đến ba mươi tuổi. Theo nàng màu nâu tóc cùng thoáng qua lòm hốc mắt đến xem, nàng rất có thể là nhị đẳng dòng giống sờ. Không cùng loại họ người, thẻ căn cước bên trên có rõ ràng tiêu chí, đa số thượng đẳng nhân sẽ trực tiếp đem loại này tiêu chí phóng to, đánh dấu tại y phục của mình bên trên, dùng khen ngợi lộ ra thân phận của mình địa vị. Từ đó cũng là nhắc nhở hạ đẳng dòng giống người, không cần va chạm chính mình, nếu không liền gặp phải trừng phạt. Vị này màu nâu tóc cô gái trẻ tuổi, dù coi như thật sự là sờ, cũng sẽ không tại y phục của mình bên trên làm đánh dấu nơi này chính là chợ quỷ, khắp nơi đều là người hạ đẳng, nàng một cái nhị đẳng giống, giống cô nương nếu là bại lộ thân phận của mình, lúc nào cũng có thể bị để mắt tới. nàng sắc đẹp không ác. Hú hồ, theo nàng quần áo cách gian mặc đến xem, nàng là La thành Tiến sĩ trợ thủ, mà La thành Tiến sĩ lại là tứ đẳng dòng giống, giống chèn nạn tộc nhân. tại trước mặt lão sư hiện lộ rõ ràng chính mình thân phận quý tộc, cái kia thuần túy là tự tìm phiền phức. nhưng nàng đối lão sư của mình khách khí, cũng không đại biểu lấy nàng đối với những khác hạ đẳng dòng giống, giống người cũng sẽ hết sức khách khí. coi như nàng lại có giáo dưỡng, trường kỳ tại đây chồng tôn ti trong hoàn cảnh đã thành thói quen vẫn là sẽ để cho nàng một cách tự nhiên khinh bị người hạ đẳng. Trương Thiên Cửu ngu ngơ cười. Sở Cô nương vốn còn muốn muốn quát lớn hắn, gặp loại này cười ngây ngô, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Tiên trọc đầu này mặc dù dáng dấp không đẹp trai, nhưng ít ra không làm cho người ta chán ghét. "Tiến sĩ, chúng ta làm khoản giao dịch a?" Trương Thiên Cửu cười hì hì nói. La Thành tiến sĩ tóc hoa râm, nhìn qua hẳn là hơn 70 tuổi bộ dáng. Ở niên đại này, hơn 70 tuổi đang lúc trắng niên. Hắn không phải bảo an, hắn không có chúng ta bệnh viện tiêu chí. Một mực không lên tiếng nam trợ thủ dũng nhiên nói ra. "Người này mươi mấy tuổi" Xem tướng mạo liền biết là trẻ nạn tập nhân. Sở cô nương hai mắt chớp loáng dương lên, hết sức cảnh giác nói ra, ngươi là ai? Đến nơi đây làm cái gì? Lập tức ra ngoài. Ta cảnh cáo ngươi a, lại không đi ra, ta gọi bảo an. Cô nương, ta không có ác ý, ta thật sự là tới cùng La tiến sĩ làm giao dịch." Trương Tiên cựu vội vàng nói, cố gắng khiến cho nụ cười của mình càng chân thành một chút, mê người hơn một chút. Mắt thấy Sở cô nương còn nổi giận hơn, La Thành tiến sĩ khoát tay chặn lại đã ngừng lại nàng, mà không thay đổi nhìn Trương Tiên Cửu, nói ra, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Nói thật, tiến sĩ cũng rất kỳ quái. Kẻ trước mắt này, xem xét liền là cái đại đầu binh, tuổi quá trẻ, thu giáo dục trình độ khẳng định không cao. Hắn có thể cùng mình làm giao dịch gì? Trong tay của ta có chút cờ Giờ tờ, muốn nhờ ngươi hỗ trợ tinh luyện một thoáng." Trương Thiên Cửu trực tiếp nói ra. La Thành Tiến sĩ đột nhiên biến sắc, "Quá, ngươi là thuốc phiện con buôn. Trương Thiên Cửu gãi gãi chân bóng đầu, có chút kinh ngạc nói, "Tiến sĩ, dùng ngài tại sinh hóa lĩnh vực tạo nghệ, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, cờ dị tờ liền vẹn vẹn chỉ là thuốc viện? Đem La Thành Tiến sĩ kìm nén đến. Hắn đương nhiên biết cờ Giờ tờ không chỉ là thuốc viện, thậm chí có thể nói, thuốc viện chỉ là cờ giờ tờ bổ sung công năng. Cờ tờ chủ yếu công năng là thúc đẩy tế bào tái sinh. Nhưng Trương Thiên Cựu này đích hạnh, chẳng lẽ sẽ không để cho người ta trước tiên đem hắn cùng thuốc viện con buôn liên hệ tới sao? Chính mình trưởng thành như thế, chắc ai. Vậy ngươi muốn tinh luyện cờ giờ tờ làm cái gì? Bị Trương Thiên Cựu nhẫn nhịn một lần la tiến sĩ khẽ nói. Trương Thiên Cựu không nói hai lời, liền theo bên người xe đẩy nhỏ bên trên lấy một bao trạng thái cố định cờ giờ tờ ném cho lá Thành. 30 kg gệm cờ tờ số lượng không ít, Trương Thiên Cựu là đặt ở chữ vật vòng bên trong mang vào. Công nhân đẩy 30 kg gẻm cao độ tinh khiết trạng thái cố định cờ giờ tờ tại chợ quỷ trên đường cái tàn bộ tuyệt đối là đầu góc nước vào. Coi như Trương Thiên Cựu nhũ bước nữa, cũng ngăn không được một đợt lại một đợt không để ý chết sống xông lên thuốc viện con luôn. 30 kg game cơ giờ tờ, cái kia đến là bao nhiêu tiền a? Giá trị tổng đốc đại nhân nhị thiếu ra một cái mạng. La Thành tiến sĩ tiếp nhận cơ giờ tờ, mở ra xem xét, khuôn mặt hoàn toàn chìm sum dưới, khẽ nói, người trẻ tuổi, ngươi là đến hoạt động tán gẫu ta a. Đây đã là 99% độ tinh khiết cơ giờ tờ, ngươi còn muốn làm sao tinh luyện? Liên trước mắt trình độ kỹ thuật tới nói, đây đã là cao nhất độ tinh khiết. Trương Thiên Cựu lắc đầu liên tục, trong miệng chật chật có tiếng, nói ra, tiến sĩ cho nên nói nhà khoa học đáng sợ nhất là cái gì? Liên là đầu góc sơ cứng, đầu góc cứng đầu hóa, cho mình xếp đặt hạn chế. Tại nghiên cứu khoa học bên trên liền không bao giờ còn có thể có thể có bất kỳ tiến bộ. 30 năm trước đều còn không có cờ gi giờ tờ cái danh từ này đâu, ngươi làm sao lại có thể trăm phần trăm khẳng định đây đã là cờ gi giờ tờ hình thái cuối cùng? La thành tiến sĩ đến cùng không hổ là sinh hóa chuyên gia, nghe vậy sững sờ, lập tức nói ngươi nói là đổi mới, ngữ khí hết sức không xác định. Sinh hóa lĩnh vực đổi mới là rất bình thường, nhưng liền không phải là từ trương thiên cựu loại người này miệng bên trong nói ra. Này không đáp dưới a. Trương Thiên Cửu trên mặt vẫn như cũng là loại kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nói ra: "Tiến sĩ, ta có biện pháp tiếp tục tinh luyện cờ giấy tờ, ta sẽ đem loại biện pháp này chuyển thụ cho ngươi, điều kiện chính là, ngươi giúp ta đem này 30 kg gam cờ giấy tờ toàn bộ tinh luyện. Ta cho ngươi tối đa là 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, chúng ta liền phải rời đi địa phương quỷ quái này." Người khoan lác. Sở Tộc cô nương lập tức biểu thị ra ý kiến của mình. La Tiến sĩ lại lập tức nói: "Người trẻ tuổi, nơi này có nguyên bộ thiết bị, ngươi biểu thị cho ta xem. Chân chính nhà khoa học đầu gốc liền là không giống nhau, cho tới bây giờ cũng không có gấp gáp lấy phủ định." Tốt nhà khoa học nhất định sẽ tin tưởng vững chắc một đầu, hết thảy đều là có khả năng. Mà lại, Trương Thiên Cửu chỉ là nhìn qua giống tên lính quèn du côn, nộ nhờ hắn thật là một cái nhà khoa học đâu. Lại không ai đem nhà khoa học ba chữ khắc vào trán bên trên. "Lão sư." Sở Tộc Cô nương có chút tức giận. Cái tên này rõ ràng không rõ lai lịch, làm sao lão sư không gọi bảo an, ngược lại làm cho hắn biểu thị cái gì? Vạn nhất là cái người xấu làm sao bây giờ? La Tiến sĩ không nhúc nhích chút nào. Trương Thiên Cửu cũng không khách khí, hết sức tự tin đi qua, bắt đầu loay hoay đủ loại ống nghiệm dụng cụ. Không đến một phút đồng hồ, Sợ Tộc Cô nương sắc mặt liền thay đổi nay thuần thụ, rõ ràng là nhiều năm láo luyện A nói đến cũng không có gì, tại một cái khác thời không. Trương Thiên cửu vì định nọ emi, không không tiếp đái lâu được nàng cùng một chỗ tại phòng thí nghiệm mơn mê. Emi là loại kia công việc điên cuồng, nàng không phản đối cùng đàn ông hoan hảo, nhưng tốt nhất là không cần chiếm dụng nàng quá nhiều thời gian. Trương Thiên Cựu nghĩ tới nghĩ lui, hết thảy đều tại phòng thí nghiệm hoàn thành, tựa hồ là nhất vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hai người cùng một chỗ làm thí nghiệm, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận không biết khoa học lĩnh vực, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ nói chuyện thiếm, lúc nghỉ ngơi, cùng một chỗ làm chút có ích tại tâm thân khỏe mạnh vận động, ha không đẹp quá thay. Èm đối Trương Thiên Cửu đánh giá là như vậy, xấu xí, đầu óc so sánh linh hoạt, ý đồ xấu nhiều, tay đặc biệt xảo. Nếu như không phải là bởi vì Trương Thiên Cửu là cải tạo gen trong chiến sĩ vương bài, Èm mỹ đã sớm đem hắn điều đến bên cạnh mình đem trợ thủ, tránh khỏi cái tên này khắp nơi thông đồng nữ hải. Mặc dù Èm mỹ cho tới bây giờ cũng chưa từng cho là mình là Trương Thiên Cửu chính quy bạn gái, nàng đem chính mình cùng Trương Thiên Cửu quan hệ định vị vì cùng một chỗ tiến hành một ít làm người vui vẻ vận động đồng bạn. Nhưng nếu như có thể độc bá này đồng bọn, đó là đương nhiên tốt nhất. Siêu cấp cải tạo gen chiến sĩ cái kia cường hãn thể phép cùng gần như không ngừng không nghỉ tinh lực, thật không phải là dùng để trương cho đẹp. Nghĩ thoải mái mấy lần liền thoải mái mấy lần, nghĩ thoải mái bao lâu liền thoải mái bao lâu. Hiện tại trương thiên cửu ép căn bản không hề xuất ra hắn trạng thái tốt nhất đến, chỉ là tùy tiện biểu diễn một lượt, cũng đủ để chấn trụ ba người này. Nhất là la thành tiến sĩ, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Dạng này thí nghiệm trợ thủ, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu a nhưng mà la tiến sĩ lực chú ý rất nhanh liền bị trương thiên cựu biểu thị tinh luyện phương pháp hấp dẫn chỉ thấy trương thiên cựu gia nhập mấy thứ bình thường chất xúc tác đằng sau nguyên vốn đã đi đến 99% độ tinh khiết cờ dịch giờ tờ thủy do dịch lần nữa phát sinh phản ứng hóa học vậy mà có khả năng như thế rất nhanh nhóm đầu tiên tinh luyện đằng sau cờ dịch giờ tờ xuất hiện tại la tiến sĩ trước mắt la tiến sĩ lập tức lấy một chút điểm đặt ở kính hiển vi bên dưới quan sát quả nhiên cờ dịch giờ tờ công thức phân tử có thay đổi mới độ tinh khiết có phải hay không cùng lúc trước có chỗ khác biệt tạm thời còn không thể xác định nhưng khẳng định là xảy ra biến hóa nhưng mà này quả thật vẫn là cờ giờ tờ điểm này la tiến sĩ là có nắm chắc tiến sĩ Kỳ thật cờ giở tờ là có thể tiến hành cải tiến, hiện tại là cờ giở tờ một đời, cải tiến đằng sau liền là hai đời, sau đó ba đời, bốn đời, năm đời, sáu đời, một mực như thế cải tiến xuống, chỉ cần ngươi có thể tìm tới phương pháp chính xác. Trương Thiên cựu cười đứng dậy, nói ra. La Tiến sĩ kìm lòng không đặng liên tục gật đầu, sắc mặt có chút phân chấn. Tiến một bước cải tiến cờ giở tờ, vẫn luôn là nghiên cứu của hắn phương hướng một trong, đáng tiếc không có lấy được cái gì đột phá tính tiến triển, ai ngờ cái này không biết đánh chỗ nào xuất hiện người trẻ tuổi, dễ như trở bàn tay liền phá giải làm phức tạp hắn nhiều năm năm để. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái kia cứ như vậy nói xong a, tiến sĩ. Nơi này là 30 kg gèm cờ giờ tở, làm phiền ngươi toàn bộ tinh luyện. Nhớ kỹ, thời gian chỉ có 7 ngày, 7 ngày sau đó ta tới lấy. Sau đó nhất định phải rời đi nơi này, tu sĩ đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, quân đội chính quy không ngăn nổi. Sở Tộc Cô nương nghi ngờ hỏi, tiến sinh, ngươi họ gì? Ngươi là vị quân đội tổng bộ công tác sao? Trương Thiên Cửu nhiều lần nâng lên rồi đi, tựa hồ tính trước kỹ càng. Nhưng nàng rất rõ ràng Trước mắt nổ lên thành phố sớm liền bắt đầu áp dụng cấm bay quản chế, không có đạt được chính phủ cùng quân đội đồng ý, bất luận cái gì phi thuyền đều không cho rời đi. Đại quý tộc tự nhiên là không cần lo lắng, bọn hắn có đặc quyền. Chính phủ cùng quân đội cũng sẽ ưu an bài trước bọn hắn an toàn rời đi. Không ít nhỏ quý tộc coi như gấp, đang ở bốn phía tìm quan hệ nắm phương pháp, hy vọng có thể dựng vào cuối cùng ban một phi thuyền, thoát đi này hẳn phải chết chi thành. Người này bất quá là một tên người hạ đẳng binh sĩ, dựa vào cái gì nói đến tự tin như vậy? Trừ phi hắn là quân đội người của tổng bộ. Nay cũng đã rất tốt nói rõ lý do. Vì cái gì hắn sẽ có nhiều như vậy cờ giờ tờ Trương Thiên cửu cười nói, ta họ Trương. Tiến sĩ, xin nhờ. Đối xử tộc cô nương một vấn đề khác, giả bộ như không nghe thấy. La thành tiến sĩ nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì không tự mình đọc thủ. Theo Trương Thiên cửu biểu thị tuần thục trình độ đến xem, hắn không chỉ một lần làm như vậy qua, xe nhẹ được quen. Hắc hắc, ta còn có chuyện khác muốn làm, rất bận rộn A. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 34, Ngân Lang. Trương Thiên cửu là thật bể bộn nhiều việc. Hắn đi ở vào khu đông thành cơ Giáp thành nơi này là toàn bộ nỗ lực thành lớn nhất tư nhân cơ giáp trợ giao dịch chỗ tại Sì Đế Quốc quân dụng cơ giáp là cấm giao dịch có thể dùng cho giao dịch chỉ có thể là tư nhân cơ giáp vậy Sì Đế quốc tư nhân cơ giáp cùng quân dụng cơ giáp có hết sức rõ ràng khác nhau nhất rõ rệt khác biệt ở chỗ tư nhân cơ giáp không cho phép lắp đặt viễn chỉnh lớn uy lực vũ khí nói cách khác vượt qua 60 ly năng lượng tháo đều là không cho phép xuất hiện tại tư nhân cơ giáp bên trên chỉ có 60 ly trở xuống năng lượng cơ quan tháo mới cho phép lắp đặt tại tư nhân cơ giáp bên trên mà lại chỉ có quý tộc mới cho phép có được tư nhân cơ giáp tam đẳng dòng giống trở xuống, không được có được tư nhân cơ giáp. Không hề nghi ngờ, đây là vì giữ gìn quý tộc đối quốc gia tuyệt đối quyền thống trị. Làm vì cường hàn nhất lục chiến vũ khí, nếu như cho phép người hạ đẳng có, chỉnh quốc gia chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào khói lửa chiến hỏa bên trong. Những cái kia thụ giáo dục trình độ không cao, tính tình ngang ngược người hạ đẳng, tại có được cơ giáp của mình đằng sau, chẳng lẽ còn sẽ phục tùng quản lý sao? Bởi vì không cho phép lắp đặt lớn uy lực vũ khí, tư nhân cơ giáp thiên về điểm không hề nghi ngờ sẽ đặt tại năng lực cận chiến phía trên. Cho nên chỉ cần bên trên nhất định cấp bậc tư nhân cơ giáp, tại năng lực cận chiến phương diện bình thường lại so với ngang cấp quân dụng cơ giáp còn mạnh hơn. nhưng mà tại trong thực chiến, loại này mạnh mẽ cơ bản đều là vô dụng. bây giờ không phải là thời trung cổ, không ai sẽ cùng ngươi giống thân sĩ quyết đấu. tư nhân cơ giáp cùng quân dụng cơ giáp giao đấu, ngươi còn không có tiếp cận người ta, liền đã bị lớn uy lực năng lượng pháo vanh sắt thành tạt bã. coi như hai bên dạo đến cùng một chỗ, cũng chưa chắc tư nhân cơ giáp chắc thắng, lớn uy lực năng lượng pháo tại cự ly một dạng có thể đủ sử dụng, mà lại lớn uy lực năng lượng pháo chống đỡ gần sát kích, gần như bất luận cái gì cơ giáp tấm chắn năng lượng đều là không ngăn nổi nói cách khác, ngươi chỉ cần trúng vào một pháo, tấm chắn năng lượng lập phá, tiếp xuống lại một pháo, cái kia nhất định phải chết. vì vậy càng nhiều thời gian, tư nhân cơ giáp là làm làm một loại khoe khoang vốn liếng mà tồn tại, đương nhiên cũng có số ít quý tộc là thật tâm ưa thích cơ giáp, sẽ cố gắng thành vì một cái tốt phi công, điều khiển chính mình ôm hiếm cơ giáp đi tham gia đủ loại tranh tài, thắng được khó được vinh dự. nói tóm lại, tư nhân cơ giáp cùng quân dụng cơ giáp không cùng đẳng cấp bên trên đồ vật. nếu như cực đoan điểm hình dung, quân dụng cơ giáp là giết người lợi khí, mà tư nhân cơ giáp bất quá là xinh đẹp đồ chơi thôi. nhưng trương thiên cửu hết lần này tới lần khác liền đi cơ giáp thành chuẩn bị cho mình phối một kiện có thể sử dụng cơ giáp. Trương Thiên Cửu cách nhìn, cùng người bình thường tự nhiên khác biệt. Hắn thấy, vậy sĩ Đế quốc tư nhân cơ giáp tuyệt đối không phải muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bởi vì khoa học kỹ thuật là hậu, vệ sĩ quân Đế quốc dùng cơ giáp cùng quốc gia tiên tiến nhà so sánh, kém đến quá xa. Nhưng tư nhân cơ giáp cùng quốc gia tiên tiến nhà tư nhân cơ giáp, trên lệch không phải lớn như vậy. Một chút chế độ cộng hòa quốc gia đối tư nhân cơ giáp không có nhiều như vậy hạn chế, cực kỳ cá biệt quốc gia thậm chí hoàn toàn không có hạn chế. Những quốc gia này tư nhân cơ giáp thực lực tổng hợp sát thực rất mạnh, nhưng mà lại cùng quân dụng cơ giáp quá mức tương tự, ngược lại đã mất đi vết thương năng lực mới, chỉ cần bắt chước mới nhất quân dụng cơ giáp là có thể. Nhưng mà xỉ đế quốc tư nhân cơ giáp bởi vì quản chế quá nghiêm, vì đề cao tính năng, nhà thiết kế không thể không mở ra lối riêng, tìm kiếm nghị cách tăng lên cơ giáp lực phòng ngự cùng năng lực cận chiến. Để tại cùng quân dụng cơ giáp giao đấu thời điểm, gia tăng mấy phần phần thắng, ít nhất phải có thể thuận lợi chạy trốn. Vì vậy với đế quốc tư nhân cơ giáp, tại nhanh nhẹn cùng phương diện tốc độ, rất có độc đáo chi bí. Còn có một số mê hoặc kẻ địch tiểu hoa chiêu, cũng chơi đến hết sức lưu. Ngoại trừ không thể lắp đặt lớn uy lực vũ khí tầm xa, về gì đế quốc tư nhân cơ giáp, rất có tương lai thế giới toàn năng cơ giáp hình thức ban đầu. Trên thực tế, cải tạo quen chiến sĩ sử dụng đời thứ nhất toàn năng cơ giáp, liền tham khảo thiết sĩ đế quốc tư nhân cơ giáp thiết kế kinh nghiệm. Nếu như Trương Thiên Cựu hiện tại vị ở Atos đế quốc thủ đô Long Thành, hoặc là thân ở ngân huy nước cộng hòa thủ đô San đi Từ, hắn đương nhiên muốn tìm kiếm nghị cách đi làm một đài vừa mới liệt trang đời thứ sáu quân dụng cơ giáp, đó mới là trước mắt khoa kỳ thế giới tân tiến nhất cơ giáp. Nhưng hắn bây giờ không phải tại đây xa sôi hoang dã nộ lợi sao? chỉ có thể nhập ra tùy tục trương thiên cựu vận khí cũng không thể lắm thế mà rất nhanh liền tại một nhà tên là mau lẹ cơ giáp công ty sửa chữa tìm được vật mình muốn đó là một đài ngân lang cơ giáp trương thiên cựu không nghĩ tới chính mình có thể tại nội tính cái chỗ chết tiệt này tìm tới một đài ngân lang đây là một đài nửa thú hình cơ giáp ngoại hình hết sức méo móc cứ việc trên người có mấy cái lỗ rách lỗ rách dịa bị thiêu đến cháy đen hợp kim xương cốt trần chuối bên ngoài một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng nhưng này hình dạng nước hình thể chiếu lấp lánh màu bạc đầu sói như trước vẫn là như vậy làm người khác chú ý vì đế quốc tư nhân cơ giáp thiết kế tại đế quốc triệt để luân háng trước đó sát thực một mực tại hướng nửa thú hình phương hướng phát triển. đơn binh cơ giáp cơ giáp tại ngoại hình chia làm hình người, thú hình cùng nửa thú hình ba loại. bình thường tới nói, thú hình cơ giáp động tác càng thêm nhanh nhẹn, tại cận chiến thời điểm, thường thường có thể lấy được khá lớn ưu như thế. nhưng hình thú cơ giáp khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là cực lớn tăng lên phi công kỹ thuật độ khó. dù sao phi công đều là nhân loại, sớm thành thói quen hai cước đi lại, hai tay kỹ thuật. mà thú hình cơ giáp thì là bốn chân đi lại, nhân loại bình thường phi công rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thích đứng thú hình cơ giáp kỹ thuật. Nửa thú hình cơ giáp thì ý đồ lấy cả hai sở trường, có thể tại hình người cùng thú hình ở giữa tự do chuyển đổi hình dáng. Chính quy lúc tác chiến sử dụng hình người vẻ ngoài, chống đỡ gần lúc tác chiến sử dụng thú hình vẻ ngoài. Nhưng trên thực tế, đối phi công yêu cầu cao hơn, hơi yếu một chút phi công, nhiều chuyển đổi mấy lần hình dáng, trước liền đem chính mình cuốn mất. Trương Thiên Cựu tự nhiên không tồn tại cái này vấn đề. Làm tương lai thế giới mạnh nhất binh vương, mạnh nhất cải tạo gen chiến sĩ, tại cơ giáp kỹ thuật phương diện trình độ, hoàn toàn không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn hiện tại bất quá là có thể kích phát toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn hai năng lực, nhưng Ngân Lang cũng không phải sáu đời toàn năng cơ giáp phức tạp như vậy. A đài này Ngân Lang không phải nổ lưỡi tinh sản phẩm, cơ giáp ngực xuyên lấy một cái màu bạc đầu sói tiêu chí. Đây cũng không phải là Ngân Lang cơ giáp tiêu chí, mà là thiết kế gia phẩm công ty logo. Ngân Lang công ty gọi gì gõ gì hoàng gia cơ giáp thiết kế viện toàn tư công ty con. Ngân Lang công ty không có ở những tinh cầu khác xây điểm công ty, cũng không có xây ra công nhà máy. Mỗi một đài mang theo màu bạc đầu sói tiêu chí cơ giáp, mặc kệ là quân dụng vẫn là tư nhân, đều nhất định là từ Ngân Lang công ty bản bộ sản xuất có thể mua sắm ngân lang đặc chế tư nhân cơ giáp nhất định phải là nhất đẳng dòng giống, giống đại quý tộc nhị đẳng dòng giống, giống nhỏ quý tộc đều không tư cách này cái này mau lẹ cơ giáp công ty sửa chữa quy mô cũng không quá lớn sửa sang càng không xa hoa lại không biết từ nơi nào lấy như thế một đài ngân lang đặc chế cơ giáp tới xung bề ngoài trương thiên cửu có khả năng trăm phần trăm khẳng định nội lực thành phố tư nhân cơ giáp công ty không có bất kỳ người nào có thể sửa chữa tốt đài này bị hao tổn nghiêm trọng ngân lang cơ giáp ngân lang công ty sửa chữa kỹ sư cũng là chuyên môn bình thường cơ giáp sửa chữa kỹ sư tuy có thể miễn cưỡng chữa trị đại cơ giáp này để nó nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng tính năng tuyệt đối không có cách nào cùng chân chính Ngân Lang công ty triều sửa xong cơ giáp đánh đồng. Nhưng Trương Thiên Cựu coi trọng đài này Ngân Lang lại cũng không phải là bởi vì tính năng của nó chất tuyệt. Tại Trương Thiên Cựu trong mắt liền xem như một đài hoàn toàn mới Ngân Lang, tính năng cũng vô cùng bình thường, chỉ có thể coi là ba đời cơ giáp thượng gia chi tác, còn không thể xem như bốn đời cơ giáp. Chân chính khiến cho Trương Thiên Cựu để ý là Ngân Lang cơ giáp thiết kế lý niệm. Tại thiết kế mới bắt đầu, nhà thiết kế liền giữ lưu lại toàn bộ cải tiến không gian chi tiết, vậy gì đế quốc về sau triệt để luân hãm, gì gò gì hoàng gia cơ giáp thiết kế viện không còn tồn tại. Ngân Lang cơ giáp cũng đã thành thất truyền. Nói một cách khác, đài này Ngân Lang cơ giáp là thích hợp nhất cải tiến. Trương Thiên Cựu có thể đem rất nhiều nhỏ vụn vật cõng vào. Trong đầu hắn những cái kia nhỏ vụn vật, đối với bản thời không trình độ khoa học kỹ thuật mà nói, thế nhưng là tương đối không được. "Này, người hạ đẳng, ngươi đang nhìn cái gì?" Nhìn ngươi cái kia ngu xuẩn bộ dáng, thật sự là buồn cười. Đang lúc Trương Thiên Cựu tràn đầy phấn khởi nghiên cứu phải thêm đi đâu một ít vụn vật thời điểm, một cái phúng thanh âm vang lên. Sau đó là một hồi tiếng cười vang. Trương Thiên Cựu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên hơn 60 tuổi háng cao lớn An mặc một thân màu lam quần áo lao động, đầu đội nón an toàn, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, đang nghiêng lưỡi hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Người này bóng mỡ quần áo lao động bên trên, thêu lên một cái hết sức dễ thấy màu vàng tiêu chí, biểu hiện hắn là nhị đẳng giống giống. Khó trách hắn tại trương tiên cựu trước mặt chủ trừ như vậy đời trí, cao cao tại thượng. Quý tộc đối tứ đẳng giống trẻ nản tộc nhân, căn bản là không có tất yếu dạng bất luận cái gì khách khí. Vây bên người hắn cười vang vài người, cũng giống vậy ăn mặc màu lam quần áo lao động, đầu đội màu vàng nón bảo hộ, nhưng mà trên quần áo không có thượng đẳng nhân tiêu chí hiện nhiên đều là người này tiểu đệ. Người là ông chủ sao? Trương Thiên Cựu cũng không tức giận, hỏi ngược lại. Tại Quế Sí sì Đế Quốc, thượng đẳng nhân đối người hạ đẳng nhục mạ thậm chí ẩu đả đều nhìn lắm thành quen, nếu như thời thời khắc khắc đều muốn vì dạng này đánh giấm tức giận lời nói, Trương Cựu ra mỗi ngày giết người giết tới nương tay đều không giúp được. Người hạ đẳng tiểu tử, đây là chúng ta cường sơn chủ quản. Tráng Hán cao lớn bên người một tên tên nhỏ con thợ sữa chữa lập tức liền hết sức định hót nói ra. Trương Thiên Cựu trên mặt lộ ra chiêu bài thức cười ngây ngô, trong miệng nói lời lại không phải hết sức khách khí, anh chàng, ngươi cũng không phải ông chủ, ở chỗ này giả tràng cái gì giả bộ. Xin mời lão bản của các ngươi ra đi, ta có sinh ý cùng hắn đảm. Khốn nạn, đáng chết người hạ đẳng, ngươi tại nói vớ nói vẩn cái gì? Cường Sâm giận dữ, một vút bóng nhảy tay áo, liền bước nhanh đến phía trước, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát bộ dáng. Lẽ ra hắn chỉ là lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng thấy Trương Thiên Cửu, liền mắng chửi vài câu tìm về vui, tạm thời cho là khẩn trương làm việc điều hòa một thoáng, nếu như kẻ hạ nhân tiểu tử chạy chối chết, Cường Sâm tự nhiên cũng sẽ không so đo. Ai ngờ cái tên này không biết sống chết, cũng dám chống đối hắn. Không phải, không phải chống đối, là nhục mạ. Này đáng chết người hạ đẳng, cũng dám nhục mạ hắn. Cường Sâm chỗ nào nhẫn chịu được? Mắt thấy Cự Hùng Cường sâm hướng về phía lao đầu chọc nhào đem đi qua, tất cả mọi người đồng loạt lộ ra hiểu ý mỉm cười, Cường sâm này bạo tính tỉnh, còn không phải đem này đổ ngốc người hạ đẳng ngược vải xích ra. Có Cho hay để nhìn. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 35, xin chú ý trọng điểm. Cho hay là cho hay, nhưng mà tựa hồ cùng đám người theo dữ liệu cho hay có chút khác biệt. Anh chàng, ta không có thời gian chơi với ngươi, đi một bên đi. Đây không phải Cường sâm thanh âm, là người hạ đẳng kia thanh âm, tựa như tại quát lớn tiểu bằng hữu, lòng tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Sau đó, liền nghe đến ba một tiếng dòn Ngay tại Cường Sâm bổ nhào vào người hạ đẳng trước mặt trong nháy mắt, người hạ đẳng ra tay rồi, vung cánh tay, thanh thanh thúy thúy một cái bàn tay phiến tại Cường Sâm trên mặt. Người hạ đẳng này rõ ràng so Cường Sâm thấp nửa cái đầu, kích thước càng là so Cường Sâm gầy yếu được nhiều, cứ như vậy vô cùng đơn giản một bàn tay phiến ra ngoài, Cường Sâm vậy mà hoàn toàn chợt hiện tránh không khỏi, thậm chí còn chịu không nổi. Chỉ nghe rên lên một tiếng, trọn vẹn hơn 100 kg Cường Sâm phảng phất bị đạn pháo đánh trúng, đống nhiên bay lên, hướng về phía một bên bay ra đến mấy mét, tầng tầng quẩn xuống đất, hàng đô bất hàng một tiếng, như vậy mất đi. Đám người nhìn trợn mắt hốt đây là có chuyện gì? Không phải nói cường sâm không thể bị đánh ngã, mẫu chốt là kẻ hạ nhân làm sao dám lớn lối như vậy. Tại Uy Đế Quốc, pháp luật văn bản rõ ràng quy định người hạ đẳng ẩu, đả thượng đẳng nhân là phạm tội, phải bị trách nhiệm hình sự. Nói cách khác, phải ngồi tù. Kẻ hạ nhân là gan thật mập. Sau một khắc, một cái công nhân gào một tiếng, cầm lên giá hỏa rồi xoay người về phía trước. Mấy tên mặc trang phục màu xanh lam công nhân cũng từng cái ngao ngao theo, theo sát phía sau. Mặc kệ bọn hắn là thật phục cường sâm vẫn là vớt ngựa, cường sâm là đầu của bọn hắn, cái này không giả. Chính mình chủ quản tại chính mình trên địa bàn, bị một cái người hạ đẳng đánh, làm sao đều không thể nào nói nổi. Bọn hắn nếu là không bên trên, sau này tại đây một khối cũng không cần la lộn. Cơ giáp thành này một khối, kỳ thật cũng không phải cái gì quý tộc khu vực. Nỗ lũ thành quý tộc chân chính khu quân cư, tại Bắc thành. Tại cơ giáp thành loại này hiện lộ rõ ràng đàn ông thiết huyết cùng bạo lực địa phương, gần như mỗi một nam nhân cũng phải có điểm huyết tính mới có thể sinh tồn được. Những Ngụy cùng Ngụy Nương chỉ có bị ngược phần. Lộp ba lốt bố một hồi tiếng động, tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hỗn loạn đi qua, Trương Thiên còn em đẹp đứng đấy, mấy tên công nhân công người đã ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, từng cái lẩm bẩm, nửa ngày không đứng dậy được. Tất cả dừng tay. Làm cái quỷ gì? một cái vừa sợ vừa giận tiếng âm vang lên một tên thân mặc màu đen trang phục chính thức năm mươi mấy tuổi nam tử từ lầu hai khu làm việc vọt ra nghiêm nghị gầm thét ông chủ cái này người hạ đẳng này tại chúng ta ở đây dương ai muốn muốn báo cảnh sao một trợ lý bộ dáng nữ nhân ngực lớn cũng vui vẻ theo sát chạy đến đôi đen tối màu trang phục chính thức nam tử nói ra nói nhảm này còn phải hỏi lập tức báo động đem hắn bắt lại nhìn xem nằm vật xuống một chỗ công nhân ông chủ lên cơn giận dữ quát ta nếu là ngươi liền sẽ đem sự tình làm rõ ràng lại báo động trương thiên cựu không sợ chút nào cười ha hả nói màu đen trang phục chính thức nam tử dơ tay ngực lớn trợ lý nửa tin nửa ngờ nhìn qua trương thiên Cửu, có chút suy nghĩ không đầu kẻ hạ nhân cái kia chấn định tự nhiên bộ dáng không giống lắm là giả vờ tựa hồ hắn thật có năng lực đem chỗ này toàn bộ bóc ra như thế không kiêng nể gì cả chẳng lẽ là trợ quỷ người bởi vì cách gần cơ giáp thành cũng phải cấp trợ quỷ mấy phần mặt mũi đám kia binh lính cản quấy lưu manh cũng không cùng người cách nói luật. nhất là tại thời gian chiến tranh binh hoang mã loạn liền xem như đương cục, đối trợ quỷ cũng là lung lạc làm chủ bọn giã hỏa này cùng quân đội tầng dưới có thiên ti vạn lũ liên hệ nếu như là tại bình thường Cơ giáp công ty sửa chữa ông chủ đương nhiên sẽ không kiêng kỵ chỉ là một cái người hạ đẳng binh sĩ nhưng trước mắt vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trong thành trong khoảng thời gian này cướp bóc trộm cướp các loại ác tính vụ án rõ ràng tăng nhiều hơn không ít. Tiền tuyến chiến cuộc bất lợi phía sau tự nhiên không ổn định. Nay ngay lúc đó nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngươi là lão bản của nơi này màu đen trang phục chính thức nam tử gật gật đầu nói ra không sai ta là Sở Mít. Được à Sở Mít tiên sinh ta kỳ thật không phải tới gây chuyện ta chỉ là muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch đáng tiếc ngươi vị này chủ quản cường sâm tiên sinh không giảng đạo lý cho nên ta cho hắn một cái giáo hấn nho nhỏ. Sợ Mít Tiên Sinh sẽ không để tâm chứ? Trương Thiên Cựu cười đến hết sức chói lọi sáng lạ, một kiện đủ để cho người hạ đẳng ngồi tù về lớn. Tại miệng hắn bên trong nói ra, giống như nhỏ đến không thể lại nhỏ. Thật không biết hắn ở đâu ra như vậy tự tin. Sợ Mít nhẹ hừ một tiếng, nói ra, ngươi muốn cùng ta làm giao gì gì? Trương Thiên Cựu cười, vỗ vỗ bên người Ngân Lang Cơ Giáp, nói ra, ta nhìn chúng đài này Ngân Lang, Sợ Mít Tiên Sinh đưa cho ta đi, ta sẽ đem nó sửa xong. đương nhiên, còn cần mượn dùng một chút người sân bãi. Nhưng mà ngươi yên tâm, tài liệu phí ta sẽ giao. Sở Mít không khỏi ngây ngẩn cả người, là chính mình nghe lầm sao? Thấy thế nào tên chọc đầu này lao dáng vẻ, hết thảy đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa. Ngươi tại ta chỗ này đánh người gây rối, còn muốn ta đem cơ giáp này tặng cho ngươi? Chốc lát, Sở Mít mới hết sức không xác định hỏi ngược lại. lực lớn trợ lý càng là mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Trương Thiên Cựu ánh mắt thật giống như nhìn xem một người điên, không có thuốc chữa tiên điên. Trương Thiên Cựu cười đến hai mắt đều bắt đầu hí mắt, nhưng mà Sở Mít rõ ràng theo cặp mắt ti hí của hắn bên trong thấy được khinh thường giống như có chút xem thường hắn. Sở Mít tiên sinh, nghe lời muốn nghe trọng điểm. Ta tin tưởng cái quy của ngươi hẳn là không có vấn đề. Sermit gần như muốn tức sỉu, không hề nghi ngờ, này là thằng điên, bệnh tâm thần, chính mình thế mà còn ở nơi này chứng trạng gàng hoàng cùng hắn nói chuyện, mà gì? mít chuyển hướng ngược lớn trợ lý, đang chuẩn bị phân phó nàng lập tức báo động, lời đến quẹt miệng, đống nhiên trong đầu còn sáng lóe lên, liền lại nuốt trở vào. Trọng điểm, kẻ hạ nhân nói rất đúng, lời hắn nói là có trọng điểm. Ngươi nói là, ngươi có thể xây xong đài này ngân lang cơ giáp, đương nhiên, ta không sửa được muốn tới làm gì, chết như vậy chìm chết chầm một đống kim loại, ta lấy đi làm cái gì? Trương Thiên Cựu trực tiếp đem khinh thường bộc lộ đến mặt ngoài. Ngân Lang là tiêu chuẩn 3 đời đơn binh cơ giáp, tổng trọng 40 tấn khoảng trường. Nhưng ngoại hình muốn so ngang nhau trọng tải cơ giáp lộ ra càng thêm phân vân dài, tiền không thấy chút nào cường vẹn, bởi vậy thấy rõ, Ngân Lang dùng tài liệu rất tốt, kết cấu bên trong chắc chẽ, lực phòng ngự càng mạnh. Ngươi thật có thể xây xong?" Submit giống như vẫn có chút không tin tưởng lắm. Đại này Ngân Lang cơ giáp 7 ở chỗ này không phải một ngày hai ngày, tìm khắp cả toàn bộ cơ giáp thành cao cấp sửa chữa kỹ sư, không có một người nguyện ý đơn. Hắn công ty của mình, càng là liền một cái giám đốc người đều không có. Sermith đành phải tự nhận không may, nguyên lai tưởng rằng xây xong đằng sau có thể kiếm một món hời, ai ngờ lại là mua về một đống sắt vụn. Các cơ giáp hắn còn có thể tùy tiện chiều sửa một cái, theo thứ tự hàng nhái bán đi, nhiều ít lừa hồi trở lại điểm chi phí. Đài này ngân lang cơ giáp lại là khu động hệ thống xảy ra vấn đề, ngay cả động cũng không động được, theo thứ tự hàng nhái đều khó có khả năng. Như vậy vứt bỏ đi, lại có chút không cam tâm, cứ như vậy ném ở đại sảnh trong góc, trang trí một thoáng bề ngoài cũng tốt. Trương Thiên cửu ngu ngơ gật đầu, nói ra, tiên sinh, ngươi yên tâm, ta không lấy không ngươi đổ vật, khẳng định cho ngươi sáng tạo điểm lợi nhuận. Bên kia mấy đại quân dùng đặc chiến cơ giáp, ta nhìn ngươi ở đây cũng không ai có thể đã sửa xong, đúng không? Không có việc gì, bao tại trên người của ta, ta cho ngươi xây xong." Trương Thiên Cửu chỉ hướng đại sảnh một góc khác, cười ha hả nói. "Bên kia sát thực bày biện mấy đại quân dùng đặc chiến cơ giáp, có thích khách hình, cũng có đánh lén hình, dùng xì đế quốc trang bị trình độ tới nói, đây đều là hết sức mũi nhọn cơ giáp. Bình thường chắc chắn sẽ không xuất hiện tại dân gian công ty sửa chữa, huống chi vẫn là loại này quy mô công ty nhỏ. Nhưng tình huống bây giờ là thủ, cũng liền không thể không phá lệ. Cùng tu chân đại quân mấy năm liên tục chinh chiến, Cơ giáp tổn thất nghiêm trọng, quân đội chính mình thợ sửa chữa nhà máy đã không giúp được, không thể không đem một chút hư hao quân dụng cơ giáp phân phối đến dân cái công ty tới sửa chữa. Nhưng loại này đặc chiến cơ giáp lại cũng không phải tốt như vậy tu. Dù coi như có bản vẽ, cũng chưa chắc có thể chữa trị như lúc ban đầu. Đây là trình độ vấn đề. Đồng dạng bản vẽ thiết kế, khác biệt công ty chế tạo ra sản phẩm, tính năng chênh lệch từ xa. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Smith một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân dụng cơ giáp không giống với tư nhân cơ giáp, nếu là qua loa lừa dối quá quan lời nói, lên chiến trường là sẽ muốn mệnh, đến lúc đó hắn cũng sợ ra tòa án quân sự. Tiên sinh họ gì? Sở mít khách khí với Trương Tiên Cửu. Họ Trương, Trương Tiên Cửu. Trương Tiên sinh là quân đội sửa chữa kỹ sư. Sở mít hỏi dò. Trương Tiên Cửu cười nói, cái này ngươi liền đừng hỏi nữa. Ta biết ngươi không yên lòng, như vậy đi, ta trước cho ngươi xây xong đài này hắn tở vợ sĩ ẩn 4. Đài cơ giáp này là viễn trình định vị hệ thống xảy ra vấn đề, mặt khác còn tốt. Trương Tiên Cửu nói, đã nhanh chân hướng về phòng khách một góc hắn tở vợ sĩ ẩn 4 đi đến. Trước mắt nộ lực tinh quân đội chế thức người máy đánh lén là hắn tở vợ sĩ ẩn 3, vợ sĩ ẩn 4 không phải cải tiến hình, mà là hoàn toàn mới loại, đời thứ tư cơ giáp Hiện giai đoạn, tại Bắc sì Đế quốc, đời thứ tư cơ giáp bình thường chỉ có tinh nhuệ nhất bộ đội tác chiến mới có trang bị. Bởi vì tư nhân cơ giáp không cho phép lắp đặt lớn uy lực vũ khí tầm xa, cho nên viễn trình định vị hệ thống sửa chữa, vẫn luôn là tư nhân cơ giáp công ty sửa chữa nhiều điểm. Smith vội vàng từ lầu 2 chạy xuống, nhanh như chớp hướng về phía Trương Thiên Cửu truy chạy tới. Người khác còn trên đường, bên kia Trương Thiên Cửu đã độc thủ, một đầu đẹp đẽ sửa chữa cánh tay máy bỗng nhiên liền xuất hiện tại Trương Thiên Cửu trên cánh tay, hào quang chớp động, Smith còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, Hunter Vợ Si sì ẩn bốn, cơ giáp cabin liền đã được mở ra một đoàn loạn ma giống như viễn trình định vị hệ thống bị toàn bộ móc ra ngoài, hồ quang điện chớp động, suy suy có tiếng, trương thiên cựu đều không chút kiểm tra, cũng đã bắt đầu sửa chữa. tại hắn vi hình trí năng trong máy vi tính, có 300 năm qua gần như chỗ có cơ giáp bản vẽ thiết kế, đây là bởi vì làm là siêu cấp cải tạo gen chiến sĩ, gần như mỗi một khoảng cơ giáp bọn hắn đều phải học được sử dụng, còn phải hiểu được giữ gìn. lên chiến trường, bất luận cái gì một cái cơ giáp đều phải có khả năng trở thành ghen chiến sĩ vũ khí, thật giống như cổ đại địa cầu những cái kia cao minh võ thuật nhà, thơ bông lá dụng đều có thể đả thương người. hận tớ vợ sịn muốn. Tại trước mắt với Sĩ sì đế Quốc, là mới nhất đánh lén hình cơ giáp, tại Trương Thiên cựu trong mắt, đơn giản nguyên thủy đến có khả năng. Tại kết nối cơ giáp nguồn điện trong ngay mắt, Tiểu Đào Hồng liền đem cơ giáp này khuyết điểm tra xét cái triệt đề. Dùng Trương Thiên cựu tông sư cấp sửa chữa trình độ, tu như thế một đại nguyên thủy cơ giáp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Submit vừa mới vừa đi tới bên cạnh hắn, liền nghe đến ba một tiếng, Trương Thiên cựu đem viễn trình định vị hệ thống nạp lại trở về hận tở vợ ẩn cabin, đứng, dậy, phủi tay. Xong. 14 cầu 910 ở cuối chương 14 chương 36, cải tiến. Smith không tin, ai đều không tin. Cái kia lực lớn trợ lý trực tiếp nói ngươi khó lạc, chưa thấy qua dạng này. Nay mấy khoản quân dụng đặc chiến cơ giáp cũng không phải nói toàn bộ cơ giáp thành liền không người có thể sửa chữa, mấu chốt là những cái kia chân chính tốt sửa chữa kỹ sư, Smith nào không đến, hắn công ty không lớn, lực hấp dẫn không đủ. Nhưng chưa ăn qua thịt heo còn gặp qua heo chạy đường đây. Cơ giáp thành mấy cái kia nổi danh nhất đỉnh cấp sửa chữa kỹ sư là cái gì trình độ, Smith cũng đại khái biết, đối bản vẽ, miễn cưỡng có thể tu hơn tở vợ xì ân muốn, nhưng là muốn nhanh như vậy, vậy đơn giản liền là nói đùa. Chút điểm thời gian này, trình độ hơi kém một chút, khả năng vừa mới đủ đánh lái cơ giáp cabin. Liên viễn chỉnh định vị hệ thống tuyến đường cũng còn không có thăm dò rõ ràng đây mỹ nữ ngươi không tin tìm người thử một chút a trương thiên cửu vừa cười vừa nói con mắt tại nữ nhân này ngực lớn bên trên ngắm tới ngắm lui rất có điểm không kiêng nể gì cả người qua đây Sở bích quay đầu liền hướng về phía một cái nằm trên mặt đất lẩm bẩm trợ sửa phi cơ người kêu lên tiên kia vừa rồi cầm một lần đại ban thủ mong muốn đập nát trương thiên cửu đầu kết quả bị trương thiên cửu một bàn tay phiến ngã xuống đất bây giờ nào dám đi qua sẽ giả bộ thụ thương nặng nề trong miệng thống khổ hừ hừ lấy không đứng dậy được trương thiên cửu không nói hai lời Liên bỏ vào Hận Tự Vợ Sĩ ẩn 4 khoang điều khiển, ong ong thanh âm bên trong, Hận Tự Vợ Sĩ ẩn 4 khởi động, 120 ly bắn tỉa khoảng cách xa năng lượng pháo di chuyển nhanh chóng, nhắm ngay nằm dưới đất sọt. Một cái mắt thường có thể thấy màu trắng bạc từ lực vòng, bao lấy sau đầu. Đây chính là Hận Tự Vợ Sĩ ẩn 4 viễn trình từ lực định vị hệ thống, Trương Thiên cựu tận lực điều sáng lên từ lực vòng thấy rõ trình độ, chân chính viễn trình khóa chặt, mắt trần là tuyệt đối nhìn không thấy. Nhưng người tu chân cùng đẳng cấp cao cải tạo gen chiến sĩ, một khi bị từ lực dụng cụ khóa chặt, lập tức liền có thể cảm ứng được Sở Mít Tiên Sinh, vị này sau Tiên Sinh cự tuyệt ông chủ triệu hoán, có chút tiêu cực biếng nhác a. Nếu như ngươi đồng ý, ta có khả năng cống hiến sức lực, đánh nát đầu của hắn. đương nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ sử dụng nhỏ nhất năng lượng giá trị, cam đoan không thương tổn đến những người khác. Trương Thiên Cựu tại cơ giáp bên trong buồng lái này cười hì hì nói, thanh em rất lớn. Không đợi Sở Mít mở miệng, nằm trên mặt đất giả chết hò liền gào một tiếng, nhảy lên, đi chậm chậm đến trước mặt, hướng về Sở Mít túi đầu không lưng. Ông chủ, có dặn dò gì? Cút! trực tiếp đạp hắn một cước. Xem ra vị lão bản này cũng là bạo tính tình chỉ tiếp cái kia một thân màu đen trang phục chính thức. Trương Thiên Sinh, thật bản lãnh. Smith hướng cơ giáp giơ ngón tay cái lên. Trương Thiên Sinh, ngài là quân đội đặc cấp sửa chữa kỹ sư a. Quân đội sửa chữa kỹ sư cũng chia đẳng cấp, cấp 3, cấp 2, cấp 1, đặc cấp. Đặc cấp cao nhất. Dung Trương Thiên Cửu vừa mới biểu hiện tài năng như thần, không hề nghi ngờ là đặc cấp. Tại toàn bộ nổ lầy tinh, quân đội đặc cấp sửa chữa kỹ sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là quân đội của cương quý giá. Khó trách kiêu ngạo như vậy, như vậy không kiêng nể gì cả. Mặc dù là cái người hạ đẳng nhưng cũng tuyệt không phải bọn hắn loại này nho nhỏ dân gian cơ giáp công ty sửa chữa đắc tội nổi người đây liền đừng hỏi nữa hết thảy người công ty nghi nan hôn tạp chúng ta đều phụ trách giải quyết cho ngươi ngân lang về ta còn muốn mượn ngươi sân bãi dùng mấy ngày mặt khắc phát hai cái chuyên gia vì ta phục vụ thế nào thành giao sao trương thiên cựu theo cơ giáp quang điều khiển bên trong nảy xuống cười ha hả mà hỏi thăm nhìn qua trương cựu ra là có chút khở, nhưng làm việc từ trước gọn gàng từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng thành giao thành giao mỹ không có lỗ hổng đáp ứng thấy thế nào Khoản giao dịch này đều là hắn chiếm tiện nghi a, dù sao bộ Kiêu Ngân Lang không sửa được, còn tại đó liền là chồng chất phế liệu. Bây giờ lại đổi đến như vậy lớn chỗ tốt, đặt tại lúc trước, nghĩ cũng không dám nghĩ a lại nói, này còn giao cho một vị quân đội đặc cấp sửa chữa kỹ sư làm bằng hưu, tuyệt đối đã kiếm được. Sở mít làm việc cũng là quyết định nhanh chóng, lập tức liền chuyên môn vì Trương Thiên Cửu chuẩn bị xong một gian sửa chữa thất, toàn phong bế, tuyệt không mở ra cho người ngoài. Lại chỉ định sót cùng một tên khác đầu góc quần sáng tay chân linh hoạt thợ sửa chữa cho Trương Thiên Cửu đem trợ thủ. Đi theo dạng này, tông sư cấp đặc cấp sửa chữa kỹ sư đứng ngoài quan sát mấy ngày, đây chính là nằm ngậm cũng nghĩ không ra kỳ ngộ a, chỉ cần dùng tâm học tập, mấy ngày thời gian, bọn hắn kỹ thuật liền muốn đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bên trên một bậc thang đều có nhiều khả năng. Sau đó mấy ngày bên trong, Trương Thiên Cựu đều đang toàn lực cải tiến ngân lang. Ngân lang bản thân thương thế, với hắn mà nói căn bản liền không là vấn đề, hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở đối ngân lang cải tạo bên trên. Dựa theo Trương Thiên Cựu dự tính, nếu như hết thể thuận lợi, hắn có thể đem bộ này tư nhân định chế ngân lang cơ giáp cải tiến thành bốn đời trong cơ giáp đứng đầu nhất trình độ, tiếp cận năm đời cơ giáp trình độ. Đối trước mắt hắn hỏng bét đến cực điểm tình trạng cơ thể, là một cái rất tốt bổ sung. Sự thật lại là, hết thảy đều không thuận lợi, mà lại là hết sức không thuận lợi. Bởi vì tài liệu nghiêm trọng kiếm quyết. Trương Thiên Cựu mong muốn mua sắm, đều là trước mắt khoa kỹ thế giới tân tiến nhất tài liệu, mà Vĩ Cị sì Đế quốc tại toàn thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, chính là trung hạ du, nỗ lực tinh tại Vĩ Cị sì Đế quốc bản đồ bên trên, thì là tình, cầu xa xôi, khoa học kỹ thuật càng là hầu. Một chút tài liệu, sau so bọn hắn đường bảo là gặp qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, căn bản liền không có chỗ ngồi mua đi. Trương Thiên Cựu chỉ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần lùi lại mà cầu việc khác, giảm xuống tiêu chuẩn, sử dụng vật thay thế. Có chút đặc biệt trước vào tài liệu, hắn thậm chí muốn sử dụng 4 lần vật thay thế, cũng chính là vật thay thế vật thay thế vật thay thế. Như thế đổi giả vờ ngân lang cơ giáp, có thể nghĩ, có thể có dạng gì trình độ. Nhưng đại công cáo thành đằng sau lần thứ nhất biểu thị, vẫn là đem sớm biết, sau đám người cả kinh trận mắt hốt mồm. Đây là lấy trước kia không rách dưới ngân lang sao? Đây là một đài 4 đời cơ giáp, mà lại là bốn đời trong cơ giáp thượng sản phẩm. Cải tiến trước đó, đài này ngân lang vẫn chỉ là ba đời cơ giáp. Cơ giáp thay mặt kém định nghĩa là phi thường nghiêm khắc. Trước đó, các quốc gia đối cơ giáp thay mặt kém định nghĩa rất hỗn loạn, làm theo ý mình, có quốc gia còn đang sử dụng năm đời sáu đời cơ giáp, có quốc gia đã tự xưng nghiên cứu ra đời thứ 12 cơ giáp. Cung tu chân thế giới chiến tranh bùng nổ đằng sau, tinh hà liên minh ra mặt, một lần nữa cho toàn thế giới vũ khí tiến hành xem xét, một lần nữa chỉnh lý đẳng cấp cùng thay mặt kém khái niệm. Hết thảy trước mắt còn tại các quốc gia quân đội phục tại ngũ cơ giáp, bị chia làm sáu đời. Đã từ quân đội xuất ngũ cơ giáp, hết thảy không còn tiến vào mới đẳng cấp cùng thay mà xoa bình định, gọi chung là cận đại cơ giáp, mà không phải hiện đại cơ giáp. Làm lạc hậu lão đại đế quốc, sĩ quân đội chính quy tại ngũ chủ chiến cơ giáp, dùng ba đời làm chủ, chỉ có số ít tinh nhuệ vương bài bộ đội, mới phân phối 4 đời cơ giáp. Cơ giáp thay mặt kém là sẽ hình thành nghiền ép ưu thế. Cho nên, mỗi một lần cơ giáp thay đổi triều đại thăng cấp, đều đại biểu cho vô số sức người vật lực tài lực đầu nhập, đại biểu cho vô số thiên tài cơ giáp nhà thiết kế hết ngày dài lại đêm thâu không ngủ không nghỉ vong ngã làm việc. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tại xưởng nhỏ bên trong cải tiến, cũng có thể cải trang ra một đời mới cơ giáp. Đông dạng một đại ngân lang, 6 ngày thời gian, theo ba đời trực tiếp lên tới 4 đời. Đùa giỡn a. Nhưng Smith làm cơ giáp công ty sửa chữa ông chủ, ánh mắt không kém. Hắn có khả năng khẳng định đài này Ngân Lang đã bước vào bốn đời cơ giáp hàng ngũ. Nhất là khiến cho Smith kinh ngạc chính là cải tiến sau Ngân Lang đã không còn là tư nhân cơ giáp mà là quân dụng cơ giáp. Trương Thiên Cựu trực tiếp vì Ngân Lang lắp đặt 150 ly bắn tỉa khoảng cách xa pháo. Này không chỉ có riêng là lắp đặt một tổ đại pháo đơn giản như vậy, bởi vì ở đế quốc đối tư nhân cơ giáp nghiêm ngặt hạn chế, tư nhân cơ giáp tại thiết kế lý niệm bên trên liền cùng quân dụng cơ giáp không giống nhau, động cơ phát ra cũng không ủng hộ lắp đặt công suất lớn viễn trình năng lượng pháo Nói cách khác, cái này đã dính đến động cơ cải tiến. Đây mới thực là trung tâm kỹ thuật, dù coi như tại gõ gì gõ gì hoàng gia cơ giáp thiết kế viện này nếu là trung tâm cơ mật tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Nếu như Ngân Lang cơ giáp trong chiến đấu động cơ bị hao tổn, muốn chiều sửa cũng là trực tiếp đổi mới động cơ, mà không ủng hộ sửa chữa động cơ. Ra hỏa này hắn đến cùng là làm sao làm được? Đã có công kích từ xa năng lực, có thể dùng mạnh mẽ năng lực cận chiến, cái này Ngân Lang đã có chút siêu cấp cơ giáp hình thức ban đầu, chỉ có ngoại hình không có thay đổi, nhìn một cái như trước vẫn là ba đội Ngân Lang bộ dáng, nhưng mà Trương Thiên cựu đem bề ngoài huyết màu bạc đổi thành màu xám đen. Khiến cho chỉnh đại cơ giáp nhìn qua không chói mắt như vậy huyễn khốc, mà lộ ra trầm ổn điệu thấp, thậm chí có chút lưu mờ ảm đạm. Trương Thiên Cửu chỉ thích như vậy. Không phải hắn nữa thích điệu thấp nội hàm, mà là lên chiến trường, như vậy huyễn khốc màu bạc, tựa như trong bầu trời đêm đen sáng một dạng, trở thành hấp dẫn hỏa lực điên sống. Trên chiến trường tao điệu, luôn luôn bị chết nhanh nhất. Đây là Trương Thiên Cửu 300 năm quyết tử chiến đấu, to to nhỏ nhỏ mấy ngàn lần chém giết trung được đến kinh nghiệm giàu hấn. Ngươi điệu thấp một chút, ảm đạm một chút, liền sẽ không như vậy bị chú ý, đánh lén thành công nắm bắt cao hơn. Đương nhiên, Trương Thiên Cửu cũng cho ngân lang lắp lần thân hệ thống, cơ giáp mặt ngoài màu sắc sẽ theo xung quanh hoàn cảnh, cải biến mà thay đổi. Trương Thiên Sinh, thật không tầm thường. Đây quả thực là hoàn mỹ kế tác. Smith khen không dứt miệng. Hoàn mỹ gì kế tác? Trương Thiên Cửu nhìn qua lại còn lâu mới có được hương phấn như vậy, ngược lại có chút buồn bực bực. Nỗ lực thực sự quá rơi ở phía sau, rất nhiều tài liệu cũng mua không được. bằng không, thế nào lại là cái dạng này? Smith cười phụ hòa nói, đúng vậy à, chúng ta nỗ lực sắc thực quá là hậu. Trương Thiên Sinh muốn tài liệu lại tân tiến như vậy. Trương Thiên Sinh, ngay là tại tổng bộ công tác a, không phải chúng ta nỗ lực người. Nỗ lực quân đội mấy vị kia đặc cấp sửa chữa kỹ sư. Sở Mít cũng không xa lạ gì, đều đánh qua mấy lần quan hệ. Nhưng Sở Mít có khả năng khẳng định, không có một vị trình độ có thể đi đến Trương Thiên Cựu trình độ như vậy. Trương Thiên Cựu nếu như một mực tại nỗi lời phục dịch, Sở Mít không có khả năng chưa nghe nói qua hắn. Cho nên Sở Mít suy đoán, Trương Thiên Cựu rất có thể là theo về sĩ quân đế quốc phương tổng bộ tới. Sở Mít tiên sinh, ngươi muốn điều tra ta sao? Không không, ta không phải ý tứ kia. Trương Thiên Sinh hiểu lầm. Sở Mít giật này mình. Trong mắt hắn, cái này loại thứ tư họ chèn nặn tộc nhân càng ngày càng thần bí, vẫn là không nên đắc tội thì tốt hơn. Trương Thiên Cựu cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Bỏ ra hơn một giờ, đem chồng chất tại góc tường cái kia 78 đài nghi nan hỗn tạp chứng cơ giáp đều cho đã sửa xong, đây là hắn nói xong cho Smith thủ lao. Nhìn xem từng đài khôi phục như lúc ban đầu quân dụng cơ giáp, Smith lại là hưng phấn lại là kinh ngạc. Không thể không thừa nhận, trên cái thế giới này là thật có cao thủ. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 37, đầu trọc, lao nương hết sức nhảm chẳng A. Ngày thứ 7, Trương Thiên Cựu về tới quán trọ nhỏ, lập tức đem chính mình giam lại, trực tiếp treo chuyến nước, mà lại không chỉ treo một cái, là đồng thời treo ba bình. Đầu trọc, người đây là nhà giàu mới nổi a. Tiểu đao hồng ở trong đầu hắn kêu lên. Ta đây không phải lấy 30 kg gém sao? Có thể làm một lần nhà giàu. Trương Thiên Cựu cười hì hì. Kỳ thật lần trước bổ sung cờ gi giờ tờ ngoại ý muốn đột phá tiến giai đằng sau, Trương Thiên Cựu vẫn luôn mong muốn nếm thử một lần nữa. Chỉ bất quá cân nhắc đến 10000 10 giâm cờ giờ tờ không đủ để duy trì thời gian quá dài tiêu hao, mới không thể không nhịn xuống ý nghĩ này. Bây giờ lập tức có 30 kg gém, phát tài, còn không thể rộng mở uống một lần. Thực lực quá yếu, sinh tồn năng lực còn kém. Xuyên về bản thời không thời gian không dài, cùng tu môn giao thủ mấy lần liền hiện tượng hoàn sinh, đến mấy lần đều kém chút treo. Trương Thiên Cựu cấp thiết muốn muốn tăng lên thực lực của mình, đem càng nhiều năng lực phóng xuất ra. Nhưng dùng hắn tại ghen học phương diện tạo nghệ, cũng đã biết cái cờ giờ tờ, tạm thời nghị không ra khác biện pháp tốt hơn tới. Cũng thế, tiểu tử ngươi bây giờ giàu có. Đi, cái kia ta liền thử một chút. Đúng rồi, nói cho ngươi chuyện gì, ngươi sau này đừng có lại hướng chữ vật vòng bên trong nét đồ vật. Thế nào? Không cũng được. Chẳng phải một đài ngân lang sao? Ta nhớ được chữ vật vòng bên trong không gian còn rất lớn a, chúng ta trước kia không phải làm sắc tình nhân đều thả xuống được. Đây chính là hơn 2000 tấn tên to xác. Trương Thiên Cửu có chút không hiểu. Không phải không không gian, là phân lượng. Chữ vật vòng tay mặc dù lợi dụng nhất định không gian nguyên lý, nhưng cũng không phải không hạn chế. Một đài ngân lang hơn 40 tấn gần 50 tấn, dùng ngươi bây giờ này thân thể nhỏ bé, đây chính là cực hạn, lại nhét vật đi vào, ngươi liền nên gánh không được. Cải tiến sau ngân lang, tăng lên mấy tấn trọng lượng, đương nhiên, động cơ công suất cũng tăng lớn hơn rất nhiều, bằng không thì căn bản liền không có cách nào duy trì như thế công suất lớn phát ra. Thu đến. Dù sao ta trong thời gian ngắn cũng không có những vật khác muốn đi đến đặt, tạm thời cứ như vậy đi. Trương Thiên Cựu có chút buồn bực, nhưng cũng vô pháp khả thi. Ba bình cờ giờ tờ lực lượng Tại phía xa tại một trên mình, trong bất tri bất giác, Trương Thiên Cửu liền lâm vào trong mê ngủ. Rong rã một ngày đi qua, đèn hoa mới lên thời gian, Trương Thiên Cửu mới chậm rãi tỉnh lại, thở phào một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực tràn ngập, sảng khoái tinh thần. Ba bình cờ giờ tờ sớm đã trống không. Tiểu Đào Hồng, Tiểu Đào Hồng, chết ở đâu rồi? Nhanh cho ca cút ra đây, con em ngươi Tiểu Đào Hồng, lại để Lão Tử Tiểu Đào Hồng, Lão Tử đào giống đầu của ngươi. Quả nhiên, Tiểu Đào Hồng giận tím mặt xuất hiện. Hắc hắc, Trương Thiên Cửu vô sỉ cười một tiếng, hắn liền thích trêu chọc này trí tuệ nhân tạo, Tiểu Đào Đào. Nhanh cho ca nói một chút, ca hiện tại thế nào? Như thế nói cho ngươi đi, hiệu quả không như trong tưởng tượng tốt như vậy, lượng là gia tăng gấp ba, muốn đột phá, miễn cưỡng cũng có thể đột phá. Ai, ngươi ý gì? Ngươi đừng nói cho ta không có đột phá a. Trương Thiên Cựu Tê La, hắn không thể nhất nhận chính là cái này. Bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, dòng dã ba bình tinh luyện sau thể lỏng cờ giờ tờ, thế mà còn không thể đột phá, đơn giản quá đặc kích. Ngươi có thể nghe ta nói hết lời sao? Ngươi xác thực không có đột phá, hiện tại cũng vẫn là dừng lại tại lúc đầu trình độ, thực lực tổng hợp không sai biệt lắm cùng nhị giai tinh anh chiến sĩ tương đương đi nhưng mà ba bình cờ giờ tờ xuống tổng cũng không thể một chút tác dụng đều không có lại phóng xuất ra một chút năng lực chỉ là chút năng lực nhỏ nhoi ấy rất có hạn nếu như trung bình phân phối đoán chừng là có thể miễn cưỡng đột phá nhưng làm như vậy kỳ thật tác dụng không đại cho nên trương thiên cựu hừ hừ lấy hỏi ngược lại cho nên ta liền đem chút năng lực nhỏ nhoi ấy tất cả đều cho ngươi thêm tại nhanh nhẹn độ bên trên ngươi bây giờ chỉnh thể trình độ vẫn là nhị giai tinh anh chiến sĩ vẹn vẹn liền nhanh nhẹn độ mà nói tam giai tinh anh chiến sĩ cũng chưa chắc có thể đánh được ngươi cùng vung hồ tiêu mặt còn không bằng tập trung lại sử dụng Tại U mạ thành nhà máy thời điểm, ngươi bị cái kia phương pháp võ xong tu áo Lam phục tiểu tử ngược thành chó, ta nhìn thấy lo lắng, cho ngươi thêm chút nhạy cảm độ đi, tránh khỏi lần sau lại cho người ngược. Tiểu Đào Hồng Dương Dương đắc ý nói ra. Đối với cái này, Trương Thiên Cửu cũng là không có ý kiến. Chỉ cần có thể phóng xuất ra càng nhiều năng lực liền thành, mặc kệ thêm tại cái hướng kia đều có thể. Thế nhưng là Tiểu Đào Đào, chúng ta như thế không đúng vậy, ba bình cờ giờ tờ đồng loạt chỉnh xuống, làm sao lại không thể kích phát ra càng nhiều năng lực tới đâu? Trương Thiên Cửu buồn bực là cái này. Cho tới bây giờ, liều lượng cao bổ sung cờ giờ tờ là hắn biết năng lực khôi phục biện pháp duy nhất hiện tại biện pháp này cũng không phải như vậy linh quang trương thiên Cửu đã cảm thấy rất khó chịu người cũng không cần quá gấp cái đồ chơi này có chú trọng người thân thể này tiềm năng quá lớn đơn thuần dựa vào bổ sung cờ dở tờ chỉ có thể duy trì mạng sống mong muốn khôi phục biện pháp không thể quá chỉ một lại nói này cờ dở tờ cũng quá thô ráp quá nguyên thủy hiệu quả không tốt là chuyện đương nhiên ta nói cho ngươi chúng ta vẫn là đến tìm những cái tia nhân sĩ chuyên nghiệp nói thí dụ như emi xem xem bọn họ có phải hay không có thể muốn ra biện pháp tốt hơn tới được a chúng ta nhanh chóng rời đi này đáng chết địa phương đi mộ gì ạ tìm emi lâu như vậy không thấy, ta còn có chút nhớ nàng. Vừa nhắc tới Emmy, Trương Thiên Cựu liền hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy sắc, mê mê vẻ mặt. Nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ a, nàng hiện tại lại không biết ngươi. Ngươi nếu dám bên trên nàng, nàng sẽ trực tiếp đem ngươi thiến. Trương Thiên Cựu không khỏi dùng mình một cái. Hắn biết Tiểu Đào Hồng không có nói sai, dùng Emmy tính cách, ai dám mạnh lên nàng, nàng thật đúng là sẽ đem người trực tiếp thiến sạch. Coi như không thể lên, lão tử ngâm lại nàng không được a. Trương Thiên Cửu nói thầm vài tiếng, quên nói cho ngươi, căn phòng cách vách có nữ, dáng người cái gì cũng không tệ lắm. Ngươi nếu là có ý nghĩ phải nắm chặt thời gian. Chúng ta không bao lâu chậm trễ, xem chừng ngay tại mấy ngày này, nỗ lực tinh quyền khống chế bầu trời liền sẽ triệt để đánh mất, đến lúc đó, muốn đi đều đi không được." Tiểu đào Hồng cảnh cáo nói. Trương Thiên Cửu mắt thần lập tức lại sáng lên. Sát vách sát thực có nữ tại. Cả Dỗ lìn dáng người cũng phi thường đồng, đương nhiên ngoại hình cứng rắn một chút, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Nhất là loại này gian nan thời kỳ, Trương Cửu gia cũng không thể quá cái ăn. Về phần đối ẻmỷ theo một mực, Trương Thiên Cửu nghĩ đều không nghĩ như vậy qua, ẻmỷ cũng tuyệt đối không có yêu cầu như vậy. Nói tóm lại, Amy là cái công việc điên của người cũng là tri thức của nhân, cuộc sống của nàng là dùng nghiên cứu làm trung tâm, Trương Thiên Cửu nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ ở tại phòng thí nghiệm cùng tiến lên giường cùng một chỗ vui vẻ, đương nhiên rất tốt. Nếu như Trương Thiên Cửu không tại bên người nàng, nàng cũng giống vậy có bận bịu không xong làm việc, cả ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Rất khó giống nữ hải tử khác một dạng mắc bệnh tương tự. Tư. Amy cũng không phải Trương Thiên Cửu trong đời một nữ nhân đầu tiên. Là một tên quân nhân chuyên nghiệp, một tên siêu cấp gen chiến sĩ, gần như mỗi một lần xuất chiến cũng có thể là sinh tử quyết biệt, có thể là trận chiến cuối cùng đối với một cái hơn 300 năm tới đánh qua mấy ngàn cẩm cô máy rất chóc, tại nam nữ hoan ái bên trên dùng cái gì tiêu chuẩn cao đạo đức phẩm chất tới yêu cầu hắn, quả thực là khôi hài, sẽ trực tiếp bị trương thiên cựu một cái nước ga mạn phun chết. Lão tử xuất sinh nhập tử chiến tranh, bảo vệ gia viên của các ngươi, không phải để cho các ngươi những này vệ đạo sĩ tới nói này nói kia. Cả rỗ liền trong phòng buồn bực ngán ngẩm thời điểm, trương thiên cựu liền đẩy cửa ra xông vào. Cả rỗ liền cửa phòng đương nhiên là khóa lại, nhưng loại này quán trọ nhỏ máy tính khóa, đối tiểu đào hồng hoàn toàn không cấu thành bất kỳ trở ngại nào, chỉ cần tiểu đào hồng ý. Hắn có khả năng đồng thời mở ra toàn bộ nội lực thành phố 99% máy tính khóa. Cả Dỗ Lìn ăn mặc quần áo lót, ghé vào trên bệ cửa sổ xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Không thể không nói, cả Dỗ Lìn dáng người thật sự là cấp một đồng. Vượt qua 1m80 thân cao, đôi chân dài, bờ eo thon, ít nhất 38J trở lên cột, đầy đặn ngạo nghệ ưỡn lên hai mông, nếu như không phải cánh tay đùi hơi có vẻ đến có chút to, cô nàng này dáng người đơn giản hoàn mỹ. Nhưng thân là một tên giang binh, cánh tay trên đùi không có cơ bắp lại không thể nào nói nổi. Trương Thiên Cửu lẽ ra nghĩ miệng ba hoa vài câu kia mà, há miệng trực tiếp chạy chạy nước miếng. Cạ Dỗ lình nghiêng đầu sang chỗ khác, cứ như vậy nhìn xem hắn. Hết sức hiền nhiên, Trương Thiên Cửu tỉ mỉ cách gan mà qua, một khóa đầu chọc cào đến bóng loáng sáng loáng, mặc dù vẫn là cái kia thân vải thô côn tràng, nhưng cũng giặt hồ đến sạch sẽ sành sanh, ngược lại có mấy phần giả dặn khí chất. Chỉ tiếc viên kia lớn đầu chọc tăng thêm một đôi hai chiêu phong đóa lại thêm mặt mũi tràn đầy cười bịuội, lập tức liền đem này giả dặn phá hư hầu như không còn. Vô lại, binh lính cẩn quấy. Đây chính là Trương Thiên Cửu cho người ấn tượng. Thâm căn cổ đế. Dù cho tại một cái khác thời không, Trương Thiên Cựu thành mạnh nhất binh vương, tinh tế anh hùng, này vô lại ấn tượng vẫn là không có thay đổi chút nào. Cái này kêu là Giang Sơn dễ đổi bản tính có rồi. Cạ Dỗ Liển không quan trọng, làm lính đánh thuê, thấy nhiều nhất liền là binh lính tàn quái. Tại trong mắt người khác, Cạ Dỗ Liển cũng là binh lính tàn quái, nữ binh rồ côn. Đâu chọc, côn mãi mãi hiện tại nhàm chán cực kỳ, ngươi nhất định phải lập tức khiến cho lão nữ này. Bằng không thì, nhường ngươi chịu không nổi. Được. Trương Thiên Cửu liền bắt đầu mở nút áo, chuẩn bị cởi quần áo. Một đạo hàn quang, trực tiếp hướng về phía hạ bộ của Hàn Phong tới. Là phi đao. Cạ Dỗ tiện tay đem trong tay dao gọt trái cây cho ném đến đây, mục tiêu đúng là Trương Thiên Cửu tiểu đệ đệ. Trương Thiên Cửu ai nha một tiếng hai chân hướng ở giữa kẹp lấy, liền liền kẹp lấy cái kia đem nho nhỏ dao gọt trái cây. Đầu trọc, táng gái là ngươi dạng này ngâm. Làm sao cũng phải xin mời lão nương ăn ngon một chút uống chút tốt, nói lại điểm dễ nghe lời nói dỗ dành vui vẻ, sau đó mới làm mượn phòng lên giường được a. Liền nguyên này tướng mạo, còn dám tỉnh lược chỉnh tự, ngươi là khỉ con mời tới đùa bướm sao? Cạ dỗ liển trên giường rất thẳng người, cười như không cười nhìn hắn. Được, chúng ta đi ăn được uống tốt chơi tốt. Philip khách sạn thế nào? Trương Thiên Cửu đem dao gọt trái cây theo cách tiểu đệ đệ 1 cm địa phương xa rút ra, tiện tay nhét vào túi quần, vừa cười vừa nói. Philip khách sạn Cả Dỗ Lìn liền cười, cười đến khách khách. Đầu Trọc, ngươi thật đúng là dám mở miệng a tốt, chúng ta liền là Philip khách sạn. Ngươi nếu là sợ, ngươi nói làm sao bây giờ a? Nay Đầu chọc tuyệt đối là ăn nói lung tung. Philip khách sạn, đây là người hạ đẳng có thể đi vào địa phương sao? Ta nếu là sợ, ta mặc cho ngươi xử trí. Ta nếu là đem ngươi mang vào đây, lại thế nào nói? Đơn giản, ngươi ngay tại Philip khách sạn giàn phòng, tối nay, lão đương là ngươi. Cả Dỗ Lìn đủ hảo sảng. Một lời đã định, ngươi tốt nhất cách ăn mặc một cái đi, chúng ta chơi đến vui vẻ lên chút. Trương Thiên Cửu cũng cười, cười đến giống như là một đầu nhìn thấy nhỏ gà mái hồ ly. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 38, Kim Ưng Hoàn chương. Philip khách sạn, nỗ thành huy hoàng nhất công trình kiến trúc. Mặc kệ ở đâu tòa thành thị, chỉ cần có Philip lớn chối khách sạn cửa hàng, nhất định là địa phương tiêu chí kiến trúc. Coi như tại vũ trụ thành, cũng là như thế. Bởi vì, vậy vì si đế quốc ba đại hoàng tộc, liền có Philip gia tộc. Đương nhiệm Philip gia tộc tộc trưởng Ram Lỗ so thần vương, đảm nhiệm đế quốc thủ tướng đã vượt qua 20 năm. Khách sạn nghiệp, chỉ là Philip gia tộc trong đó một hạng sản nghiệp mà thôi. Philip khách sạn tọa lạc tại Bắc Thành, quý tộc khu quần cư. Bắc Thành vàng son lộng lấy cùng Nam Thành rách nát dơ bẩn tạo thành nhất sự chênh lệch rõ ràng, để cho người ta rất khó tin tưởng, này lại là cùng một tòa thành thị. Trước mắt mặc dù chiến sự khẩn trương, nhưng Philip khách sạn vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Trong thành các quý tộc vẫn chen chúc mà tới, ở chỗ này tụ hội, quần hoan, sống mơ mơ màng màng. Chiến tranh? Chiến tranh đây không phải là người hạ đẳng sự tình sao? Quý tộc, trời sinh liền chỉ cần thụ. Người tu chân lợi hại hơn nữa, tự nhiên có người hạ đẳng binh sĩ đi liều mạng với bọn họ vậy thì đế quốc không nói những cái khác, không đang tiền người hạ đẳng còn nhiều. mặc dù Mali, U mà các loại thành thị đều đã lần lượt báo nguy, luôn hãm, nhưng rất nhiều quý tộc vẫn là tê liệt. tại bọn hắn nghĩ đến người Tu chân muốn công hãm nổ lời thành đó là không có khả năng. chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, đế quốc viện binh cùng liên bang cứu viện sẽ tới. vậy thì đế quốc lại không phải là không có trải qua chiến tranh. cái này cổ xưa khổng lồ đế quốc liên là tại chiến hỏa khói lửa bên trong đạn sinh, hưởng thụ chính là không cần phải lo lắng. cùng mắt khác khách sạn không giống nhau, Philip khách sạn là văn bản rõ ràng quy định quý tộc khách sạn, đồng thời thực hành hội viên chế. Liền xem như quý tộc, nếu như không có Philip thẻ hội viên, khách sạn cũng là tha thứ không tiếp đãi, nhất đẳng dòng giống ngoại lệ. Phạm là nhất đẳng dòng giống thành viên, đều đều là đương nhiên hội viên. Càng là cao như vậy bức cách, mọi người thì càng chạy theo như vịt. Philip khách sạn, cho tới bây giờ đều là danh lưu tụ tập, y quan không ngay ngắn ra hỏa, liền cửa chính quán rượu cũng không dám tới gần, không làm được liền sẽ bị bảo an xem như tiểu thâu bắt lại. Cho nên, đơn giản không cách nào tưởng tượng Philip khách sạn người giữ cửa cùng bảo an thấy Trương Thiên Cựu cùng cả lúc, là bực nào kinh sợ cùng không hiểu. Đương nhiên càng nhiều vẫn là khinh bỉ, niệm ai cùng khinh thường phải biết, phi khách sạn coi như cấp thấp nhất nô bộc, đều là tam đẳng dòng giống, tứ đẳng dòng giống cùng dân đen là tuyệt đối không cho phép xuất hiện tại khách sạn, đại tiểu điểm tầng dưới linh ban, không ít đều là nhị đẳng dòng giống, giống nhỏ quý tộc. Tên đầu chọc này lão, xem xét tướng mạo liền là điển hình chèn nạn tộc nhân, ăn mặc kiện đất bỏ đi vài thô con trang, một đầu dài rộng vài thô của lính, một đôi đen thui dài lính, trong miệng lệ ra ngậm thấp kém xì gà, thấy thế nào làm sao không phải người đứng đắn. Tôi chọc kéo một cái đồng dạng cường tráng cao lớn nữ binh du côn, vậy mà liền dám cười toét hướng khách sạn xông. Mà lại xông không phải cửa hồng, là nhất vàng son lộng lẫy cửa chính. Phải biết, phi đại tiểu điểm cửa chính tùy tiện là không mở ra, bình thường hội viên đều sẽ tự động tự giác đi cửa hông, chỉ có bài danh cao nhất thân phận tôn quý nhất mấy cái kia nhất đẳng dòng giống đại quý tộc quang lâm thời điểm mới có thể đi cửa chính. Tên đầu chọc này lão là điên rồi sao? Dừng lại, người giữ cửa thủ lĩnh, một tên nhị đẳng dòng giống nhỏ quý tộc nghiêm nghị quá lớn. Mặt khác mấy tên người giữ cửa cùng cách đó không xa hai tên bảo an đều đã tự động chen trúc tới, thành hình nửa vòng tròn ngăn chặn trương thiên cựu cùng dỗ liền đường đi, mắt lom lom tập trung vào bọn hắn. Bảo an đã cầm thật chặt ánh chắp súng, tại dạng này xa hoa địa phương trọng yếu. Bảo an không có khả năng sử dụng lớn uy lực tính sát thương vũ khí, chỉ có thể dùng ánh chớp súng một khi bị điện quang súng bắn bên trong sẽ không tạo thành chân chính tổn thương, lại tại trong vòng 15 phút toàn thân hoàn toàn tê liệt, không thể động đậy. Người hạ đẳng, làm cái gì? Người giữ cửa thủ lĩnh không khách khí chút nào quát, không có nửa điểm khách sạn nhân viên phục vụ cái kia có khiêm tốn lễ phép. Quý tộc đối tứ đẳng dòng giống, có cái gì lễ phép không lễ phép? Dù cho chỉ cần hơi vẻ mặt ôn hòa một chút, đều sẽ bị quý tộc khác chọ cười, không ra thể thống gì. Nơi này là khách sạn a, chúng ta là tới tiêu phí. Trương Thiên Cửu ngẩng đầu nhìn khách sạn chê bai, Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, trên mặt là ngu ngơ cười, tựa hồ hơi có chút không hiểu, ta là khách nhân a, ngươi ngăn đón ta làm gì? Đám người đầu tiên là sướng sở, lập tức đều cười lên ha ha. Ngươi hạ đẳng, đi lộ chỗ a. Mở ra cặp mắt ti hí của ngươi thấy rõ ràng, nơi này là Philip khách sạn. Nhận thức chứ không? Có muốn hay không ta cho ngươi đọc tiếp một lần? Một bảo vệ một bên cười to vừa nói nói, thật mẹ nó quá đùa. Tiểu tử này nhìn qua không chút uống rượu a một tên tuổi tác hơi lớn một chút, người giữ cửa tựa hồ còn có chút lương tâm, xem chừng này hay là nhà quê vào thành, không hiểu quy củ. Sợ bọn họ gặp rắc rối. Ở một bên giải thích nói, ai, hai người các ngươi vẫn là đi mau đi. Chúng ta nơi này là quý tộc khách sạn, chỉ tiếp đợi quý tộc, mà lại nhất định phải là có thể hội viên quý tộc khách nhân. Những người khác chúng ta là không tiếp đãi. Nhanh lên nhanh lên. Hắn rõ ràng thấy bảo an đã chuẩn bị rút súng. Bị này ánh chớp súng điện một thoáng, mùi vị có thể tương đương hỏng bét. Coi như cuối cùng không đem bọn hắn đưa vào cục cảnh sát đi, cũng vô cùng có khả năng bị bảo an ngược một chầu Khách sạn mấy cái này bảo an, đối người hạ đẳng có thể hung tàn. Nhất là cái kia nữ, dáng dấp còn không tệ, dáng người cũng tốt. Thế nhưng là theo ta được biết. Philip khách sạn ngoại trừ tiếp đại quý tộc, cũng còn tiếp đại những người khác cả. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Trương Thiên Cửu gãi gãi chân bóng đầu, vẻ mặt càng thêm mơ hồ. Đối hai tên bảo an cùng bọn hắn nắm chặt ánh chớp súng, liền con mắt đều không nhìn một chút. Cái gì phá ngọn ý? Cả Dỗ Lin một mực kéo đầu trọc cánh tay, khoe miệng mỉm cười, không nói một lời. Nói thật, nàng ở sâu trong nội tâm cũng rất tò mò, ngược lại muốn xem xem, này đầu trọc đến cùng có biện pháp nào mang nàng đi vào, còn có thể hay không bởi vậy gặp rắc rối, nàng mới không quan tâm. Sợ phiền phức người không đảm đương nổi do mình. Không tệ, ngoại trừ quý tộc hội viên. Tiểu điểm chúng ta còn tiếp đại ba loại người. Loại thứ nhất là quốc khách, loại thứ hai là thu hoạch được tinh tế ban thưởng chứ danh nhà khoa học, loại thứ ba là thu hoạch được ngân tinh quân công chương trở lên chiến đấu anh hùng. Xin hỏi các hạ thuộc về loại nào? Quốc khách, nhà khoa học vẫn là ngân tinh chiến đấu anh hùng. Người giữ cửa thủ lĩnh hải hước nói ra. Đoàn người lần nữa hống cười rộ lên. Quốc khách cùng nhà khoa học, đó là tuyệt đối không thể. Xem tiểu từ nay lúc hạnh, một độ ngu ngơ ngốc đại cá tử bộ dáng, nơi nào có nửa điểm quốc khách hoặc là chứ danh nhà khoa học phong độ, liền là tên lính quèn du côn. Về phần chiến đấu anh hùng cũng là tuyệt đối không thể. Tại nội bộ quân đội có quy định bất thành văn, ngân tinh trở lên quân công trường chỉ trao tặng quý tộc. Từ đồng quân công trường có khả năng trao tặng tam đẳng dòng giống binh sĩ. Còn tứ đẳng dòng giống người hạ đẳng binh sĩ có thể đến một cái sắt thập tự vân trường, liền xem như cực cao vinh dự. Sắt thập tự vân trường đối tứ đẳng dòng giống binh sĩ mà nói thì tương đương với đẳng cấp cao nhất quân công trường. phạm là thu hoạch được sắt thập tự vân chương người hạ đẳng binh sĩ đều 100% sẽ được để bạt làm sĩ quan. Liên lão đầu chọn bộ dáng này hắn như cái sĩ quan sao? Như thế a, ta giống như có cái vân trường, không biết có tác dụng hay không. Trương Thiên Cựu nhỏ giọng thầm thì lấy hết sức tốn sức từ trong túi móc ra một cái kim quang lóng lánh đồ vật đưa đến người giữ cửa lĩnh ban trước mặt ngay cho ngao nó cái này hân trương có đủ hay không đây là cái gì không có khả năng sau một khắc theo một tiếng quát thiếu tất cả mọi người ngây dại liền cả zo đều ngây ngẩn cả người kim ưng hân trương tên chọc đầu này lao móc ra lại là một cái kim ưng hân trương kim ưng là một xỉ đế quốc biểu tượng là một xỉ đế quốc cao quý nhất quốc bảo vật kim ưng hân trương là một xỉ đế quốc đẳng cấp cao nhất giai quân công trường chỉ trao tặng những cái kia trên chiến trường anh dũng giết địch lập xuống bất thế kỷ công cường hán nhất chiến đấu anh hùng Hậu cần trợ giúp nhân viên cùng nhân viên chỉ huy đều không thể thu hoạch được kim ưng huân Trương. Kim ưng huân Trương chỉ trao tặng trực tiếp giết địch tuyến đầu nhân viên chiến đấu. Bình thường tới nói, ít nhất phải tại một trận chiến đấu bên trong đơn thương độc mã xử lý 100 địch nhân trở lên mới có cơ hội thu hoạch được kim ưng huân Trương. Bởi vì thu hoạch được kim ưng vân Trương điều kiện quá mức hà khắc, cho nên tại nội bộ quân đội phản cũng không có gì kỳ thị tính quy định, mặc kệ là quý tộc vẫn là người hạ đẳng binh sĩ, chỉ cần đã đạt thành mục tiêu, cũng có thể bị trao tặng kim ưng huân Nhưng ở chiến tranh hiện đại dưới điều kiện, đơn binh tác chiến tình huống bốn là rất ít xuất hiện, lại càng không cần phải nói đơn thương độc mã xử lý 100 cái trở lên địch nhân rồi. Người trên chiến trường kéo ngâm nước tiểu cũng có thể bị đối phương chiến trường giám thị hệ thống thấy rất rõ ràng, nơi nào sẽ cho ngươi đi xử lý 100 địch nhân. 100 địch nhân mỗi người banh ngươi một pháo, ngươi chính là chiến thần cũng đánh thành cho cặn bã. Vậy thì sì Đế quốc mấy ngàn vạn quân nhân, từng thu được kim ưng huân chương, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là quân đội minh tinh nổi bật nhất. Có khả năng tại ở sì đế quốc bất kỳ địa phương nào đi ngang. tên đầu chọc này lão, thế mà lấy ra kim ưng huân Trong lúc nhất thời, Đoàn người cũng không biết phải làm gì cho đúng. Này Vân Trương đủ tư cách sao? Trương Thiên Cửu còn tại cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, một bộ nhát gan cẩn thận bộ dáng nguy khuất. Cả Dỗ lỉnh kem chút cười bể cả bụng. Giả bộ. Dùng sức giả bộ. Đủ rồi đủ. Người giữ cửa lĩnh ban như ở trong động mới tỉnh, bỗng nhiên ở giữa, thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, không được hướng về hai người cúi đầu không lưng. Mặc dù Trương Thiên Cửu vẫn là cái người hạ đẳng, nhưng có Kim Ưng hơn trường, tại Philip đại tiểu lãnh là trở cùng hội viên. Mỗi một vị hội viên, khách sạn phương diện đều muốn cung cấp ưu chất nhất phục vụ nếu không một khi bị khách nhân khiếu nại xử lý cũng là cực kỳ nghiêm khắc người giữ cửa lĩnh ban vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi cái kia thái độ liền liền toàn thân mồ hôi lạnh tiên sinh nữ sĩ hoan nên quang lâm phi lim khách sạn vì hai vị khách quý phục vụ là vinh hạnh của ta người giữ cửa lĩnh ban không lưng kính cẩn vạn phần nói ra vì hai vị phục vụ là vinh hạnh của chúng ta mặt khác người giữ cửa bảo an cũng đều thật sâu không lưng đi xuống ngựa khi vô cùng thành khẩn xin hỏi hai vị cần gì dạng phục vụ đâu cúc cung xin lỗi đằng sau người giữ cửa linh ban kính cẩn hỏi nghe nói các ngươi ở đây bỏ biết Tết không tệ ta đến từng đi Trương Kiểu Giang như bức hồng hồng nói, một bộ kiến thức rộng rãi dáng vẻ. Cả rộ lìn mím môi cười. Đúng vậy, nữ sĩ, thiên sinh, mời tới bên này. Người giữ cửa lĩnh ban càng thêm kính cẩn. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.